Trước thu. Trước 1401, 1401, hấp hấp thu. một chỗ âm vũ địa cung a đáng chết ta muốn giết các ngươi van cầu ngươi thả ta đi tiếng kêu rên tiếng gào đau đớn tiếng m ắ n g chửi tiếng cầu x i n tha thứ đan vào một chỗ tại âm vũ địa cung bên trong không ngừng q u a n quẩn để cái này âm trầm trong cung điện dưới lòng đất nhiều một điểm nhân khí địa cung chỗ sâu một cái phòng thí nghiệm bên trong dạ cờ xì ca bụ tô đối nằm tại trên b à n phẫu thuật người cười nói yên tâm đi rất nhanh liền kết thúc trên bản phẫu thuật người khẩn cầu thả bưng tha ta dạ cờ xì ca bụ tô không hề bị lay động tiếp tục lấy phẫu thuật gặp cầu xin tha thứ không có kết quả bị trói tại trên b à n phẫu thuật người đổi sắc mặt dám xuống tay với ta làng mây sẽ không bỏ qua ngươi a dạ cờ xì c ạ bủ tổ cười khẽ một tiếng lúc này một đạo tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó ò d ồ xì m a r thân ảnh xuất hiện ở phòng thí nghiệm bên trong dạ cờ xì c ạ bủ tổ dừng tay lại thuật hướng ò d ồ xì m a r thi lễ một cái ò d ồ xì m a r đại nhân ò d ồ xì mars bị ý xua tay ra hiệu dạ cờ xì c ạ bủ tổ không cần hành lễ tiếp lấy đi tới bên bản phẫu thuật quan sát một cái bị trói tại trên bản phẫu thuật vật thí nghiệm sau đó lại nhìn một chút dụng cụ bên trên số liệu cuối cùng mới hỏi tiến triển thế nào da cờ xì c ạ bụ tô cười nói tất cả thuận lợi bị trói tại trên bàn phẫu thuật vật thí nghiệm giận dữ hét họ rồ xì -si、maz n g ư ơ i chết không yên lành họ rồ xì maz liếc xéo trên bàn phẫu thuật vật thí nghiệm một cái ánh mắt kêu phản g phất không giống như là tại nhìn người sống mà là tại nhìn cái nào đó đồ vật da cờ xì c ạ bụ tô rất nhanh hoàn thành tế bào cấy ghép phẫu thuật sau đó đem hôn mê đi qua vật thí nghiệm chuyển rời đến phòng thử nghiệm làm xong những này giá cờ sĩ ca bụ tổ dẫn họ rồ s ỉ mát đi tới địa cùng chỗ sâu tủ thất chỉ chỉ bên trong bị giam giữ từng cái vật thí nghiệm số một cùng số hai tủ thất giam giữ đều là thành công chịu đựng qua phẫu thuật vật thí nghiệm còn lại mấy cái trong nhà tù vật thí nghiệm còn ở vào quan sát kỳ họ rồ s ỉ mát khoe miệng có chút bên trên trọn rất tốt giá cờ sĩ ca bụ tổ nói ra viện nghiên cứu bên kia gần nhất cha rất nghiêm ta để giao mấy cái tài liệu thỉnh cầu đều bị cự tuyệt họ rồ s ỉ mát cười nói không cần để ý không phải nhằm vào ngươi viện nghiên cứu gia đại nghiệp đại tuy tiện do một chút đồ vật đi ra ở bên ngoài đều là khó lường bà bối sở dĩ gần như mỗi cái nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng đều có chính mình lén lút phòng thí nghiệm nếu không phải h ì d ủ cổ sự t ì n h viện nghiên cứu đối với cái này kỳ thật ở vào mở một con mắt nhắm một con mắt trả thái dù sao muốn con ngựa chạy liền phải cho đủ có khô chỉ là h ì d ủ cổ làm quá mức h ỏ a hướng viện nghiên cứu che giấu thành quả nghiên cứu không nói còn tự tiện sửa đổi nghi thức trình tự tạo thành vô cùng ảnh hưởng không tốt sở dĩ viện nghiên cứu mới tăng cường quản lý bất kỳ cái gì thân thỉnh đều muốn đi qua tầng tầng phê duyệt xác nhận viện nghiên cứu không phải tại nhắm vào mình ra cờ xỉ ca bụ t ô nhẹ nhàng thở ra cười nói ta đây liền y nếu như bị t r a đến liền không xong dạ cờ xỉ ca bụ tổ rất rõ ràng chính mình hiện tại làm sự t ì n h một khi lộ ra ánh sáng sẽ khiến cái dạng gì phong ba cùng hì dù cổ khác biệt h ì dù cổ chỉ là hướng viện nghiên cứu che giấu cãi mẹ dạ n o r ú t mới thành quả còn hắn thì trong bóng tối phục chế viện nghiên cứu mới nhất kết quả sở dĩ hắn hiện tại phạm sự t ì n h so trước đó hì dù cổ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm dạ vô vô cờ xỉ ca bụ, bụ tổ lập tức cung kính xin ngài yên tâm vạn nhất bị viện nghiên cứu phát giác ta sẽ nhận lanh đến không nói thêm lời giống như xin dị dự liệu một dạng tại kinh lịch nghi thức t ẩ y lễ đồng thời thu được số s ụ kỳ chi ở lực lượng về sau họ dồ sĩ m a s thành công thoát khỏi xin dị đối hắn thi triển c ổ t ọ ạ m à s ụ cam i ảnh hưởng khôi phục đến bình thường nhận biết nhưng họ dồ sĩ m a s cũng không có vì vậy cùng xin dị trở mặt hắn thậm chí đều không có đâm thủng chuyện này vừa đến tại kinh lịch lần trước kiểm tra về sau hắn rõ ràng mình cùng xin dị ở giữa thực lực sai biệt trở mặt lời nói chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thứ hai xin dị xây dựng viện nghiên cứu với hắn mà nói chính là một cái chính cống thiên đường sở dị hắn không hề bài xích tại viện nghiên cứu bên trong công tác nhưng mà theo nhận biết cùng một chỗ khôi phục còn có họ rổ xì mạt cái kia khó mà ức chế gia tâm nghi thức về sau họ rổ xì mạt phản phất mở ra tân thế giới c ử a lớn trận này nghi thức để hắn nhận thức đến cấp bậc cao hơn sinh mệnh theo một khắc này bắt đầu hắn liền có chính mình kế hoạch hắn vì chính mình kế hoạch mệnh danh là phục sinh kế hoạch hắn phục sinh kế hoạch không phải muốn phục sinh người nào mà là muốn đem sổ sủ kỳ trị ở lực lượng ở trên người hắn phục sinh có một chuyện hắn một mực lén gạt đi đó chính là hắn năng lực không chỉ thần thuật trạ cờ giả hình thức một loại tại thích đứng theo nghi thức bên trong lấy được toàn bộ lực lượng về sau hắn kinh ngạc phát hiện chính mình còn thức tỉnh một loại khác thần thuật một loại tên là hấp thu thần thuật hấp thu năng lực rất đơn giản đó chính là chỉ cần là thuộc về sổ sủ kỳ tri ở lực lượng hắn đều có thể thông qua hấp thu đến hút vào trong cơ thể mình phát hiện năng lực này về sau dã tâm của hắn tiến một bước bành trướng nhưng hắn đồng dạng rõ ràng xỉn gì thực lực phi thường khủng bố chỉ cần mình hơi lộ ra một điểm chất ngựa rất có thể sẽ gặp gây nên thai hỏa ngập đầu thế là hắn không có hướng viện nghiên cứu bên trong những cái kia ghi tên đăng ký qua vật thí nghiệm hạ thủ mà là tại viện nghiên cứu bên ngoài mở lại bất đấu bởi í mật mới vì họ rồ xỉ mạt bản thân chính là viện nghiên cứu chủ yếu mấy cái nhân viên nghiên cứu một trong sở dĩ hắn gần như nắm giữ nghi thức toàn bộ quá trình chỉ cần bên này vật thí nghiệm toàn bộ bồi dưỡng hoàn thành hắn liền có thể lén lút tiến hành nghi thức xác nhận dạ cờ xỉ c ạ bụ tô bên này tiến triển về sau họ rồ xỉ m ặ t lại đối giả cờ xỉ c ạ bụ tô hỏi phụ cụ bên kia ngươi tiếp xúc thế nào dạ cờ xỉ ca bụ tô đẩy một cái trên sống n u i kính mắt bất đắc dĩ cười khổ nói phụ cụ tên kia gần nhất có chút không biết n g ụ vị phía trước dạ cờ xỉ ca bụ tô là viện nghiên cứu tinh nhuệ trong tiểu đội một thành viên địa vị thậm chí so với bình thường nghiên cứu viên đều cao mà phụ cụ chỉ là một tù nhân một cái vật thí nghiệm sở dĩ phụ cụ đối giả cờ xỉ cạ bụ tổ mười phần cung k í n h có thể theo nghi thức kết thúc song phương địa vị phát sinh biến hóa phụ cụ thay đổi phía trước đối giả cờ xỉ cạ bụ tổ cung k í n h thay đổi đến giả vờ giả vịt nghe giả cờ xỉ ca bụ tổ nói phụ cụ vậy mà bắt đầu tại viện nghiên cứu kéo bẹ kết phái làm lên chính mình tiểu đoàn thể họ dồ xỉ maz không khỏi cười lạnh thật là một cái ngu xuẩn giả cờ xỉ ca bụ tổ hỏi họ dồ xỉ maz ạ i nhân viện nghiên cứu chuẩn bị xử lý như thế nào cái này ra hòa họ rồ sĩ m ặ t đáp nhìn hắn không thuận mắt người đã rất nhiều chỉ là hiện tại còn không phải động đến hắn thời điểm giải quyết phủ cụ đã là viện nghiên cứu cao tầng ở giữa chung nhận thức chỉ là cân nhắc đến phủ cụ tiếp cận dị tư cấp chiến lược hơn nữa còn có đủ cực cao giá trị nghiên cứu cho nên mới k ề m chế không có độc thủ ra cờ sĩ ca bụ tô hỏi vội nếu như viện nghiên cứu phải giải quyết hắn ngài là không phải có thể mượn cơ hội này xuống tay với hắn đương nhiên họ rồ sĩ m ặ t nhẹ nhàng gật đầu hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á sân kiểm tra bên trên tiếng nổ không dứt thì thầm mà tại đ ế t hai tiếng nổ bên trong mơ hồ còn có thể nghe đến tinh hô thét lên cùng với một trận cản rỡ cười to bên sân khu vực quan sát một đám các nghiên cứu viên lại nộn nhịp n h ữ mảy phu cù đứng ở sân kiểm tra trung ương điên cuồng cười to tham dự khảo nghiệm các nhân viên lại tất cả đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất còn có thể kêu đau rên gì đã tính toán vận khí không tệ Càng chính trực mức chút là nhiều hơn chính là trực tiếp bản thân bị trọng thương, ngất đi đến mức tham dự khảo nghiệm kèn tham khảo tiếp đi một dự bị sân kiểm tra bên trên vừa mới hoàn thành một lần đối phủ cụ chiến lược kiểm tra chiến lược trong khảo nghiệm xuất hiện một chút tổn thương là không thể tránh được trước đây bất luận là kiểm tra dạ bú dạ vẫn là kiểm tra họ rổ xi mã dạ đều có nhân viên t h ụ thương chỉ là phủ cụ lần này rõ ràng có lập uy thậm chí là cho hạ giận ý tứ ở bên trong rất nhiều thương vong đều là không cần thiết hắn lại tại một đám nghiên cứu viên trước mặt cố ý xuống tay và cắt nhìn xem còn tại trên sân cười to phục cụ bên sân các nghiên cứu viên sắc mặt cũng không quá đẹp mắt ạ mạ đ ồ tựa hồ không có chịu ảnh hưởng hắn không hề để tâm trên sân chính như đang thị uy cười to phục cụ mà là nghiêm túc xem xét lên lần khảo nghiệm này chỗ thu thập được số liệu một lát sau hắn đem số liệu đưa cho bên người trợ thủ đem số liệu ghi chép lưu trữ phải trợ thủ liền vội vàng gật đầu t ù nạ lúc này đi tới hỏi số liệu thế nào ạ mạ đ ồ gật đầu nói số liệu không thể bắt bẻ chúng ta lại đã sáng tạo ra một cái gần như hoàn mỹ vật thí nghiệm từ mọi phương diện số liệu đến xem p h ụ cụ biểu hiện hoàn mỹ phù hợp viện nghiên cứu mong muốn tại tốc độ lực lượng phản ứng chờ cơ sở phương diện hoàn toàn không kém hơn họ rồ si mạc đã tới dị tư cấp cấp độ chỉ là tạm thời còn không có cảm giác tình t h ầ n thuật y ê u họ rồ si mạc a n ử b ậ ợ n g h e lấy bên thai tiếng cười trói thai dù nạ nhũ mày cái này ra hỏa cũng quá đáng phu cu khoảng thời gian này một mực tại lấy chính hắn biện pháp lục lọi tự thân tại viện nghiên cứu bên trong sinh thái vị mà theo một lần lại một lần chiến lược kiểm tra hắn đã biết chỉ riêng chiến lược mà nói hắn đã là viện nghiên cứu bên trong gần với e d a đại mòn tỷ đệ cùng với họ rồ si mạc nhân ậ t cho dù tính đến cao cao tại thượng hạ cà sù kỳ hắn bây giờ cũng là có thể xung kích nhận giới chiến lược trước mười vị trí sở dĩ dã tâm cấp tốc bành trướng thay đổi hoàn toàn sắp mặt toàn bộ viện nghiên cứu bên trong ngoại trừ Eda, l ạ t mòn họ rồ xi m a n mấy cái này chiến lược ở trên hắn người bên ngoài cũng liền chỉ cấp amado tuna sasoji này chút nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng cùng với dạ cù mò hạ cù hai cái ạ cà sù kỳ thành viên chính thức một điểm mặt m ũ i mà viện nghiên cứu bên trong những người khác liền xem như dạ cờ xỉ c a b u t o dạ mãn gi dù ạ những n à y tinh nhuệ tiểu đội thành viên hắn cũng sẽ bày ra một bộ thượng vị giả tư thái đến mức bình thường nghiên cứu viên hoặc là hộ vệ hắn c à n g là chẳng thèm nó g tới ngang ngược càn rỡ nghe đến s u n a bất mãn lên án a mạ đồ chỉ là thoáng d ư ơ n g mắt nhìn trên sân phụ cụ một cái sau đó lập tức thu hồi ánh mắt hắn vừa rồi ánh mắt vô cùng lạnh nhạt không giống như là tại nhìn người mà là tại nhìn một cái đồ vật mà đối với hắn đến nói phụ cụ s ắ c thực chính là một cái đồ vật sở dĩ hắn không cần thiết tại cái này tất nhiên muốn chết ngủ xuẩn trên thân lãng phí quá nhiều tinh lực s u n a cũng biết liền xem như a mạ đồ cầm phụ cụ cũng không có biện pháp gì thế là lấy ra một phần báo cáo đưa tới đây là người muốn tế bảo tổ chức phân tích Ả mã đ ồ liền vội vàng đứng lên nhận lấy báo cáo cẩn thận lật xem dù nạ nói ra suy đoán của ngươi là đúng ta tiểu tổ so với hơn ngàn cái hàng mẫu họ rồ xị ma sực cùng phụ cụ tế b à o tổ chức xác thực tồn tại vấn đề Ả mã đ ồ nói ra vất vả dù nạ liếc nhìn còn tại trên sân cười to phụ cụ lạnh lùng nói đ ồ ngu này trong mắt của ta chỉ là một cái nhìn như hoàn mỹ tàn thứ phẩm Ả mã đ ồ d ặ n dò liên quan tới phần báo cáo này mời tạm thời bảo mật ta đã biết lên tiếng về sau dù nạ quay người rời đi ạ mã độ lúc này lại lần nữa nhìn về phía trên sân phụ cụ sắc m ặ tâm trầm xuống thông qua so với cùng phân tích lần lượt kiểm tra cho ra số liệu hắn ngoài ý muốn phát hiện bất luận là ò r ô s i m a r vẫn là phụ cụ những này thành công kinh lịch nghi thức tẩy lễ vật thí nghiệm tế bào tổ chức sinh động trình độ tự a hồ tồn tại một cái hạn mức cao nhất nói cách khác bọn hắn lực lượng tự a hồ theo phá kén một khắc kia trở đi liền đã cố định mang cái suy đoán này hắn trong bóng t ố i xin nhợt xù nạ tiến hành càng thêm tỉ mỉ tế bào so với cuối cùng cho ra kết quả xác minh hắn suy đoán ò r ô s i m a r cũng tốt phụ cụ cũng được bọn họ tại chiến lược trong khảo nghiệm không ngừng đổi mới số liệu kỳ thật chỉ là bọn họ tại dần dần khống chế thân thể quá trình bên trong lấy được lực lượng. mà bọn họ h ạ n mạ ứ c cao đồ thầm thở dài một tiếng và đúng lúc này nguyên bản đứng ở sân kiểm tra trung ương phục vụ b o n g nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở Ả mạ đồ trước mặt ngươi muốn làm gì lớn mật lưu ra Ả mã đồ bên người trợ thủ cùng bọn hộ vệ từng cái như lâm đại địch phu cú lại cười vỗ vô Ả mã đồ bà vai ha ha ha ta lần này kiểm tra số liệu tặng được hắn cười đến có chút làm người ta sợ hãi để Ả mã đồ bên người trợ thủ cùng bọn hộ vệ không dám bung lòng ầ n này, này hắn đã là tham đã d thần v ậ t tương quan kiểm tra fuku khỏe mắt run dậy hắn có thể cảm nhận được a mã đồ thật không sợ chính mình cũng chính bởi vì điểm này để hắn có chút hoang mang không hiểu a mã đồ chỉ là một người bình thường tại đối mặt cường đại như thế chính mình lúc vì cái gì có dạng này sức mạnh a mã đồ cùng phụ cụ gặp tháng o qua ngày mai kiểm tra không cho phép đến trễ húng chi thật vất vả thu được cường đại như vậy lực lượng lá gan của hắn kỳ thật thay đổi đến so làm sơn tặc lúc càng nhỏ hơn nơi xa nhìn trộm một màn này họ rộ xi mã d ư đưa ra l ư ỡ i theo bản năng liếm môi một cái ạ mạ đổ cùng xù nạ phát hiện hắn kỳ thật cũng mơ hồ phát giác nhưng bởi vì thức tỉnh thần thuật hấp thu hắn cảm thấy chính mình tìm tới một đầu con đường mới canh thứ nhất dâng lên chương một n trăm linh b thần thuật kiểm tra chương một n trăm linh b thần thuật kiểm tra sáng sớm hôm sau sân kiểm tra bên trong người đến người đi bố trí tương quan máy móc kiểm tra xem như tham dự khảo nghiệm và thí nghiệm phụ cụ thay đổi ngày xưa lời nhác sớm đi tới sân kiểm tra chờ đợi kiểm tra bắt đầu hắn sở dĩ phối hợp như vậy ngoại trừ là khiếp sợ viện nghiên cứu uy thế bên ngoài cũng cùng hôm nay khảo nghiệm hạng mục có quan hệ bởi vì hôm nay khảo nghiệm hạng mục không phải đơn giản chiến lược kiểm tra mà là dính đến thần thuật cao giai kiểm tra không bao lâu kiểm tra hiện trường liền bố trí xong h mạ đồ đi tới phụ cụ trước mặt đưa cho phụ cụ một phần kiểm tra quá trình đây là hôm nay khảo nghiệm nội dung k h a n hai ngồi phụ cụ không có đứng dậy đi đón mà là dùng ánh mắt ra hiệu thủ hạ bên cạnh thủ hạ của hắn liền vội vàng tiến lên c u n phía trước ạ t o n g nhận giới trần nhà gỗ cạ hiện tại chỉ sợ liên thủ đều không phải p h ụ cù đối thủ dưới loại tình huống này phụ cụ tự nhiên không thiếu nương nhờ vào người huống chi phụ cụ còn tại có ý chiêu mộ thủ hạ tổ kiến chính mình tiểu đoàn thể sở dĩ khoảng cách nghi thức kết thúc bất quá một tuần phụ cụ bên người liền đã tụ tập một nhóm đám hỗ hợp mà còn loại tình huống này còn tại càng diễn càng mạnh để một chút nghiên cứu viên cũng bắt đầu động tâm tư n g h e xong thủ hạ báo cáo phu c ụ cái này mới phô trương mười phần chậm dại đứng dậy nói với ạ mạo đồ hôm nay liền nhờ ngươi ạ mạo đồ nhẹ nhàng ngật đầu ngươi không cần quá khẩn trương bị nhìn xuyên phủ cung ngượng ngùng cười một tiếng ta cũng không có khẩn trương một lần kiểm tra mà thôi có cái gì đáng giá khẩn trương ạ mạo đồ nói ra bắt đầu đi phu c ụ hít vào một hơi mở rộng bước chân hướng đi sân kiểm tra tựa như ạ m ạ đồ nói như vậy phu cụ kỳ thật rất khẩn trương hắn thực lực có thể hay không tiến thêm một bước áp đảo viện nghiên cứu bên trong hiện đại mòn họ rồ si mars ba người này liền nhìn hôm nay thần thuật khảo nghiệm bởi vì tốc độ của hắn lực lượng phản ứng những cơ sở này năng lực cùng họ rồ si mars ngang hàng có thể kinh nghiệm kỹ xảo nhưng lại xa xa không bằng thân là sàn nhìn họ rồ si mars sở dĩ hắn cùng họ rồ si mars mấy lần luận bàn đều là lấy hắn thảm bại chấm dứt bởi vậy hắn muốn xoay người cũng chỉ có thể dựa vào gia t ỉ n h thần thuật nơi xa biết hôm nay là kiểm tra phục ụ thần thuật thời gian edda đại mòn tỷ lệ cùng với họ rồ si mars sàn n h n tất cả đều đi tới sân kiểm tra edda trêu chọc một câu loại này ngu xuẩn đều có thể sống qua nghi thức đến tột cùng là nghi thức xảy ra vấn đề vẫn là cái này thế giới xảy ra vấn đề Odo s i m a s cười cười có lẽ đều xảy ra vấn đề e d đã liếc Odo s i m a s một cái ngươi liền không một chút nào lo lắng sao Odo s i m a s hỏi ta nên lo lắng sao e d đã nói ra trước đó ngươi là một cái duy nhất sống qua nghi thức gia hỏa hiện tại có tên ngu ngốc này tầm quan trọng của ngươi có thể là giảm xuống không ít mà còn tên ngu ngốc này thoạt nhìn còn có chút không an phận cái này đối ngươi đến nói thật không quan hệ sao ỏ rồ sĩ、si、mát nói ra một cái đồ đần mà thôi nếu như hắn thật vượt biên chỉ cần phía trên truyền đạt chỉ lệnh ta có thể đích thân xuất thủ xử lý hắn đại mòn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng a ngươi tựa hồ rất cao hứng đâu ha ha ỏ rổ xị m á biến sắc cười khẽ hai tiếng che giấu đi qua ngay tại vừa rồi hắn nói đến xử lý phụ cũ lúc trong lòng động hấp thu phụ cũ năng lực suy nghĩ mặc dù ý nghĩ này trợt l ó e lên lại không nghĩ rằng vẫn là bị đại mòn cảm giác được là phát động sắc ý phản xạ sao ỏ rổ xị m á như có điều suy nghĩ nếu biết do hắn hấp thu năng lực cũng không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào phụ cũ Tất cả có đủ sân kiểm tra bên trên một tên nghiên cứu viên hỏi chuẩn bị xong chưa đứng ở sân kiểm tra trung ương phụ cụ nhẹ gật đầu tới đi rất nhanh kiểm tra chính thức bắt đầu liên quan đến thần thuật kiểm tra cùng bình thường lực lượng kiểm tra tốc độ kiểm tra chiến lược kiểm tra những kiểm tra này khác biệt cùng hắn nói là kiểm tra còn không bằng nói là thí nghiệm càng thêm chuẩn xác một chút bởi vì thần thuật hạch tâm là trả cờ dạ mà viện nghiên cứu hiện nay đối thần thuật hiểu rõ chỉ là da lông sở dĩ muốn đo ra phủ cụ cụ thể thức t ì n h loại nào thần thuật biện pháp duy nhất chính là tiến hành các loại trả cờ dạ kiểm tra vê anh khoảnh khắc một đạo trả cờ dạ đánh tới phủ cụ trên thân phát ra một tiếng bạo minh một vòng này cơ sở nhất trả cờ dạ oanh kích kiểm tra hắn mục đích dùng cường độ cao trả cờ dạ kích thích phủ cụ thân thể để phủ cụ thân thể tiến hành bản năng ứng biến từ đó kích hoạt núp ở phủ cụ trong cơ thể thần thuật qua sau một hồi phu cù nửa quỷ tại sân kiểm tra bên trên từng ngụm từng ngụm thở dốc một vòng qua khảo nghiệm đến hắn chịu trọn vẹn vài chục lần trả cơ d ạ h g hành kích trên thân đến bây giờ cũng còn phả ra khói xanh nhưng mà trong dự đoán thần thuật lại không có gia tình sau khi đứng dậy phu cù đối bốn phía nghiên cứu viên giận d ữ hét gặp quỷ, làm sao còn không có gia tình đối mặt gào t h é t phu cù một đám nghiên cứu viên ánh mắt né tránh dị tư cấp chiến lược y tế h cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận ạ mạ độ phân p h nói tiến hành xuống một vòng kiểm tra gặp ạ mạ độ lên tiếng phu cù đành phải thu liễm tính tình chạm về tới giữa sân vòng thứ hai kiểm tra là phong ấn thuật kiểm tra quá trình chính là dùng các loại phong ấn thuật phong ấn phục ụ mượn nhờ phong ấn kích thích phục ụ bản năng dẫn ra nút ở phục ụ trong cơ thể thần thuật lại một vòng dày v ọ xuống p h ụ cụ bị mười mấy loại phong ấn thuật thay phiên phong ấn kết quả vẫn không thể nào giác tỉnh thần thuật đến lúc này p h ụ cụ có chút l u ố n g c uống đi tới bên sân đ ố i a mạ đồ hỏi chuyện gì xảy ra vì cái gì ta còn không có cảm giác tỉnh thần thuật a mạ đồ không chút hoang mang nói người nào nói cho ngươi nhất định có thể cảm giác tỉnh thần thuật phu cụ nói ra họ d ầ xi mã không liền cảm thấy tỉnh thần thuật trả cờ dạ hình thức sao còn có、Eda. đại mòn tỷ đ ệ bọn họ đều có thần thuật ạ mạo đồ lắc đầu họ rồ sĩ mãs thần thuật trả cờ giả hình thức là đối trả cờ giả cao cấp vận dụng bản chất không phải thần thuật trước mắt hắn giống như ngươi không có cảm giác tình thần thuật fuku nói ra cái kêu e t đạ đại mòn tỷ đ ệ đâu bọn họ dựa vào cái gì thức tỉnh thần thuật ạ mạo đồ thản nhiên nói bọn họ là đặc t h ủ càng là xâm nhập nghiên cứu ạ mạo đồ thì càng xác nhận e đạ đại mòn hai tỷ lệ tính đ ặ thù bọn họ là hiện nay duy nhị nắm giữ thần thuật người hơn nữa còn là tại không có kinh lịch nghi thức tẩy lễ dưới tình huống fuku cả giận nói vậy ta không quản ta ít nhất phải giống như họ rổ xi、si、m à năm giữ thần thuật trả cờ giả hình thức cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm linh bốn mới thần thuật chương một nghìn bốn trăm linh bốn mới thần thuật a mạ đồ không để ý đến phủ cụ kêu gạo lạnh lùng nói ra kiểm tra tiếp tục phù cụ hận hận nhìn a mạ đồ một cái quay người quay trở về sân kiểm tra theo p h ủ cụ trở về sân kiểm tra sân kiểm tra mọi người xung quanh tất cả đều nhẹ nhàng thở ra đối mặt như thế một cái từ nghi thức chế tạo ra quái vật ai cũng cảm thấy đáy lòng hốt h o n g bởi vì liền tính viện nghiên cứu có chế hành thủ đoạn tại viện nghiên cứu bên trên còn có hành ép một đời ạ c a t s u k ỳ nhưng p h ủ cù nếu quả thật thả lên điên đến lại nhiều chuẩn bị ở sau cũng ngăn không được p h ủ cù tại chỗ đại khai sát giới nơi xa d ừ n g a s a xô di nhẹ gắt một cái dù nạ thì một mặt nghiêm nghị không thể lại như thế bỏ mặc đi xuống s a xô di nói ta gần nhất tại khai phá một khoản phụ trú chỉ cần có thể cắm vào đến đối phương trái tim bên trong một khi phát động liền xem như sù s kỳ cũng khó thoát khỏi cái chết có thể làm khống chế những này vật thí nghiệm thủ đoạn Tuna ghé mắt, tới thanh tức nàng không nghĩ này. ghé gì vô thứ vô mà làm vô vô xả sổ vậy ra thứ này. bên kia nghe đến phủ cụ kêu gào âm thanh ed đã biếm môi cái này ra hỏa thật là khiến người chẳng ghét ngoại trừ xin gì bên ngoài tất cả không nhận tự thân bị hoặc ảnh hưởng người nàng đều không thích mà phủ cụ chính là một cái trong số đó ò r ồ xì、si、m à t h â m trầm cười nói chủ ý đều đánh tới trên người ta vậy mà còn nghĩ nắm giữ ta thần thuật trả cờ dạ hình thức thú vị đại mòn có chút kích động ta đi giết hắn ed đã ngăn cản đại mòn hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm đại mòn hỏi vậy lúc nào thì có thể giết ed đã nói ra chờ hắn không có giá trị ạ m ạ đồ là sẽ không bỏ qua cho hắn ta so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ ạ m ạ đồ ạ m ạ đồ ghét nhất chính là hắn loại này ngu xuẩn một bên họ rồ si mạt mặt mỉm cười phù cù ngang ngược cắn rỡ cho hắn sau này xử lý p h ù cụ m g ư ợ c cớ mà lấy viện nghiên cứu đối thần thuật nghiên cứu đưa vào cùng loại p h ù cụ vật thí nghiệm như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đến lúc đó hắn liền có thể tại viện nghiên cứu dưới mí mắt âm thầm thu thập thần thuật a lúc này ed đã khẽ ổ lên một tiếng họ rồ si mạt vội vàng thu hồi suy nghĩ nhìn về phía sân kiểm tra chỉ thấy sân kiểm tra bên trên một trận hồ quang hiện lên. sau đó phủ cụ cả người liền bị một đạo c h ó i mắt ánh sáng mạnh thôn vệ hết vòng thứ ba kiểm tra là nguyên thủy nhất nhận thuật kiểm tra xem như vật thí nghiệm phủ cụ đứng ở sân kiểm tra trung ương tiếp nhận đến từ kiểm tra tổ nhận thuật oanh kích để giác tỉnh chứa đựng trong thân thể thần thuật vừa mới hồ quang chính là một cái nhận thuật ban thi triển kết hợp lôi đội n h ậ n thuật uy lực có thể đạt tới cấp s trình độ rất nhanh theo ánh sáng mạnh t à n đi hiện lộ ra phủ cụ phả g i khói xanh t â n ảnh chỉ là làm người kinh ngạc chính là phủ cụ trên thân trừ bỏ bị lôi đội nhận thuật a n h kích tạo thành khói xanh bên ngoài còn quanh quần t ư n g sợi như ẩn như hiện hồ quang điện chuyện gì xảy ra là hấp thu lôi đ ộ n sao vật thí nghiệm cũng không có gì nghệ cờ a nhìn xem một màn này kiểm tra khu các nghiên cứu viên nghị luận ở m ỹ ạ mã đô bỗng nhiên đứng dậy ngưng thần nhìn phía sân kiểm tra bởi vì căn cứ trước mặt hắn dụng cụ bên trên biểu thị chỉ số ngay tại vừa rồi một sát phụ cụ trong cơ thể trả cờ dạ không ổn định vượt qua mát chỉ số ý vị này phụ cụ trong cơ thể thức tỉnh cái gì mà cái k i a giác tỉnh rất có thể chính là thần thuật l i ệ n tại tầm mắt mọi người đều tập trung ở phụ cụ trên, trên thân nhảy vọt hồ con điện bỗng nhiên hóa thành một đạo hóng ánh màu xanh ánh sáng đem phụ cụ Chợt dưng o lại dù nạ c tiếp r o n g tay t l i ệ lấy đề cao giọng nói nhưng giờ phút này trên người hắn chính là dương độn chữa bệnh nhân thuật ta không có nhìn lầm phát hiện điểm này hiển nhiên không chỉ xù nạ một người sân kiểm tra một bên rất nhiều nghiên cứu viên cũng chú ý tới p h ủ cụ trên thân chữa bệnh nhân thuật bởi vì liền tại trước mắt bao người p h ủ cụ trên thân những cái kia bởi vì bị lôi đột nhận thuật oanh kích mà xuất hiện vết thương toàn bộ tại chữa bệnh nhân thuật bên dưới khỏi hẳn đại mòn hiếu kỳ nói phát sinh cái gì edda nói ra là thần thuật họ rồ x mạt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân phụ cụ trong mắt tràn đầy n g ấ nghẽ không sai tên kia thật t ứ c tỉnh thần thuật cứ việc mọi người còn không rõ ràng lắm phụ cụ đến tột cùng giác tỉnh chính là loại nào thần thuật cụ thể là hiệu quả gì vậy do mượn dụng cụ cùng cảm giác rất nhiều người đã chắc chắn phụ thành công t ứ c tỉnh thần thuật ha ha ha. ạ mạo đồ cầm cái khuyết đại âm thanh loa đánh gây phủ cụ cười to phù cụ đến quan sát khu đến phù cù không có để ý một cái lắc mình đi tới a mạ đồ trước mặt ta quả nhiên là thiền về người ta thành công ạ m ạ đồ một bên ra hiệu trợ thủ bọn họ ghi chép một bên hướng p h ụ cụ hỏi g i á tình chính là cái gì thần thuật có cái gì hiệu quả phù cù nói ra ta cũng làm không rõ lắm có thể gọi nó chuyển hóa đi đ chuyển chuyển so sánh với những nghiên cứu viên khác bừng tỉnh hắn thì nghĩ đến càng nhiều lôi đột nhận thuật cùng chữa bệnh nhân thuật là hoàn toàn khác biệt nhân thuật một cái là lôi thuộc tính trạ cơ dạ một cái là dương thuộc tính trạ cơ dạ phụ cụ giác tỉnh chuyển hóa vậy mà có thể làm được sửa đổi trạ cơ dạ thuộc tính cơ sở đây quả thực không thể tưởng tượng không hổ là huyền lại huyền thần thuật sau đó nhìn xem phụ cụ trong mắt cái kia đã không nén được g a tâm ạ mà đồ t h ầ m hô một tiếng không ổn chuyển hóa cái này thần thuật cơ hồ khiến phụ cụ đứng ở thế bất bại lại phối hợp thêm phụ cụ dị tứ cấp chiến lược hắn hiện tại đã trở thành một cái vô cùng khó xử lý phiên phức cho dù là họ rổ s i m a hoặc là e d a đại bọn tỷ đ ệ xuất thủ cũng chưa chắc có thể chắc thắng trước mắt bị giới hạn tự thân kinh nghiệm phụ cụ có lẽ còn không có hoàn toàn ý thức được điểm này có thể theo thời gian trôi qua phụ cụ tất nhiên sẽ phát hiện viện nghiên cứu bên trong đã không có ai có thể đối hắn tạo thành ưu thế áp đảo cứ như vậy viện nghiên cứu lại nghĩ k h ô n g chế phủ cụ liền không dễ dàng nghĩ đến đây ạ mạ đồ nói ra hôm nay kiểm tra kết thúc ngày mai kiểm tra ngươi chuyển hóa có thể hay không ứng đối tất cả loại hình nhân thuật phu cù rất tán thành không sai là phải thật tốt đo đo ạ mạ đồ thầm nghĩ hiện tại chỉ có thể trước dùng kiểm tra ngăn chặn hắn canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn bốn trăm linh năm mất k h ô n g chế chương một nghìn bốn trăm linh năm mất k h ô n g chế ha ha ha họ rồ si mạ dùng điểm sức lực điểm này lực đạo ta vẫn là chịu được vẫn là kiểm tra kia chàng vẫn là cái kia phách lối tiếng cười không thể nghi ngờ phụ c ứ u lại tại sân kiểm tra bên trong kiểm tra chính mình năng lực chỉ là cùng lúc trước khác biệt lần này tham dự khảo nghiệm không phải người bình thường mà là đồng dạng trải qua nghi thức tẩy lệ họ rồ xì mãs bên sân các nghiên cứu viên từng cái trận mắt há h ố c mồm khoảng cách gần quan sát hai cái di tư cấp chiến lược đại chiến cho dù tại viện nghiên cứu cũng là không thấy nhiều trẳng diện húng chi vì là uy phụ c ứ u không có chút nào giấu rốt ý tứ thẳng thắn thoải mái rất có một bộ muốn bắt lại họ rồ xì mãs tư thế v ảnh với hung áp chạm tay một cái hai người riêng phần mình thối ui họ rồ xì mãs để ta kiến thức một cái ngươi thần thuật trả cờ dạ hình thức a hướng họ rồ xì mạt vây vây tay phù cụ cười to nói ha ha ha ta muốn nhìn một chút là ta cái này chân chính thần thuật mạnh vẫn là n g ư ờ i loại kia gà mở ngụy thần thuật cường nghe đến phủ cụ khiêu khích dù là quen thuộc che giấu tự thân cảm xúc họ rồ xì mạt trong mắt cũng không nhịn được lóe lên vẻ tức giận chỉ là một cái sơ tặc xem ra có chút không rõ ràng chính mình có bao nhiêu c â n lượng phù cụ cười to nói ha ha ha ta đích xác là cái sơ tặc cũng xác thực không biết chính mình có bao nhiêu cất lượng nếu không mời ngươi cái này sàn nhìn đến ước l ư ợ n một cái ta đi ừ tự tìm cái chết Họ dồ si mặt một nhưng á t thế、công. Tại trên thực động đấu công. chiến kinh nghiệm cùng hắn nghiến n phủ h sắc kỹ xảo, hắn sắc thực ép cụ, mà phủ thần thuật, chuyển ụ t ầ n t h ậ t c h u hóa cực lớn đối ề đều n phương diện này nhân、si、thuật, huyên thuật bản nhất cũng Nhưng bù phủ thế họ thuật, thuật hiệu hiệu chỉ thừa lại thể thuật. Nhưng mà, chuyển cụ cơ cả lực. có ở dồ Duy si lại mà, yếu, mặt tất mất quả, để đ hóa, đối thể thuật đà kích cũng có hiệu quả nhất định nó có thể đem phụ cụ thừa nhận lực trùng kích chuyển hóa thành cái khắc lực lấy hóa giải thể thuật đà kích uy lực Cái này liền làm cho họ mà cho cùng chỉ cái tặc củ, cũng cầm có liền Hozoshima tại kinh nghiệm cùng trên kỹ xảo toàn diện nghiền này trên toàn sơn củ, nhưng cũng cầm đối phương không làm là phù dù kỹ xảo ép đối bên i tại giả biện ệ n nhất động, thần thuật giả hình thức, phía trước là không có biện pháp phát phía pháp thuật thức, gì, gì. ít trả cờ trước, có là b sân các nghiên cứu viên giờ phút này cũng đều hai mặt nhìn nhau chẳng ai ngờ rằng thức tỉnh t h ầ n thuật p h ù cũ vậy mà có thể họ rổ xì mà đều áp chế không nổi mà lần này kiểm tra cũng đã dẫn phát liên tiếp vấn đề trong đó trọng yếu nhất chính là viện nghiên cứu còn có thể hay không không chế lại p h ù cũ quan sát khu ạ mà đổ đâu ra đấy ghi chép phụ cũ cùng họ rổ xì mà chiến đấu c ù n g họ rô simaz loại này cùng giai đối thủ giao phòng để phủ cụ thần thuật chuyển hóa lấy một loại nhất trực quan phương t h ấ c hiện ra ở trước mặt mọi người sở dĩ không quản trên sân hiện nay là cái gì thế cục trước mắt đều là ghi chép đồng thời phân tích phủ cụ thần thuật thời cơ tốt nhất sau một hồi kiểm tra kết thúc họ rô simaz không làm gì được nắm giữ thần thuật chuyển hóa phủ cụ mà phủ cụ cũng bắt không được kinh nghiệm kỹ xảo đều cao hơn hắn họ rô simaz song phương ở vào một cái vi diệu trạng thái thăng bằng đi tới a mã đồ trước mặt phụ cụ phàn là nói họ rô simaz tên kia chết sống không chịu thi triển thần thuật trả cờ giả hình thức thật sự là để cho người chưa hết hứng ạ mạ đồ nói ra ta sẽ mau chóng an bài hắn dùng thần thuật trả cờ dạ hình thức cùng ngươi luận bản tiến hành bước kế tiếp khảo nghiệm nếu như hắn quá khó xử lời nói coi như xong dù sao hắn là trong viện l a o tiền bối n h à xua tay phu cụ tiếp lấy có chút đắc ý nói ra t h ú n g chi hắn cái gọi là thần thuật trả cờ dạ hình thức bất quá là cái ngụy thần thuật làm sao có thể cùng ta chân chính thần thuật đánh đồng đâu hắn liền tính thi chuyển ra cũng sẽ bị ta chuyển hóa phá giải sở dĩ đo bất chắc không quan trọng ạ mạ đồ nói ra bất luận cái gì thuật đều tồn tại một cái có thể tiếp nhận giá trị ngưỡng một khi lực công kích vượt qua ngươi chuyển hóa t ự c hạn n g ư ơ i thần thuật liền sẽ mất đi hiệu lực phu cu t h ầ n sắc trì trệ ta thức tỉnh có thể là thần thuật ạ mạo đồ chắc chắn nói thần thuật cũng không ngoại lệ phu cu chân t r ờ hỏi sở dĩ ngươi nghĩ đo lường một chút ta chuyển hóa cực hạn ở đâu ân ạ mạo đồ gật đầu phu cu cười ngượng ngùng một cái các ngươi những này làm nghiên cứu chính là chết đầu óc ta thần thuật làm sao có thể tồn tại cực hạn đâu cho dù có cực hạn cái kia cũng không phải họ rổ x ì mà có thể kiểm tra đi ra ít nhất ít nhất cũng phải là a đích thân xuất thủ mới được đi đúng a lúc nào tới gặp ta ạ mạo đồ liếp phủ u một cái âm thầm đoán thầm nói nếu là hắn đến t ử kỳ của ngươi cũng liền đến đoán thầm về đoán thầm nhưng theo p h ụ cụ giám quang minh chính đại tìm h i ể u xin dị thông tin hắn liền biết viện nghiên cứu đã áp chế không nổi p h ụ cụ đổi u đi p h ụ cụ ạ mã đ ồ lén lút tìm tới đóng giữ viện nghiên cứu giả cụ mỏ cùng hạ cụ vật thí nghiệm đã bắt đầu thoát ly khống chế ta khả năng cần các ngươi hiệp trợ g i ạ cụ mỏ cũng biết hôm nay p h ụ cụ cùng họ rỗ x ì m à kiểm tra gật đầu nói yên tâm hắn l ậ t không ra lòng bàn tay của chúng ta trước mắt xin dị mặc dù không tại nhân giới nhưng tạ dìn cùng q u a n có thể là thường trú phi hành cứ điểm tùy thời có thể chi viện viện nghiên cứu. sở dĩ một khi phụ cụ tạo phản l i ề n tính viện nghiên cứu tự thân lực lượng không đủ để chấn áp phụ cụ ạ c a t xù kỳ bên này cũng là có biện pháp đối phó phụ cụ theo dạ c ú mò nơi này được đến thuốc c ă n thần ạ mado nhẹ nhàng thở ra hắn biết xin gì rời đi nhận giới phía trước hẳn là làm tương ứng sắp xếp mà hắn hiện tại cần làm chính là hết sức chấn á n phụ cụ chờ đợi xin gì trở về theo dạ c ú mò cùng hạ cú bên này rời đi ạ mado mới vừa trở lại văn phòng liền bị họ dồ s i m a tìm tới c ử a tới ạ mạo hỏi có việc o u t r a s i Sì Ma giả trang ra một bộ tức giận bất bình bộ dạng. Thâm t r ầ m nói, tên ngu xuẩn kia đã không kiểm soát, tiếp tục bỏ m ặ c đi xuống, chỉ có thể nguy hại đến toàn bộ viện nghiên cứu. m Outdo Sì Ma giả t r o n g miệng, ngu xuẩn chỉ là ai, thế là nói ra, phụ cụ là tiếp sau ngươi về sau, một cái duy nhất hoàn thành nghi tức h vật thí nghiệm, ta không có quyền hạn xử lý hắn, cần hướng lên trên báo cáo mới được. Outdo Sì Ma giúp nói, vậy liền lập tức báo cáo đi. o m t d o nhìn nó dồ Sì Ma một cái, không cần lo lắng, ta đã hướng lên phía trên báo cáo, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có hạ mệnh lệ tới. Outdo Sì Ma nói ra, nếu như cần xử lý tên kia không cần lên đầu xuất thủ ta có thể làm thay Ả mạ đổ qua loa một câu chờ mệnh lệnh đi rời đi Ả mạ đổ văn phòng họ rồ x ì ma khoe miệng t r a o lên trên mặt tức giận bất bình sớm đã không thấy vết tích hôm nay cùng p h ụ cụ kiểm tra hắn kỳ thật cố ý thả chút nước mục đích đúng là muốn tạo nên chính mình đã áp chế không nổi p h ụ cụ để viện nghiên cứu mọi người sinh ra p h ụ cụ đã thoát ly k h ô n g chế lo lắng mà thông qua các loại thăm dò hắn lại xác nhận xỉn gì trước mắt nên không tạo nhận giới sở dĩ tiếp xuống một đoạn thời gian là chân quý thời kỳ cửa sổ hắn nhất định phải tại cái này đoạn thời gian bên trong để viện nghiên cứu quyết định thanh trừ hết p h ù cụ hắn mới có cơ hội thần không biết quỷ không biết hấp thu hết p h ù cụ trên thân thần thuật canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm linh sáu phản bội chạy trốn chương một nghìn bốn trăm linh sáu phản bội chạy trốn lão đại hiện tại toàn bộ viện nghiên cứu bên trong ngài đã là đầu số một nhân vật odo x ì m à gì đó cũng chính là danh khí lớn một chút thật muốn động thủ căn bản cũng không phải là ngài đối thủ bằng không hắn vì cái gì không dám dùng hăn cái gì kia thần thuật trả cờ dạ hình thức cùng ngài luận bàn đâu hiện tại ai không biết ngài vi danh liền chúng ta mấy cái cũng có thể tại viện nghiên cứu bên trong sông pha đúng vậy a lão đại ngài mới là viện nghiên cứu đệ nhất cờ giả mấy cái tâm phúc vây quanh tại phủ cù bên người ngươi một câu ta một câu vớt m ô ngựa n g ha ha ha nghe lấy mấy người thổi phồng phu cú đắc ý cười to ngay hôm nay họ rồ xì mát rõ ràng cự tuyệt viện nghiên cứu để hắn sử dụng thần thuật trả cờ giả hình thức cùng phụ cụ luận bàn yêu cầu mà họ rồ xì mát cái này một cự tuyệt bị viện nghiên cứu bên trong rất nhiều người giải đọc là họ rồ xì mát r ụ rẻ kể từ đó p h u cụ tại viện nghiên cứu bên trong địa vị lại lần nữa được đến tăng lên chủ động leo lên trên đến người càng đến càng nhiều đông nhiên một cái tâm phúc tiến tới p h u cụ trước mặt giảm thấp xuống âm thanh lượng đúng rồi có chuyện lao đại ngài cũng nên cẩn thận p h u cụ thuận miệng nói chuyện gì lén lút làm gì lớn tiếng nói tâm phúc nhìn xung quanh một chút gặp không có người ngoài liền nói ra ta nghe người ta nói họ rổ xi mạt ngay tại khắp nơi du thuyết viện nghiên cứu cao tầng muốn luận viện nghiên cứu tri thủ diện trừng n i cái gì phù cụ nghe xong giận tí mặt một cái khác tâm phúc vội vàng phụ hòa nói việc này ta cũng nghe nói v i sở dĩ họ rồ sĩ ma nếu là thật thuyết phục viện nghiên cứu kết hợp đồng dạng nắm giữ thần thuật đạ, đại bọn đồng loạt ra tay hắn khẳng định sẽ thua bỗng nhiên đứng dậy phu cù đi qua đi lại suy tư cách đối phó lão đại nếu không chúng ta đánh đòn phủ đầu giết họ rổ xì mãs đúng vậy à chỉ cần chúng ta xử lý họ rổ xì mãs viện nghiên cứu bên trong nên liền không có người dám phản đối chúng ta đến lúc đó chúng ta liền có thể khống chế viện nghiên cứu mấy cái tâm phúc một năm miệng mười giúp phủ củ nghĩ đến chủ ý phủ củ cả giận nói ngậm miệng chính mình đánh thắng được hay không họ rổ xì mãs không có người so chính hắn rõ ràng hơn sở dĩ giết họ rổ xì mãs loại sự t ì n h này căn bản không tại cân nhắc phạm chủ bên trong gặp phủ củ gầm thét một tiếng về sau tiếp lấy lại trầm ngầm không biết một cái tâm phúc nói ra nếu không được chúng ta rời đi viện nghiên cứu lấy lao đại thực lực bây giờ nói không chừng còn có thể cưỡng chiếm một cái tiểu quốc thư thư phục phục làm cái quốc chủ đại mị gì đó vui l ù a một chút phu cù nhau lại mắt tựa hồ có chút động tâm lúc này một cái khác tâm phúc hỏi viện nghiên cứu có thể thả chúng ta rời đi sao đưa ra rời đi viện nghiên cứu tâm phúc hữu lệnh viện nghiên cứu đám kia mềm yếu nghiên cứu viên căn bản là không dám cùng lao đại trở mặt phu cù nhẹ nhàng gật đầu có thân thuật chuyển hóa bản thân liền tính nhọ rộ i m a z edda đại mòn ba người liên thủ cũng chưa chắc có thể giết được hắn mà chỉ cần không giết được hắn song phương liền kết xuống sinh tử đại thủ sở dĩ hắn cảm thấy viện nghiên cứu nên không dám triệt để vạch mặt lại có tâm phúc nói ra có thể phía trên còn có ạ cà sù kỳ a phu cù sắc mặt âm trầm xuống viện nghiên cứu bên này dễ xử lý có thể ạ cà sù kỳ không tốt tương đối đặc biệt là xem như viện nghiên cứu phía sau màn n ắ m trong tay à, càng là hắn vô cùng e d ẽ nhân vật suy nghĩ một chút phu cù hỏi ạ cà sù kỳ tình huống c á c n g ư y i n g ư ờ i nào tương đối rõ ràng một cái tâm phúc đ ộ i vàng đứng dậy lão đại ta chuyên môn là ngại ngay m ó n ạ cà sù kỳ tối cường chính là thủ lĩnh a hắn phía trước hiện thân viện nghiên cứu tùy tiện đánh bại họ rổ x a bên ngoài đối với ngài đến nói đáng giá chú ý chỉ có b cái khác mấy cái ví dụ như đóng giữ viện nghiên cứu c cùng cười toe toét m ấ y mắt căn bản cũng không phải là ngài đối thủ không cần lo lắng người này nói xong lập tức lại có mặt khác tâm phúc nói ra mà còn ngài cùng họ rổ xi、si、mà không giống ngài có thể là chân chính nắm giữ thần thuật cứng giả liền xem như a đích thân xuất thủ cũng không nhất định có thể đánh bại ngài đúng thế phu cù vỗ chán một cái a đánh bại dễ dàng họ rổ xi、si、mà chiến tích quả thật làm cho hắn kiên rẻ không thôi có thể nghĩ lại họ rồ xì mãs căn bản là không có nắm giữ thần thuật cùng hắn loại này chân chính nắm giữ thần thuật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau À, có thể đánh bại họ rồ xì mãs lại chưa chắc nhất định có thể đánh bại hắn húng chi à, đánh bại họ rồ xì mãs về sau lại không có muốn họ rồ xì mãn mệnh lấy giá trị của hắn rõ ràng cao hơn họ rồ xì mãn đến lúc đó thật bị à, đánh bại nếu không thuận thế đầu hàng liền tốt hạ quyết tâm phu c u n ó i ra các người mấy cái đi xuống dọn dẹp một chút viện nghiên cứu địa phương quỷ quái này bản đại gia không cần vừa tối viện n i ê n cứu trên không vang lên tiếng báo động thế lương sau đó đại lượng hộ vệ nhì dạ vừa đi vừa về điều động một phần phần tin tức lui tới truyền lại văn phòng bên trong ạ m ạ đồ ngay lập tức nhận đến phủ cụ phản bội chạy trốn thông tin không hiểu nhẹ nhàng thở ra lúc này odo simaz dù nạ đồng thời đi đến văn phòng d u nạ đi thẳng vào vấn đề p h ủ cụ phản bội chạy trốn ta nhận được tin tức ạ m ạ đồ nhẹ gật đầu d u nạ c a o mày nói hắn bản chất chính là tên sơ tặc bây giờ có được không nên hắn có lực lượng một khi thoát ly chúng ta viện nghiên cứu không chế tất nhiên sẽ khiến hậu quả nặng nề a ạ m ạ đồ không phản bắt được cái này hậu quả hắn tự nhiên là có thể nghĩ tới lấy phụ cụ tính cách chỉ cần p h á t ly viện nghiên cứu ràng buộc làm ra chuyện gì đều không đủ cho rằng chỉ là trong lòng hắn phụ cụ đảo loạn bên ngoài dù sao cũng so đảo loạn viện nghiên cứu tốt tinh thần trách nhiệm cao hơn x u nạ tiếp tục nói cái phiền thoái này là chúng ta tự tay chế tạo ra chúng ta có nghĩa vụ đi gánh chịu hậu quả ạ mạ đồ đau đầu nói phụ cụ nắm giữ t h ầ n thuật chuyển hóa chúng ta không có n ắ m chắc cưỡng ép khống chế lại hắn d u nạ nói ra vậy lên i để à xuất thủ thí nghiệm là hắn trao quyền hắn làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đây ạ mạ đồ nói ra ta đã báo lên nhưng tạm thời không có trả lời t u nạ s ừ n g sốt một chút nói ra có ý tứ gì chẳng lẽ cứ như vậy xem chúng ta chế tạo ra phiền phức đem nhận giới quấy đến lòng trời lở đất sao sợ rằng tạm thời chỉ có thể dạng này ạ mã đồ thở dài t u nạ tựa hồ không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này ạ cắt sủ kỳ bên kia không phải còn có b sao chúng ta bên này còn có họ rổ s i m a s e d a đ ạ i mòn liên thủ nên có thể cầm xuống phủ cụ đi bên cạnh một mực không có lên tiếng họ rổ s i m a s c ờ i nói căn bản không cần h i ệ p trợ chỉ cần có trao quyền ta tùy thời có thể xuất thủ đem tên ngu xuẩn kia mang về canh thứ nhất dâng lên t kết quả là hắn i rất nhanh có quyết đoán lắc đầu nói ta không có cách nào gánh chịu bốc lên dị tư cấp đại chiến hậu quả nếu như bắt lấy thất bại phụ cụ có khả năng sẽ tập kích viện nghiên cứu đến lúc đó sự tình liền càng không thể k h ô n g chế đáng ghét Bành, bàn bác bài vào hành là là tài tiếng, Tuna quyền trên công định, nói, liền tính không cũng nhất người tên Ngu Xuân Tên nắm thần chúng viện nghiên trọng sản. nói an tinh nhu hồ chấp phải phái thị thể thuật, một một Amado Simas sớm Amado giám Amado tác. quyết tức ít ta ta gợi liệu cười giữ, Kia. kia giữ yếu cứu vừa vừa lấy đập đã được đã lập Odo dự ra có đại mòn có năng lực giám thị phục ụ sở dĩ ta đề nghị để e s đ a cùng đại mòn đi juna bày tỏ đồng ý e s đ a có thiên lý nhãn đúng là cái không sai nhân tuyển e s đ a cùng đại mòn là Ả mã đồ không chế viện nghiên cứu ép khoáng đá nếu là đem bọn họ phái đi ra đ ố i Ả mã đồ đến nói viện nghiên cứu liền ở vào không để phòng trạng thái cái này hiển nhiên là hắn không thể tiếp thu sở dĩ hắn lắc đầu nói với ta mà nói viện nghiên cứu an toàn mới là vị thứ nhất sở dĩ e s đại mòn không thể tùy tiện xuất kích juna nói với họ rô simaz họ rô simaz vậy ngươi đi một chuyến đi xem ra cũng chỉ có ta vất vả một cái họ rồ s i mars lưu bay cũng không nói nhảm trực tiếp quay người rời đi văn phòng chờ họ rồ s i m a r rời đi về sau ạ mã đồ nói ra hắn đối phủ cụ có chút quá đáng lưu ý cái này rất không tầm thường dù nạn ó i ra hẳn là tại đánh phủ cụ thần thuận chủ ý nhưng bây giờ xác thực chỉ có hắn có thể g i á m thị phủ cụ h i ệ n nhiên họ rồ s i m a r mặc dù cực lực che giấu đối phủ cụ hứng thú nhưng vẫn là bị ạ mã đồ cùng xù nạ khuy xuất một chút mánh khỏe chỉ là giống như họ rồ s i m a r nói tới g i á m thị phủ cụ loại sự tình này ngoại trừ hè đạ đại mòn tỷ lệ bên ngoài cũng chỉ có hắn có thể làm sở dĩ liền tính hai người lại thế nào hoài nghi hắ cũng phu cù cũng không phải là một người phản bội chạy trốn lần này chạy trốn còn giật dây đầu độc không ít viện nghiên cứu lý dạ vật thí nghiệm thậm chí là nghiên cứu viên lấy phu cù di tư cấp chiến lược tinh nhuệ tiểu đội tự nhiên là ngăn không được hắn nhưng cùng hắn đồng hành những cái kia phản bội chạy trốn người lại khác biệt sở dĩ tinh nhuệ tiểu đội rất nhanh liền tại khoảng cách viện nghiên cứu không xa vùng núi đổi kịp phản bội chạy trốn nhân viên song phương nháy mắt bạo phát đại chiến mặc dù đi theo phủ cụ phản bội chạy trốn nhân viên bên trong không thiếu nhìn hoặc là có đủ nhìn thực lực thậm chí là thực lực mạnh hơn vật thí nghiệm nhưng tinh nhuệ tiểu đội mấy người cũng không phải ăn chay mở ra s e n m i n h mộ ra cờ xỉ ca bụ tổ cùng đi du hạ phụ trách chính diện xung kích phản bội chạy trốn nhân viên phát động thấu đột tiến vào ẩn thân trạng thái giàn mạt trong bóng tối đánh lén lại thêm trên không ngồi tại niêm thổ phi điệu bên trên ấy đã ra rất nhanh liền ở chính diện đánh tan phản bội chạy trốn nhân viên. mắt thấy chính mình tùy tùng bị truy binh đánh tan phù cụ cực kỳ hoảng sợ có thể tại phát hiện truy binh bên trong không có họ rổ xi mã dạ đại bọn mấy người thân ả n h về sau hắn lại giận tí mặt cảm thấy tinh nhuệ tiểu đội nhóm người này quá mức phách lối dám mạo phạm chính mình Tắt! Một cái thuần thân, Phu cụ xuất hiện ở giả xì bù tổ trước mặt, sau đó đấm ra một không tốt! Giả xì bù tổ thầm hô một tiếng không ổn, một bên bay ngược về đằng sau, một bên phát đấm động, cái Cụ cờ cạ cờ cạ ngược cơ chuy hiện giả Giả Phu、cụ、Không hô không sau quyền. sau, ổn, bên đằng bên bụ bụ xì xì ở bay ra đó về vô Bản thân hắn cơ ă n bản không sợ bất luận nhớ bất bị, thuật, vô gì sợ tại cái c c h u mâu đâm chúng về sau, y ể n sinh, chúng trên người hắn ngược chế thạch tạo đâm về là ạ i x u tại hiện tầng một nham c hình dáng áo phủ cụ đánh, hắn, hắn đánh bay màn giả cờ xỉ ca bụ tổ nháy mắt ẩn thân trạng thái dạn mà liền dùng cụ nải đâm về phía phủ cụ sau lưng nhưng mà cái này tình thế bắt buộc một kích lại ngoài ý liệu chuyển ra một trận kim loại giao kích tấm thanh d à n maz g ư n g thần nhìn lên phát hiện chính mình cù nải không giống như là đâm vào phủ cụ da thịt bên trên ngược lại càng giống là đâm trúng một khối tấm thép b à ảnh phù cù quay người một đá tại một tiếng vang trầm bên trong đem d à n maz ạ ã bay đi ra hung hăng đập vào nơi xà trên vách núi đá tự tìm cái chết bay tại trên không đ ị rủ ạ giận mắng một tiếng về sau lập tức đối phủ cụ phát động tia laser đây là trước đây không lâu ả mã đổ vừa mới cho nàng lắp đặt t i ể u mới nghĩa mắt bù đắp nàng công kích từ xa năng lực không đủ đối mặt đi dù ả đột nhiên tập kích trên mặt đất phủ cụ không có ứng biến cứ thế mà chịu đi dù ả cái này phát tia laser bất quá đi dù ả trong dự đoán ra chóc thịt b o n g tràng diện cũng không có xuất hiện p h ủ cụ trên thân chỉ là bước lên một trận khói trắng mà thôi tự tìm cái chết chính là ngươi p h ủ cụ tự hồ bị c h ọ c giận thả người nhảy lên bay đến trên không lấy đi dù ả khó mà phản ứng tốc độ nào tới đi dù ả trước mặt sau đó bắt lấy đi dù ả hai cái cánh tay dùng sức kéo một cái răng, rác, một tiếng. tại trên không đem đi rủ à trực tiếp xé nát phu cù cười to phết lối ha ha ha đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng dầm dầm dầm tiếng cười mới vừa lên phu cù liền bị liên tiếp bạo tạc n u ố t sống không thể nghi ngờ đây là ấy đã dạ dẫn nổ t i ề m phục tại phủ cụ phụ cận niêm thổ phi đ i ể u chỉ bất quá mặc dù đánh lén đ ắ c thủ nhưng ấy đã d ạ lại thôi động tọa hạ niêm thổ phi đ i ể u cấp tốc rời xa bởi vì hắn biết rõ chính mình bạo tạc không làm gì được phu cụ sau một hồi bạo tạc đuổi n g tàn đi lộ ra phủ cụ thân ảnh Quả nhiên, phụ cụ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương bất quá bị ám toán vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại tại phụ cụ chuẩn bị truy kích thoát đi ấy đã ra lúc hắn phát hiện hướng hắn bay tới họ r ồ xì mãs đáng chết hắn làm sao cũng tới thấm hô một tiếng không ổn về sau phụ cụ quả quyết bỏ xuống đi theo hắn phản bội chạy trốn nhân viên quay đầu hướng nơi xa bỏ chạy nhìn xem quay đầu bỏ chạy phụ cụ họ r ồ xì mãs một mặt trêu tức nói nhỏ ngươi trốn được sao song phương đều là gì t ứ cấp chiến lực sở dĩ chỉ một hồi một đuổi một chạy hai người liến cách xa vùng núi đi tới một đ u i cỏ vốn là bên trên đột、nhiên. phụ cụ d ư n g bước sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi không chỉ là hắn liền sau l ư n g truy kích phụ cụ họ rộ si mà cũng không khỏi tự chủ ngừng lại trên mặt biểu lộ âm tình bất định bởi vì tại bọn hắn phía trước s h i n j i yên tĩnh đứng ở trên không cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm linh tám thỏa thích thi triển a chương một nghìn bốn trăm linh tám thỏa thích thi triển a s h i n j i xuất hiện để viện nghiên cứu hai cái dị tức gốc chiến lược lập tức lo sợ bất an đặc biệt là phụ cụ hắn nhưng là vừa mới lựa chọn theo viện nghiên cứu phản bội chạy trốn còn một đường rét không ít viện nghiên cứu phái ra truy b ì n h lúc này bị viện nghiên cứu trên đỉnh đầu ạ cát xù kỳ thủ lĩnh ngăn lại đường đi hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời đáng chết liền kém một bước truy kích phủ cụ họ rồ xì m a thì âm thầm nổi nóng phu cú lần này phản bội chạy trốn chính là hắn trong bóng tối b à y kế p h ủ cụ những cái được gọi là tâm phúc không ít vụ n trộm đều là họ rồ xì maz một đường đuổi theo đã không lưu dấu vết đem hắn xếp vào tại phủ cụ bên người nội ứng cho từng cái diệt k u tiếp xuống chính là hắn thu hoạch thời điểm chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể lấy đuổi bắt phù c ụ là mượn cớ ra tay với phù c ụ song phương một khi đánh nhau hắn liền có thể trong bóng tối phát động thần thuật hấp thu đem phù c ụ nắm giữ thần thuật chuyển hóa hấp thu tới về sau chính là giết người diệt khẩu phân đoạn đến lúc đó liền xem như viện nghiên cứu cũng không có biện pháp trách mắng hắn cái gì có thể tất cả những thứ này tính toán đều theo xỉn dị hiện thân mà tan thành mấy khói ò r ầ sĩ m a r còn không dám lộ ra ngoài cảm xúc chỉ có thể đau khổ kìm nén s ừ n g sốt một chút về sau phù c ụ phản ứng lại ngượng ngùng nói a ngươi cuối cùng chịu lộ diện ta đối viện nghiên cứu những tên kia không có ý chỉ là không nghĩ cùng bọn họ chờ cùng một chỗ nếu không rằng này chúng ta hảo tụ hảo tán sau này ngươi nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ ta nhất định toàn lực tương trợ thế nào xin gì một bên có chút hăng hái đánh giá trước mặt phủ cụ một bên hồi tưởng đến hạ mạ đ ổ cho hắn liên quan tới phủ cụ tài liệu hắn mặc dù mới từ số hai thế giới trở về nhận giới nhưng đối viện nghiên cứu khoảng thời gian này kết quả lại rõ rõ r à n g ràng đặc biệt là phủ cụ cái này cảm giác t ì n h thần thuật vật thí nghiệm hắn sớm đã có nghe thấy chỉ là số hai thế giới tình huống bên kia rất phức tạp hắn thực tế thoát thân không ra sở dĩ đến bây giờ mới hiện thân gặp xin gì không nói lời nào phù cụ vừa vội lại giận uy đ ừ n g tưởng rằng ta sợ ngươi ta thần thuật có thể để ta đứng ở thế bất bại liền xem như ngươi cũng cầm ta không có gì biện pháp phù cụ bên này vừa dứt lời nơi xa họ dồ xì maz liền mở miệng nói chúng ta đồng loạt ra tay bắt lấy hắn không có vấn đề xin gì tùy ý xua tay nơi này giao cho ta ngươi không cần phải để ý đến họ dồ xì m a ư c i cười, cười quay người biến mất tại trong màn đêm hắn kỳ thật muốn lưu lại nhìn xem xin gì làm sao đối phó phù cụ bởi vì xác thực như phù cụ lời nói thần thuật chuyển hóa để phù cụ đứng ở thế bất bại nếu không phải hắn thức tỉnh thần thuật hấp thu chỉ dựa vào thần thuật t r ả cờ giả hình thức thật đúng là không thấy có thể đánh bại p h ủ cụ đáng tiếc xin gì không có cho hắn dòm ngó hư thực cơ hội gặp xin gì đuổi đi họ r ộ xi mã gi p h ủ cụ còn tưởng rằng xin gì là muốn cùng hắn đàm phán hòa bình khi thế lập tức đựng mấy phần chúng ta hoàn toàn có thể không can thiệp chuyện của nhau ngươi làm ngươi nghiên cứu ta không trở ngại ngươi ngươi cũng đừng trêu c h ọ c ta dạng này đối tất cả mọi người tốt xin gì đối p h ủ cụ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ ngược lại hỏi ngươi thần thuật đều chuyển hóa phù cụ cơi lạnh nói không sai ta có thể chuyển hóa bất luận cái gì gây bất lợi cho ta trạng thái sở dĩ ta khuyên đối n g ư i như vậy đối ta đều không có chỗ tốt thú vị xin dị c ư ờ i khẽ một tiếng tự mình nói ra ạ m ạ đ ồ hiệu suất còn rất cao n g ư ờ i đây là ý gì phu cù phân biệt ra một chút không thích hợp đối diện à tựa hồ không cùng hắn đàm phán hòa bình tính toán kết quả là hắn dùng khoe mắt quét nhìn đánh giá b ú n phía suy nghĩ lên đường lui mặc dù thân thuật chuyển hóa để hắn đứng ở thế bất bại nhưng hắn cũng minh bạch à có thể đánh bại cùng hắn thực lực tương đương họ rộ xi mà sở dĩ hắn đối mặt à phần thắng không lớn kết quả tốt nhất cũng bất quá là duy trì bất bại mà thôi có thể à dưới trướng còn có cả một cái a katsuki lại thêm viện nghiên cứu họ r o simaz h edda đại mòn mấy người thật muốn t ử đ ấ u đến cùng thua thiệt khẳng định là thế đơn lực cô hắn đúng lúc này s h i n j i có chút nghiền ngẫm nhìn về phía phụ cụ cũng không biết người đủ tư cách hay không phu cù cả gan cười cả nói cái kia thử xem Tốt. s h i n j i lên tiếng c h ặ t một cái thuấn thân lân đến phụ cụ trước mặt thật nhanh phu cụ giật n ả y cả mình thân thể bản năng hướng về sau bay lùi nhưng mà s h i n j i tay đã đặt tại hắn trên mặt đem cả người hắn hướng về sau nhấn một cái tiếp theo một cái t r ớ c mắt cảnh sát xung quanh tất cả đều thay đổi tranh thoát xin dì tay f u k u một bên bay ngược một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc liếc nhìn bốn phía ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi lúc này xin dị sau lưng cổng không gian chậm dại đóng lại f u k u cả giận nói đáng chết nơi này là dị không gian người cái này h ố n đ ã dẫn ta tới loại địa phương này làm cái gì hắn chẳng thể nghĩ tới xin dị vừa ra tay liền cưỡng ép dẫn hắn xuyên qua một đạo cổng không gian đi tới một chỗ dị không gian mà nhìn xem bốn phía vô cùng hoang vu cảnh tượng đáy lòng của hắn bắt đầu phát hư mặc dù đi qua nghi thức tẩy lễ nhưng hắn vẹn, vẹn chỉ là thu được dị tự cấp chiến lược mà không phải tấn thăng làm dị tự cấp tại một số phương diện hắn có thể so sánh thậm chí là vượt qua dị tư cấp cường giả nhưng tại một số khác phương diện hắn lại tồn tại rõ ràng n được điểm ví dụ như không gian lĩnh vực xin dị thản nhiên nói không cần lo lắng tại chỗ này ngươi có thể thỏa thích thi triển không cần lo lắng thương tới vô tội nếu như ỵ sĩ kỳ tại chỗ này một cái liền có thể nhận ra nơi này chính là hắn cùng c ả dìn từng kịch đấu qua chỗ k i a t dị không gian phu cù lúc này cũng minh bạch chỉ có đánh bại x ỉ n dị ý thức được hắn không dễ trọng hắn mới có một chút hy vọng sống thế là hung hắn nói ngươi tất nhiên tự tìm cái chết vậy ta liền thành b ằ n ngươi xin dị cười đáng chết ngươi cười cái gì ta cũng không có đùa dơn với ngươi phù c g i ậ n tí mặt bởi vì hắn theo xìn di trong tiếng cười nghe đến một vệ khinh thường ý vị tắc xìn di một câu nói nhảm không có mang theo phá phong tiếng rít nào về phía phù cụ ta muốn xé ngươi trong x ư ơ n g ngang ngược chi khí để phù cụ nên đón tiếp lấy b à ảnh cơ hồ là một cái trước mắt cách hơn trăm mét song phương liền đụng vào nhau sau đó cùng với trầm thấp trầm đụng câm thanh phù cụ như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài ở mầm đụng vào một tòa đất phong phù cụ kích thích một trận tiếng nổ đáng chết làm sao sẽ dạng này ngã tại sụp đổ núi đá bên trong phu cú ho kịch lên hắn túi đầu nhìn lên phát hiện nơi ngực của hắn xuất hiện một đạo rõ ràng lõm nếu biết rõ bởi vì t h ầ n thuật chuyển hóa nguyên nhân tại ngực chịu đánh đánh mắt bộ ngực hắn chỗ làng là da bắp thịt thậm chí xương cốt tất cả đều thu được khác biệt trình độ cứng lại theo lý thuyết dạng này ứng biến chuyển hóa nên có thể triệt tiêu đối phương sự đã kích không nhỏ l ự c m ớ i đúng kết quả hắn nhưng vẫn là bị hung hăng đánh bay cái này để hắn ý thức được song phương lực lượng khả năng tồn tại tương đối lớn trên lệ c h ắ c không được gò rổ xì mà tên kia như thế sợ à, nguyên lai、like, à, lực lượng như thế lớn nếu không có thần thuật lần này sẽ phải cái mạng giả của ta phù cù thầm hô một tiếng sau đó theo sụp đổ đá vụn bên trong bò lên hắn thần thuật chuyển hóa không những trong n g á y mắt chuyển hóa xin dị một bộ phận xung kích đến tiếp sau còn tại liên tục không ngừng chuyển hóa phù cù t h ư ơ n g thế ví dụ như mới vừa rồi còn ló ngực chỉ chỉ chớp mắt liền bình phục như lúc ban đầu mà ngực gặp đến từ xin dị cự lực thì bị hắn thần thuật chuyển hóa chuyển rời đến bên ngoài cơ thể tiếp đến dưới chân trên mặt đất để vốn là dạng nước mặt đất vết rách càng nhiều sâu hơn trên không xin dì neo h lại mắt khe ổ lên một tiếng bởi vì k h ô n g chế kim nhãn hắn có bao trùm ở bị hạ t i ể u gẳng bên trên tinh tế năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g sở dĩ cho dù cách nồng đ ầ m bụi mù phụ cụ thân thể biến hóa rất nhỏ cũng đều chạy không thoát hắn nhìn rõ mà tại nhìn thấy phụ cụ đem được thương thế chuyển hóa thành lượt đạo một mạch tiết đến bên ngoài cơ thể về sau hắn c á i này mới thoáng lộ vẻ xúc động tới chút hào hứng Bá! Phủ cụ lúc này đằng không mà lên, bay Phụ không không, thấy không, cụ lúc lên, này đằng đến trên ngươi tổn mà đã có rất ít đáng giá hắn toàn lực xuất thủ mục tiêu chớ nói chi là có thể kiểm tra hắn lực phá hoại cái địa p h ù cụ xuất hiện hiển nhiên đền bù điểm này p h ù cụ cảm thấy có chút không thích hợp uy người muốn làm gì xin gì mới không có cùng biết ngắm nói chuyện trời đất quen thuộc một câu nói n h ả m không có lại lần nữa nhào về phía p h ù cụ vừa rồi một kích chỉ là hắn thăm dò mà thôi gặp p h ù cụ thần thuật có thể ngăn cản vừa rồi cái chủng loại kia cường độ hắn lập tức gia tăng chuyển vận cường độ bành bành bành thoáng chốc xin gì liên tại trên không hóa thành một đạo tàn ảnh giống đánh bóng bàn một dạng tại trên không đem phụ cụ đánh đến bay tới bay lui lần này trực tiếp đem phủ cụ cho đánh vào bức hắn cùng họ rổ xì ma khi chiến đấu mặc dù kỹ xảo kinh nghiệm gì đó đều bị họ rổ xì ma d i n ép nhưng như tốc độ lực lượng phản ứng những cơ sở này năng lực song phương vẫn là tương đối có thể đối mặt xin di lúc hắn cảm giác song phương hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc hắn hoàn toàn là đơn phương bị treo lên đánh liên thủ cũng không trả nổi làm sao lại dạng này đáy lòng của hắn hoảng hốt nổi lên ngập trời hoảng hốt vê anh bị xin di một trận đánh tơi bởi phủ cụ tựa như lưu tinh rơi xuống mặt đất ngã tại từ chính hắn va chạm đi ra trong hồ lớn phủ cụ thần sắc nóc trệ một mặt không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng vừa mới đến tột u cùng phát sinh cái gì tốt tại mặc dù một mực ở vào bị đánh tơi bởi trạng thái nhưng bởi vì người mang thần thuật chuyển hóa nguyên nhân hắn ngược lại là không có chịu quá nặng tổn thương chỉ bất quá hắn có thể cảm nhận được chính mình thần thuật đã toàn diện kích phát đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này không sai không sai xin di nhẹ nhàng gật đầu công nhận phủ cụ thần thuật nếu biết rõ vừa rồi hắn cũng không có lưu thủ đừng nói đồng dạng n ý dạ cho dù là sột xù kỳ u dạ xì kỳ sột xù kỳ ỵ xị kỳ loại này sột xù kỳ chị hắn vừa rồi một trận đánh tơi bở chỉ sợ đều muốn hung có thể p h ủ cũ lại như c ũ g i ố n g người không việc gì một dạng chỉ dựa vào điểm này chuyển hóa liền không phụ thần thuật tết i tuổi biết ta thần thuật lợi hại đi người bây giờ dừng tay ta còn có thể nói xong nói xong p h ủ cụ liền ở miệng bởi vì hắn nhìn thấy xin dị vung tay lên chín cái màu mực viên cầu liền bay đến xin dị trong tay thay đổi thành một thanh óng á n h trói mắt kim kiếm từ khi khống chế kim nhãn cùng ngũ dạ x kỳ, m à u xanh d ì n n ệ gẳng về sau xin dị vẫn n g h ĩ kiểm tra đo lường một cái thực lực bản thân tăng lên hiệu quả mà đánh không chết phù cụ không thể nghi ngờ cho hắn có thể không cô kỵ gì làm cản cơ hội xuất thủ đây là cái gì thuật g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m xín dị trong tay b ó n g ánh kim kiếm phụ cù nuốt nước miếng một cái h ắ n đ ố i với chính mình t h ầ n thuật chuyển hóa là tự tin vô cùng cũng không biết vì cái gì khi thấy kim kiếm một cái trước mắt hắn nội tâm không có từ trước đến nay luôn c u ố n một cái xín dị vẫn không có nói nhảm ngưng tụ ra kín dịn kẹn sầy bạc ụ về sau tiện tay vung lên liền hướng về phụ cụ chém qua bá kim quang rơi xuống nháy mắt n u ố t phụ cụ tiếp theo một cái trước mắt phụ cụ nửa quỳ trên mặt đất mà xín dị vung ra kim kiếm theo trên vai của hắn chém vào một mực chém tới hắn lồng ngực mới khó khăn lắm ngừng lại phốc phốc phu cụ cũng nhìn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài hắn thần thuật không phải mất hiệu lực ngược lại giờ phút này hắn thần thuật ngay tại điên cuồng vận chuyển chỉ bất quá bởi vì tổn thương thực tế quá mức m á h liệt dẫn đến thần thuật căn bản không kịp chuyển hóa thương thế c h ậ t chập liền kim dình tèn s â y bạ cụ cũng không thể một kiếm chặt đứa sao xin dị cơ nhẹ rút r a chém vào phu cụ thân thể kim dình tèn s â y bạ cụ theo xin dị rút r a kim kiếm phu cụ cái này mới bất đau đến hắn thần thuật chuyển hóa cũng lập tức đem h ẳ n cái kia bị kim kiếm chém ra rũ cụp lấy bà vai khép lại ta sẽ chết giờ khắc này phu cụ trong đầu chỉ còn lại cái này một ý nghĩ hắn mặc dù kháng trụ vừa rồi x i n di gì, kín d ì n p ẹ n s â y bạ cụ nhưng đây chẳng qua là một kiếm m à t h ô i nếu như x i n di nhiều chém m ấ y kiếm hoặc là duy trì liên tục đem kim kiếm lưu tại trong cơ thể hắn hắn thân thuận chuyển hóa khả năng liền duy trì không được nghĩ đến đây phu cụ ngoài mạnh trong yếu h ồ a ngươi thật muốn cùng ta không chết không ngất sao ta liền tính không làm gì được ngươi chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi viện nghiên cứu sao đừng nói xin g ì đã xem thấu phủ cụ m à u lót liền tính không có xem thấu phủ cụ phô trương thanh thế hắn cũng sẽ không như vậy thu tay lại bởi vì kiểm tra mới tiến hành một nửa mà thôi chân chính đại hoạt còn chưa lên đây kết quả là xin g ì chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó đông nhiên vừa mở phát động hắn mới nắm giữ đồng thuận cả mỹ niệu sụp bi hoa chỉ một thoáng một đạo vô cùng kinh khủng khí tức theo xin g ì trên thân phát ra đi ra đồng thời một c h ố lượng lớn trạ cờ dạ như có thực chất đồng dạng từ trên người hắn phun ra ngoài c ả c mỹ niệu su bi năng lực là tăng lên trên diện rộng người sử dụng t r ả cờ dạ chất lượng biến thân hiệu quả chỉ là t r ả cờ dạ chất lượng được đến sau khi tăng lên biểu hiện giống như hiện tại s h i n j i phát động c ả c mỹ niệu su bi hắn trên c h á n nhiều thêm một đôi sừng thú tóc dài ngang e o liền thân hình thay đổi đến thon dài một chút người nhìn xem phát động c ả c mỹ niệu su bi s h i n j i phụ cụ kinh hai đến nhất thời lại nói không ra lời xem như nuốt chừng hai cái t r ả cờ dạ trái cây huyết kế lưới xin di tự thân khi tức vốn là rất khủng bố bây giờ lại phát động c á mỹ niệu su bi khi tức tiến một bước kéo lên đến để phụ cụ loại này dị t ứ cấp chiến lược cũng không nhịn được run lẩy bẩy tình trạng nếu như nói phía trước phủ cụ chỉ là cảm giác được tiếp tục chính mình có thể sẽ chết vậy cái này một khác hắn vô cùng chắc chắn chỉ cần xin dị xuất thủ lần nữa hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là thần t h u ậ t chuyển hóa cũng cứu không được hắn cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm mười không cách nào c ư ớ p đoạt thần t h u ậ t chương một nghìn bốn trăm mười không cách nào c ư ớ p đoạt thần thuận tại ý thức đến chính mình hoàn toàn không có khiêu chiến thẻ đánh bạc về sau phù cụ phù phù một tiếng Trực tiếp quỷ trên mặt đất, ta tha ta cho Ách. đại đại người, ta đầu hàng, mời. Mời ngài tha cho ta đi. Ách. Lần, quả, cưỡng, ngắm, quỷ đầu hàng, xin gì s ư ớ nhanh g sở. ắ n v ừ mới đến thử mức cùng tuấn di đồng rạng nào tới phù cụ trước mặt không đợi phù cụ có bất kỳ phản ứng một quyền vùng đi ra cùng với một tiếng chầm thấp chầm đục phụ cụ thân thể giống như, như đạn pháo bay vụt đi ra ầm ầm liên tiếp đánh xuyên mấy tòa sân khâu đất phong về sau phụ cụ mới t ạ i h o à n h sập âm thanh bên trong rơi vào trên mặt đất khu khụ cụ đầu tiên là ho kịch liệt sau một lúc phụ cụ cúng họng ngọt ngọt phốc phốc một tiếng một ngụm máu tươi phun ra ngoài đ ó lấy hắn theo bản năng túi đầu nhìn một chút trước ngực bị x ỉ n di đánh trúng địa phương phát hiện một chỗ nhìn thấy mà giật mình lõm tựa như toàn bộ lồng ngực đều bị nổ sụt đồng thời trong cơ thể hắn trả cơ da bị điên cuồng vận chuyển thần thuật chuyển hóa cấp tốc dành thời gian nhưng cho dù là trả cờ dạ đều cung cấp điên cuồng vận chuyển thần thuật bộ ngực hắn sụp đổ nhưng như cũng không có cái gì khởi sắc chỉ là không ngừng b ư ớ c lên b ư ớ c hơi khí vụ ta thần thuật mất linh cái này một cái trước mắt phụ cụ cảm giác chính mình cách tử vong cách chỉ một bước có thể càng là như vậy đầu g óc của hắn không biết thế nào càng là n g o ạ i ý muốn rõ ràng hắn rất nhanh phát hiện không phải chính mình thần thuật mất linh mà là xỉn gì trả cờ dạ quá mạnh quá ngưng kết để hắn thần thuật chuyển hóa chuyển hóa hiệu suất c ự c thấp mới đưa đến tình cánh trước mắt Có căn có chi thể biết về biết, hắn bây giờ căn bản không bây bản giờ đối về ứng phù á p thực cụ lúc này g ơ lên cao cao tay phải khàn cả giọng hô lớn đ ừ n g g dê ta ta nhận vua van cầu ngươi đ ừ n g g dê ta b a n h đáp lại phù cụ chính là xin di lại một kích hắn thật vất vả có cơ hội thử một chút các mịn i ệ u su bi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thu tay lại đây húng chi phù c không phải còn có thể kêu có thể gọi nhà có thể gọi đã nói lên không có việc gì tại trên không dừng bước xin gì thoáng cảm thụ một cái mở ra các bị liệu su bi tiến vào biến thân trạng thái về sau tốc độ của hắn lực lượng phản ứng nhìn rõ được đến toàn bộ phương hướng tăng lên mà cái này tăng lên độ ước chừng tại 50% m m i phần trăm tả hữu chớ xem thường 50% phần trăm nếu biết rõ bây giờ nuốt qua hai cái trà cờ dạ trái cây x ỉ n gì thân thể cơ sở trị số đã đạt đến một cái phi thường kinh người tình trạng tại loại này tình trạng bên trên còn có thể lại toàn diện tăng lên 50% phần trăm hiệu quả đã có thể nói kinh khủng đương nhiên to lớn thực lực tăng lên tùy theo mà đến cũng là lượng lớn trà cờ dạ tiêu hao Các mì nịu subi, tại i hiện xin cái, liền thời ê bên u thuật hào khoa nhất thậm chí liền có thể thân trong là nay trương đồng kết thời gian, ngự thân cùng, tất một kết t cả có các ờ dạ tiêu hào cũng không bằng nó, cho nên mới biến thân một mới biến nên hào không cho cũng bằng nó, l t xin dị liền ẩn ẩn ả m nhận được các lực. Nếu không, thử được các lực. l ạ i l ầ n niệu ữ a nhân、thuật. Nghĩ đến thuật. đây, x n dị dưới lại loại đối phía dưới phủ thả ra mấy loại nhân ra cụ t mấy su bi tăng phúc bên dưới nhẫn thuật uy lực mạnh lên không chỉ gấp đôi bởi vì các miễn niệu su bi chủ yếu hiệu quả chính là tăng lên trả cờ dạ chất lượng xin di tốc độ lực lượng phản ứng những cơ sở này năng lực tăng lên kỳ thật chỉ là theo trả cờ dạ chất lượng tăng lên mang đến liên quan hiệu quả mà nhân thuật cường độ trực tiếp cùng trả cờ dạ cường độ chính tương quan sở dĩ các mỹ i ệ u su bi trạng thái dưới n h â n thuật tăng lên mới là lớn nhất một lát sau xin dị rơi đến trên mặt đất f u k u giờ phút này đã biến thành một đoạn phả ra khói xanh than đen nếu không phải trên thân còn có hô hấp chập trùng gần như cùng một cỗ thi thể không có gì khác biệt đứng ở phu cụ trước mặt xin dị quan sát một phen f u k u thân thuật chuyển hóa còn tại vận chuyển chỉ là vận chuyển hiệu suất ký thấp liền tính không có ngoại lực tiếp tục can thiệp m u ố n khôi phục thương thế chỉ sợ cũng cần mấy ngày thời gian âu âu cảm nhận được xin gì trên mặt đất giống than đen đồng dạng phủ cụ phát ra một trận nghẹn ả o tựa hồ tại kể ra cái gì lại tựa hồ chỉ là đơn thuần đang khóc lóc xin gì tiện tay vung lên mấy cây hắt đồng bay ra cắm vào phủ cụ trên thân thoáng chốc p h ủ cú ngay tại khó khăn vận hành thần thuận bị triệt để cắt đứt dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực p h ủ cú ngóc lên đầu lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm xin gì tựa hồ hy vọng xin gì tha cho hắn một mạng xin gì trực tiếp giải trừ các bị niệu su bi sau đó nhắc lên phụ cụ mở ra cổng không gian rời đi chỗ này dị không gian về tới phi hành cứ điểm về sau xin dì đem phụ cụ trực tiếp mang đến chính mình phòng thí nghiệm thẳng thắn nói phụ cụ cho xin dì không nhỏ kinh h ỉ đặc biệt là phụ cụ thần thuật chuyển hóa càng làm cho xin dì hai mắt tỏa sáng sở dĩ xin dì cũng không có bởi vì đánh bại dễ dàng phụ cụ liền đánh giá thấp phụ cụ thần thuật ngược lại hắn chuẩn bị thật tốt nghiên cứu một chút phụ cụ cái này thần thuật đem phụ cụ bày tại trên bàn phẫu thuật xin dì vì đó kết nối vào từng đài dụng cụ sau đó kiểm tra đo lường lên phụ cụ lúc này chẳng thái hoàn thành cơ sở kiểm tra về sau xin dĩ lại rút ra phụ cụ một phân bộ tế bào tổ chức làm xong những n à y xin dĩ đem ánh sáng cùng cạ dìn triệu h o à tới nhìn xem trên b à n phẫu thuật cùng s á t chết cháy đồng dạng phụ cụ u ù chị hạ hỉ cạ dị hiếu kỳ sẽ tới hỏi hắn là ai xin dĩ nói ra viện nghiên cứu phản bội chạy trốn cái kia vật thí nghiệm phụ cụ quan cùng cạ dị cùng nhau xứng sở khoảng thời gian này các nàng không ít quan tâm viện nghiên cứu sở dĩ đối phụ cụ không hề lạ l ắ m phụ cụ phản bội chạy trốn thời điểm các nàng cũng có lưu ý chỉ là xin dị giao cho nhiệm vụ của các nàng là cảnh giác bá chủ cùng với bảo đảm viện nghiên cứu an toàn. phụ cụ phản bội chạy trốn không có trực tiếp uy hiếp đến viện nghiên cứu cho nên bọn họ hai không có lập tức xuất thủ mà bây giờ nhìn thấy trước đây không lâu còn h a n g hái phụ cụ lại biến thành bộ rắn g này hai người đều lấy làm kinh hãi nếu biết do phụ cụ t h ầ n thuật chuyển hóa gần như có thể chuyển hóa tất cả trạ cỡ dạ cùng trạng thái cái này để phụ cụ đứng ở thế bất bại bởi vậy trong lúc nhất thời các nàng thật đúng là không tưởng tượng nổi phụ cụ đến tột u cùng kinh lịch cái gì mới sẽ tại nắm giữ t h ầ n thuật chuyển hóa dưới tình huống rơi vào bộ này hà trang xin gì lúc này nói ra ánh sáng ngươi thử dùng gia chi ô cộ tiêu ký một cái h án t ố t t a thử xem trên ánh sáng phía trước đối với trên bản phẫu thuật toi tóc phủ cụ phát động giá trị ô cô sau đó quang khỏe miệng một phát thành công xin di hỏi có thể cướp đoạt hắn thần thuật sao quang lắc đầu cái này sợ rằng không được giá trị ô cô thu hoạch đồng thuật hoặc n h ậ n thuật nguyên lý là sẽ bị giá trị ô cô tiêu ký mục tiêu đồng thuật hoặc n h ậ n thuật gửi ở nàng cùng mục tiêu cộng đồng huy thạch bên trong có thể nàng huy thạch không có cách nào gửi lại thần thuật sở dĩ giá trị ô cô cũng liền không cách nào cướp đoạt phủ cụ trên t â n thần thuật canh thứ nhất dâng lên Trước thành trả Được hoạch công. câu 1411, kế hoạch thành công. Được đến l xin dì n chính g n nếm thử qua, đồng dạng không cách nào từ trên thân cấp đi thần thuật, chuyển hóa. Xem ra muốn dùng đồng dạng đồng thuật đi cấp đoạt thần thuật, cái này đường h thử cách phụ thuật, hóa. thuật thuật, Magats, Xem qua, ra từ đoạt đi đi đi cụ cấp cấp cái lâm à không thể thực hiện Shinji được. Lắc đầu, l vào trong suy tư quang nói ra thần thuật cấp độ quá cao trừ phi chính hắn đem thần thuật đánh vào đóng bên trong nếu không bình thường thủ đoạn h ắ n là không có hiệu quả đóng xin dì ngay xong lập tức ánh mắt sáng lên hắn phía trước một mực tại suy nghĩ làm sao từ trên thân phủ cụ cấp đi thần thuật lại không có nghĩ qua k ỹ thật u có thể lợi dụng đóng để phủ cụ chủ động dâng lên thần thuật nghĩ đến đây xin gì rút ra cắm ở phủ cụ trên thân những cái kia hắc đ ổ n g đồng thời đối phủ cụ thi triển lên chữa bệnh nhân thuật theo hắc đ ổ n g bị trừ bỏ phủ cụ t h ầ n thuật chuyển hóa lại lần nữa vận chuyển mà xin gì đối hắn thi triển chữa bệnh nhân thuật càng là cực lớn tăng nhanh hắn khôi phục bất quá mấy phút trên b à n phẫu thuật giống như sát chết cháy phủ cụ liền khôi phục lúc đầu răng rớp liền lông đều một lần nữa mọc ra khôi phục phía sau phủ cụ sớm mất phía trước kiề vội vàng theo trên bản phâu thuật bỏ súng dưới p h ù p h ù một tiếng quỷ trên mặt đất t hướng xin g ì cầu xin đại nhân ta biết sai v ă n cầu ngài tha cho ta đi ta cũng không dám nữa gặp một màn này c ả dìn cùng quăng đều ném khinh bị ánh mắt phu cù dù sao cũng là dì tư cấp chiến lược các nàng không nghĩ tới cái này ra hỏa có thể vô s ỉ hèn m ọ n đến loại này tình trạng xin g ì đi thẳng vào vấn đề ta đối ngươi thần thuật cảm thấy rất hứng thú cái này rút lên phu cù vội và nói cùng ngài so ra ta thần thuật không đáng giá nhắc tới lần này ta là biết nguyên lai thần thuật cũng có cực h ạ n xin dì lắc đầu không phải thần thuật có cực hạng là người có cực hạn phù cụ nghe xong lập tức minh bạch xin di lời nói bên trong tâm h ý trên mặt lộ ra vẻ lúng túng rõ ràng chân chính để thần thuật mất đi hiệu lực là p h ù cụ cùng xin di ở giữa to lớn thực lực k h o ả n g cách nếu như có thần thuật chuyển hóa không phải p h ù cụ mà là ụ dạ xỉ kỳ mọ mọ xỉ kỳ hoặc là ỵ xỉ kỳ những này xuồn xu kỳ kết quả kia sẽ hoàn toàn khác biệt xin di lúc này đối c ả d ì n cùng quang phân phó nói tốt hai người các ngươi đi làm việc trước đi phải cạ d ì n cùng quang lên tiếng quay người rời đi phòng thí nghiệm chờ hai người rời đi về sau xin di lập tức mở ra cộng không gian đem phụ cụ lại lần nữa mang về phía trước chỗ kia dị không gian phù cụ lập tức luôn uống ngày ngày muốn làm gì không cần lo lắng ta đã kiểm tra ra cực hạn của ngươi sở dĩ không cần thiết tiếp tục dừng lại xin dị đem một quyển sách nhỏ ném cho phụ cụ đây là lợi dụng trả cờ dạ ngưng kết đóng kỹ xảo ta cho ngươi ba ngày thời gian nắm giữ nó phù cụ vội vàng nhận lấy sách nhỏ lật nhìn sau đó mồ hôi lạnh c h ả y dòng tại hoàn thành nghi thức phía trước hắn bất quá là cái sơ tặc đối trả cờ dạ giả lý giải lưu lại tại chương t r tiêu chuẩn bây giờ lật xem sách nhỏ bên trong cần dị tư cấp mới có thể thi triển đóng lúc ra đầu t ừ n g đợt tê dại sau đó phủ c ù ấp a ấp cùng nói đại nhân chỉ chỉ có ba ngày thời gian ta lo lắng ta khả năng không có biện pháp xin dị dương lên tựu chia chặt đứt hắn không có việc gì họ không được lời nói ta liền giết ngươi cái này phu c ù biểu lộ cứng đờ xin dị thản nhiên nói ngươi cũng có thể thử chạy trốn nếu như ngươi làm được phu c ù vội vàng hướng thiên phát thể xin ngài yên tâm ta nhất định trong vòng ba ngày học được đóng ba ngày sau gặp lại hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lưu lại một câu về sau xin dị biến mất tại cổng không gian đợi đến cổng không gian hoàn toàn khép kín phụ cụ phẳng phất bị rút khô khí lực cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm nói chắc không được có rổ xi mãn edda đại bọn bọn họ đảng hoàng ở tại viện nghiên cứu ngôi lai、like, à, khủng bố như vậy sớm biết dạng này ta liền không nên phản bội chạy trốn tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía trong tay s á c h nhỏ vừa rồi phòng thí nghiệm bên trong x ỉ n dị cùng ánh sáng đối thoại hắn toàn bộ hành trình nghe vào trong hai sở dĩ hắn biết rõ x ỉ n dị để hắn nắm giữ đóng hắn mục đích chính là vì để hắn chủ động dâng lên thần thuật nếu như là phía trước hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng dân ra thần thuật có thể tại giải xìn dị thực lực về sau. hắn biết thần thuật lưu tại trên thân ngược lại sẽ cho chính mình dẫn tới họa s á t hơn chỉ có đem thần thuật dân g ra đi mới có một tia sống sót khả năng bất kể như thế nào t r ư ớ c qua cửa này lại nói dừng lại phụ c ù thầm nghĩ chờ bản đại gia có thực lực mạnh hơn bút c h ư ớ n g này nhất định sẽ tìm trở về tại trong đầu ảo tưởng một cái à quỷ gối tại trước mặt hướng chính mình cầu xin tha thứ tràng diện về sau phụ c ù lật ra trong tay sách nhỏ mặc dù chậm nhìn trên sách nhỏ tin tức cật khuất phục ngao ký bạ nhưng nhìn lấy nhìn xem phụ cụ phát hiện chính mình vậy mà hiểu được một chút Hiện tại trung h tâm g chỉ huy nhìn thấy a mã độ về sau xin dị nói ra phụ cụ đã bị ta giải quyết giải trừ giới nghiêm đi được rồi a mã độ không một chút nào ngoài ý muốn tại họ rồ xì ma s chuyển về thông tin nói xin d i cản lại phủ cụ về sau hắn liền biết không cần lại lo lắng phụ cụ cái này phiền bài lớn xin di hỏi viện nghiên cứu bên này tổn thất tình huống làm sao ạ mạ đồ nói ra khiếp sợ ngươi uy nghiêm phụ cụ không có tại viện nghiên cứu bên trong bạo động đi theo hắn phản bội chạy trốn cũng phần lớn là viện nghiên cứu bên trong thất bại một chút nhân viên nghiên cứu hoặc bộ phận vật thí nghiệm sở dĩ chỉnh thể tổn thất không lớn ở vào có thể tiếp thu phạm vi bên trong xin di nhẹ gật đầu rất tốt viện nghiên cứu vốn chính là thông qua cá nhân hắn uy thế cưỡng ép xây dựng một cái đơn vị toàn bộ viện nghiên cứu không những nhân viên hình thành phức tạp lợi ích tố cầu hỗi loạn hơn nữa sở dĩ xuất hiện lần này phản bội chạy trốn tình huống đúng là bình thường có thể nói viện nghiên cứu có thể một mực an ổn vận hành đến bây giờ đã nhường xin dị vô cùng ngoài ý m ớ n sở dĩ hắn không có trách móc nặng nề a mado chỉ là cường điệu nói về sau phải tăng cường đối vật thí nghiệm giám thị sẽ không mỗi một cái vật thí nghiệm đều là phủ cung loại này ngu xuẩn nếu như gặp gỡ một cái phiền toái ra hỏa viện nghiên cứu có thể sẽ bị nghiêm trọng tổn thất a mado nói ra là ta sẽ đẩy tới chỉnh đốn và cải cách xin dị không tại n â n việc này ngược lại khen ngợi nói người thí nghiệm lần này rất thành công ta phi thường hài lòng t i ế cầu ố n g t phiếu vọng n g có thể ổn định ổn sản đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm một mươi hai hạn chế chương một nghìn bốn trăm một mươi hai hạn chế xin dị rời đi viện nghiên cứu về sau ạ mã đồ lập tức triệu tập họ rổ x i mã dù nạ xả sổ gì trở viện nghiên cứu cao tầng mở hội đối xử mọi người đều đến đông đủ về sau ạ mã đồ nói ra liên quan tới trận tiếp theo nghi thức chúng ta bây giờ muốn bắt đầu chuẩn bị ngoại trừ họ rổ x i mã d bên ngoài những người khác tất cả đều sửng sốt dù nạ càng là trực tiếp mở miệng nói phụ cù bây giờ còn tại nhận giới tàn phá bừa bãi không đem hắn trước xử lý chúng ta làm sao có thể tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm đâu đúng vậy à, phù cù chúng ta cũng còn không có giải quyết nếu là lại chế tạo ra một cái phù cù đến vậy liền thật phiền phức không sai vẫn là trước xử lý phụ cù phản bội chạ mọi người cùng nhau phụ họa ủng hộ s u n a quan điểm p h u cư loại này có di tư cấp chiến lược người điên đối viện nghiên cứu thậm chí toàn bộ nhận giới uy hiếp thực sự là quá lớn sở dĩ không ai dám coi nhẹ loại này uy hiếp ạ mạ đồ giơ tay lên kêu dừng mọi người nghị luận sau đó nói ra liên quan tới phủ cụ sự t ì n h mọi người không cần lại lo lắng d u na hỏi có ý tứ gì ạ mạ đồ nói ra phía trên đã đem phủ cụ xử lý xong d u na hỏi tiếp chẳng lẽ là a xuất thủ ân g ậ n đầu ạ mạ đồ nói ra sở dĩ phủ cụ sự tỉnh đã qua một đoạn thời gian tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận đề tài thảo luận là lần thứ tư nghi thức chu bị cùng với làm sao để phòng xuất hiện lần nữa phủ cụ loại này không thể k h ố n g vật thí nghiệm n g h e xong hạ mã đồ nói phủ cụ bị xử lý tham dự mọi người nhẹ nhàng thở ra chỉ có họ rồ xị m à sắc mặt ưu ám hắn thầm nghĩ cho dù có thần t h u ậ t chuyển hóa bản thân phụ cụ vẫn là bại bởi ủ chỉ hạ x i n gì sao quá đáng tiếc cứ việc sớm đã đoán được phụ cụ sẽ thua nhưng theo hạ mã đồ c h ỗ ấy được đến xác thực kết quả về sau họ rồ xịn dị chậm thêm đến một bước kế hoạch của hắn liền phải xính đến lúc đó Hắn liền có tiếp h ể l ợ dụng cụ chính mình thần thần chuyển thuật, hấp thu, đem phủ thần thuật, chuyển hóa, hấp thu đem đ n trong cơ thể mình.、Vừa、nghĩ tới thần thuật cứ như vậy cùng mình hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không cam lòng đồng thể tới thuật thấy thời, cơ cứ cơ cảm cam hội, Vừa vậy bỏ lỡ h thất cụ cũng bại lại lần nữa xuống á c chính độc nhận đơn thần h một điểm, đó chính là đơn độc một t đó loại là ậ t còn xa không xa đủ để đ i k h á xin gì. Tiếp xuống, Tiếp gì. hội nghị thảo luận lên lần thứ tư nghi thức chủ bị công tác bởi vì lúc trước đã có qua hai lần thành công á n lệ lại thêm các loại đối nghi thức ưu hóa hoàn thiện viện nghiên cứu cũng chưa từng đỉnh trị qua sở dĩ lần thứ tư nghi thức chuẩn bị công tác không hề khó khăn duy nhất chỗ khó là như thế nào hạn chế nghi thức phía sau thực lực tăng vọt vật thí nghiệm x à s ô d ĩ lại lần nói tới hắn khai thác chú thuật d u thu nạ lắc đầu nếu như trước đó đem ngươi chú thuật cắm vào đến vật thí nghiệm trong cơ thể cái kia vật thí nghiệm gần như không có khả năng vượt qua nghi thức chỉ là dung hợp quỷ nha một bước kia vật thí nghiệm liền không khả năng thành công mà nếu như là đợi đến nghi thức về sau đã thu hoạch được gì tư cấp chiến lược vật thí nghiệm sẽ nguyện ý sao xa x ô di khé hừ một tiếng h ử không phải do hắn không nguyện ý o r o ồ s i maz cười nói nếu như thừa dịp vật thí nghiệm còn không có thích ứng phía trước chúng ta liền đ ộ u thủ lực c ả n hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều hiển nhiên o r o ồ s i maz là ủng hộ xạ sổ gì đến mức trong m i ệ n g hắn thích ứng phía trước chỉ không chỉ là vật thí nghiệm đối dị t ứ cấp chiến lược thích ứng càng là chỉ vật thí nghiệm đối thân phận thay đổi thích ứng nếu như thừa dịp vật thí nghiệm còn không có hoàn toàn ý thức được chính mình đã có đủ cùng viện nghiên cứu bản điều kiện tư cách phía trước viện nghiên cứu l i ề n tại vật thí nghiệm trong cơ thể g e o xuống chú thuật lời nói vậy coi như vật thí nghiệm đằng sau kịp phản ứng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này, lại có người nghi chỉ là một cái chú thuật thật có thể k h ô n g chế loại kia quái vật sao s a s ô gì nhất miệng nếu không ngươi đích thân thử xem người kia lập tức mặc miệng mặc dù hắn cũng lãnh đạo một cái nghiên cứu tiểu tổ ở địa vị bên trên cùng s a s ô gì đại khái tương đương nhưng hắn hiển nhiên không muốn bởi vì loại sự t ì n h này cùng s a s ô gì dạng này người điên b ộ phát xung đột kịch liệt dù nạn ó i ra cân nhắc đến vật thí nghiệm tùy thời có khả năng cảm giác t ì n h thần thuật một cái chú thuật xác thực không an toàn nếu như kế tiếp vật thí nghiệm giống như phụ cụ thức tỉnh chuyển hóa chú thuật có lẽ sẽ bị chuyển hóa trực tiếp chuyển hóa rơi、ừ. xa xa xô di khẽ hử một tiếng bất quá hắn cũng biết s ú na nói là tình hình thực tế sở dĩ không nói thêm gì dù sao đối mặt không biết thần thuật ai cũng không dám nói chính mình thủ đoạn nhất định đạt hiệu quả lại bàn bạc ra mấy loại hạn chế phương án về sau hội nghị tuyên bố kết thúc rời đi phòng họp da cờ xỉ ca bủ tô bước nhỏ đi theo họ rồ si maz trở đến chỗ không người nói khẽ họ rồ si maz đại nhân chúng ta chẳng lẽ không phải ngăn cản trong viện đối vật thí nghiệm tiến hành hạn chế sao nếu như vật thí nghiệm đều nhận lấy hạn chế chúng ta liền không có cơ hội xuất thủ họ rồ si m a nói ra lấy hiện tại viện nghiên cứu nắm giữ kỹ thuật sản xuất hàng loạt vật thí nghiệm chỉ là vấn đề thời gian sở dĩ bỏ đi viện nghiên cứu lo lắng thần tốc gia tăng vật thí nghiệm số lượng mới là việc cấp bách đến mức về sau à. nói xong nói xong hắn khẽ n ở nụ cười lấy trước mắt xín gì đối viện nghiên cứu không chế độ mạnh yếu một cái hai cái vật thí nghiệm tạo phản căn bản là không tạo nổi sóng gió gì cùng hắn d ạ n g này còn không bằng trước bỏ đi viện nghiên cứu lo lắng đại lượng chế tạo ra một nhóm có thần thuật vật thí nghiệm bỏ ra đến chờ vật thí nghiệm quần thể lớn mạnh song phương thực lực cân bằng phát sinh biến hóa sau khi hắn liền có thể từ đó ngư lợi bất chính nghĩ đến đây họ dồ xị mắt hỏi chúng ta thí nghiệm thế nào Nghi thức tế phẩm tế càng càng dĩ nhiên chính là xỉn ì di mỗi một lần nhìn thấy xỉn h di hắn đều sẽ có một loại cảm giác xa lạ rõ ràng chỉ là mấy tuần không gặp đối phương nhưng dù sao cho hắn một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác cái này để hắn vô cùng bật an Dạ cờ ca bên ụ tổ trong gật ta cảm nhận được có mà trong lòng cấp bách, mà nhận lòng nhẹ gật đầu, ta hiểu đầu, được. rổ si b kia rời đi viện nghiên cứu xỉn dị không có lập tức trở về phi hành cứ điểm mà là đi tới nhận giới cực tây tri địa ưu tri quốc hắn lần này trở về nhận giới không thể nghi ngờ nói rõ số hai thế giới đã không có cái này cũng đương nhiên bị bá chủ để mắt tới thế giới chú định sẽ hủy diệt ít nhất cho đến tận này còn không có ngoại lệ bất quá cùng phía trước số một thế giới cùng số bốn thế giới một dạng số hai thế giới mặc dù bị bá chủ thôn p h hết nhưng xỉn dị vẫn là đoạn thức ăn trước miệng cọc theo bá chủ trong miệng tranh đoạt xuống không ít tinh cầu năng lượng cái này cũng dẫn đến bá chủ cuối cùng dị thường phẫn nộ rất có đem x ỉ n dị cũng một cái nuốt vào tình thế mà quen thuộc x ỉ n dị tự nhiên sẽ không để bá chủ đạt được tại thời khắc mấu chốt hắn lấy số ba thế giới làm vắng nhảy nhẹ nhõm thoát đi số hai thế giới canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i ba rời đi thần thuật chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i ba rời đi thần thuật tại cực tây tri địa h u tri quốc x ỉ n dị chọn lựa một nơi hiếm vết người hữu cốc đem trong cơ thể hắn thần thụ p h ó n g thích ra ngoài sau đó hắn bay đến thần thụ đỉnh nhẹ vô về đỉnh viền kia nụ hoa chấm nợ nụ hoa khỏe miệm có chút bên c h i n trọn lần này tại số hai thế giới xin d i có thể nói thu hoạch tương đối khá chính hắn thần thụ đi qua lần này hấp thu đã c h ữ đẩy ngưng tụ thêm một viên tiếp theo trà cờ dạ trái cây cần thiết năng lượng chỉ kém một cái xuất sủ kỳ tế phẩm liền có thể bắt đầu thay ngén trà cờ dạ trái cây đây cũng là phía trước xin d i vừa thấy được phủ cụ trong cơ thể hắn thần thụ liền ngao ngoe muốn động bắt đầu sinh ra nuốt phủ cụ xúc động nguyên nhân đến mức theo xuất sủ kỳ ỵ sĩ kỳ châu ấy đoạt đến tiểu thập vĩ tại kinh lịch số bốn thế giới cùng số hai thế giới hai thế giới năng lượng cung cấp nuôi dưỡng về sau cũng đã trưởng thành thành t h ụ bước vào có thể thay n é n trà cờ dạ trái cây thành t h ụ kỳ sở dĩ có thể có như thế lớn thu hoạch ngoại trừ là bá chủ phá vỡ thế giới không gian b í t lũy tan giá thế giới ý chí chống cự để thần thụ có thể càng nhẹ nhõm hấp thu đến bên trong tinh cầu năng lượng hạt nhân lượng bên ngoài còn có một điểm chính là xin dị đối c h ồ n g c h ọ n thần thụ có không ít tâm đắc cùng kinh nghiệm cái này tăng lên thêm một bước thần thụ hấp thu tinh cầu năng lượng hiệu suất trước mắt xin dị trong tay hai cây thần thụ đều đã thành t h ụ trong đó một k h ỏ a còn chữ đầy thành é n trà cờ dạ trái cây cần thiết năng lượng thiếu sót duy nhất cũng chỉ thừa lại xuất xù kỳ tế phẩm tế phẩm xin dị nói nhỏ một câu hiện tại trong tay hắn có thể trực tiếp xem như tế phẩm tổng cộng có hai cái một cái là bị nuốt tại phi hành cứ điểm lâm thời trong nhà tù s u ấ t xù kỳ u dạ x i k i một cái chính là bị giam tại dị không gian phụ cụ hai cái tế phẩm nhân tuyển bên trong một cái là huyết kế lưới một cái nắm giữ lấy thần thuật chuyển hóa nếu như trực tiếp ném cho thần thụ nuốt kỳ thật đều có chút thua thiệt đây chính là x ỉ n dị xoăn suýt nguyên nhân bất quá phụ cụ là viện nghiên cứu chế tạo ra vật thí nghiệm hơn nữa còn có thể đại lượng chế tạo so sánh với xuất xù kỳ u dạ xì kỳ cái này đường đường chính chính xuất kỳ phụ cụ khan hiếm tính liền thấp không ít duy nhất cần để ý chính là phủ cù nắm giữ thần thuật chuyển hóa không q u ả n g ba ngày sau phủ cù có thể hay không nắm giữ đóng ta đều phải xử lý hắn cân nhắc một phen về sau xin gì làm ra lựa chọn phù cù nhất định phải xử lý điểm này không thể nghi ngờ nếu không về sau ai cũng dám học theo tạo phản phản bội chạy trốn đến mức phủ cù thần thuật chuyển hóa nếu như phủ cù có thể nắm giữ đóng lợi dụng đóng đem thần thuật chuyển hóa rời đi đi ra vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất nhưng nếu như phủ cù nắm giữ không được đóng xin gì cũng chỉ có thể vứt bỏ thần thuật chuyển hóa bởi vì thời gian không đợi người Bá chính ủ thủ. thôn hết thế tức thế thế thế một trong phệ h liền còn số sau, sẽ số số số số đối giới giới, giới, giới lại về lập độc đó xin gì thần thụ đã hút đẩy tinh cầu năng lượng nếu như vô sinh dục trà cờ dạ trái cây đem những tinh cầu này năng lượng tiêu hao hết lời nói là không có cách nào tiếp tục hấp thu tinh cầu năng lượng kể từ đó hắn cũng chỉ có thể dùng một k h o a thần thụ cùng bá chủ tranh đoạt tinh cầu năng lượng cái này nhìn như không có gì xin gì vẫn là có thể tiếp tục đoạt thức ăn trước miệng q cọc nhưng đừng quên cơ hội như vậy kỳ thật cũng không nhiều bỏ qua diệt thế hội lần này cơ hội trời cho về sau lại nghĩ tìm tới cùng bá chủ đ o ạ t thức ăn trước miệng cọp cơ hội sẽ rất khó dù sao nghĩ cho ăn no thần thụ không phải một chuyện dễ dàng nếu như là bình thường trồng cây thường thường cần chờ đợi mấy trăm hơn ngàn năm dài ràng giặc thời gian sở dĩ diệt thế hội còn lại số ba thế giới số năm thế giới số sáu thế giới là xỉn dị hiện nay có thể thần tốc thu hoạch tinh cầu năng lượng duy nhất con đường mà cái này ba cái thế giới ước chừng sẽ tại về sau bảy đến tám tháng ở giữa lần lượn hủy diệt một khi bỏ qua thời gian này trước cửa sổ xin d i liền mất đi thần tốc thu hoạch trà cờ dạ trái cây năng lực bởi vậy dưới loại tình huống này có thể đại lượng chế tạo vật thí nghiệm cho dù là người mang thần t h u ậ t cũng chỉ có thể trước trở thành tế phẩm ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua xin d i đúng hạn đi tới dị không gian nhìn thấy một mặt lấy lòng p h ù cù xin d i hỏi một câu nắm giữ đóng phương pháp sử dụng sao p h ù c ụ tiến lên lấy lòng nói thật không nghĩ tới ngài vậy mà còn nắm giữ lấy thần kỳ như vậy thủ đoạn cùng đóng so ra ta thần vật quả thực không đáng một u xin dĩ lạnh lùng liếp phu cù một cái gặp xin dĩ không hề dính chiêu này phụ cũ liền vội và ngật đầu xin ngài yên tâm ta đã học được thi triển đóng thủ đoạn ồ xin dị có chút ngoài ý muốn vốn là chuẩn bị còn nước c n tát kết quả không nghĩ tới chỉ là một cái sơ tặc lại thật tại ba ạ mẹ n à y nắm giữ đóng điều này không khỏi làm hắn hoài nghi phụ cụ tại cảm giác t ì n h thần thuật đồng thời thần thuật có phải là cũng tại lạng yên không một tiếng động bên trong cải biến phụ cụ trong miệng không có bằng chứng xin dị lấy ra một bộ bị phong ấn h i d o x e t ném cho phụ cụ phân phó nói tất nhiên ngươi đã học được đóng phương pháp sử dụng vậy liền lợi dụng đóng đem ngươi thần thuật rót vào cỗ này s x i z o z trong t cơ thể đi xin gì không có chính mình tiếp nhận phụ cụ đóng hoặc là khiến người khác tiếp nhận phụ cụ đóng tính toán đối thần thuật hoặc là nói đối xô xù kỳ chi ở lực lượng hắn vẫn duy trì cực cao cảnh giác sở dĩ hắn muốn lợi dụng s x i z o z thân t thể tạm thời chứa đựng phụ cụ đóng bởi vì chỉ cần không giải phóng、đóng. đơn thuần xem như chứa đ ự n g vật chứa lời nói s x i z o z phân thân là có thể đảm nhiệm n g h e đến xin gì phân phó túi đầu phụ cụ trong mắt lóe lên một vệ o á n độc đáy lòng nghĩ ngợi nói chờ xem chỉ cần để ta sống xuống thù này ta nhất định sẽ báo lấy xin gì bây giờ sức quan sát p h ù cụ trên mặt trong mắt những cái kia tự nhiên bộc lộ căn bản không có khả năng trốn qua hắn bắt giữ sở dĩ p h ù cụ đăm chiêu suy nghĩ xin gì rõ rõ rằng rằng bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao không cần thiết cùng một người chết tích cực tại xin gì nhìn kỹ p h ù cụ bất đắc gì đem chính mình thần thuật lấy đóng hình thức chuyển r ờ i đến x h i z o s t phân thân trên thân sau khi làm xong trên mặt hắn lại khôi phục lấy lòng biểu lộ đại nhân ta đã đem thần thuật chuyển r ờ i đến cỗ này x h i z o s t trên phân thân không biết chúng ta lúc nào trở về viện nghiên cứu a xin dị kiểm tra một chút xí d dẹt phân thân trên thân đóng ở phía trên xác thực cảm ứ n g được thần thuật khí tức thế là gật đầu nói rất tốt có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta fuku cúi đầu không lưng đem t ừ thái thả cỡ thấp bây giờ hắn đã mất đi thần thuật t r ả cơ ra lượng cũng bởi vì đóng chia cắt cắt giảm không ít sở dĩ chiến lược nghiêm t r o n g t r ư ờ n g sức mạnh càng thêm không đủ đem xí d dẹt phân thân ném vào đại c ổ cụ t ẻ n bất động không gian về sau xin dị vung lên tựu t r i ệ mở một đạo cổng không gian fuku thấy thế đại hỉ tại được đến xin dị sau khi cho phép không dằn nổi bước vào cổng không gian nhưng mà xuyên qua cổng không gian phụ cụ phát hiện chính mình cũng không có trở về viện nghiên cứu mà là đi tới một k h ỏ a đại thụ che trời bên trên Cảnh có việc, chứ cơ cây. Chứ cơ cây. trước lúc, dâng lên. Ngày hôm qua trong nhà không xin xin viên viên thẳng vân nguy nga thần tiên trong nhớ liên quan tới thần thụ đủ loại nghe đồn, trong lòng run lên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thứ hôm thể thứ thứ Khi thấy thụ phụ thụ thuyết trạ trái trạ trái mắt tiêu tới dạ dạ đây lỗi lỗi, là lại loại lẽ là vào mới, qua đầu sau đầu đó đổi đủ cụ sức sở, phu cụ t ú i đầu k h ô n g lưng đi theo xin d í bay đến thần thụ đ ỉ n h đi tới thần thụ đ ỉ n h nhìn xem cái tiết như tâm bẩn nâng lên hạ xuống nụ hoa phu cụ sinh ra nồng đậm hiếu k ỷ nhịn không được hỏi đại nhân đây là cái gì xin d í đứng ở một bên thản nhiên nói ngươi tiến tới nhìn xem liền biết phu cụ kìm nén không được ba chân bốn cảng hướng về nụ hoa đi tới sở dĩ lộ ra như vậy cấp thiết là vì trực giác mặc dù nói cho hắn cái này nụ hoa là vô cùng bảo vật chân quý sở dĩ hắn mới nhịn không được nghĩ lên phía trước tìm tòi hư thực liền tại phù cụ đi tới nụ hoa phía trước g do xét túi đầu muốn hướng bên trong giỏ xét lúc nụ hoa bỗng nhiên mở ra đem hắn một cái nuốt vào đáng chết phù cụ ra sức d â y r ù a cứ việc mất đi thần thuật chuyển hóa trả cờ ra cũng bởi vì đóng nguyên nhân mà tổn thất lớn nhưng hắn tốt xấu là dị t ứ cấp chiến lược sở dĩ thần thụ nụ hoa đồng thời không thể một cái nuốt vào hắn nhưng thần thụ dù sao cũng là thập vi biến thành là có thể mượn nhờ xin dị cái này dịn cờ dị kỳ thập vi lực lượng sở dĩ nụ hoa rất nhanh chiếm t ư ợ n phong mắt thấy chính mình liền bị nụ hoa nuốt vào phụ cụ vội vàng hướng xin dị hô đại nhân nhanh mau cứu ta a xin dì mở rộng bước chân đi tới gặp xin dì đi tới phu cụ hết sức vui mừng đại nhân mau tới đây ta muốn không chịu nổi cái này đáng chết nụ hoa chờ ta thoát thân ta nhất định muốn đem nó xúc bá không đợi phu cụ nói hết lời xin dì vung ra một cái h ấ t đ ổ n g đâm t r ú n g phu cụ lồng ngực ngươi mang theo một mặt kinh ngạc phu cụ triệt để bị nụ hoa t h ô n p h ệ xin dì xoay người lại đến thần thụ đỉnh vùng ven chầm rãi ngồi xuống một bên nhìn ra xa xa một bên chờ đợi lên viên thứ ba trà cờ dạ trái cây thay n é n từng có phía trước nuốt hai cái trà cờ dạ trái cây kinh lịch về sau hiện tại thay n é n t r ạ cờ dạ trái cây xin dị đã bình tĩnh rất nhiều thời gian từng giờ từng phút trôi qua màn đêm rất nhanh g á n g lâm sao g dày đặc hiện đầy bầu trời đêm đúng lúc này xin dị sau lưng bay tới một trận mùi hương tấm h vào lòng người hắn nhẹ nhàng hít h à sau đó đứng dậy đi tới nụ hoa phía trước lúc này t h a nghẽn t r ạ cờ dạ trái cây nụ hoa đã nổi lên trong suốt vầng sáng tại thẳng vào vân tiêu thần thụ đ ỉ n h cái này trong suốt chùm sáng liền tựa như tô điểm tại trong màn đêm một vì sao đứng ở viên này ngôi sao trước mặt xin dị trên mặt lộ ra vui mừng hắn cho là có qua nuốt hai cái trà cờ dạ trái cây kinh lịch tại đối mặt viên thứ ba chạ cờ dạ trái cây lúc sẽ không quá mức kích động nhưng chân chính đợi đến chạ cờ dạ trái cây sắp hiện thế ngay miệng hắn vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn b á chỉ chốc lát sau hiện ra trong suốt vầng sáng nụ hoa triệt để nở rộ hiện lộ ra nụ hoa bên trong viên kia v n g ánh chạ cờ dạ trái cây xin d ì lộ ra tay vững vàng bắt lấy nụ hoa bên trong chạ cờ dạ trái cây bình tĩnh nhìn một hồi cuối cùng cũng không nói nhảm trực tiếp một cái nốt u xuống viên thứ ba xin d ì một bên nói nhỏ một bên hấp thụ chạ cờ dạ trái cây bên trong cái kia vô cùng mênh n ô n g khủng bố chạ cờ dạ có lẽ là bởi vì xin dị đã đạt đến t ầ n g thứ nhất định lần này vớt trà cờ dạ trái cây xin dị cũng không có phía trước hai lần m á n h liệt như vậy no bụng cảm giác thậm chí là sưng tấy cảm giác lộ ra so trước đó càng không chút phí sức một chút một lát sau xin dị cảm khái một câu không hổ là trà cờ dạ trái cây dạng này tăng lên thật là khiến người nghiện a mặc dù đã đạt đến cùng trà cờ dạ thủy tổn sột x k ỳ c ả g ụ dạng đ ồ dạng huyết kế lưới cấp độ nhưng khoảng thời gian này xin dị thực lực cũng không có dậm chân tại chỗ ngược lại vững vàng từng bước một hướng lên trên tăng lên ví dụ như hắn dùng sơ sa nụ dạp cụ không chế mới con mắt thu hoạch được mới đ ồ n g t h u ậ t lại ví dụ như hắn nghiên cứu thần thuật xem thời gian trường hạ các loại mà những này tăng lên tại huyết kế lưới cấp độ đã là vô cùng có thể nhìn thậm chí là vô cùng khoa trương nhưng cùng n u ố t một cái trà cờ dạ trái cây so ra liền rõ ràng không đáng chú ý n u ố t trà cờ dạ trái cây cảm giác không giống như là tăng lên càng giống là một loại nào đó rất tỉnh hoặc là một loại nào đó tân sinh sở dĩ nó tăng lên thường thường càng trọng điểm chất mà không phải là lượng chỉ bất quá bởi vì chất tăng lên vốn là sẽ khiến cực lớn lượm biến sở dĩ phía trước hai lần ướt trà cờ dạ trái cây xin dị cảm giác là bị lượng lớn trả cờ dạ chống được mà lần này theo hắn thực lực cảnh giới tăng lên hắn cuối cùng cảm nhận được trả cờ dạ trái cây bản chất thế là mở hai tay ra t hưởng thụ lên loại này tân sinh Một một mới một mưa máu mất mọi động tuần thành trước Thua thức tại tanh tiếng Tất Thật xuất qua, cứu chuẩn viện nghiên hoàn đoạn chiên chống lên vòng nghi Vốn nên nhận nên như lạng yên không tiếng động biến mất, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn không nhìn thật giống như nhận đi giai loại giới hồi gió giới lựa chưa vậy gõ gây chủ phụ hề các cụ Cứ cả bị bị ý họ rồ xị m ạ bên kia cũng hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị chuẩn bị lên hắn nghi thức nhẫn giới vô cùng đông chi địa một chỗ trên hải đảo tại hải đảo tâm phúc chỗ một mảnh đất chống bên trong giả cờ xị cạ bụ tổ chính một người tự thân đi làm bố trí nghi thức sân bãi theo nghi thức quá trình bị viện nghiên cứu một lần lại một lần ưu hóa nghi thức tỷ lệ thành công không những tại vững bước tăng lên cần thiết cánh cửa cũng bị giảm xuống không ít ví dụ như mượn nhờ thiên tượng lực lượng điểm này dựa theo hỷ rủ cổ ban đầu suy nghĩ thiên tượng lực lượng mới là quyết định nghi thức thành công hay không mấu chốt có thể theo viện nghiên cứu đột phá mấy hạng trọng yếu kỹ thuật đặc biệt là áp chế quỷ nha một chút tương quan kỹ thuật thiên tượng lực lượng tại toàn bộ nghi thức bên trong chiếm đoạt tỷ lệ liền thẳng tắp giảm xuống bây giờ chỉ cần có ngày tượng v ụ trợ liền có thể tiến hành nghi thức cũng không cần chuyên môn đi chờ đợi chờ cái gì mấy chục năm khó gặp một lần hy hữu t i n h tượng Bá. Bụ Lúc liền cùng thức cờ Cà này, tiếng xe gió, từ trên giang xuống, rơi xuống nghi thức hiện trường. gió, Giả với、si、Orosimaz trời rơi si từ Tổ xe bố trí nghi thức hiện trường cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tại viện nghiên cứu nghi thức bên trên ít nhất cần ba cái ban tầm mười người tham gia mà còn mỗi một cái đều là kinh nghiệm phong phú nghiên cứu viên da cờ xỉ c ạ bụ t ổ có thể bằng sức một mình hoàn thành nghi thức hiện trường bố trí có thể thấy được hắn năng lực mạnh đã vượt xa viện nghiên cứu đồng dạng nhân viên nghiên cứu da cờ xỉ c ạ bụ tô đẩy một cái trên sống mũi kính mắt nghi thức hiện trường đã bố trí xong chỉ chờ thiên tượng xuất hiện liền có thể bắt đầu nghi thức họ r xỉ m a r gật đầu nói rất tốt để j i n n u m a r bắt đầu chuẩn bị đi canh thứ nhất dâng lên Trước 1415, Zini Umaz. không bao lâu một cái màu xanh nhạt tóc thiếu niên đi tới nghi thức hiện trường hắn chính là họ rồ si maz trong miệng di n i u maz tại vốn là thời không bên trong di n i u maz là họ rồ si maz phở tỷ tèn xây đời thứ hai ký chủ lúc ấy họ rồ si maz nhìn chúng thân thể vốn là xả xù kẻ chỉ là bởi vì nhị dạ làng âm thanh t ứ nhân chúng chấm m ộ t bước để họ rồ si maz không thể không lựa chọn di n i u maz thân thể thế là đối di n i u maz thi triển phở tỷ tèn xây thành công cấp đoạt di n i u maz thân thể mà tại bản thời không bên trong kinh lịch nghi thức tẩy lệ họ rồ xì mars cũng không cần thân thể của những người khác nhưng dì ni u mars cũng không có vì vậy thay đổi vận m ệ n h như cũng trở thành họ rồ xì mars phòng thí nghiệm bên trong một cái vật thí nghiệm bị họ rồ xì mars tiến hành các loại thí nghiệm của cơ thể người cùng vốn là thời không bên trong một dạng dì ni u m a r tại họ rồ xì mars một đám vật thí nghiệm bên trong chỗ hết tài năng thành công chịu đựng qua hai lần tế bào t ấ y ghép phẫu thuật trở thành lần này nghi thức nhân tuyển tốt nhất họ rồ xì m a r đại nhân đi tới họ rồ xì mars trước mặt dì ni u mars cùng kính thi lễ một cái họ rồ xì mars nói ra bàn giao sự tình n g u y ê đều nhớ rõ rằng sao là ta đều đã nhớ kỹ gật đầu zini u maz tựa hồ có chút không yên tâm đại nhân ngài đáp ứng ta sự tỉnh họ dồ x ĩ maz tiến lên nhẹ nhàng vô vô zini u maz bà vai chỉ cần ngươi có thể sống qua trận này nghi thức ngươi liền có năng lực dựa vào bản thân lực lượng đem tộc nhân theo đại m ỉ chèn ép bên trong giải cứu ra sở dĩ hiện tại ngươi muốn cân nhắc không phải ngươi chết các tộc nhân của ngươi làm sao bây giờ mà làn ê n cân nhắc làm sao hoàn thành nghi thức ta hiểu được zini u maz nhẹ gật đầu tộc nhân là hắn uy hiếp mà họ dồ sĩ -si、m a chính là nhìn trúng điểm này lựa chọn hắn xem như lần này nghi thức vật thí nghiệm rất nhanh dạ cờ xỉ ca bụ tố đem nghi thức tế phẩm bọn họ theo hạ rủ cạ chuyển đến nghi thức hiện trường cùng dĩ nhi umas khác biệt những này xem như tế phẩm vật thí nghiệm từng cái bị hạn chế khí cụ buộc chặt biểu lộ hoặc là hoảng sợ hoặc là phẫn nộ hoặc là đờ đã được thu xếp tại nghi thức hiện trường bất luận lần này nghi thức có thành công hay không những này tế phẩm đều đem chết đi không bao lâu thiên tượng xuất hiện dựa theo họ r ổ xỉ mars chỉ đạo dĩ nhi umas làm từng bước bắt đầu nghi thức phát động cạnh ệ dạ nozuts sau đó thu nạp quỷ nha áp chế quỷ nha cuối cùng lại đem quỷ nha hấp thu tế phẩm cùng tự thân hỏa làm một thể tại toàn bộ nghi thức quá trình bên trong, Mấy lần x、si、kể từ đó hắn liền có thể lợi dụng tự thân thần thuật hấp thu hấp thu hết dị nhi ưu mạt giác tỉnh thần thuật một bên giả cỡ xỉ ca bụ tổ gặp một màn này nhìn không được cảm khái nói v i ệ nghiên n cứu kỹ thuật ngay tại phá vỡ nhân giới họ dồ sĩ m a cười cười không phải viện nghiên cứu kỹ thuật tại phá vỡ nhân giới mà lạt số su kỳ lực lượng tại phá vỡ nhân giới Dạ cờ sĩ ca bụ t ổ suy nghĩ một cái sau đó phụ hoạc ở đầu ngài nói rất đúng đúng lạt số su kỳ lực lượng lật đổ nhân giới h i dù c ô c ạ i h mẹ dạ n o rút cùng với nghi thức quá trình cũng không phải là gần nhất mới khai phát ra đến sở dĩ chân chính phá vỡ nhân giới thực lực thể hệ không phải hizu cầu nghi thức mà l ạ số su kỳ chi ở dĩ thể hoặc là nói l ạ số su kỳ chi ở còn sót lại lực lượng bởi vì nếu như không có số su kỳ chi ở dĩ thể Hì dù cậu nghi thức nhiều lắm là chỉ có thể sáng tạo ra thì dù cậu cùng dạn mạt như thế cả cấp c ự n giả đừng nói là chạm đến dị tứ cấp liền siêu cả cấp đều kém một chút chân chính thay đổi tất cả những thứ này là sụt u sù kỳ c h i ở di thể tất cả cấy ghép quá ổ sụt u sù kỳ c h i ở tế bào tổ chức người chỉ cần có thể may mắn sống sót kém cỏi nhất cũng là cả cấp chiến lược vận khí tốt chút như ẻ đạ đại mọn tỷ đ ệ một khi thức tỉnh thần thuật chiến lược liền lên thẳng dị tứ cấp Hì Bản chất chỉ lúc à m này nghi thức trung ương kén lớn bên trên phát ra một tiếng vỡ vang lên bị cái này âm thanh vỡ vang lên hấp dẫn bên sân lọ rổ xì m a n cùng dạ cỡ xì cạ bụ tổ liền đội vàng đem ánh mắt quay đầu sang chỉ thấy đầy trời khí vụ bên trong một thân ảnh theo vỡ vụn kén lớn bên trong nước da sau đó từng bước từng bước hướng về bọn họ bên này đi tới d ạ cờ xì c ạ bụ tô nhẹ g i ọ n g hô dĩ n h umaz khí vụ bên trong thân ảnh không có trả lời cũng không có ngừng chân vẫn như c ũ từng bước từng bước hướng về họ rồ xì mạt cùng dạ cờ xì c ạ bụ tô bên này đi tới d ạ cờ xì c ạ bụ tô thấy thế lách mình ngăn tại họ rồ xì mạt trước mặt đại nhân cẩn thận khoe miệng cười m ỉ m họ rồ xì mạt đẩy ra dạ cờ xì c ạ bụ tô lúc này khí vụ bên trong thân ảnh xuất hiện ở họ rồ xì m ạ cùng dạ cờ xì ca bụ tô trong tầm mắt hắn chính là chịu đựng qua nghi thức thu được dị tư cấp chiến lực dĩ ông ông ông sĩ m a r phụ cù những kinh nghiệm này qua nghi thức tẩy lễ tiền bối một dạng phá kén mà ra dị n i u mars ở vẻ bề ngoài bên trên cũng xuất hiện biến hóa mà những này cũng không phải là ông ông sĩ m a r quan tâm trọng điểm ông sĩ m a r chân chính để ý là dị n i u m a r trên thân c ố kia không có gì sánh kịp khí thế cường hãn đại nhân ta hình như thành công dị n i u m a r nắm chặt lại quyền trên mặt rào rạt ra tự tin mỉm cười gặp dị n i u m a r duy trì lý trí đã không có biến thành q u á i vật cũng không có phản l o ạ n ý tứ ra cờ xì c ả bụ tổ thợ vào một hơi ông sĩ m a thì nhanh chân đi tới hỏi cảm giác thế nào g i n i u m a t gáp trước nay chưa từng có tốt rất tốt họ rồ xị mát cười cười g i n i u mát nghĩ đến cái gì cấp thiết họ rồ xị mát lại nhân ta hiện tại có thể đi cứu vớt tộc nhân sao dạ cờ sĩ -si、ca bụ t ổ tiến lên cứ nhủ không nên gấp gáp ngươi mới vừa vẫn hoàn thành nghi thức còn không có hoàn toàn thích thương cái này thân lực lượng nếu như hành động thiếu suy nghĩ bị viện nghiên cứu chú ý tới lời nói không n h ữ n g cứu không được tộc nhân của ngươi liền chính ngươi cũng có thể bị viện nghiên cứu bắt đi cái này g i n n u mát trần t r họ rồ xị m á lúc này đối dạ cờ xị -si、ca bụ t ộ dùng một ánh mắt dạ cờ xỉ ca bụ tô hộ i ý điểm nhẹ phía dưới sau đó nói với dì n i u m a t yên tâm đi b ấ t quá một hai tuần mà thôi chờ ngươi thích n h n g cái này thân lực lượng ngươi muốn làm gì đều có thể n g h e xong chỉ cần chờ một hai tuần mà thôi dì n i u m a t sảng khoái đáp ứng xuống tốt ta ọ rồ xỉ mạt lúc này trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười đang hút đi dì n i u m ạ dắt tỉnh thần thuật phía trước hắn cũng sẽ không thả dì nỉ u m n h thần thuật phía trước hắn cũng sẽ không thả dì nỉ u mạt chạy khắp nơi canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm mười sáu thất bại. v ề sau mấy ngày genie umas tại họ rồ si -Sí、ma cùng dạ c ỡ xỉ c ả bụ tổ hiệp trợ bên dưới cố gắng thích thứng nghi thức phía sau lấy được lực lượng bất quá bởi vì không có viện nghiên cứu như thế công khai đánh giá hệ thống sở dĩ genie umas biết chính mình thay đổi đến mạnh phi thường nhưng đến tột u cùng mạnh đến cái tình trạng gì tại nhận giới ở vào một cái vị trí nào hắn lại không có một cái tương đối chính xác định vị mà vừa lúc này viện nghiên cứu cũng bắt đầu lần thứ tư nghi thức lần này bị chọn lựa ra v ậ thí t nghiệm vẫn như cũng là một vị tội ác trồng chất tội phạm truy nã cướp bóc c ư ớ giết việc ác bất tận trên thân con từng đống nợ máu đối với cái này xu na mấy lần đưa ra ý kiến phản đối dưới cái nhìn của nàng chủ t r í nghi thức vật thí nghiệm liền tính không phải phẩm đức cao thượng người cũng không nên chọn lựa loại này không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng cùng hung cực c t c h i đồ bởi vì một khi để loại này người thu được lực lượng cùng quyền thế tất nhiên sẽ cho viện nghiên cứu cùng nhận giới mang đến không xác định nhân tố nhưng xu na chất vấn cũng không có được đến viện nghiên cứu mặt khác cao tầng ủng hộ a mạ đồ là biết rõ người viện nghiên cứu hiện tại đối thần thuật nghiên cứu kỳ thật chỉ là nguy trang hoặc là nói chỉ là mục đích một trong chân thật mục đích vẫn là xỉ nhân tạo số sụ x kỳ kế hoạch tất nhiên vật thí nghiệm cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ cái k i a vật thí nghiệm đương nhiên lựa chọn đáng chết người họ rổ xị mạn dụng ý liền càng đơn giản hơn chỉ có ngân lệ k i ệ t ngạo chi đ ổ hắn mới tốt trong bóng tối châm mọi l ì r á n xa x ô gì thì cũng không thèm để ý vật thí nghiệm thiệt ác hắn cảm thấy đạo đức là không có ý nghĩa đ ổ vật đến mức mặt khác tiểu tổ tổ trưởng cũng đều cảm thấy quá nhiều nhìn chúng đạo đức sẽ hạn chế nghiên cứu khoa học mạnh suy nghĩ kéo trầm nghiên cứu tiến độ tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau lần thứ tư nghi thức tại tuyết quốc sâu giả mạ n liền bố trí nghi thức hiện trường các nghiên cứu viên cũng có nói có cười bất chút nơm nớp lo sợ rất nhanh nghi thức bắt đầu mới đầu tất cả thuận lợi có thể đợi đến trọng yếu nhất hoa kén phân đoạn lúc chủ trì nghi thức vật thí nghiệm không biết tại sao đột nhiên cùng tính đại phát phát tiết lên toàn thân trả cơ dạ dẫn đến vỏ kén còn chưa kịp đứng kết liền bị cồn u g bạo trả cơ d ạ n đổ nát sau đó vật thí nghiệm triệt để n ổ i khủng biến thành một đoàn vạn vẹo quái vật đáng ghét làm sao sẽ dạng này phong ấn ban đầu mau ngăn cản hắn các nghiên cứu viên từng cái trận cước đại loạn làm cả khu vực quan sát đều lâm vào hỗn loạn bên trong nghi thức hiện trường bọn hộ vệ trước hết nhất xuống tới tính toán ngăn cản nổi khủng vật thí nghiệm nhưng mà những này chỉ có nhìn t r u y ề n thực lực hộ vệ hoàn toàn không phải trạng thái bùng nổ vật thí nghiệm đối thủ bị dễ như chở bàn tay xé nát t ù nạ thấy thế vội vàng hô mọi người không muốn đi qua nhanh chóng lui lại ạ mã đồ sắc mặt nghiêm trọng lần này nghi thức xem như là triệt để thất bại vật thí nghiệm không những không có sống qua nghi thức trở thành nhân tạo sổ sù kỳ thậm chí còn vặn vẹo sa đ o ạ thành kinh khủng quái vật càng làm cho hắn khó xử chính là e d a đại bọn tỷ đệ toạ chấn viện nghiên cứu cũng không có đến hiện trường sở dĩ hiện tại xử lý như thế nào cái này quái vật thành một cái vấn đề lớn viện nghiên cứu tinh nhuệ tiểu đội lúc này thay thế bình thường hộ vệ cùng nổi c u n g vật thí nghiệm k ị c h đấu d i u ù ạ dạ mã dạ cờ xỉ ca bụ tô ây đa dạ dạ bù d a năm người hợp lực lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh thành bình thường thế cục trong lúc nhất thời thay đổi đến rằng co tắp đúng lúc này một đạo kiếm ảnh vạch qua nổi c u n g bên trong vật thí nghiệm đầu tiên là sức sở sau đó đầu chậm rãi tuột xuống đất c mọi người lúc này mới phát hiện vừa rồi xuất thủ là phụ trách tọa chấn viện nghiên cứu ạ cả xu kỳ c không thể nghi ngờ dính đến x i n h di nhân tạo xuất x ủ kỳ kế hoạch hạ cụ cùng dạ cụ mõ đều vô cùng coi trọng sở dĩ lần này nghi thức hạ cụ trong bóng tối toàn bộ hành trình giám thị tại xác nhận nghi thức triệt để thất bại về sau quả quyết xuất thủ mượn nhờ tinh nhuệ tiểu đội hiểm hộ cùng cờ sa nạt nọt dù gì sắp bén nhất kích tất sát đem nổi khủng vật thí nghiệm xử lý xong xử lý xong nổi khủng vật thí nghiệm đến không đến a mã đồ trước mặt liên quan tới lần này thất bại mời lấy văn bản hình thức hướng đại nhân báo cáo a mã đồ nhẹ gật đầu ta hiểu được giao phó xong ngu sao mà không lại nhiều lời siêu một tiếng biến mất tại hiện trường Nhìn x ạ mạ m đồ nhìn lướt qua từng cái tổ trưởng các tiểu tổ tự kiểm ta phải hiểu rõ vấn đề đến tội cùng xảy ra ở địa phương nào phải từng cái tiểu tổ tổ trưởng nhộn nhịp gật đầu chấm ngâm một chút ạ mạ đồ tiếp lấy phân phó nói lần thứ năm nghi thức chuẩn bị công tác hiện tại có thể bắt đầu làm dù nạ những mày vội vã như vậy ạ mạ đ ổ cũng rõ ràng tại không có làm rõ ràng lần thứ tư nghi thức vì cái gì thất bại phía trước vội vàng tiến hành lần thứ năm nghi thức sẽ có không nhỏ thất bại nguy hiểm nhưng xin gì bên kia thực tế không chờ n ổ i sở dĩ hắn cũng chỉ có thể kiên trì giải thích nói bắt đầu trước chuẩn bị đi lo trước khỏi h o ạ n không bao lâu xử lý xong nghi thức hiện trường các nghiên cứu viên tất cả đều một mặt nghiêm túc quay trở về viện nghiên cứu lần này thất bại để bọn họ sáng hạ cụ tốt sủ kỳ chi ở lực lượng cũng không phải là tốt như vậy đánh cắp mà mấy lần trước thành công có lẽ chỉ là may mắn lục hoàng thế giới nuốt vào viên thứ ba trà cờ dạ trái cây xin dị đầu tiên là tuần tra một lần số ba thế giới số năm thế giới số sáu thế giới cái này d i ệ t thế hội còn lại ba cái thế giới xác nhận bá chủ tạm thời không có đối hắn mở rộng ăn mòn về sau liền thừa dịp cái này không nhiều n h à n r ỗ i đi tới lục hoàn thế giới mấy tháng đi qua lục hoàn thế giới phát sinh biến hóa không nhỏ trong đó là m người ta chú ý nhất chính là ô nhiễm khu thay đổi đến càng nhiều càng lớn theo gần đất vệ tinh quay trụ bên trong có thể nhìn thấy lục hoàn thế giới gần như ba mươi khu vực bị ô nhiễm nhân viên vật tư thậm chí không gian sinh tồn đều tại bị duy trì liên tục ôn dịch bá chủ duy trì liên tục giảm bên trong đối mặt loại tình huống này bất luận là lục hoàn thế giới còn lại năm vị trí tôn pháp sư vẫn là diệu quang a l i n s tham l a n g hẹn gô này một ít người đ ư ớ đèn bọn họ tất cả đều bị bi quan cảm xúc ảnh hưởng xin gì cũng rõ ràng để lại cho lục hoàn thế giới thời gian đã không nhiều lắm nếu như không thể tại không gian hàng rào còn có thể kiên trì trong một năm giải quyết vấn đề đem ôn dịch bá chủ trục xuất cái kêu đến tiếp sau mấy tháng cũng chỉ là kéo dài hơi t à n mà thôi á o thuật dẫn xin gì đi tới lục hoàn thế giới chuyên môn là sần xây dựng pháp sư tháp phía trước nói ra đội trưởng người nhìn xin gì theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một cái nguy n a tháp cao tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đặc biệt là tại nhân viên vật tư tổn thất nghiêm trọng dưới tình huống lục hoàn thế giới còn chế tạo ra như thế một tòa không kém hơn phía trước c h i thức tháp pháp sư tháp không thể nghi ngờ là rất không dễ dàng canh thứ nhất dâng lên c h ư n g một nghìn b t r ă n chí tôn pháp sư c h ư n g một nghìn b t r ă n chí tôn pháp sư tòa này pháp sư tháp quy cách tất cả đều là dựa theo chúng ta lục hoàn thế giới cao nhất quy cách xây dựng trí tôn các pháp sư bao quát lao sư của ta ở bên trong tất cả đều mở ra chính mình mật cố lấy ra cất giữ cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy xây thành ngay nhìn chúng ta tăng cường tháp thân thể cường độ chịu trọng lực bộ phận tất cả đều là lấy từ ảm sợ tờ sơn mạch hát tinh mỏm núi đá cường độ so với bình thường nham thạch cao gấp năm lần ngoài ra chúng ta còn tại tháp thân thể khắc lục bảy loại c h ố n g trọi ăn mòn ma pháp trận có thể tại trạng thái bình thường bên dưới ngăn cản trình độ nhất định ô nhiễm á o thuật thao thao bất tuyệt giới thiệu trước mắt tòa này hao phí lục hoàn thế giới tâm huyết pháp sư tháp xin gì gật đầu cười không sai sần đâu ảo thuật chỉ chỉ đình tháp sần tiểu thư liền tại trong tháp không bao lâu xin gì cùng ảo thuật liền đi tới pháp sư tháp đình tháp nhìn thấy được thu xếp tại ch vừa thấy được xin di sân liền nhảy nhảy n h ó t nhóp tiến lên đón ngươi làm sao m ớ i đến nhà xin di hỏi ma pháp vòng nắm giữ thế nào ngươi nhìn sân đ ắ c ý vung tay lên t ừ n g đạo ma pháp trận theo trong cơ thể nàng bay ra sau đó tầng tầng điện điện đan vào với nhau a xin di ánh mắt ngưng lại khẽ ổ lên một tiếng sân sau đó vung lên phát động ma pháp trận chừng mười hai cái nhiều chỉ bất quá những n à y ma pháp trận mặc dù tầng tầng điện đan vào một chỗ nhưng cũng không hề hoàn toàn ngưng tụ thành ma pháp vòng á o thuật lúc này cười giải thích nói lao sư sợ hai thán phục sần tiểu thư thiên phú cho rằng hiện tại lập tức liền ngưng tụ ma pháp vòng sẽ tiêu hao sần tiểu thư thiên phú thế là liền đề nghị trước hết để cho sần tiểu thư tận khả năng nhiều nắm giữ ma pháp trận cuối cùng lại một lần nữa tính đem nắm giữ ma pháp trận toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ đúc thành ma pháp vòng sân liên tục gật đầu ấ n ấ n ta hiện tại đã nắm giữ mười hai loại ma pháp trận lợi hại xin dị cười cười hắn hiểu được mộ tinh trí tôn pháp sư ý tứ bởi vì lần thứ nhất thử nghiệm ngưng tụ ma pháp vòng độ khó sẽ tương đối thấp một chút chờ ma pháp vòng rèn đúc thành công về sau lại tiến vào trong gia tăng ma pháp trận số lượng độ khó sẽ thành bao nhiêu lần tăng lên mộ tinh trí tôn pháp sư chính là biết sần thiên phú sở dĩ không nghĩ nàng hiện tại liền vội vã ngưng tụ ma pháp vòng dẫn đến đằng sau lại nghĩ hướng ma pháp vòng bên trong tăng thêm ma pháp trận lúc liền sẽ thay đổi đến vô cùng khó khăn hiểu rõ sần tiến độ tu luyện về sau xin dị phi thường hài lòng sân liên có chút không vui lẩm bẩm nói mỗi ngày bị giam tại cái này trong pháp sư thắc mặt lại không thể đi ra ngoài chơi sở dĩ đừng nhìn sân đến lục hoàn thế giới đã hơn mấy tháng nhưng nàng tiếp xúc qua người kỳ thật lác đác không có mấy ngoại trừ chỉ đạo nàng học tập ma pháp mộ tinh trí tôn pháp sư bên ngoài ngày bình thường cùng nàng tiếp xúc cũng chỉ thừa lại ảo thuật những ngày người đất đèn bọn họ tự a hầu nghĩ đến cái gì xin di đột nhiên đối á o thuật hỏi các ngươi là thế nào hướng mặt các pháp sư giới thiệu sẩn á o thuật đắp xin ngài yên tâm chúng ta là sẩn tiểu thư ngụy tạo một cái thân phận các pháp sư chỉ biết là sẩn tiểu thư là lao sư ta đệ tử đồng thời có hy vọng sùng kích tri tôn pháp sư đôi cái khác tin tức thì hoàn toàn không biết gì cả xin di hỏi làm như vậy không có vấn đề sao á o thuật cười cười các pháp sư phần lớn sống một mình ngoại trừ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận ma pháp bên ngoài xã giao mười phần có hạn sở dĩ cho dù có người khác hoài nghi che giấu cũng không khó mà còn sần tiểu thư cái này một tòa pháp sư tháp chúng ta không định thu xếp pháp sư đoàn công việc phụ trợ tử người lớp đèn bọn họ phụ trách có thể tiến một bước giảm bớt sần tiểu thư đối lục hoàn thế giới ảnh hưởng nghe á o thuật an bài ngay ngắn rõ ràng xin gì yên tâm nhẹ gật đầu sau đó hắn cười đối sần hỏi trở thành trí tôn pháp sư về sau ngươi chuẩn bị làm cái cái gì danh hiệu danh hiệu sần xin lên e o nói ra ta mới không cần cái gì danh hảo ta gọi sần trí tôn đại pháp sư ha ha ha sần trí tôn pháp sư ân nghe tới cũng rất không tệ xin dị gật đầu xem như là công nhận sẩn chủ ý chấn an một cái sẩn xin dị cùng á o thuật rời đi pháp sư tháp đi tới cách đó không xa người đ ố t đèn doanh địa tổ chức một lần cỡ nhỏ hội nghị hội nghị nội dung tự nhiên vẫn là bá chủ diễu quang a l i n s đầu tiên là hướng xin dị giới thiệu một chút mấy tháng này lục hoàn thế giới biến hóa cùng với xin dị tay xoa viên kia phong ấn phồn thực bá chủ tàn chi mặt trăng tình huống giới thiệu xong về sau a l i n s một mặt lo l ắ n g nói phồn thực bá chủ tựa hồ đã bỏ đi lục hoàn thế giới chúng ta hướng dẫn phồn thực bá chủ cùng ôn dịch bá chủ đối kháng mạch suy nghĩ có lẽ không thể thực hiện được xin dị lắc đầu k đối, đối, đối phương sở dĩ bày ra từ bỏ tư thái rất có thể chỉ là bởi vì ôn dịch bá chủ quá mức cường thế ép đến nó không thể không tạm thời n h ư n g bộ nhưng xin dị vô cùng chắc chắn phồn thực bá chủ là dẹp sẽ không có khả năng cho phép chính mình tàn chi bị ôn dịch bá chủ thôn vẽ hết nếu biết rõ một khi lục hoàng thế giới thất thủ tại ôn dịch bá chủ trong bụng cái kia p h o n g vấn p h ổ n thực bá chủ chị bạ cụ tèn xây cũng sẽ bị ôn dịch bá chủ một cái nớt vào trong đó p h ổ n thực bá chủ tản chi tự nhiên cũng sẽ bị ôn dịch bá chủ hấp thu loại sự tình này nếu như phát sinh cái kia p h ổ n thực bá chủ liền rốt cuộc không có khiêu chiến ôn dịch bá chủ tư cách diễu quang alin h không biết xin gì vì sao như vậy chắc chắn hỏi cái kia p h ổ n thực bá chủ sẽ tại lúc nào c a n t h i ệ p đâu cái này hiện nay còn không dễ phán đoán dừng lại xin gì nói ra Bất ân xin di nhẹ nhàng gật đầu nếu như hắn không thể đánh lui ôn dịch bá chủ đồng thời đối hắn tạo thành nhất định tổn thương vậy cũng chớ trông chờ phồn thực bá chủ sẽ nhúng tay sở dĩ tất cả mấu chốt vẫn là làm sao đơn độc đánh lui ôn dịch bá chủ tham lang hẹn gộ cao mày nói nhưng bây giờ vấn đề là ôn dịch bá chủ không chịu tấn công vào đến chúng ta lấy nó không có cách nào à xin gì đ ấ y lòng đã có chủ ý bất quá hắn không có vội vã mở miệng bởi vì hắn cảm thấy hiện tại còn không phải nhìn thẳng vào ôn dịch bá chủ thời cơ tốt hắn chuẩn bị chờ dựng dục càng nhiều t r ả cờ g i t r á i cây về sau lại cùng ôn dịch bá chủ quyết chiến Cảnh Cầu cử, cái chứ Chứ Chính có cân lục có cản dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên nhấp xin nhờ mọi người á, chứ 1418. Thất bại nguyên nhân. Chứ 1418, thất bại nguyên nhân.、Chính、mình có bao nhiêu cân lượng, xin gì vẫn vặn đến song. Ban hoàn hắn có thể ngăn thứ phiếu phiếu. Thất thất thế thể Một tay, gì giới, là đầu mọi bại bại đề đ Á, bao ở không phải hắn thật có thể địch nổi bá chủ mà là bởi vì lục hoàn thế giới không gian bích lũy đem phồn thực bá chủ đại bộ phận lực lượng ngăn tại trong vũ trụ bao la cộng thêm lục hoàn thế giới sáu vị trí tôn pháp sư ma pháp vòng bình t r ư ớ n g tiến một bước suy yếu phồn thực bá chủ đột nhập đi vào lực lượng hắn mới có thể miễn cưỡng đem hắn t à n chi phong ấn nhưng cho dù là như vậy trận chiến kia lục hoàn thế giới vẫn là hy sinh một vị trí tôn pháp sư bây giờ hắn mặc dù nuốt t r ư ờ n g ba viên chạ cờ dạ trái cây đồng thời còn cần sơ xạ nụ giãn phụ khống chế một đôi kim nhãn một đôi màu xanh dìn n h ệ cảng bất luận là n h ã lực vẫn là chạ cờ dạ cấp độ. Đều được đến chất tăng lên, nhưng thật muốn đối đầu đối. niềm muốn tuyệt nhưng chất chủ, có tăng lên, vẫn không có niềm tin thật bá sở dĩ hắn mặc dù bây giờ liền có thể thử nghiệm dẫn n ổ xung đột đem chiếm cứ tại không gian hàng rào bên ngoài ôn dịch bá chủ dụ vào lục hoàn thế giới quyết chiến nhưng hắn không hề chuẩn bị làm như thế mà là nghĩ đợi thêm một chút dù sao d i ệ t thế hội còn lại ba cái thế giới nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ sáu đến tám tháng chờ xử lý cái này ba cái thế giới lại dựng dục ra một đến hai cái t r ả cờ dạ trái cây đến lúc đó hắn đối kháng ôn dịch bá chủ nắm chắc liền có thể tăng lên không ít chấn ăn một cái người lớp đèn bọn họ đều lần nữa ra cố phong ấn phồn thực bá chủ tặc khu chị bạ cụ t ẹ n xây về sau xin dị rời đi lục hoàn thế giới tuần sắt lên diệt thế hội sau cùng ba cái thế giới đồng thời tại số năm thế giới d ừ n g chân không thể nghi ngờ trước phía sau thôn phệ số một thế giới số bốn thế giới số hai thế giới cái này ba cái thế giới về sau ba chủ đ ể mắt tới số năm thế giới số năm thế giới là cái đê ma thế giới nơi này đứng đầu nhất pháp sư đặt ở lục hoàn thế giới bên trong cũng bất quá chỉ là cái trung cấp pháp sư bất quá coi như thế xin dị vẫn là hấp thụ dạy dỗ cẩn thận đem hai cây thần thụ trồng ở ít hai l ù i tới t r i địa đồng thời ở vòng ngoài bố trí tầng tầng cơm chế phòng ngừa số năm thế giới đám thổ dân ngoài ý muốn phát hiện thần thụ làm xong tất cả những thứ này về sau xin dị mới ngồi tại thần thụ đỉnh xem lên ạ mạ đồ báo cáo cho hắn nghi thức thất bại báo cáo vậy mà thất bại xin dị khe nhữ mày hắn cho rằng bằng vào viện nghiên cứu năng lực bây giờ cũng đã có thể ổn định chế tạo ra phủ cụ vật thí nghiệm như vậy không nghĩ tới gần nhất lần thứ tư nghi thức vậy mà cuối cùng đều là thất bại mà còn chủ trì nghi thức vật thí nghiệm còn nhiều sóng t h à n kinh khủng quái vật mang nghi hoặc xin dị cẩn thận l ậ n xem lên a mã đồ đệ trình đi lên phần báo cáo này sau đó chân mày m i u chặt hơn bởi vì nghi thức thất bại viện nghiên cứu bắt đầu toàn diện điều tra theo từng mục một bài trừ a mã đồ cuối cùng đem nghi thức thất bại mấu chốt cuốn tới chủ trì nghi thức vật thí nghiệm trên thân a mã đồ hoài nghi là vật thí nghiệm tại hoa kén một k h ắ c cuối cùng cảm xúc đột nhiên sụp đổ đưa đến n ổ i khủng bởi vì nổi khủng vật thí nghiệm đã tại ngay lập tức bị xử lý xong sở dĩ hiện nay không cách nào phán đoán vật thí nghiệm nội khủng là vì bản thân hắn tâm lý năng lực chịu đựng quái nhiễu chẳng lẽ là xin gì suy nghĩ phát tán nghĩ đến cái gì hắn không tin đây là ngoài ý m u ố n bởi vì có thể được gạ mã đ ồ chọn lựa ra chủ trì nghi thức vật thí nghiệm tất nhiên là có chỗ hơn người dù sao nếu thật là ý chí yếu kém h ạ n g người liền không khả năng chịu đựng lấy tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật cũng không khả năng thu hoạch được chủ trì nghi thức tư cách sở dĩ nhất định là bị cái gì lực lượng an t o á n mà có thể tại viện nghiên cứu tầng t ầ n g phòng hộ phía dưới thần không biết quỷ không biết ảnh hưởng nghi thức bên trong vật thí nghiệm tại nhận giới hầu như không tồn tại loại này người sở dĩ đáp án chỉ có một cái đó chính là một mực đang âm thầm ăn mòn nhẫn giới củ bá chủ xuất、thủ. xin gì thậm chí có thể đoán được khủng cụ bá chủ làm cái gì nếu như hắn là khủng cụ bá chủ chỉ cần tại nghi thức mấu chốc nhất hoa kén phân đoạn bên trong nhiều loạn vật thí nghiệm tiếng lỏng phóng t o đáy lòng hoáng hốt liền có thể dễ như t r ở bàn tay phá đi cả tràng nghi thức a là ta chủ quan lông mày dán ra xin gì khép lại a ma đồ báo cáo nếu thật là bá chủ gây nên vậy lần này nghi thức thất bại thì không thể trách viện nghiên cứu xin gì tinh tế suy nghĩ từ khi xử lý bị khủng cụ bá chủ ô nhiễm thượng h ư ớ n nhất về sau nhận giới an bình một năm có dư cũng chính là phần này an bình để hắn có chút coi nhẹ khủng cụ bá chủ đi qua hơn một năm nay ăn mòn xem ra nhận giới không gian bích lũy có chỗ bạc n h ư ợ c bị thẩm thấu lực lượng của nó đã có thể ảnh hưởng đến nhận giới việc này có chút phiền phức l i ê n tính xin gì là người l ớ t đèn hắn cũng không có biện pháp tu bổ mỗi một t ứ c không gian bích lũy bởi vì chỉ cần bá chủ còn tại ăn mòn loại này chữa trị chính là không có ý nghĩa mà bá chủ lực lượng cấp độ cực cao bình thường thủ đoạn đừng nói là đề phòng liền phát giác cũng khó khăn thật giống như lần này nghi thức viện nghiên cứu rõ ràng đã thiết lập tốt tầng, tầng phòng hộ có thể khủng cụ bá chủ vẫn là lấy tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn tùy tiện phá hủy nghi thức có lẽ chỉ có ta tại hiện trường mới có thể ngăn cản bá chủ h à n toán xin gì âm thầm hạ quyết tâm nếu như viện nghiên cứu mở ra lần thứ năm nghi thức hắn nhất định muốn dành thời gian đích thân tới hiện trường ò dô sĩ mars tư nhân địa cung bên trong ra cờ xỉ ca bụ tổ hơi nghi hoặc một chút ò dô sĩ m a r đại nhân ngài có cảm giác hay không đến lần này nghi thức thất bại có chút kỳ lạ ò dô sĩ mars cười nói ngươi cũng phát hiện ra cờ xỉ ca bụ tổ lấy làm kinh hãi thật chẳng lẽ có vấn đề gì lấy viện nghiên cứu kỹ thuật thất bại như vậy vốn không nên phát sinh dừng lại ò dô sĩ mars n n g lên khoe miệng không nên phát sinh sự tỉnh lại phát sinh trong này đương nhiên là có vấn đề chỉ bất quá đến t ộ n cùng là vấn đề gì ta hiện tại còn không cách nào kết luận họ rồ s i mã mơ hồ đoán được thứ gì liên quan tới bá chủ tồn tại xin dị không có che giấu á mã đổ cùng hắn bởi vì lúc ấy xin dị cần hai người bọn họ tổ kiến viện nghiên cứu mà viện nghiên cứu lần thứ tư nghi thức hắn toàn bộ hành trình tham dự bất luận là quá trình vẫn là chi tiết đều không thể bắt bẻ cứ như vậy cuối cùng còn thất bại vậy chứ đem thất bại giao cho hư vô m ở mịt vận khí bên ngoài cũng chỉ có một cái giải thích nhưng hắn trước mắt còn không dám xác định bởi vì chính hắn nghi thức thành công nếu thật là đối phương gây nên vậy đối phương vì sao biết vương tha hắn không quản trong này có cái gì gớm mắc hiện tại hiển nhiên không phải so đo thời điểm thực lực không đủ lúc vẫn là muốn hơi thu lại lòng hiếu kỳ kết quả là họ dồ sĩ m a r thu liêm tâm tư đối giả cờ sĩ c ạ bụ tô hỏi dì ni ưu m a r bên kia tiến triển thế nào Giả gợi chúng dừng chẳng gì Giả ngài cười, Orosimaz đại Zini hồi kinh Kinh Orosimaz lại, hỏi tới, cái nói cờ Cạ cho thức cờ Cạ chính sĩ Bụ Bụ Tô ta một tỉnh thần thuật? thần thuật? Tô ra, Maz đã nhân, hắn vẫn hỷ. hỷ. U lẽ Là là hấp thu thần thuật ở cung điện dưới lòng đất â m ú sân luyện tập bên trong họ dồ s i mạt nhìn thấy gì nì mà dì、si、nỉ u mạt họ dồ s i mạt đại nhân dì nỉ u mạt hướng họ dồ s i mạt cung kính thi lễ một cái họ dồ s i mạt cười cười ngươi thức tỉnh thần thuật gì nì mà dì nỉ u mạt trần trờ nói ra ta cũng không quá xác định nói đi gì nì mà dì nỉ u mạt hướng về hư không vung ra một chảo rất nhanh một đạo giống dây lưng đồng dạng vết tích dọc theo hắn vung ra một chảo quỹ tích kéo dài đến cách đó không xa trên vách tường họ dồ s i mạt không có vội vã mở miệng mà là yên tính chờ đợi dị nỉ ù m ạ bước kế tiếp biểu thị sau đó dị Đồng dạng một đạo dây lưng đồng dạng vết tích xuất hiện ở nơi ngực của hắn đón lấy hắn đem tay mỏ về chỗ ngực cái kia dây lưng đồng dạng vết tích sau đó lại trực tiếp dôi đi vào a ẩu dồ xị mạt con người bỗng nhiên co r ụ t lại chật phản ứng lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trên vách tường đạo kia dây lưng vết tích phát hiện zini ủ mạt vươn vào chính mình ngực cánh tay lại từ nơi không xa trên vách tường dây lưng vết tích bên trong giỏ xét ra ẩu dồ xị mạt đ ạ i hỉ là thời không gian loại thần thuật không thể nghi ngờ zini u mạt chỗ thức tình thần thuật chính là vốn là thời không trúng khảo vết cào năng lực c ù n g h ổ ca đệ tứ khi j e s i n nozut tương tự người thi thuật bày ra những cái kia dây lưng hình dáng vết tích chính là vết cào những này vết cào cùng khi j e s i n nozut thuật thức ấn ký một dạng là một loại định vị không gian toa độ một khi người thi thuật bày ra vết cào người thi thuật liền có thể tại những này vết cào ở giữa tùy ý xuyên qua tựa như dị nỉ u m a r tay rõ ràng mò về chính hắn chỗ ngực vết cào nhưng từ nơi xa trên vách tường vết cào đưa ra ngoài dị nỉ u m a r cái này mới giới thiệu nói nó kêu vết cào họ rồ xì -si、mars ấ m tắc lấy làm kỳ lạ rất tốt vô cùng tốt c lên lên sở dĩ họ rồ xì mạt đối di nì c u mạt rất tỉnh vết cào cảm thấy hứng thú vô cùng thậm chí đã đem coi là chính mình cảm nhận được họ rồ xì mạt cái kia nóng bỏng đến không hề che giấu ánh mắt d ị nì u mạt sắc mặt run lên họ rồ xị mạt đại nhân họ rồ xị mạt mảnh mặt làm ngơ mở rộng bước chân hướng đi dì nỉ u mạt dì nỉ u mạt lui một bước lại lần nước quát họ rồ xị mạt đại nhân họ rồ xị mạt bước chân không ngừng vừa cười vừa nói cái này vết c à o là thần vật một loại ngươi khống chế không được hắn vẫn là giao cho ta đi gặp họ rồ xị mạt chân tướng với bảy dì nỉ u mạt lập tức vung tay hướng về phía trước hư không vung lên bịch một tiếng một đạo vết c à o theo dì nỉ u mạt huy động quỹ tích kéo dài đi ra khắc ở họ rồ xị mạt trên thân họ rồ xị mạt cười túi đầu nhìn lên hắn không trốn không né tựa hồ không hề để tâm in tại trên người mình vết cào. Zini lại Orosimaz Orosimaz cái、cổ. Orosimaz đại ngài điểm. hiện tại đã không phải là phía trước Zini ngài với này bên ngược đằng bên lần nữa chính mình ngực trên thân bên trong ngáy nhân, vọng tỉnh không nếu như ngài khăng khăng cũng ngài. bên khẩn trương, đại nhân,、Orosimaz、dương Umaz sau, sau Umaz, một một đem mò mắt một Một Orosimaz Orosimaz một bay tay đưa ra, ta Ta phía lúc lấy là chút chỗ cào, cào cổ, có trước chỉ có cỡ cả có hy tay vậy tay vết từ vết thể táo ta, ta thể giết tổ bóp bụ giả về về đó đã đại xì ra ra hiệu dạ cờ xỉ cả bụ tổ không cần khẩn trương trợ nói với dì nì umaz ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta dì nì umaz lạnh lùng nói có vết cảo ta nghĩ đi chỗ nào cũng được húng chi ngài hiện tại sinh tử có thể là nắm giữ trong tay ta ta chỉ cần nhẹ nhàng b ó p liền có thể bẻ gãy ngài cái cổ sở dĩ ngài tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ vừa mới ngừng chân họ rỗ xì mmaz lại lần nữa mở ra bước chân cười hướng dì nì umaz đi đến đừng n ú p đích ngươi đứng lại đó cho ta đừng lúc đích kinh nghi bất định dì nì u m a tăng thêm trong tay l ư ợ đạo nhưng mà họ rỗ xì m m a không chút nào vì đó mà thay đổi bước chân không ngừng hướng dị nỉ u mạt tới gần là ngươi bước ta dị nỉ u mạt giống lớn một tiếng sau đó bóp l ấ y họ rổ xì mạt cái cổ tay bỗng nhiên dùng sức nếu biết rõ sống qua nghi thức hắn lực lượng mạnh mẽ sớm đã vượt qua bình thường lý dạ liền xem như một khối sắt hắn cũng có thể đem hắn bứt gãy nhưng lại tại trên tay hắn ra sức khoảnh khắc trên người hắn dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác khó chịu phản p h ấ t có cái gì tại hấp thu hắn lực lượng một dạng để hắn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào ngay cả thể nội trạ cờ dạ cũng bắt đầu bước lỏng lộ ra ngoài mà lộ ra ngoài đi ra đầu nguồn không phải người khác chính dì ni u m a t bỗng nhiên nhìn về phía họ r o s i m a t t h ầ n s á c hoảng sợ hô ngươi đến cùng đối ta làm cái gì họ r o s i m a t đi tới dì ni u m a t trước mặt vỗ nhẹ dì ni u m a t b ả vai ngươi thần thuật ta nhận đáng ghét dì ni u m a t lúc này mới phát hiện không những toàn thân bất lực trả cờ dạ lộ ra ngoài liền phía trước nghe hắn điều khiển vết c ạ o tại thời khắc này cũng không kiểm soát hắn x u y ê n qua vết c ạ o cánh tay lại thu không về tới mà họ r o s i m a t ngay trước mặt dì ni u m a t đem tay thọ vào trên người mình vết c ạ o bên trong sau đó từ trên thân dì ni u mát vết ảo bên trong đưa ra Đảo ngược Zini bóp lấy Zini Umaz cái cổ. mệnh, tất a Mas cũng cố cảo,、hắn、mục đích chính là vì mượn nhờ. Vết cảo, cái này môi giới. Phát động chính nhận. ràng. bên trong Zini hắn mượn nhờ, này động mình thần giới, phát thuật, h Rõ rổ rồi là là Ổ xỉ mới Umaz, môi vừa vết vì vết ý p h thần thuật, u Umaz đem Zini vết cả o hấp thu tới. Tất tới. cũng ả c như h ắ n đoán hắn h ấ p thu không có phế bao nhiêu chắc trở liền đem d i n i u mạn vết c ả o hấp thu tới trở thành hắn nắm trong tay loại thứ hai thần thuật đến mức d i n i u mạn cái này giúp hắn thai n g ẽ n thần thuật vật thí nghiệm hắn đương nhiên phải rét người diệt khẩu nếu không một khi để viện nghiên cứu biết rất có thể sẽ dẫn tới x ỉ n dị chú ý sở d ị cứ việc gì dị nỉ h umaz d là cái không sai chiến lược nhưng o r o x i m a d không có thu phục tính toán của đối phương hấp thu song thần thuật về sau lập tức liền thống hạ sát thủ Giang giác. Cùng với một tiếng vang giòn, gì dị cái cổ bị -dị bẻ gãy. Hơi thở mong manh gì dị, băng vào cường không với Nhi-u-ma-dư cái Hơi Nhi-u-ma-dư, đại sinh đi, sủi O-rô-xì-ma-dư manh mệnh hắn trên cổ lực không có lập tức chết vào một mặt thở đất, h bị bẻ lơ lập một bên hướng đứng hầu ở một bên giả cờ xì cạ bụ tổ phân p h ó nói xử lý đi phải Giả cờ xì cạ bụ tổ nhẹ nhàng lên tiếng sau đó giả cờ xì cạ bụ tổ đi tới di nì u mạt trước mặt nhìn xem rơi vào hấp hối đối phương Giả cờ xì cạ bụ tổ nhẹ nhàng nói ra nói cho ngươi đi tộc nhân của ngươi cũng sớm đã chết sạch tất cả bị họ rổ xì mạt bắt đi vật thí nghiệm vì tiêu trừ vết tích dấu vết cũng sớm đã xử lý sạch sẽ canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyện phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm hai mươi giao phong chương một nghìn bốn trăm hai mươi giao phong bởi vì họ rổ xỉ mạt bản thân là viện nghiên cứu cao tầng một trong nghi thức rất nhiều ưu hóa công tác chính là họ rổ xỉ mạt hoàn thành sở dĩ hắn lén lút tiến hành một chút thí nghiệm viện nghiên cứu cho dù có phát giác cũng sẽ không đi truy vấn ngoạn mượn dù sao lén lút làm thí nghiệm viện nghiên cứu bên trong không chỉ họ rổ xỉ mạt một cái lại thêm họ rổ xỉ mạt đem tay nơi lôi lý rất sạch sẽ đặc biệt là có quan hệ g i nỉ u mà tất cả tất cả bị hắn xóa bỏ sở dĩ ngoại trừ hắn tâm phúc giả c ỡ xỉ cả bù tô bên ngoài không có ai biết hắn không những lén lút bồi dưỡng được một cái thức tỉnh thần thuật vật thí nghiệm hơn một vòng c h u bị sau đó viện nghiên cứu chính thức bắt đầu lần thứ năm nghi thức lần này nghi thức địa điểm còn tại tuyết quốc một tòa đỉnh núi tuyết là cái có thể tùy tiện tắm rửa sắc trời tốt nơi bởi vì lần thứ tư nghi thức thất bại lần này bố trí nghi thức hiện trường các nghiên cứu viên từng cái không qua loa nói tiến hành đâu vào đ ấ y bố trí khu vực quan sát amado họ dồ simaz tuna s a s o r i một đám nghiên cứu tiểu tổ các tổ trưởng tất cả đều tập hợp đứng ngoài quan sát trận này nghi thức mà tại nghi thức hiện trường một phía thậm chí là liền nhau mấy cái trên ngọn núi kết giới ban không chối từ vất và bố trí từng đạo cỡ lớn kết giới để p hãng thức thức hình phạm, hắn phạm, không những cùng phía trước phủ cụ đồng dạng tội ác từng đống càng quan trọng hơn là hắn là cái thần kinh vững chắc ý chí kiên định ra hỏa cho dù là tại tiến hành tế b à o đệ nhất tế ghép sâu thật lúc cũng không có kêu đau qua một tiếng Hiện nhiên, viện nghiên viện cứu g i ã mạ đa nặng trợt nhẹ cười một tiếng phu cù quật khởi cùng vẫn là hắn đều nhìn ở trong mắt sở dĩ hắn biết trận này nghi thức ý vị như thế nào theo tế phẩm lực lượng tại thể nội dung hợp g i ã mạ đa nặng một cảm thấy đáy lòng trợt dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh đốt tâm ngọn lửa không tốt hắn thầm nghĩ không ổn lên một cái vật thí nghiệm là thế nào n ổ i khủng viện nghiên cứu đã sớm báo cho hắn sở dĩ hắn một bên không chế q u nha một bên thu lại cảm xúc trên không xin dĩ nhìn xuống phía dưới nghi thức hiện trường trên mặt lộ ra mấy phần vẻ trào phúng cùng hắn dự đoán giống nhau như lúc tại phía sau màn dợ trò không phải người khác. chính là không gian bích lũy bên ngoài không giờ khắc nào không tại ăn mòn nhận giới khủng cụ bá chủ lực lượng của nó hóa thành một sợi khói đen chính lặng yên không tiếng động tiếp cận nghi thức hiện trường tính toán tràn vào chủ trì nghi thức giả mã đạn nặng một thể bên trong tất nhiên phát hiện s h i n j i tự nhiên sẽ không để khủng cụ bá chủ lại lần nữa đ ư ợ c thế là hắn lập tức vận dụng đèn lực lượng chuẩn bị làm sạch khủng cụ bá chủ thẩm thấu vào nhận giới cố lực lượng kia khoảnh khắc xin gì đèn bên trên tán phát đi ra ánh sáng lan lộn tại ngũ thải ban lan sắc trời bên trong vẫy hướng về phía nghi thức hiện trường tt nguyên bản không thể nhận ra khói đen bị xin gì đèn chiếu một cái tức thời phát ra một trận tiếng hụ thực đồng thời cấp tốc biến mất a đó là cái gì không thấy bởi vì khoảng cách nghi thức hiện trường không xa sở dĩ đưa tới bộ phận nghiên cứu viên quan tâm chỉ là đám người ngưng thần nhìn lại lúc lại phát hiện chỗ ấy không có vật gì mọi người tưởng rằng sắc trời đưa đến không có quá để ý nhộn nhịp thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nghi thức trung ương giả m ạ đạn n một chỉ là tại mọi người nhìn không thấy phương diện nghi thức hiện trường bốn phía đột m ộ t dâng lên vô số khói đen ngoại trừ một phần nhỏ đánh ú t về phía nghi thức trung ương giả mạ đạn nặng một bên ngoài cái khác khói đen tất cả đều bốc lên bay về phía không trung chạy thẳng tới xin gì mà đi không thể nghi ngờ những n à y khói đen tất cả đều là khủng cụ bá chủ chạy vào lực lượng đối khủng cụ bá chủ đến nói phá hương nghi thức ngăn cản nhận giới xuất hiện cường đại cá thể chỉ là một kiện thuận tay mà làm sự tình nó mục đích thực sự vẫn là muốn tìm ra nút ở nhận giới bên trong cái kia khắp nơi cùng nó đối nghịch người đất đèn mà xin gì vừa rồi xuất thủ không thể nghi ngờ bại lộ vị trí của mình p hắn á bá t vết tích tức tập trung đốt tới. Trên hiện khủng chủ hỉ, lính chạy hướng nhận không xin gì khẽ h xin đại liều lại, xin dưới, người xin cười. này lượng này đèn, nào gì gì gì vào vị cụ lúc lực lập đem mỉm lần này bại lộ cũng không phải cái gì sai lầm hắn đã sớm đoán được khủng cụ bá chủ tất nhiên đã thẩm thấu không ít lực lượng đi vào cùng hắn cùng đối phương chơi trốn tìm một chút xíu đối phương chuẩn bị ở sau tìm ra còn không bằng bên dưới mồi trực tiếp đem những lực lượng này dẫn ra duy nhất một lần giải quyết đi bất quá trước đó hắn trước hết xử lý bị khói đen tập kích ra mạ đạn một bởi vì lúc ấy dâng lên khói đen phần lớn trong đó một sợi thừa dị mặt khác khói đen niềm hộ không lộ ra dấu vết trôi hướng giả m ạ đạn nặng một cho dù là xỉn gì cũng không kịp ngăn cản bất quá liền tính khói đen đã xâm nhập vào giả m ạ đạn nặng một trong cơ thể thậm chí đã bắt đầu phóng to giả m ạ đạn nặng ỵ xỉn ngọn nguồn sợ hãi xỉn gì cũng không chút nào sợ trực tiếp đôi đang ở tại hoa kén thời khắc mấu chốt giả m ạ đạn nặng một phát động đ ồ n g t h u ậ t aia cân nhắc đến kẻ sau màn khả năng là khủng cụ bá chủ xỉn gì sớm liền dùng sơ s a nụ giặc ủ khống chế hỉ dù cổ cái tiêm ạ n dễ kỷ ủ xạ d ị gắng aia là hỉ dù cổ cái khác biệt aia năng lực là hấp thu mục tiêu cực đoan cảm xúc đến từ thân khôi phục nhãn lực sở dĩ khủng cụ bá chủ xâm nhập dạ mạ đạn nặng một thể bên trong nhảy lên lên hoảng hốt nháy mắt bị xỉn di lợi dụng aia hấp thu không còn một mảnh để phía trước một khắc còn lo sợ bất a n tựa như đại nạn lâm đầu dạ mạ đạn nặng một thay đổi đến không sợ hãi xử lý xong nghi thức bên trong dạ mạ đạn nặng một hậu xỉn di thân hình l vẽ lên hướng về nơi xa bay đi mà những cái k i a đ ằ n g không mà lên khói đen tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua tất cả đều không quan tâm truy hướng về phía xỉn di khu vực quan sát dấu hiệu sinh tồn bình thường trạ cờ da không ổn định bình thường. vật thí nghiệm bình thường nhìn chăm chăm dụng cụ trợ thủ lớn tiếng thông báo giả m ạ đạn nặng một tình huống mắt thấy giả m ạ đạn nặng vừa đã hoàn thành hoa kén c h í n h tự mà còn các hạng số liệu cũng đều bình thường khu vực quan sát sụ mặt những tổ trưởng kia bọn họ cuối cùng lộ ra nụ cười ẩ r dồ xì mars c i cười lần này xem ra là thành công ân mạ đồ đầu, gật âm thầm nhẹ nhàng thở ra d u nạn ó i ra thật không hiểu rõ lần trước vì sao biết thất bại chẳng lẽ là vật thí nghiệm nguyên nhân ai biết được ẩu dồ sĩ mars núi bay làm nghiên cứu khoa học ai cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp phải một chút khó mà giải thích hiện tượng cùng vấn đề hiện nhiên bao quát tỏ rổ xi m á cùng á mã đổ ở bên trong hiện trường tất cả mọi người không biết nơi này vừa mới từng phát sinh qua kịch liệt giao phong canh thứ nhất dâng lên chương m t r ă m hai m ư t a đã thay đổi đến mạnh như vậy sao chương m t r ă m hai m ư t a đã thay đổi đến mạnh như vậy sao xin gì cũng không có bay bao xa tại cách xa nghi thức hiện trường về sau hắn liền dừng ở một chỗ tuyết bay trong s â n g ố c những cái tiết như bóng với hình khói đen đảo mắt mà tới phô thiên cái địa đồng dạng nhào về phía xin gì? xin gì thu hồi tiêu ý vẻ mặt nghiêm túc mấy phần đối mặt bá chủ dù chỉ là bá chủ bộ phận lực lượng cũng không thể có mảy may khinh địch chủ quan bởi vì thất bại hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận xin ra kèn xây k h o á t tay xin di hướng về đánh tới khói đen phát động đồng thuận hắn chủ yếu là nghĩ thử một lần chính mình đồng thuận đối với mấy cái này nhìn như vô ảnh vô hình khói đen có thể hay không đưa đến hiệu quả Bá. theo một đạo bàng bạc sức đẩy phát ra toàn bộ sơn cốc gió tuyết phảng phất đều ngừng lại mà những cái tia đánh út về phía xin di khói đen cũng không ngoại lệ tất cả đều bị quấn tại sức đẩy bên trong bị hung hăng chê bay ra ngoài a xin gì khẽ ổ lên một tiếng hắn đoán được chính mình đồng thuận có thể đối kháng bá chủ lực lượng nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ như thế nhẹ nhàng thoải mái thôi đi nghĩ lựa gạt ta sao đón lấy xin g ì t h ầ m hô một tiếng hắn cảm thấy khủng cụ bá chủ nhất định là muốn chơi âm cho nên mới cố ý yếu thế kết quả là hắn lật tay phát động một cái bằng pen in sẽ bị chê bay khói đen toàn bộ tập hợp thành một đoàn dẫn dắt đến trước mặt mình sau đó không nói hai lời trực tiếp thôi động bên hông đèn dùng ánh đèn làm sạch lên những này khói đen suy suy suy kịch liệt tiếng hụ thực tại trước mặt xin dị nổ vang tinh tế lắng nghe thậm chí mơ hồ có thể nghe đến những n à y tiếng vang bên trong còn kèm theo âm độc nguyền rủa âm thanh thống khổ tiếng kêu rên cùng với khe khe tiếng khóc lóc không chỉ là tiếng vang bị đèn làm sạch khói đen còn tại điên cùng dãy rủa lấy giống như bị bắt thú vật kẹp kẹp lấy hung thú điên cùng phóng thích ra h u n g tính ngưu toan thoát khỏi giam cầm nhưng mà bất luận cái này đoàn khói đen dãy rủa như thế nào làm sao đột phá nó đều không thoát khỏi được xỉn gì bắc ken in giang buộc bị thật chặt c h ó i buộc thành một đoàn tại sáng tỏ dưới ánh đèn một chút xíu thu nhỏ một chút xíu tăng giã cuối cùng hoàn toàn bi đèn một chút xíu làm sạch rơi xin gì trên mặt nghiêm túc dần dần bị kinh ngạc thay thế hắn sở dĩ rời xa nghi thức hiện trường gánh một n g ư ờ i như vậy một ít dấu tích đến sơ cốc chính là phòng ngừa đại chiến lan đến gần n g o ạ i giới không nghĩ tới cái gọi là đại chiến hoàn toàn là hắn một bên đơn phương sai ước lượng không cụ bá chủ chạy vào lực lượng nhìn như khí thế hùng h ổ có thể tại hắn đồng thuận bên d ư ớ i lại không có nửa điểm sức phản kháng hời hợt liền bị hắn xử lý xong ổn định lại tâm thần xin gì xem lên tình cảnh vừa nãy chợt bật cười lắc đầu xem ra là ta có chút nhỏ nói thành to hắn từ đầu đến cuối đối bá chủ duy trì tính sợ nhưng hắn hiển nhiên quên khoảng cách lục hoàn thế giới đại chiến đã đi qua hơn nửa năm tại thời gian nửa năm này bên trong hắn không những lại trước sau nuốt c h ừ n g hai cái t r ả cờ g i trái cây còn cần sờ s ạ nụ giãn vụ khống chế kim nhãn c ủ n g màu xanh dìn nệ gẳng nhãn lực tăng g ọ t một mạng lớn có thể nói thực lực của hắn bây giờ so với tại lục hoàn thế giới đối kháng phồn thực bá chủ một phần thân thể lúc mạnh lên không chỉ gấp đôi dưới loại tình huống này đối phó chỉ có thể chút ít thẩm thấu một chút lực lượng đi vào khủng cụ bá chủ tự nhiên là dễ như chở bàn tay húng chi nơi này là nhân giới mà xin gì lại là đường đường chính chính nhận giới người đốt đèn hắn tại phương thế giới này bên trong cùng bá chủ đối kháng toàn bộ thế giới đều sẽ ủng hộ hắn sở dĩ hắn tương đương với chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa túi đầu nhìn một chút hai tay của mình xin gì tự lẩm bẩm trong lúc bất chi bất giác ta đã thay đổi đến mạnh như vậy sao tại nút trưởng viên thứ hai trà cờ dạ trái cây về sau hắn liền không có gặp lại cái gì lực lượng ngang nhau đối thủ như phủ cung loại này tức tỉnh thần thuật dị t ứ cấp chiến lược ở trước mặt hắn chỉ có thể chấp vá làm cái giút hắn kiểm tra mới thuật vi năng n i ệ m lắm man nuất vào viên thứ ba trà cờ dạ trái cây xin dị càng là không thể nào thi triển sở dĩ hắn hiện tại mạnh bao nhiêu kỳ thật liền chính hắn đ ấ y lòng cũng không có ngọn nguồn tại không gian hàng rào bên trong ta đối chỉ có thể vận dụng bộ phận lực lượng bá chủ hẳn là có đủ nhất định ưu thế đến mức tại không gian hàng rào bên ngoài nghĩ đến đây xin dị lắc đầu hiện tại cân nhắc tại trong vũ trụ đối kháng bá chủ vẫn là quá s ớ m chút ít nhất phải tấn thăng đến huyết kế xâm la cấp độ mới có thể tiến hành thích hợp thử nghiệm nếu không chính là chịu chết nghi thức hiện trường theo dạ mạ đa nặng ủy xin ngọn nguồn hoảng hốt bị xin dị lợi dụng a toàn bộ hốt đi về sau dạ mạ đa nặng một không phụ sự mong đợi của mọi người t dạng t h mạ đạ nặng một lúc này đi tới khu vực quan sát hắn nếm thử thu liễm banh thân khí thế đối với ạ mạ đổ đám người khách khách khí khí thi lễ một cái các tiểu tổ tổ trưởng gặp dạng mạ đạ nặng vừa đi đến vốn là còn chút bỡ ngỡ giờ phút này gặp giả mạ đạ nặng n túi đầu xuống hành lễ tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều ọ r ồ si m à c ư ờ i thầm nói là cái người thông minh xa số gì vẫn như cũng là đầy mặt không quan tâm dù nạ thì có chút nhũ mày nàng đã không thích phủ cụ loại kia ngang ngược càn dỡ hỗn đản cũng không thích giả mạ đạ nặng n một loại này ẩn tàng cảm xúc ra hỏa rất hiển nhiên giả mạ đạ nặng n cùng nhau không phải là cái gì cảm ơn người hắn sở dĩ đối khu vực quan sát một đám nghiên cứu viên hành lễ vẹn vẹn chỉ là không nghĩ bức phủ cụ góc h â n bị chẳng biết tại sao xử lý ạ mạ đô lúc này hỏi cảm giác thế nào dạ đạ đạ nặng một chú Ả mã đồ nói ra dựa theo quy định hoàn thành nghi thức phía sau chúng ta sẽ đối ngươi r e o xuống chú ấn phòng ngừa ngươi phản loạn ngươi có ý kiến gì không mặt khác tiểu tổ tổ trưởng tựa hồ không ngờ đến Ả mã đồ sẽ hỏi trực tiếp như vậy từng cái đ ấ y lòng lao v ệ t mồ hôi họ rồ x ì mã xoe miệng cười mịn có chút hăng hái nhìn chằm chằm dạ mã đạ nặng một dù nạ cùng xả số gì âm thầm đề phòng phòng ngừa dạ mã đạ nặng một tại chỗ tạo phản bị Ả mã đồ ngay trước mặt mọi người chất vấn dạ mã đạ nặng một mặt sắc cơm tình bất định bất quá cuối cùng hắn vẫn là thu lại trong mắt phẫn nộ gật sắc Rất tốt. ạ mạ đổ không nói thêm lời trực tiếp ra hiệu xạ sổ dị chuẩn bị cắm vào chú ấn đã sớm chuẩn bị xạ sổ dị lập tức chào hỏi tiểu tổ thành viên tiến lên đem m ấ y viên chú ấn cắm vào đến giả mạ đạn nặng một trong thân thể hoàn thành chú ấn cắm vào về sau xạ sổ dị đối giả mạ đạn nặng nói chuyện nói liền tính ngươi chịu đựng qua nghi thức thu được tân sinh ngươi cũng ngăn không được ta vừa mới cắm vào chú ấn không tin ngươi có thể thử một lần giả mạ đạn nặng một vội và nói g n ta giả mạ đạn nặng nhất quyết sẽ không phản bội viện nghiên cứu xạ sổ dị nói không cần nói với ta những này ta không quan tâm thứ hai dâng lên. cầu phiếu đề cử nguyên phi một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n kinh lôi chương một n kinh lôi dạ mạ đã nạ gạ tạ cảm giác t ỉ n h thần thuật con đường không hề thuận lợi tại viện nghiên cứu phụ trợ bên dưới hắn tiến hành các loại thử nghiệm nhưng vẫn là không thể thuận lợi giác t ỉ n h xuất thần thuật cái này khiến bao quát tỏ rộ xị m à dựa ở bên trong một đám viện nghiên cứu cao tầng trăm mối vẫn không có cách giải chỉ có biết xin gì nhân tạo xuất s ù kỷ kế hoạch ạ m ạ đồ, đối với cái này không quá để ý một bên đâu vào đấy đẩy tới các loại kiểm tra một bên chuẩn bị lên lần thứ sáu nghi thức cũng chính là viện nghiên cứu đổi những tại ổ chức khác, cho dù là ngũ đ Làng lực lực tài Nghí cũng không có hùng hậu như vậy tài lực vật lực chống đỡ như thế thường xuyên hậu thế nghi Dạ Tại có thức. vậy vật đỡ bây giờ n h â n giới viện nghiên cứu tồn tại sớm đã không phải bí mật lấy ngũ đại làng lý giả cầm đầu từng cái làng lý giả vì để tránh cho bị viện nghiên cứu đa kích tất cả đều đối viện nghiên cứu áp dụng núi xanh lập trường đối viện nghiên cứu bất luận cái gì hành động đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt không tìm tòi nghiên cứu không can thiệp thậm chí tại viện nghiên cứu cần thời điểm sẽ còn chủ động cung cấp trợ giúp đến mức các quốc gia đại bỉ càng l à bị viện nghiên cứu sợ vỡ mật bao quát ngũ đại quốc ở bên trong tất cả đại mỹ đều sẽ đúng hạn theo điểm hướng viện nghiên cứu chuyển vận tài chính cùng b ậ t tư bọn họ lấy giúp đỡ danh nghĩa biến tướng hướng viện nghiên cứu dân lễ phí bảo hộ đổi lấy tự thân an toàn cùng tồn tiếp theo sở dĩ theo thời gian trôi qua viện nghiên cứu đôi nhận giới chỉnh thể lực lượng tỷ lệ lợi dụng còn tại một chút xíu vững bước tăng lên bên trong số năm thế giới xin d ì đứng ở thần thụ đỉnh ngắm nhìn bầu trời xa xăm hai cây thành thụ kỳ thần thụ cùng một chỗ hấp thụ tinh cầu năng lượng hiệu suất tạ cạ dị siêu phía trước sở dĩ khoa học bóng tiểu viên đi qua quét hình phân tích về sau cho ra số năm thế giới chỉ còn ba mươi bảy ngày dự đoán loại tình huống này xin d i cũng không dám chạy loạn chỉ có thể đích thân dừng lại tại số năm thế giới để phòng bất chấp phát sinh thời gian điểm nhỏ trôi qua đảo mắt đã qua một tháng trong một tháng này xin d i một bên yên tĩnh tiêu hao viên thứ ba t r ả cờ dạ trái cây mang đến cho hắn tăng lên một bên tự hỏi làm sao đi lợi dụng gửi ở xí rộ dỗ z phân thân trong cơ thể thần thuật chuyển hóa hắn thực lực hôm nay mặc dù đã tăng lên tới một cái khó mà phỏng đoán tình trạng nhưng đối thần thuật k i ê n kỵ hắn vẫn không có bơm l ò n qua bởi vì hắn thấy ruột kỳ chi ở tám chín phần m ư ơ i là huyết kê xâm la cấp độ sở dĩ chỉ cần hắn một ngày còn không có bước vào huyết kế xâm la hắn liền sẽ không tự mình đi thử nghiệm thần thuật không chỉ là chính hắn hắn cũng không hy vọng dòng chính các bộ hạ quá sớm tiếp xúc thần thuật bởi vì càng là tiếp cận cảnh giới kia hắn càng là rõ ràng cảnh giới kia chỗ kinh khủng chỉ bằng phẫu thuật cấy ghép liền nghĩ đánh cắp huyết kế xâm la lực lượng nếu như đơn giản như vậy cái kia cũng quá trò đùa xin gì âm thầm lắc đầu thử nghĩ một cái ra t ộ c cô sổ kỳ là cái dạng gì tộc đàn tại d ì tư cấp cấp độ lúc bọn họ liền đã có thể mượn nhờ đóng lực lượng ký sinh tại ký chủ trong cơ thể tùy thời đoạt xá mà đến cả cụ dạ hiểm cái kia huyết kế lưới cấp độ chỉ cần một lần đánh lén liền có thể mượn s á t hoàn hồn chiếm cứ lục đạo mạ đa dạ thân thể có thể nói ra tòa cô sổ sủ kỳ đối với sinh mạng kéo dài đối lực lượng kéo dài có bệnh h o ạ n theo đuổi mà còn cũng không phải là tất cả sổ sủ kỳ đều là gì cứ s è n nghìn huynh đệ hoặc là nói giống gì cứ s è n nghìn huynh đệ loại này vì nhận giới chúng sinh c a m nguyện từ bỏ tự thân lực lượng sổ sủ kỳ mới là ra tòa cô sổ sủ kỳ bên trong số rất ít ví dụ nắm giữ lấy t h ầ n thuật hư hư thực, thực huyết kê xâm la sổ sủ kỳ tri ở tuyệt không phải cái gì loại lương thiện hắn có thể đi đến một bước này mang ý nghĩa hắn nuốt qua không chỉ một cái trả cờ dạ trái cây, mà trà cờ dạ trái cây là thế nào đến xin dĩ lại biết rõ rành rành, rành. nghĩ đánh cắp loại này quái vật lực lượng h i ệ n nhiên không phải là một chuyện dễ dàng ầm ầm đúng lúc này bầu trời xa xăm đột nhiên nổ van g một đạo kinh lôi xin dĩ đầu tiên là lướt qua không có quá để ý bất quá rất nhanh hắn liền vặn chặt lông mày biểu lộ ngưng trọng lên đoạn xa kinh lôi không phải bình thường tự nhiên khí tượng mà là không gian bích lũy tổn hại tạo thành d ị động mà theo không gian bích lũy tổn hại đại lượng khói đen theo t h ô n thúy trong vũ trụ tràn vào số năm thế giới đồng thời một đường chạy thẳng tới xin dĩ mà đến đây là quyết định xin dĩ thầm hô một tiếng không thể nghi ngờ diệt thế hội. phía sau bá chủ rốt cuộc nhẫn nhịn không được x ỉ n dị lần này lần đoạt thức ăn trước miệng còn hành vi quyết định cưỡng ép đột nhập số năm thế giới không gian b í c h lũy tiêu diệt x ỉ n dị đứng ở thần thụ đ ỉ n h x ỉ n dị cấp tốc cân nhắc lợi và hại căn cứ khoa học bóng tiểu viên trước đây không lâu chạy ra hình mẫu số liệu số năm thế giới ít nhất còn có một tháng thời gian nói cách khác mặc dù nơi này gần như hủy diện nhưng không gian b í c h lũy coi như hoàn hảo đối chiếm cứ tại vũ trụ bá chủ có tương đương cách dẹt có thể lực cho nên dưới mắt một màn cùng xin dị phía trước tại lục hoàn thế giới đối kháng phồn thực bá chủ giống nhau đến mấy phần chỉ là số năm thế giới tàn tạ không gian bích lũy ngăn cản cường độ sẽ so lục hoàn thế giới không gian bích lũy nhỏ một chút đồng thời nơi này cũng thiếu sáu vị trí tôn pháp sư hiệp trợ chiến vẫn là trốn bay ở xin dị trước mặt lựa chọn chỉ có hai loại mà hắn một khi chạy trốn không nói đến số năm thế giới nơi này không hấp thu được tinh cầu năng lượng còn lại số ba thế giới cùng số sáu thế giới chỉ sợ cũng đều không hấp thu được tinh cầu năng lượng hơi chút trầm n g âm xin dị có quyết đoán đến hắn tình trạng này đã không có lùi bước đường sống lục hoàn thế giới cũng tốt nhận giới cũng được các ba chủ từng bước ép sát lưu cho hắn xê dịch chỗ chống càng ngày càng nhỏ nếu như không thể thừa dịp cuối cùng này thời gian tiến bộ r ũ m á n h đằng sau khả năng cũng chỉ có thể bị từng bước một buồn ngủ chết quyết định xin dị không trần trờ nữa n g á y mắt phát động các mỹ hiệu su bi tiến vào biến thân trạng thái côn bạo trạ cờ dạ theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài để quanh mình không khí phảng phất đều đọc lại Bá. bay bên bộ cái đánh ánh Tiếp theo một cái trước mắt, Shinji như một đạo trường tới trùng. mắt thấy mặt thật. Shinji đi, khói Shinji lại, khói như hồng hướng hướng hắn những đen. đen đạo Côn ngưng nên này này do cách rất gần càng là có thể nghe đến noong noong tiếng ồn ào vang xin dì cũng không nói nhảm trực tiếp vung tay lên xin ra tèn s â y một cỗ to lớn sức đẩy chống r i ô n g xuất hiện n g á y mắt liền đem xin dì trước mặt tầm mắt chống r i ố n g nhưng mà bảy t r ù n g phi thường rộng lớn xin dì hai bên bảy t r ù n g cấp tốc khép lại hướng xin dì vây quanh không phải đơn giản lực lượng thẩm thấu thừ một lần tay xin dì l i ề n biết diệt thế hội phía sau bá chủ lần này rõ ràng thật sự quyết tâm giống như phồn thực bá chủ trả giá cái giá không nhỏ mạo hiểm đem tự thân một bộ phận hạch tâm lực lượng đột nhập vào số năm thế giới mà liên tại xín d ị chuẩn bị tiếp tục phát động đồng thuận lúc đột nhiên vô số tạp âm tràn vào xín d ị trong đầu suýt nữa đem đầu góc của hắn no t r ừ n g một nghìn b t h ầ n linh chừng một nghìn b t h ầ n linh mau chạy đi ở lại chỗ này chính là cái chết không ta muốn tiếp tục hấp thu nơi này t i n h cầu năng lượng vạn nhất chết đâu sẽ chết sao ta làm sao lại thua các loại suy nghĩ các loại tạp âm bùng đùn k é o đến nháy mắt liền lấp kín xín d ị não để suy nghĩ của hắn một lần rơi vào hỗn loạn những ý niệm này hoặc là nói những ngày tạp âm để xín dỉ suy nghĩ lâm vào ngưng trệ hắn hoàn toàn không cách nào phân tích bất kỳ cái gì sự vật chỉ có thể theo bản năng bằng vào thân thể bản năng lại lần nữa phát động xin ra kèn xây đem bốn phương tám hướng đánh tới bảy t r ù n g tất cả chê bay ra ngoài dùng đồng t h u ậ t tranh thủ đến một cái quay người về sau xin gì thả người bay ra bảy t r ù n g lấy quanh chờ cách xa bảy t r ù n g về sau trong đầu tạp âm nháy mắt giảm bớt rất nhiều xin gì khôi phục một chút năng lực suy tính thế là một bên tiếp tục rời xa bảy t r ù n g một bên chật vật thôi động bên hông đèn đôi hắn tự thân tiến hành mấy lần làm sạch nhưng mà phía trước lặp đi lặp lại thí nghiệm làm sạch giờ phút này lại không có quá nhiều hiệu quả trong đầu hắn như cũ lưu lại không ít t những này tạm tâm không phải ô nhiễm xin g ì nháy mắt có chỗ hiểu ra ngừng lại tại rời xa bảy t r ù n g về sau tạm tâm mặc dù giảm bớt không ít nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất nói cách khác tiếp tục kéo dài khoảng cách cũng không thể giảm bớt trong đầu tạm tâm có lẽ chỉ có giải quyết đầu mườn mới có thể đem những này tạm tâm thanh trừ hết cố nén tạm tâm bánh nhiễu xin g ì suy nghĩ nói đây chính là n ú t ở d i ệ t thế hội phía sau người bá chủ này năng lực sao nó có thể đem tạm tâm trực tiếp quán thâu đến trong đầu của ta ảnh hưởng ta suy nghĩ không không đúng đông nhiên xin dì biến sắc bởi vì hắn tinh tế lắng nghe chỉ chốc lát Phát hiện những này cái gọi là tạc gọi này là â một tất tiếng lỏng, phảng phất trong cả chính khắc đều sâu là lỏng, này hắn phẳng hắn n giờ i â máy chia c ra rẽ vô số i nói rõ quan điểm bản cả thân, đang quan mình. tất Một của đều lưu dữ rõ mắt xin gì sắc mặt khó coi mấy phần đối phương năng lực tất nhiên liên quan đến tâm linh lĩnh vực có thể là để người tinh thần chia rẽ cũng có thể là đầu độc mị hoặc loại hình năng lực tóm lại nó có thể vi phạm lẽ thường trực tiếp can thiệp xin gì tâm linh bầy trùng càng ngày càng gần phô thiên cái địa giống như nguyên một đám mây đen hiện nhiên một cách thành công bầy trùng cũng không muốn cứ như thế mà vung thà xin di tâm linh lĩnh vực bá chủ a gặp phải ủ tri hạ tính ngươi xui xẻo xin g ì k h é t hừ một tiếng trận phát động đồng t h u ậ t đối với chính mình gia tăng huyễn thuật theo thần thức của hắn lưu giữ tâm linh thế giới nét mặt của hắn dần dần ngốc trệ sau đó phần này ngốc trệ bị lãnh khốc thay thế lúc này xin g ì đã bị chính hắn huyễn thuật chỉ lệnh điều khiển theo trên bản chất tới nói hắn hiện tại cùng một bộ k h ô i lỗi không hề khác gì nhau sở dĩ trừ phi bầy trùng phát ra tạm tâm có thể bao trùm rơi xin g ì huyễn thuật nếu không những này tạm tâm sẽ đ ố i xin dì hoàn toàn mất đi hiệu lực、Bạch. không có nửa phần do dự xin dì nào về phía bầy trùng đang chạy như bay tay phải hắn vung lên Cái màu mực, gũ mạ, hội tụ đến hắn trong, trong, trong khoảnh khắc hôn thiên nắm địa phản g tất cả bầu trời đều bị đánh nát không thể nghi ngờ xin gì không có nương tay vừa lên đến liền toàn lực phát động thẹn sầy gẳng một cái khác đại sắc chiêu liền dình thẹn sầy bạc cụ tại liền dình thẹn sầy bạc cụ chế tạo ra khủng bố trong gió lốc bầy trùng bị nháy mắt cắn quét liền bầy trùng phát ra tiếng ông ông đều bị kịch liền oanh minh cho hát chế rơi vào huyễn thuật trạng thái bên trong xin di tại ứng biến bên trên không có bản tôn điều khiển lúc linh hoạt như vậy nhưng kinh nghiệm tác chiến kỹ xảo hoàn toàn kế thừa xin di bản nhân điểm này là không thể nghi ngờ mà còn bởi vì bị huyễn thuật khống chế hắn sẽ không lặp đi lặp lại cân nhắc được mất sở dĩ hạ thủ càng thêm lăng lệ hung á c tựa như một cái thuần túy không có tình cảm cố máy dứt chóc Số không biết dù sao hát vực pháp sư đoàn thần điện pháp sư đoàn hỏa thần pháp sư đoàn đều đã, đã chạy tới trong truyền thuyết thiên khung sơn mạch là các thần linh chỗ ở sẽ không phải là phía trước ngủ say thần linh tỉnh lại đi thật tôn tại thần linh sao từng cái pháp sư thợ săn tiền thưởng bọn họ tập hợp tại công hội bên trong thảo luận nghe đồn bởi vì trước đây không lâu ít h a i lui tới thiên khung sơn mạch bên trong truyền đến đinh thai nhức có quanh mình sau đó liền có pháp sư cùng thợ săn tiền thưởng tiến về điều tra kết quả cái này t r a một cái không được tất cả tiến vào qua thiên khung sơn mạch người trở lại về sau đều lợi mở đầu không đáp phía sau ngữ tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi kể từ đó tiến ự n h ê Thiên n đoàn quan tâm, bởi vì thiên Khung Sơn、mạch、bản thân liền tồn nhiều truyền đưa Sư tới tâm, tại rất t bởi Pháp Mạch h u vì y t sở dĩ k h ô g ngày, đến đường này, liền có vực, thần điện, nửa liền thần thần có vực, hát hỏa bảo a chi chạy Pháp h tới Sư đoàn o k n Thiên Khung g cách sơn mạch biên giới. Tiến giới. hắc vực pháp sư đoàn lấy phó đoàn trưởng vì thế lần đội trưởng điều khiển một chiếc to lớn thuyền bay chính thần tốc hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi xem như số năm thế giới tối cường pháp sư đoàn một trong bọn họ sớm đã cảm nhận được số năm thế giới gần nhất xuất hiện liên tiếp d ị biến sở dĩ bọn họ cấp bách muốn biết thiên khung sơn mạch chỗ sâu đến tột cùng phát sinh cái gì toàn bộ thế giới gần nhất náo động có phải là cùng chuyện này có quan hệ đang lúc hắc vực pháp sư đoàn cao tầng tại trong khoang thuyền mở h ộ i lúc trên khán đài truyền đến Đồng thanh đoàn trưởng mời ngài đến bong tàu đi lên bao quát phó đoàn trưởng ở bên trong một đám cao tầng vội vàng rời đi khoang thuyền đi tới lộ thiên bong tàu bên trên t vậy cái kia là cái gì thật chẳng lẽ có thần linh đi tới thuyền bay lộ thiên bong tàu bên trên về sau hát vực pháp sư đoàn cấp cao tầng nhìn thấy làm bọn hắn trung thân khó quên một màn chỉ thấy đoạn xa trên bầu trời t h i ê u đốt phô thiên cái địa h ắ c viêm những n à y h ắ c viêm diện tích lớn che đậy nguyên một phiến thiên không để giữa thiên đ ị a tia sáng đều mở đi rất nhiều đồng thời những n à y h ắ c viêm như có sinh mệnh bình thường nghĩ ra sức n é ra nhưng lại bị một c ố vô hình lực lượng lôi kéo trở về như vậy lặp đi lặp lại mà tại cái này đầy trời h ắ c viêm bên trong một vị hiện ra trong suốt vầm sáng thân ảnh đứng ở trên trời cao nhìn xuống đại địa bên trên chúng sinh phù phù bong tàu bên trên không biết là ai cái thứ nhất quỷ xuống trong miệm tự lầm bầm tựa như truyền nhiễm bình thường Những người khác cũng nộn nhịp khác gối tại quỷ bởi o đoàn đoàn n bên trên, liền năm đó hơn trăm nửa g tàu trăm hát t r đó phó pháp vực sư ư n cũng không n g g o ạ lệ, run run dày dày quỷ xuống. dày dày Bởi vì đoạn xa trên trời cao thân ảnh thực tế quá mức dọn người dù chỉ là xa xa nhìn tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ khó mà kể rõ áp lực lại phối hợp thêm thiên khung sơn mạch bên trong nghe đồn kết quả là tại thời khắc này tất cả mọi người nhận định thân ảnh kia chính là thần linh trong truyền thuyết chứ 1424. Diệt chứ 1424. Diệt không thể nghi ngờ đứng ở trên trời cao thân ảnh chính là x i di lần này hắn không có nhuộm bộ Tại s kết h quả là song phương luy đại chiến gần như ba ngày hai đêm lấy xin di nuốt chừng ba viên trà cờ dạ trái cây bành trướng trà cờ dạ cũng khó có thể duy trì lâu như thế cường độ cao cực chiến sở dĩ tại giao thủ bất quá nửa ngày về sau hắn liền bị bước lui ra các mỹ niệu su bi biến thân trạng thái tại các mỹ niệu su bi trạng thái dưới sinh di đối bảy chủng cơ hội là đơn phương treo lên đ á á n h nhưng hắn thuật rất khó đối bảy chủng tạo thành trí mạng tổn thương bất luận là hòa đột vẫn là lôi đột thậm chí là chín cái gũ đạ mạ ngưng tụ m à thành kìm dìn p ẹ n s â y bà cụ cũng vô pháp triệt để xé rách bảy chủng sở dĩ hắn cuối cùng trực tiếp vận dụng lực công kích càng mạnh kìm dìn p ẹ n s â y bà cụ lấy hóng ánh kim kiếm đối kháng bảy chủng giai đoạn này bên dưới sinh i trực tiếp quá lớn liền tính sinh i dùng kìm dìn pen xây bà cụ diễn sắt rất nhiều phi chủng bảy chủng quy mô vẫn như cũ che khuất bầu trời sau đó bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá mức nghiêm trọng xìn dị không thể không thối lui ra khỏi cả m ị điệu sụp bì biến thân trạng thái tại cái này giai đoạn bên dưới chiến cuộc theo xìn dị thiên về một bên n g h i ề n ép biến thành rằng co xìn dị vẫn như cũ có thể thông qua kín dìn t ẹ n s â y bạc cụ diễn sát bầy trùng nhưng bầy trùng cũng có sức phản kháng không ngừng cho xìn dị tạo thành phiền phước may mắn bầy trùng tối cường năng lực bị xìn dị dùng viễn thuật bạo lực phá giải sở dĩ song p ư ơ n g không thể không mở rộng tiêu hao chiến giai đoạn này ước t r ư n g duy trì liên tục hai ngày một đêm thiên khung sơn mạch chính là tại cái này giai đoạn chiến đ t kết quả không cần nói cũng biết những người mạo hiểm này còn không có tiếp cận chiến trường liền nhận lấy xin dị cùng bá chủ chiến đấu dư âm tác động đến rất nhiều người mơ mơ hồ hồ liền cùng sơn mạch cùng một chỗ hôi phi yên diện đương nhiên cũng có một chút cẩn thận hoặc là nhát g n không có tùy tiện xâm nhập sơn mạch mà là tại sơn mạch vùng bèn trèo lên những cao điểm xa xa phóng tầm mắt tới nhưng mà bọn họ không hề rõ ràng đối mặt bá chủ dù chỉ là xa xa phóng tầm mắt tới cũng sẽ nhận cực lớn ô nhiễm cùng xung kích sở dĩ bọn họ trở về cự nham thành phía sau lời mở đầu không đáp phía sau ngữ điên trạng thái không hề vẹn vẹn là bọn họ nhận lấy to lớn rung động còn có bọn họ bị b á chủ ô nhiễm nguyên nhân ở bên trong đến chiến cuộc nửa đ o ạ n sau cũng chính là hát vực thần điện hỏa thần ba đại pháp sư đoàn tiến vào thiên khung sơn mạch tra xét lúc chiến cuộc lại lần nữa biến thành xin d ì thiên về một bên nghiên ép xem như ba chủ lực lượng cụ tượng hóa bể trùng đi qua phía trước đại chiến tiêu hao đã tổn thất bảy tám phần lại thêm nữa nó đầu độc điều khiển tâm linh năng lực bị xin dị d sở dĩ làm bầy trùng số lượng cắt giảm tới trình độ nhất định về sau cân bằng bị phá hư bầy trùng cũng không còn cách nào đối xin gì tạo thành tính thực chất uy hiếp thế là liền xuất hiện hắc vực pháp sư đoàn nhìn thấy một màn kia đ ầ y trời bầy trùng bị xin gì dùng b ă n g ken in giang buộc ở xung quanh sau đó bị a matezas hắc viêm một chút xíu chậm rãi nước cháy chậm nhìn liền tựa như cả bầu trời đều đang thiêu đốt mà thuyền bay bên trên hắc vực pháp sư đoàn những pháp sư này bọn họ sở dĩ không có giống phía trước những mạo hiểm giả kia đồng dạng tinh thần sụp đổ là vì bầy trùng đã bị xin gì hoàn toàn áp chế bất luận là bầy trùng tự thân mang theo ô nhiễm. vẫn là bảy chủng cái tiêu mê hoặc nhân tâm năng lực đều bị xỉn di b ắ c g ten in dẫn dắt ràng buộc không cách nào chạy ra xỉn di không chế phạm vi xỉn di tự nhiên cũng phát hiện tới gần thuyền bay hắn chỉ là vung lên một cỗ to lớn sức đẩy đột nhiên xuất hiện đem thuyền bay xa xa hất bay ra ngoài cách xa tàn tạ sân mạch bây giờ xỉn di mặc dù đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng hắn cũng không muốn bởi vì số năm thế giới thổ dân mà xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n dù sao hắn cũng không xác định bảy chủng phải chăng còn có cái gì cái khác năng lực thế là hắn trực tiếp đem tới gần thuyền bay c h ơ bay thuyền bay bên trên theo một trận thiên hôn địa ám m qua t h ầ n l ú cố hát v cùng nhật n mình h v i t h bầu không khí bao phủ toàn bộ thuyền bay cho dù là tuổi trên năm mươi kiến thức rộng rãi phó đoàn trưởng giờ phút này cũng tâm thần phái động lệ rơi đầy mặt tình cảm khó chính mình mặc dù chỉ có xa xa phóng tầm mắt tới nhưng bọn hắn nhìn thấy kinh thế hai tục c h ẳ n g diện nhìn thấy cơ hồ bị san bằng s ơ n mạch thiêu l ố t bầu trời cùng với sừng sững tại trên trời cao cao quý thân ảnh trước mắt bọn họ không cách nào phân biệt trong dãy núi đến tột cùng phát sinh cái gì nhưng có một chút bọn họ hiện tại vô cùng chắc chắn đó chính là bọn họ gặp thần Hiện nhiên, không chỉ hát Pháp Sư Đoàn, tại cái khác phương hướng thăm thần, điện Pháp Sư Đoàn, Hỏa thần Pháp hỏ tại cái điện Đoàn, Đoàn, vực là Sư Sư dò t h ầ bởi vì hắc i vực thân g điện n i hỏa o cựu n thân ba đại pháp sư đoàn chứng kiến hết thể gần như nhất trí thế là cái này ba đại pháp sư đoàn lấy thiên cùng làm tên kết hợp tổ kiến thiên khung giáo đoàn tại xín dị không hề biết rõ giới tình huống đem xín dị cung phụng vì giáo đoàn thần linh nếu như số năm thế giới còn có tương lai như vậy thiên khung giáo đoàn cùng với bọn họ biên soạn thánh điển sẽ trở thành số năm trên thế giới có thần tồn tại trực tiếp nhất chứng cứ mà thiên khung giáo đoàn cũng sẽ trở thành toàn bộ thế giới không thể nghi ngờ thế lực tối cường bởi vì tại đê ma thế giới thần linh liền đại biểu cho vô thượng uy tín là lực lượng cùng ý chí thống nhất tín ngưỡng thần linh là chúng sinh đường g a duy nhất canh thứ nhất dâng lên thiên cung sơn mạch bên ngoài chuyện phát sinh s h i n j i không hề rõ ràng tại triệt để tiêu diệt bảy trùng về sau s h i n j i giải trừ huyễn thuật lui vào tâm linh thế giới ý thức tiếp quản thân thể theo ý thức trở về s h i n j i trong đầu xuất hiện lần nữa tạp tâm còn không có loại bỏ s h i n j i hơi ngẩn ra hắn vốn cho rằng tiêu diệt bảy trùng những này tràn vào trong đầu tạp tâm liền sẽ biến mất không nghĩ tới sự tình cũng không phải là như vậy tốt tại tạp tâm biến ít đi rất nhiều hiện nay còn ở và o có thể chịu đựng h ạ n độ sau đó s h i n j i liền cảm thấy một cỗ lâu ngày không gặp cảm giác mệt mỏi hắn nhẹ nhàng cảm khải nói bao lâu không có loại cảm giác này bất luận là tại chiến tranh n h ậ n giới lần thứ tư bên trong cùng nạ gạ tổ q u y ế t đấu vẫn là về sau cùng xô s ù kỳ ỵ xì kỳ kết đấu hay là tại lục hoàn thế giới đối kháng phồn thực bá chủ hắn đều không có như thế hệ vải qua sở dĩ loại cảm giác này hắn đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm qua bất quá đây cũng không phải nói d i ệ t thế hội phía sau bá chủ mạnh hơn phồn thực bá chủ chỉ là chính hắn điều khiển thân thể lúc tác chiến biết xem xét thời thế bình thường sẽ không đem chính mình bước đến mức này mà bị viễn thuật điều khiển hắn chỉ là vô tình cỗ máy g i t chóc đối với thế cục nắm chắc sẽ không như vậy nhỏ bé đó lấy xin di nhìn xung quanh bốn phía một vòng sắc mặt trầm xuống ba ngày hai đêm k ị c h đấu gần như đem toàn bộ thiên khung sơn mạch san bằng đây là xin gì đang cố ý k h ô n g chế t ắ t chiến pha vi nếu không lấy hắn cùng bá chủ ý năng đem hơn phân nửa số năm thế giới mặt đất san bằng đều không phải việc khó gì mà liên tính xin gì đã k h ô n g chế t ắ t chiến pha vi dạng này phá hư vẫn còn có chút nhìn thấy mà giật mình càng làm xin gì ngoài ý muốn là hắn cùng bá chủ trận này k ị c h đấu tựa hồ lan đến gần số năm thế kỷ không gian bích lũy lúc này số năm thế giới không gian bích lũy mười phần không ổn định rất có sụp đổ chi thế chẳng lẽ đây mới là con mắt của nó xin gì trong lòng r u lên sau đó l ắ đầu hắn không cho rằng bá chủ tính tới điểm này bởi vì theo bá chủ liệu lĩnh cưỡng ép đột nhập đến số năm thế giới đến tiêu diệt hắn điểm này n h ì n bá chủ rõ ràng là hạ quyết tâm trực tiếp giải quyết hắn chỉ là một chàng kịch đầu xuống bá chủ không có thể làm đến mà thôi mà còn mặc dù xin dị ý thức không có đích thân tham dự chiến đấu nhưng căn cứ chiến trường cùng với hắn thời khắc này tiêu hao tình huống bá chủ mạo hiểm đột nhập vào không gian bích lũy bên trong lực lượng có lẽ so với lúc trước lục hoàn thế giới lúc phồn thực bá chủ mỹ nhưng cũng tuyệt đối là bá chủ bản nguyên lực lượng nói cách khác xin dị xác thực hao tổn không nhỏ nhưng ăn mòn số năm thế giới bá chủ trải qua trận này về sau c bay trở về sơn mạnh chỗ sâu nhất kiểm tra hai cây thần thụ tình huống phía sau xin g ị đối khoa học bóng tiểu viên truyền đạt một lần nữa quét hình số năm thế giới mệnh lệnh không bao lâu một lần nữa thu thập số liệu lại chạy một lần hình mẫu tiểu viên hướng xin dị bẩm báo nói căn cứ mới nhất số liệu phỏng đoán số năm thế giới khoảng cách hủy diệt còn sót lại bảy ngày nhanh như vậy xin dị sừng sốt một chút hắn biết số năm thế giới lại bởi vì hắn cùng bá chủ một trận chiến này mà ra tốc hủy diệt lại không nghĩ rằng sẽ ra tốc nhiều như thế theo hơn một tháng rút ngắn đến một tuần điều này cũng làm cho hắn nhận thức lại bá chủ hoặc là nói chính hắn thực lực p h i ề n chết vừa nghĩ tới thời gian rút ngắn nhiều như thế lại thêm trong đầu cái kia không ngừng không nghỉ tạm âm xỉn dị p h i ề n não sau trận chiến này hắn đã xác nhận diệt thế hội phía sau người bá chủ này năng lực chính là tinh thần đầu độc đối phương có thể điều khiển đồng thời đầu độc sinh linh bằng vào ý chí của mình tùy ý đùa b ỡ t ư ơ n g sinh chỉ là xem như huyết kế lưới xỉn dị nhã lực quá mức cường hãn b á chủ không cách nào tùy ý điều khiển xỉn di thế là chỉ có thể xối rục xỉn di tiềm thức chia rẽ xỉn di nhân cách tiến tới đầu độc những này tương đối nhỏ yếu chia rẽ nhân cách đây cũng là xỉn di mặc dù đã đem bẩy trùng tất cả tiêu diệt nhưng như cũng không cách nào làm cho trong đầu tạp tâm lập tức biến mất nguyên nhân tốt tại xỉn di tinh thần lực đủ cường đại chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể chậm rãi lấp đầy những này bị b á chủ cưỡng ép chia rẽ đi ra nhân cách đem ý chí một lần nữa thống nhất lại lần nữa ngồi trở lại đến thần thụ đỉnh xỉn di dần dần bắt đầu thích đứng trong đầu tạp tâm thật sự là đáng sợ năng lực a h ắ n có chút ngh nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh dùng huyễn thuật tiếp quản thân thể để bản thân ý thức lui trở về tâm linh thế giới từ bỏ khống chế đối với thân thể hắn hiện tại liền tính không có bị bầy trùng tẩy não biến thành khôi lỗi cũng sẽ bị rộng lượng tin tức oanh tạc biến thành n g u n nốc sở dĩ có thể tưởng tượng bất kỳ cái gì cùng diệt thế hội phía sau người bá chủ này đối địch ý thức thân thể đều sẽ nhận đến khó có thể tưởng tượng tinh thần đầu độc trừ phi cường đại đến cùng bá chủ cùng một cấp độ hoặc là tại tinh thần lĩnh vực có đầy đủ sâu tạo nghệ nếu không căn bản là không có tư cách cùng người bá chủ này đối kháng liên gọi hắn đầu độc bá chủ đi nghĩ đến đây xin gì cho diệt thế hội phía sau bá chủ mệnh tên đồng thời hãng t ỉ m ỉ miêu tả đầu độc bá chủ các hạng năng lực cùng với ứng đối phương pháp để khoa học bóng tiểu viên toàn bộ ghi xuống thâm thúy trong vũ trụ đến tột cùng tồn tại bao nhiêu vị bá chủ không có ai biết sở dĩ gặp đến qua mỗi một vị bá chủ ghi chép lại là người đốt đèn bọn họ duy nhất có thể làm sự tình k h ô n g cụ bá chủ phôn thực bá chủ ôn dịch bá chủ những n à y là mặt khác người đốt đèn ghi chép đồng thời mệnh danh mà đầu độc bá chủ thì là cái thứ nhất từ xin dị mệnh danh bá chủ đông nhiên xin dị phát hiện cái gì sắc mặt tâm trầm xuống đối số năm thế giới đ ế nói n bá chủ là ô nhiễm mà hắn cái này kẻ ngoại lai đồng dạng cũng là ô nhiễm mà hắn phát giác không biết tại sao ngắn ngủi một lát hắn với cái thế giới này ô nhiễm tựa hồ tăng lên không í t thoáng suy tư một chút xin gì biết nguyên nhân hẳn là những cái kia thuyền bay dừng lại xin gì có chút bất đắc dĩ bất quá mới ngắn ngủi một ngày làm sao khuyết tán lợi hại như vậy lấy loại này khuyết tán tốc độ sợ rằng muốn không được một tháng nhẫn giới cùng số năm thế giới liền sẽ được lẫn nhau dẫn dắt lẫn nhau hủy diện bất quá số năm thế giới dù sao chỉ là cái đê ma thế giới tin tức truyền lại thủ đoạn cùng t bây giờ cái này truyền bá tốc độ đã là cực hạn ít nhất trong tương lai một trong vòng hai tuần tin tức sẽ không tiến một bước bạo tạc tính chất quyết t á n mà số năm thế giới đã không có tương lai nhiều nhất hai ba ngày phía sau nơi này liền sẽ biến thành một bộ tận thế cảnh tượng đến lúc đó đừng nói là tin tức truyền bá liền sống sót đều là hy vọng xa vời sở dĩ xỉn dị cũng là không cần quá lo lắng ô nhiễm quyết t á n ảnh hưởng đến nhận giới đồng dạng để lại cho xỉn dị thời gian cũng chỉ thừa lại hai ba ngày x i n dị là không có cách nào lưu đến một khắc cuối cùng bởi vì khi đó số năm thế giới không gian bích lũy đã triệt để sụp đổ đầu độc bá chủ có thể không trở ngại chút nào xâm nhập thế giới sở dĩ hắn nhất định phải trước thời hạn mấy ngày rời đi cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm hai mươi sáu rút lui cùng thu hoạch chương một nghìn bốn trăm hai mươi sáu rút lui cùng thu hoạch tầm ẩm tiếng sấm vang vọng chân trời tựa như thương k h u n g phá vỡ một cái đ ộ n lớn theo thời gian trôi qua số năm thế giới tận thế cảnh tượng một ngày tháng qua một ngày đừng nói là số năm trong thế giới thổ dân liền ứng ở thần thụ đỉnh xịn dị đều cảm nhận được một tia lo sợ bất an vấy chào đem khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên tiếp tới xin di hỏi tình huống thế nào tiểu viên báo cáo căn cứ số liệu hình mẫu suy tính số năm thế giới không gian bích lũy bị duy trì liên tục tổn thương hiện nay tổn hại tỷ lệ đã đạt đến tám mươi ba dự tính bốn mươi tám giờ về sau sẽ triệt để sụp đổ đến cực hạn sao xin di nghe xong nói nhỏ một câu số năm thế giới chỉ còn lại cuối cùng hai ngày liền tính mạnh như hắn trước mắt cũng không có biện pháp tiếp tục lưu lại nơi này bởi vì theo không gian bích lũy tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng chứ cứ tại trong vũ trụ đầu độc bá chủ xâm nhập đi vào lực cản sẽ càng ngày càng nhỏ nếu như đầu độc bá chủ lựa chọn lúc này liều lĩnh x u n g tới xin di căn bản là không dám cùng đối kháng may mắn đầu độc bá chủ hẳn là lúc trước một trận chiến bên trong ăn chút thua t h i ệ t khiếp sợ xin di vì thế sở d ĩ tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ quyết định chủ ý xin di bắt đầu thu hồi dưới chân thần thụ rầm rầm khoảnh khắc trực t r ù n g vân tiêu thần thụ liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị xin di hút vào đến trong cơ thể biến mất không còn tam tích chỉ để lại một cái trống rông hô sâu thu hồi chính mình thần thụ về sau xin di mở ra c ổ n g không gian đi thẳng tới đồng dạng nằm ở thiên khung sơn mạnh chỗ sâu một cái khác cây trên thần thụ cái này một khỏa thần thụ lạt số sù kỳ ỵ x ĩ kỳ cây kia đi qua mấy lần trước hấp thu về sau bây giờ nó đã trưởng thành hoàn toàn trở thành một khỏa thành niên thể thần thụ sở dĩ tại hấp thu hiệu suất bên trên cùng chính xin dị thần thụ gần như giống nhau không c h ầ n c h ở xin dị lấy uy thế bức bách dưới chân thần thụ hóa thành thập vĩ sau đó đưa nó thu vào thời gian đình trệ đại cổ cụ tẻn không gian bên trong làm xong tất cả những thứ này xin dị cuối cùng nhìn thoáng qua sắp sụp đổ số năm thế giới lưu lại thở dài một tiếng sau đó lặng yên rời đi cùng phía trước mấy lần một dạng xin dị không có trực tiếp trở về nhận giới mà là chức g á n g lâm đến diễn thế hội số ba thế giới bây giờ d i ệ t thế hội sáu cái thế giới bên trong chỉ còn lại số ba thế giới cùng số sáu thế giới mà đi tới số ba thế giới về sau sinh dì lập tức đem hai cây thần thụ phóng thích ra ngoài sau đó vận dụng chính mình đèn đem hai cây thần thụ liền cùng hắn chính mình cùng một chỗ làm sạch mấy lần bảo đảm sẽ không lưu lại đầu độc bá chủ ô nhiễm để tránh nguy hại đến nhận giới làm sạch xong sinh dì mới tỉ mỉ kiểm tra lên hai cây thần thụ tại số năm thế giới thu hoạch so sánh với phía trước mấy cái thế giới s i n dì tại số năm thế giới bên trong hấp thu tinh cầu năng lượng thời gian muốn ngắn đến nhiều trước sau bất quá số tuần theo lý thuyết thời gian ngắn như vậy thần thụ nên không hấp thu được bao nhiêu tinh cầu năng lượng nhưng mà làm xin dị kiểm tra hai cây thần thụ thu hoạch lúc lại phát hiện hai cây thần thụ tại số năm thế giới thu hoạch không hề nhỏ là không gian bích lũy vỡ vụ nguyên n nhân sao xin dị rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân hắn cùng đầu độc bá chủ trận đại chiến kia mặc dù làm cho không gian bích lũy vỡ vụn rút ngắn thần thụ hấp thu tinh cầu năng lượng thời gian nhưng tương tự cũng bởi vì không gian bích lũy trước thời hạn vỡ vụt để thần thụ có thể càng nhanh càng nhẹ nhõm hấp thu đến số năm thế giới tinh hạch năng lượng sở dĩ hấp thu thời gian mặc dù rút ngắn nhưng hấp thu hiệu suất tăng lên không ít dẫn đến thu hoạch đại thể n ă n g hàng chỉ so với phía trước hơi thấp một chút xíu hai cây thần thụ chứa đựng năng lượng đều đạt tới năm mươi lại hấp thu một lần liền không sai biệt lắm có thể đồng thời thai ngén hai cái t r ạ cờ dạ trái cây xin gì n ế t miệng lên hắn hiện tại đã nuốt chừng ba viên t r ạ cờ dạ trái cây dựa theo chính hắn phỏng đoán huyết kê xâm la với hắn mà nói đã không tại m o manh chỉ là đến tột cùng còn cần mấy cái chạ cờ dạ trái cây hắn hiện tại cũng vô pháp xác định sở d ĩ tạm thời cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước làm sạch cùng kiểm kê xong xôi về sau s h i n j i quay trở về nhận giới hắn chạm thứ nhất liền d á n g lâm đến viện nghiên cứu triệu k i ế n a m a Đồ. a m a Đồ đem giả m ạ đạn nạ gạ tạ tà tài liệu đưa cho s h i n j i báo cáo giả m ạ đạn nạ gạ tạ đã hoàn thành s u ấ t xù kỳ hóa ta lén lút kiểm tra đo lường qua edda mị hoặc đối hắn là không có hiệu quả chỉ là trước mắt hắn còn không có cảm giác tình thần thuật h i n j i một bên lật xem tài liệu một bên nói nguyên nhân gì hiện nay còn không cách nào kết luận dừng lại a m ạ đô nói tiếp phía trước năm lần nghi thức trừ bất ỏ hỉ quá hắn nghĩ lại lại hỏi người xác nhận họ rồ x i m a s cùng dạ mã đa nạ gạ tạ không có cảm giác tỉnh thần thuật sao Ta không cách nhận. nào xác ạ m ạ đồ lắc đầu vật thí nghiệm cố ý che giấu điểm này hắn tự nhiên đã sớm cân nhắc qua nhưng tựa như hắn nói nếu như vật thí nghiệm giác tỉnh thần thuật không phải bị động loại hình lại tương đối bí mật lấy viện nghiên cứu hiện nay đối thần thuật hiểu rõ thật đúng là không có cách nào tiến hành xâm nhập phân biệt xin gì xua tay được rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút dù sao những này vật thí nghiệm cuối cùng đều là muốn lấy ra xem như tế phẩm vật thí nghiệm có hay không che giấu thần thuật với hắn mà nói cũng không trọng yếu ạ mã đồ cũng không có nhiều lời tiên tính đứng hầu tại một bên nhìn xong dạ mã đa nạ gạ tạ tài liệu về sau xin dị đối ạ mạ đồ hỏi lần thứ sáu nghi thức chừng nào thì bắt đầu ạ mạ đồ trong lòng run lên hắn đoán được xin dị cần sột sủ kỳ nguyên nhân nhưng làm sao cũng không có ngờ tới xin dị nhu cầu sẽ lớn như vậy gặp ạ mạ đồ n g â y người xin dị hỏi làm sao vậy gặp phải cái gì khó khăn không có ạ mạ đồ lắc đầu vội vàng nói viện nghiên cứu đã bắt đầu tiếp thu các quốc gia đái mỹ tài chính ủng hộ phương diện tiền bạc đã không cần lo lắng sở dĩ nếu như ngài cần chúng ta có thể lập tức bắt đầu chuẩn bị lần thứ sáu nghi thức xin dị phân phó nói bắt đầu đi ạ mạ đồ lên tiếng là ta cái này liền ăn bài nghi thức vật tư tiêu hao kỳ thật không như trong tưởng tượng lớn như vậy chủ yếu tiêu hao vẫn là tại tế phẩm phương diện bất quá bởi vì viện nghiên cứu thế lực xâm nhập đến nhận giới các mặt dẫn đến nhân lực phương diện lỗ hổng cũng đã nhận được cực lớn cải thiện trước mắt toàn bộ n h ậ n giới bất luận là ngũ đại quốc vẫn là xa xôi từng cái tiểu quốc đều sinh động số lớn là viện nghiên cứu phục vụ nhi dạ tiền t h ư ờ n g những n à y nhi dạ tiền t h ư ờ n g không làm gì khác chuyên môn chính là vì viện nghiên cứu bắt giữ tội phạm truy nã phía trước chiếm cứ tại nhận giới các nơi làm sao cũng tiêu diệt toàn bộ không s o n g sơ tặc nạn trộm cướp tại ngắn ngủi hơn nửa năm bên trong bị lặp đi lặp lại thu hoạch được nhiều lần làm cho cả phạm tội giới thần hồn nát thật tính hiện tại đi chợ đen đều đã rất khó tìm đến treo thưởng nhiệm vụ viện nghiên cứu lấy một loại chưa hề suy nghĩ qua phương thức để nhận giới toàn diện đi vào một cái trước nay chưa từng có thời kỳ hòa bình có thể nói trong năm ấy nhận giới trị an là ngày trước mấy ngàn năm bên trong tốt nhất một năm mà liên tại viện nghiên cứu tích cực chuẩu bị lần thứ sáu nghi thức lúc họ rồi ị mã cũng bắt đầu lén lút chu bị lên hắn lần thứ hai nghi thứa theo a sẽ k ô n g b tế bào cấy ghép kỹ thuật không ngừng thay đổi cho tới bây giờ bất luận là tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật vẫn là sụt sủ kỳ chi ở tế bào cấy ghép phẫu thuật tỷ lệ thành công đều được đến tăng lên cực lớn nguyên bản cần mấy chục thậm chí trên trăm cái vật thí nghiệm mới có thể may mắn tích tụ ra một cái hợp cách tế phẩm mà bây giờ chỉ cần vận khí không quá hồng bét không cần tốn quá lớn đại giới liền có thể bồi dưỡng được đầy đủ tiến hành nghi thức tế phẩm lúc này họ rồ xị mạt đi vào phòng thí nghiệm d ạ cờ s ị ca bụ t â nên đón tiếp lấy họ rồ xị mạt đại nhân họ rồ xị mạt một bên đánh giá từng cái trên bản phẫu thuật vật thí nghiệm bọn họ một bên nói tình huống thế nào d ạ cờ s ị ca bụ tâu cởi đáp rất không tệ mới nhất tế bào t ấ y ghép kỹ thuật đem thành công tỷ lệ lại hướng lên trên tăng lên ba cái phần trăm vậy thì tốt họ rồ xị mạt nhẹ gật đầu bởi vì viện nghiên cứu đối nhận giới lực không chế càng ngày càng tăng cái này khiến cho dù là họ rồ xị mạt dạng n à y càng m u ố nghĩ bổ s u n vật t í nghiệm cũng đến đây odo sĩ mars lại hỏi một câu cái này nhóm nhân thủ thứ nhất đuôi đều xử lý sạch sẽ không có ra cờ sĩ ca bụi tô thu lại nụ cười trên mặt xử lý là xử lý chỉ là tựa hồ đưa tới một chút nhị dạ tiền thưởng quan tâm chí odo sĩ mars nói ra lần sau chuyển sang nơi khác Minh bạch Dạ cờ xỉ ca bụ tô nhẹ nhàng gật đầu hắn biết rõ chuyện này một khi bị viện nghiên cứu phát hiện sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả đi tới thư phòng ờ dô sĩ m a r lần xem một lượt thí nghiệm ghi chép nói ra chúng ta phải nhanh một chút bắt đầu lần thứ hai nghi thức gặp ờ dô sĩ mars tựa hồ có chút lo lắng dạ cờ xỉ ca bụ tô hỏi ờ dô sĩ m a r đại nhân là xảy ra chuyện gì sao ờ dô sĩ m a r nói ra ta h ỏ i nghi dạ mạ đạn nạ gạ tạ đang giấu giếm chính mình cảm giác t ì n h thần thuật sự tình ra cờ xỉ ca bụ tô lấy làm kinh hãi cái gì ỏ rổ xị m ặ t vận lông mày nói hắn có lẽ là lo lắng chính mình rơi xuống giống như phụ cụ hạ tràng sở dĩ lanh tranh lựa chọn che giấu da cờ xị ca bủ tôi hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì ỏ rổ xị m ặ t lắc đầu nếu như dạ mạ đã nạ gạ tạ thật lựa chọn đối viện nghiên cứu che giấu cảm giác t ì n h thần thuật sự t ì n h vậy đối với hắn đến nói không phải một tin tức tốt bởi vì viện nghiên cứu không phải dễ gạt như vậy dần dần dạ mạ đã nạ gạ tạ tất nhiên sẽ lộ ra chất ngựa mà một khi để viện nghiên cứu xác nhận dạ mạ đạn n gạ tạ che giấu việc này rất có thể sẽ liên quan gây nên viện nghiên cứu đối hắn hoài nghi dù sao bao quát hắn ở bên trong ba cái thành công sống qua nghi thức vật thí nghiệm bên trong hai cái đều thức tỉnh thần thuật duy chỉ có hắn không có là người đều sẽ sinh ra hoài nghi gặp ò dô s i maz chấm ngâm không nói dạ cờ sĩ ca bụ tô hỏi tiếp ngài có thể xác nhận dạ mạ đạ nạ gạ tạ thức tỉnh thần thuật ò dô s i maz lại lần nữa lắc đầu chỉ là trực giác mà thôi trực giác sao dạ cờ sĩ ca bụ tô lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ò dô s i maz lúc này chuyển hướng chủ đề mau chóng an bài lần thứ hai nghi thức chúng ta thời gian không nhiều lắm nhất định phải thừa d ị c vụ chỉ hạ xịn dị bị sự tính khác ngăn trở thời cơ mau chóng tăng cao thực lực dạ cờ sĩ ca bụ tô bảo đảm nói sáng hạ cụ ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng rời đi chính mình phòng thí nghiệm bí mật về sau họ rộ sĩ、si、ma hướng về viện nghiên cứu tiến đến hắn vừa rồi kỳ thật không có nói với dạ cờ sĩ ca bụ tô lời nói thật liên quan tới giả m ạ đạn nạ gạ tạ thức tỉnh thần thuật một chuyện hắn không hoàn toàn là trực giác còn có hấp thu y ế u ớt cảm ứng tại một lần kiểm tra lúc cùng giả m ạ đạn nạ gạ tạ luận bàn hắn phát hiện chính mình thần thuật hấp thu đối giả m ạ đạn nạ gạ tạ xuất hiện phản ứng cứ việc loại phản ứng này rất yêu ớt nhưng với hắn mà nói xác thực không thể nghi ngờ tín hiệu sở dĩ hắn chắc chắn giả m ạ đạn nạ gạ tạ khẳng định thức tỉnh thần thuật chỉ là trạng thái khả năng không thích hợp hoặc là giả m ạ đạn nạ gạ tạ còn chưa hoàn toàn nắm giữ vừa mới giáp tỉnh thần thuật hoặc chính là giả m ạ đạn nạ gạ tạ lần này giáp tỉnh thần thuật có chút đặc thù viện nghiên cứu đã bắt đầu nghi ngờ giả m ạ đạn nạ gạ tạ không phải là đối thủ của amado ta nhất định phải trước thời hạn đậu thủ ở trên đường họ r ổ xì m à d â m thầm quyết định chủ ý hắn m u ố n là không nghĩ sớm như vậy đậu thủ nhưng g i m ạ đạn nạ gạ tạ lựa chọn ngu xuân che giấu rất có thể sẽ câu lên viện nghiên cứu sự hoài nghi mà cái này sự ho sở dĩ nếu như muốn bỏ đi viện nghiên cứu sự hoài nghi biện pháp tốt nhất chính là hấp thu hết giả m ạ đạn nạ gạ tạ thần thuật ngồi vững giả m ạ đạn nạ gạ tạ không cách nào cảm giác tỉnh thần thuật chuyện này kể từ đó phụ cụ cảm giác tỉnh thần thuật ngược lại trở thành sát s u ấ t nhỏ sự kiện hắn có khả năng che giấu thần thuật hiểm nghi liền không tồn tại Về tới viện tới thẳng tới tra. tại tra trong thấy tạ thân thời nghiên Orochima đi kiểm nhiên, kiểm giả gian giả sân hắn sân bên nhìn đạn nạ ảnh. Khoảng thời gian này gạ cứu, Quả mạ m mà bản thân hắn đối với cái này tựa hồ làm không biết mệnh một điểm đoán trách đều không có đi tới bên sân khu vực quan sát họ dồ sĩ mãs tiện tay kéo kiểm tra ghi chép một bên lần xem một bên hướng nghiên cứu v i ê n hỏi hôm nay còn có mấy hạng kiểm tra biết họ dồ sĩ mãs không chỉ là tiểu tổ tổ trưởng vẫn là viện nghiên cứu đứng đầu chiến lược một trong nghiên cứu viên liền vội vàng đứng lên cung kính đáp kế tiếp còn có một chàng thể thuật đối kháng kiểm tra Thể thuật tra trách kháng hỏi chịu kiểm đối lại, Simas Người Dừng nào Ozo Vậy mà ra đài đến kiểm tra giả mạ phái đài giả ra tra đến đạn bòn nạ gạ cầu ả giả m mạ Amado mà Amado, kiểm giác không gạ ngừa người thông xuống kháng dâng lại cười nói, đi tiếp đối tới đi. báo trách có có chút Cảnh c là lên. đạn nạ tạ thể nhìn thấu. thế thể thuật đối kháng kiểm tra để ta tới phụ đi. Cảnh thứ ra rất rồ tra tay, tay, ta để sẽ bị xì Ố phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người chương một nghìn bốn trăm hai mươi tám cự lực chương một nghìn bốn trăm hai mươi tám cự lực từ hắn đến kiểm tra giả m ạ đạn nạ gạ tạ thể thuật cũng là chuyện đương nhiên sự tình không bao lâu thể thuật kiểm tra bắt đầu ỏ rồ xị m ạ dạo bước đi tới sân kiểm tra đối ngay tại giữa sân làm nóng người giả m ạ đạn nạ gạ tạ nói ra lần này thể thuật đối kháng kiểm tra để ta tới phụ trách làm phiền giả m ạ đạn nạ gạ tạ nhẹ gật đầu vô cùng k h á c h khí hiển nhiên có phần hơn phía trước phủ cụ ví dụ giả m ạ đạn nạ gạ tạ cũng không có bởi vì tự thân chiến lực cấp tốc tăng lên mà bắt đầu bành trướng ỏ rồ xị m ạ k h ỏ miệng v ầ một cái liền tính giả m ạ đạn nạ gạ tạ lại thế nào ngụy trang h ắ n cũng có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại tên là gia tâm đồ vật thể thuật kiểm tra không có cái gì hoa xảo đánh xong chào hỏi hai người liền tỉ thí bành bành bành rất nhanh sân kiểm tra bên trên liền vang lên từng đợt chầm thấp chầm đục câm thanh đây là h u r o x ĩ m à cùng dạ mạ đạ nạ n gạ tạ quyển c ư ớ c tương giao lúc phát ra tiếng va chạm mặc dù không cao càng nhưng cái này chầm thấp sóng âm tựa như có thể xuyên thấu huyết n ụ c bình thường để bên sân một đám các nghiên cứu viên từng cái khiếp sợ không thôi phảng phất lần này bên dưới chầm đ ụ đều đánh vào trái tim của mình bên trên đây quả thực là quái v ậ ta thật khó chịu mọi người vẫn là lui xa một chút đi thực tế nhẫn nhịn không được các nghiên cứu viên n ộ n nhịp theo bên sân rút lui kích đ ấ u bên trong họ rổ xì mà phân thần liếc qua bên sân thu xếp ước định bởi vì hắn thay thế đ à i mòn sở dĩ s đ ã cùng đái m ò n đều không có đến sân kiểm tra đồng thời a mado chú nạ mấy người cũng không tại hiện trường sở dĩ hiện trường chỉ có một ít nghiên cứu viên cùng dụng cụ ghi chép trận này phổ phổ thông thông thể thuật kiểm tra đây là một cơ hội họ rổ xì mà lập tức ý thức được khả năng này là hắn hấp thu giả mạ đạ nạ gạ tạ thần thuật cơ hội tốt chỉ là liền tính chỉ có chút bình thường nghiên cứu viên đang chú ý trận này kiểm tra hắn cũng không thể cũng t ạ i s â n kiểm tra t r bên n o g động thủ hấp thu giả thủ thu hấp mạ đạn nạ gạ tạ. tạ vội vàng không kịp chuẩn bị cả người nháy mắt như như đạn tháo bị họ rổ xì mars một quyền này đánh cho bay ngược ra ngoài sân kiểm tra một bên những cái kia hàng rào hiển nhiên ngăn không được giả m ạ đạn nạ gạ tạ này cũng bay ra ngoài khủng bố l ự c đạo tinh cương rèn đúc lưới sắc như tờ giấy bị tùy tiện xuyên thủng họ rồ sĩ、si、mát cười nói chỉ có loại trình độ này sao bay rớt ra ngoài giả m ạ đạn nạ gạ tạ ngã đến bên cạnh sân kiểm tra bên trong mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình hắn đứng dậy lau khỏe miệng tràn ra máu tươi khẽ gắt một cái họ rồ sĩ、si、mát hướng về giả mạo đạn nạ gạ tạ, đạ tạ vốn cũng không phải là tâm tư gì thâm trầm ra hỏa tại viện nghiên cứu nhẫn mại lâu như vậy hắn điểm này lòng dạ đã sớm hao tổn đến không sai bị lắm bây giờ lại bị họ rổ x ì mã à d như thế vậy một cái h ấ n cái kia còn kiềm chế được lập tức kích thích trong xương hung tính toàn lực bạo phát ra trả c ờ dạ vê anh chỉ một sát dạ mạ đạn nạ gạ tạ trên thân tựa như thả ra ánh sáng đồng dạng thật tốt mãnh liệt trả c ờ dạ chẳng lẽ hắn cũng linh n g ộ thần thuật trả c ờ dạ hình thức không đúng cái này hình như không phải thần thuật trả c ờ dạ hình thức toàn bộ kiểm tra khu nghiên cứu viên đều bị dạ mạ đạn nạ gạ tạ đột nhiên buộc phát hấp dẫn nếu biết rõ dưới tình huống bình thường trả cơ dạ là không thể nhận ra chỉ có tại mở ra một loại nào đó trả cơ dạ hình thức về sau d ạ ờ g i ả mạn ớ i sẽ lấy l một o i à o đạn ó đặc đến, đệ độn thuộc tính phương thức ca cờ biệt bên ngoài hiện giả lôi tính tứ, trả phương như hình ra chế trả cờ giả nạ gạ tạ trên thực tế không có mở ra bất luận cái gì trả cờ giả hình thức chỉ là bởi vì b ộ c phát trả cờ giả lượng quá mức khoa trường như có thực chất cho nên mới để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ Ồ rồ ra si nghiền nói, cái này mới Giả mà ngâm mạ này ráng nha. nạ gả đạ t họ rổ xì mạt con người co rụt lại tiếp theo một cái trước mắt giả m ạ đạn nạ gạ tạ một quyển hung hăng đánh phía họ rổ xì mạt mà đã tiến vào thần thuật trả cờ giả hình thức họ rổ xì mạt lại có chút không kịp phản ứng căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu trốn tránh chỉ có thể theo bản năng nâng lên hai tay ngăn cách chống đỡ v ơ i anh cùng với một tiếng bạo minh một bóng người bị đánh bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng để ở đây rất nhiều nghiên cứu viên ánh mắt đều có chút theo không kịp mà lần này bị đánh bay ra ngoài chính là vừa rồi áp chế giả m ạ đạn nạ gạ tạ họ rổ xì m ạ hắn tình huống so vừa mới giả m ạ đạn nạ gạ còn muốn hỏng mét cả người bay thẳng ra kiểm tra khu đập vào kiểm tra khu vòng ngoài trong núi lớn a một kích thành công d ạ n mạ đạn nạ gạ tạ cười gần một tiếng chật b à ảnh một tiếng bay lên không đổi tới nghiên cứu viên vội vàng hô to không muốn rời đi kiểm tra khu nhưng mà cái này ồn ào sóng âm còn không có đẩy ra d ạ n mạ đạn nạ gạ tạ thân ảnh liền đã rời đi kiểm tra khu truy kích đến nọ rổ xỉ m à rơi xuống sâu giả mạ nạ cả đi đáng chết không phải thể thuật kiểm tra sao có vẻ giống như động lên thật sự đến rồi đã vượt qua dụng cụ khảo nghiệm khoảng cách nhanh nhanh thông báo a mạ đồ đại nhân Kiểm k tra h u cứu các nghiên cứu viên l ậ p tức l dẫn dạ mạ đạn o Dầm, dầm, dầm nạ g lúc này, viện gạ tạ nạ bạo phát rời đi kiểm tra khu mặc dù là họ rổ xi mạt mục đích hắn không có nghĩ qua sẽ là lấy loại này phương thức Mà tại vùng núi vùng tạ. lúc i tiếp ê n k này chỗ ngược lại truyền tới đau rát h rồ xị m à có chút vật lông m à y từ khi hoàn thành nghi thức về sau ngoại trừ cùng x ỉ n dị lúc giao thủ ăn chút thua thiệt bên ngoài hắn đã thật lâu không có cảm nhận được dạng này đau đớn đau đớn sau khi hắn không khỏi âm thầm nghĩ hoặc cái này ra hỏa lực lượng làm sao như thế lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn sở dĩ tại thể thuật bên trên rơi vào hạ phòng không phải hắn thể thuật tạo nghệ không đủ đơn thuần là đối phương lực lượng quá kinh khủng lực lượng này cũng không phải chỉ thực lực tổng hợp mà là đơn thuần khí lực dạ mã đạn nạ gạ tạ lúc này phảng phất có khoa trường cự lực tựa như là lúc trước nghỉ dạ thời kỳ su nam ở dạng sau lưng của hắn sụp đổ đại sơn chính là bị dạ mã đạn nạ gạ tạ một q u y ề n đánh sợ loại lực lượng này biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua phía trước phục vụ theo họ rổ xi mã liền xem như xỉn dị chỉ sợ cũng có chỗ k h ô n g bằng canh thứ nhất dâng lên chương một n t r h ư ơ i chín thú vị chương một n t h ú vị. k i ệ t kiệt kiệt dạ mã đạn nạ gạ tạ một bên cười quái dị một bên mở rộng bước chân tại núi đá phế tích bên trong đi xuyên chậm rãi tới gần ngã tại phế tích bên trong họ rổ xì m à t họ rổ xì mạt chống lên thân thể t h ầ n s á c nghiêm nghị lực lượng của đối phương mạnh tới mức này rõ ràng là không thích hợp giải thích duy nhất cũng chỉ có một cái đó chính là thần thuật chỉ là hắn hiện tại còn không xác định đối phương giác tỉnh chính là trực tiếp tăng cường lực lượng thần thuật vẫn là nói loại lực lượng kinh khủng này chỉ là thần thuật kích phát mang đến liên quan hiệu quả bởi vì một số thần thuật đã đạt đến khái niệm cấp độ căn cứ khác biệt phương pháp sử dụng thường thường sẽ có được ngoài dự liệu hiệu quả Cái này t họ ầ n phận thuật một thôi tới hiệu h quả mà bộ đi r ổ xi m trước mặt, mạ dạ nạ tạ đà ã g t h ế nào, t a t hư ể thuật n g ơ i hài si còn lòng không? Hừ. Hò rổ một khẽ hừ m tiếng thứ trên mặt đất c h ầ m dại đứng d ậ y d ạ mạ đạn nạ gạ tạ vẫn nhìn bốn phía bờ b ụ n một mảnh núi đá phế tích nói ra nói thực ra ta cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy giống chúng ta dạng này người quả nhiên không thể tùy tiện ra tay họ r ổ xi mã ránh mắt lập lọe ngươi là thế nào làm được là t h ầ n thuật sao t h ầ n thuật sửng sốt một chút d ạ mạ đạn nạ gạ tạ cười nói dĩ nhiên không phải đây chỉ là chính ta lực lượng mà thôi họ rồ xì mạt căn bản không tin nói ra thú vị thú vị sao xem ra còn không có đem người đánh đau a d ạ n mạ đa nạ gạ tạ cởi xấu xa nhìn về phía họ rồ xì mạt nói ra chờ một chút ngươi liền biết đối mặt ta không phải cái gì chuyện thú vị nói đi d ạ n mạ đa nạ gạ tạ x à i bước hướng đi họ rồ xì mạt họ rồ xì mạt cũng không nói nhảm bước nhanh lên đón tiếp lấy b à n h bành bành rất nhanh hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn giống như hai cái ngộ nhập đồ s ứ cửa hàng mang yêu đem bốn phía dây núi giống nệ dễ nát đồ xứ m ộ dạng đập cái loạn thất m ắ tao biết được dạ mạ đạn nạ gạ tạ sức mạnh lớn nhỏ về sau họ rồ xị mạt thay đổi chiến thuật không có tiếp tục cùng dạ mạ đạn nạ gạ tạ cứng đôi cứng mà là lấy hắn lao luyện kinh nghiệm kỹ xảo cùng dạ mạ đạn nạ gạ tạ tại cái này một mảnh bẫy dạ mạ nạ cả chu toàn chỉ là lực lượng bạo tăng cũng tương tự sẽ mang đến tốc độ tăng lên sở dĩ dạ mạ đạn nạ gạ tạ tốc độ không hề so mở ra thần thuật t r ả cờ giả hình thức họ rồ xị mạt t r ư m tại thẳng tắc bộ phát bên trên thậm chí so họ rồ xị mạt nhanh hơn một chút bất quá dạ mạ đạn nạ gạ tạ cuối cùng chỉ là cái tội phạm truy nã một khi thế cục rơi vào ràng co tâm tình của hắn dần dần bị họ rồ sĩ maz nắm giữ thế c ụ mà tại một lần lại một lần quần nhau bên trong họ rồ sĩ maz không ngừng dùng chính mình thần thuật h ấ p thu cảm ứng đến dạ m ạ đa nạ gạ tạ thần thuật sau đó hắn phát hiện tại đối mặt dạ m ạ đa nạ gạ tạ lúc hắn h ấ p thu cho ra phản hồi cùng đối mặt phủ cụ hoặc di nì umaz thì có chút khác biệt đối mặt phủ cụ cùng di nì umaz hắn thần thuật h ấ p thu cho ra phản hồi vô cùng rõ ràng sáng tỏ đó chính là cấp bách muốn hấp thu hết trên người đối phương thần thuật cái này liền giống một cái đói bụng người tại gặp phải thích thức ăn ngon phía sau sinh ra mãnh liệt thèm ăn có thể tại đối mặt dạ đa mạ đa n hấp thu tựa hồ giống như hắn có chút rơi vào mơ hồ thật giống như cách món ăn vung có thể hận ẩn n gửi được món ăn vung bên trong đồ ăn mùi thấm át lại không cách nào trực quan phán đoán ra món ăn vung bên trong đến cùng có phải hay không mình thích đồ ăn chẳng lẽ hắn còn không có hoàn toàn g i á c t ỉ n h một ngày mắt họ rộ s、si、í mạt nghĩ đến một loại khả năng viện nghiên cứu phụ cận dây núi thành mảnh đánh sập dạng này đ ộ n g tĩnh liền xem như nhốt tại lòng đất phòng thí nghiệm bên trong làm thí nghiệm nghiên cứu viên cũng đồng dạng sẽ bị v ấ y dày trong lúc nhất thời tiếng cảnh báo liên tục không ngừng ạ mã đồ đưa tới trợ thủ hỏi chuyện gì xảy ra trợ thủ lau mồ hôi kiểm tra khu bên kia báo cáo là họ r ồ si m a r cùng dạ mạ đạn nạ gạ tạ tại tiến hành thể thuật kiểm tra lúc đánh ra h ỏ a khí một đường đánh tới bảy dạ mạ nạ gạ t i h à r a l ú m ộ n ả ạ mạ nạ gạ đi họ rổ si m a r a mado hơi biến sắc mặt hỏi hôm nay thể thuật kiểm tra không phải từ đại bọn phụ trách sao trợ thủ đáp là họ r ồ si m a r chủ động yêu cầu thay thế đ ạ i h bọn hắn muốn làm gì a m ạ đồ đáy lỏng lóe lên cái nghi vấn này đúng lúc này t ù nạ vội vàng tìm tới đồ, không thể tùy bọn họ tiếp tục như thế đánh rơi xuống a mado bất đắc gì nói cái này sợ rằng rất khó làm được lạnh lùng nói nếu như cần ta có thể thử nghiệm khởi động chú thuật k h ố n g chế giả mạ đạn nạ gà tạ ạ mã đồ lắc đầu hiện tại bọn hắn còn không có uy hiếp đến viện nghiên cứu tùy tiện vận dụng chú thuật liền tính thành công k h ố n g chế được giả mạ đạn nạ gà tạ cũng sẽ trôn xuống thai hoàng ẩ m mà nếu như chú thuật mất đi hiệu lực vậy chúng ta liền triệt để mất đi k i ể m chế giả mạ đạn nạ gà tạ thẻ đánh bạc hiện tại ai cũng không biết vùi sâu vào giả mạ đạn nạ gà tạ trong cơ thể chú thuật có hiệu quả hay không nhưng chỉ cần không khởi động đối giả mạ đạn n gà tạ đến nói chính là treo tại đỉnh đầu thanh kiếm đạn mồ cờ dù nạ đưa ra chất vấn chẳng lẽ chúng ta không làm gì? À, trước xem ì nhìn huống một chút đi. Rất nhanh, một đoàn người liền lợi dụng khoa học nhẫn cụ khởi động phi thuyền, bay đến không trùng, phóng kịch sâu đấu. đoàn người liền dụng động đến trùng, lên nơi xa trong núi n một một tầm mắt Rất tới T. cụ đi. lợi bay xa thấy đại chiến tình cảnh về sau cho dù là thường thấy dị t ứ cấp đại chiến viện nghiên cứu cấp cao tầng vẫn là không nhịn được hốt n g ụ m khí lạnh nơi xa nguyên bản xanh đun g tươi tốt dây núi giờ phút này đã triệt để thay đổi gián dấp sụp xuống thành từng đống núi đã tạo thành phế tích hai thân ảnh tại phế tích bên trong xuyên tới xuyên lui tại nhấc lên từng đạo âm bạo thanh đồng thời còn kích thích đầy trời bùi mù bọn họ đây là muốn làm gì thật chẳng lẽ quyết một trận tử chiến sao trên t tại miệng nghiên bọn bên bằng họ càng đánh càng xa, không có tác động đến miệng nghiên cứu bên này, không, hậu quả khó mà lường hậu khó có tác cứu được. mà xa, quả phi thuyền viện nghiên cứu cao tầng bên cạnh đi theo các nghiên cứu viên xì xào bà n tán ạ mạ đồ lúc này cũng có chút lo lắng bởi vì hắn biết rõ dạ mạ đạn nạ gạ tạ là xỉn dị cần tế phẩm nếu như không minh bạch bị họ rổ xì ma đánh chết sự tình liền p h i ệ n thoái mà hắn sở dĩ có dạng này lo lắng là vì trên sân thế cục đã phát sinh biến hóa theo song phương rằng có dần dần biến thành họ rổ xì ma chiếm thượng phong mà còn họ rổ xì ma giữ thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng trên chiến trường cùng với một trận oanh minh d ạ mạ đạn nạ gạ tạ lại lần nữa ngã bay ra ngoài hung hăng nện vào đống đá vụn bên trong họ rồ xị mã một bên thở phì p h ò một bên đi tới tại hấp thu di nỉ u mãn thần thuật vết ả o về sau hắn không những thu được một loại thần thuật ở vào đ ỉ n h chỉ trạng thái thực lực cũng phát sinh biến hóa bất luận là tốc độ lực lượng những cơ sở này tố chất thân thể vẫn là trạ cờ dạ lượng đều có tăng lên không nhỏ nhưng cho dù là dạng này đánh tan dạ mạ đạn nạ gạ tạ hắn vẫn là phí đi không ít công phu đi tới đống đá vụn bên trong họ rồ xị mã đem bên trong miệng núi chảy máu dạ mạ đạn nạ gạ tạ nhấc lên thú vị sao Giả mạ nạ gạ đà theo ạ nổi vừa rồi thăm dò hắn phát hiện dạ m ạ đạn nạ g ạ tạ tựa hồ không có ý thức được chính mình thức tỉnh cái gì hoặc là nói dạ mã đạn nạ gà tạ đối viện nghiên cứu có chỗ che giấu nhưng hắn không hề rõ ràng hắn đối viện nghiên cứu che giấu đến t ộ n cùng là cái gì cũng chính là xác nhận điểm này hắn mới dám trực tiếp xuất thủ bất quá mặc dù như thế hắn cũng không có toàn lực phát động hấp thu mà là theo trong tay lực đạo tăng lên một chút xíu thúc giục hấp thu bởi vì hắn còn muốn cuối cùng nhìn xem ra mã đa nạ gạ tạ phản ứng nếu như đối phương phát hiện cái gì hắn liền nhất định phải lập tức thu tay lại để tránh bị viện nghiên cứu phát hiện nên đáng chết bị bóp lấy cái cổ ra mã đa nạ gạ tạ nháy mắt mặt đỏ lên hô hấp không khoái không những làm hắn không làm gì được còn để đầu góc của hắn bắt đầu cảm thấy choáng suy nghĩ dần, dần chậm、chạp. họ rồ xị m a d g khẽ cười nói ngươi xem một chút cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện thú vị sao d ạ mạ đạn nạ gạ tạ nếm thử tách ra họ rồ xị mặt a y thú vị cái rắm ta muốn đem đem đầu của ngươi vặn xuống họ rồ xị m a d tiếp tục khiêu khích ngươi phía trước không phải khí lực rất lớn sao làm sao hiện tại không có khí lực là hết sạch trả cơ ra sao hôn đ à n d ạ mạ đạn nạ gạ tạ vừa thẹn lại giận g i ấ y r ù a càng thêm dùng sức mà theo d ạ mạ đạn nạ gạ tạ ra sức g i ấ y r ù a họ rồ xị madge thần thuật hấp thu cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng thế là hắn dần dần chắc chắn hắn thần ngay tại giáp tình quá trình bên trong. làm sao cảm giác t ì n h thần thuật cho tới bây giờ còn không có kết luận cho dù là sống qua nghi thức cũng chỉ có thể nói là có đủ cảm giác t ì n h thần thuật một loại nào đó điều kiện khoảng cách chân chính cảm giác t ì n h thần thuật còn có một bước ngắn mà so sánh với họ rổ xì mà loại này đứng đầu n g dạ phía trước phủ cụ cũng tốt lập tức dạ mạ đạn nạ gạ tạ cũng tốt đều chỉ có thể xem như là giữa đường xuất ra người ngoài ngành bất luận là đối trả cờ dạ điều khiển cùng lý giải vẫn là đối nhận thuật nắm giữ bọn họ tại n g ỉ dạ bên trong đều thuộc về bất nhập lưu cấp độ sở dĩ có hiện tại kinh khủng chiến lực thuần túy là nghi thức đem bọn họ đưa đến không thuộc về bọn hán độ cao v có có sở, sở dĩ phủ i ê cụ cùng ràng i ạ mạ đạ nạ gạ tạ tình huống một dạng nếu như đem thân thể của bọn hắn so sánh một đài máy móc bọn họ đều thuộc về phần cứng mạnh nhưng nguyên bộ phần mềm không được sở dĩ không cách nào đem máy móc tính năng phát huy vô cùng tình tế bày ra phu k u còn tốt hơn một chút một chút bởi vì hắn giác tỉnh thần thuật chuyển hóa là một loại bị động loại hình thần thuật từ bản năng của thân thể k h ô n g chế sở dĩ hắn tại trong khảo nghiệm chịu kích về sau đ á p kích tính hoàn thành giác tỉnh Dạ mạ đạn nạ gạ tạ thần thuật thì h ắ n là một loại nào đó chủ động loại hình thần thuật cái này liền cần dạ mã đạn nạ gạ tạ có đủ nhất định trả c ờ dạ điều khiển năng lực có thể một cái bất nhập lưu tội phạm truy nã hiện nhiên không có loại này đối trả c ờ dạ k h ô n g chế cho nên mới xuất hiện chậm chạm không cách nào hoàn toàn cảm giác tỉnh thần thuật tình huống mà giờ khác này bị họ rổ xi maz bóp lấy cái cổ dạ mã đ ạ nạ g ạ tạ bản năng cầu sinh triệt để k í c h phát sở dĩ thần thuật bắt đầu g i á c t ỉ n h cảm nhận được dạ mã đ ạ nạ g ạ tạ tách ra chính mình tay lực lượng càng lúc càng lớn họ dồ sĩ maz không những không giận mà còn lấy làm mừng cái này ra hỏa căn bản không có ý thức được chính mình ngay tại cảm giác tỉnh thần thuật bên trong hiện tại là ta hấp thu hắn thần thuật thời cơ tốt nhất họ dồ sĩ maz nào bắt đầu điên cuồng vận chuyển nếu như hắn thừa dịp hiện tại hấp thu dạ mã đ ạ nạ g ạ tạ thần thuật dạ mã đà nạ gà tạ rất khó phát giác bởi vì hắn còn chưa triệt để giáp tình về sau liền xem như viện nghiên cứu điều tra cũng sẽ chỉ tưởng rằng giả mã đạn nạ gạ tạ không cách nào cảm giác t ì n h thần thuật mà thôi chỉ cần về sau có thể tìm một cơ hội xử lý giả mã đạn nạ gạ tạ hắn liền có thể triệt để che giấu rơi việc này đem viện nghiên cứu mơ mơ màng màng c hắn ậ t h dùng khoe mắt quét nhìn liếc mắt nơi xa viện nghiên cứu phương hướng bởi vì bên này đánh nhau động tinh thực tế quá lớn thiên băng địa liệt sở dĩ đã sớm kinh động đến toàn bộ viện nghiên cứu chỉ là đồng dạng bởi vì đánh nhau quá mức kịch liệt viện nghiên cứu vì để tránh cho bị tác động đến cũng không có phái người nhân viên khoảng cách gần quan sát chỉ là thông qua phi thuyền xa x h d rồ xi、si、mạt khoe miệng một phát hắn có thể cảm nhận được trên phi thuyền a mado thun à x à xô gì đám người ánh mắt cũng có thể cảm nhận được es đạ đối với chính mình nhìn chăm chú nhưng những ngày đôi mắt hắn đến nói kỳ thật không có cái gì ảnh hưởng bởi vì hắn thần thuật hắc thu theo bên ngoài bề ngoài nhìn căn bản không có nửa điểm vết tích trừ phi có dụng cụ tinh vi quan sát đánh giá hoặc là có nỉ dạ khoảng cách gần phát động cảm giác nhận thuật cảm giác nếu không căn bản không có khả năng phát giác thần thuật vận chuyển hoàn toàn yên tâm họ rồ xi、si、m ạ vận chuyển lên hắc thu không tại như vậy che, che lấp lấp d ạ mạ đạn nạ gạ tạ lập tức lâm vào một bên cảm giác tỉnh thần thuật mà vừa mới giác tỉnh thần thuật một bên lại bị họ rổ xi mãs hấp thu cho hút đi q u ỷ dị trạng thái mà bởi vì hắn còn chưa chân chính cảm giác tỉnh thần thuật giờ phút này lại bị họ rổ xi mãs bóp lấy cái cổ đại não nghiêm trọng thiếu oxy suy nghĩ rơi vào hỗn loạn s ợ gì hắn cũng không có phát giác được họ rổ xi mãs bóp lấy cổ của hắn tay cũng càng bóp càng chặt cảm giác được tử vong khả năng thật sẽ giáng lâm dạ đạn nạ gạ tạ sớm đã không có cùng họ rổ xi mãs đối kháng tâm tư dãy ruổi lấy nó i ra t h a tha mạng họ rồ xì mạt nghe răng cười ngươi đang nói cái gì ta không có nghe rõ dạ mạ đạn nạ gạ tạ không lo được mặt mũi lại lần nữa khẩn cầu mời xin tha cho ta đi họ rồ xì mạt phá lên cười nơi xa trên phi thuyền h mạ đ ồ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng bởi vì họ rồ xì mạt phía trước một mực tại dấu dốt cho dù đối mặt phụ cụ, cụ ra tay đánh nhau nếu mà so sánh dạ mạ đạn nạ gạ tạ so phụ cụ phải khiêm tốn phải nhiều hắn không hiểu họ rồ xì mạt vì cái gì muốn cùng dạ mạ đạn nạ tạ chém giết đến loại trình độ này sự tình gia khác thường tất có yêu một bên dù nạ gặp thắng bại đã phân c a o mày nói họ rổ si mãn sẽ không phải muốn giết hắn đi xa x ô gì lại có chút hăng h à i nói nếu như cái này đều giáp tình không được thần thuật phế vật như vậy chết cũng không có quan hệ ạ mạ đổ không có lập tức can thiệp kỳ thật cũng tích chữ muốn nhìn xem giả m ạ đạn ạ gạ tạ tạ i tử vong uý hiếp bên dưới có thể hay không cảm giác tình thần thuật tâm tư bất quá hắn cũng biết giả m ạ đạn ạ gạ tạ có thể hay không cảm giác tình thần thuật chỉ là thứ nhì bản thân hắn tồn tại mới là xin dị cần sở dĩ mắt thầy họ rổ si mãn hắn đành phải đ ố i một bên đi dù ạ phân phó nói nhanh đi để họ rổ xì ma dừng tay đi dù ạ hư lạnh một tiếng sau đó bay về phía nơi xa chiến trường đối với núi đá phế tích bên trong họ rổ xì ma phân phó nói dừng tay họ rổ xì ma lúc này đã hoàn thành thần thuật hấp thu bất quá vì phòng ngừa dạ mã đạn nạ gạ tạ phát giác hắn một quyển trùng điệp vanh đến dạ mã đạn nạ gạ tạ trong trái tim và ảnh dạ mã đạn nạ gạ tạ hai mắt chừng một cái ngất đi canh thứ nhất dâng lên chứ Chứ Thật 1431. to gan! họ rổ xị mars nhẹ nhàng như môi rác rưởi nhìn xem bị họ rổ xị m a r ném trên mặt đất trực tiếp ngất đi giả m ạ đạn nạ g ạ tạ trên không đ ì rủ ạ như n h ữ mày di tư cấp chiến lược trực tiếp bị họ rổ xị m a r một q u y ề n đánh ngất xịu đây quả thật là có chút rác rưởi họ rổ xị m a r lập tức đổi một bộ mặt khác đối không bên trong đ ì rủ ạ nói ra xin lỗi tựa hồ chơi đến có chút quá nóng gặp chiến đấu đã kết thúc viện nghiên cứu bên này trên không phi thuyền trên mặt đất đội chữa bệnh tất cả đều chạy tới phi thuyền hạ xuống về sau ạ mạ đồ lập tức đi giả mạo đạn nạ gà tạ trước mặt, kiểm tra một chút, xác nhận hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra sau đó đứng dậy đối họ rổ xì mặt hỏi chuyện gì xảy ra họ rổ xì mặt lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giải thích phía trước kiểm tra thủ đoạn đều mất hiệu lực sở dĩ ta nghĩ dùng tử vong thử một lần hắn nhìn có thể hay không kích thích hắn cảm giác t ì n h thần thuật kết quả các ngươi cũng nhìn thấy xa xộ gì cười khe nói quả nhiên là cái phế vật d u nạ ngồi s ổ n đến n g ấ t đi dạ mạ đạn nạ gạ tạ bên cạnh một bên kiểm tra lên dạ mạ đạn nạ gạ tạ thân thể một bên thầm nói à lấy thể chất của hắn nên sẽ không dễ dàng như vậy choáng mới đúng nha Ổ rộ xị ma giải thích nói có lẽ cũng là bởi vì quá yếu cho nên mới không cách nào cảm giác t ì n h thần thuật dù sao liền ta đều không có giác t ì n h hắn dựa vào cái gì hiện nay thành công sống qua nghi thức ba người bên trong chỉ có phủ cụ thức t ì n h thần thuật sở dĩ mọi người cũng không có phản bác Ổ rộ xị ma d ự i nói dù sao đứng tại viện nghiên cứu thị giác sống qua nghi thức cũng không có nghĩa là nhất định có thể cảm giác t ì n h thần thuật kiểm tra một phen về sau t ù nạ c a o mày nói hắn thương rất nặng liền trạ cờ dạ khi tức đều tại suy yếu bên trong ạ mã đ ô hỏi có sinh mệnh nguy hiểm không dù nạ lắc đầu nguy hiểm tính mạng hẳn là không có Bất q u ạ m u ố n hoàn toàn phủ, năng cần khoảng gian. khôi phục, khả phải thời một mạ đồ xô tay ra hiệu đội chữa bệnh đem giả m ạ đạn nạ gà tạ mang đi nhìn xem giả m ạ đạn nạ gà ta bị đội chữa bệnh mang đi dù nạ cao chặt lông mày vẫn không có bưng ra thật sự là kỳ quái theo thân thể thương thế đến xem rõ ràng đều là chút thể thuật tổn thương làm sao liền trả cờ dạ đều xuất hiện khí tức suy bại họ rổ x ì mãs ngượng ngùng cười một tiếng khả năng là ta l ự c đạo không có nắm giữ tốt hạ thủ nắm chút dù nạ nhìn thoáng qua họ rổ xị mãs không nói thêm gì mà là bước nhanh đi theo đội chữa bệnh ạ mã đồ cũng không có nói cái gì chỉ phân p h ó một cái bên người trợ thủ sắp xếp người tự chĩa quét chiến trường phân tích chiến trường số liệu liền bay người rời đi cuộc tao luận này mặc dù là họ rồ xì mạt tự tiện chủ trương tạo thành nhưng thứ nhất không có gây nên tổn thất trọng đại thứ hai họ rồ xì mạt bản thân chính là viện nghiên cứu cao tầng một trong cũng là trọng yếu sức chiến đấu sở dĩ cho dù là ả mã đồ cũng không có biện pháp xử phạt họ rồ xì mạt tất nhiên không có cách nào xử phạt vậy liền không cần thiết níu lấy không thả nhìn xem viện nghiên cứu các cao tầng n ộ n h ị p rút lui họ rồ xì mạt nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống hắn so bất luận kẻ nào đều rõ r dạ mạ đạn nạ gạ tạ hôn mê nguyên nhân cũng không phải là hắn cuối cùng đối với chỗ ngực một cái kia mà là dạ mạ đạn nạ gạ tạ thần thuật cự lực bị hắn hấp thu c u n g m ắ t khác thần thuật một dạng cự lực cũng không phải gì đó thân thể thiên phú mà là một loại đối trả cờ dạc cực hạn vận dụng một khi người thi thuật thi triển liền có thể thu hoạch được vô dụng luận so cự lực giống phía trước dạ mạ đạn nạ gạ tạ như thế một q u y ề n nát núi chỉ là nông cạn nhất biểu hiện mà thôi vài ngày sau họ rồ sĩ mạ triệt để nắm giữ thần thuật cự lực đối cái này thần thuật có hoàn toàn mới lý giải hai tay của hắn mở ra trong k h o ả n khắc U ám m dưới ặ t đất s â n luyện thuật ậ p bên trong liền y n ra r một t n hô hô, cự á i Chỉ cần có chỉ hắn hắn thể nguyện ý, d a vào kích phát khí phát lực ư trước dưới u cung xuống. thuật, để điện đất để mắt tỏa triệt Thần t cố này kiền sổ l ự không hề giới hạn tại lực lượng cơ thể bên trên chỉ cần vận dụng được đến khí lưu cũng tốt dòng nước cũng được đều có thể bị thần thuật t ự lực thôi động phát huy ra không tưởng tượng được lực lượng kinh khủng thu lại cảm xúc họ rộ sĩ m ạ xem xét một cái tự thân chứ bỏ chính hắn thân thuật hấp thu bên ngoài hắn trên người bây giờ còn gồm cả hai loại thần thuật theo thứ tự là từ trên thân di n i u m a hấp thu vết ả o cùng với từ trên thân dạ mạ đạn n gạ tạ hấp thu cự lực lại thêm chính hắn l i n h ngộ thần thuật trả cờ ra hình thức chiến l ự c của hắn đã được đến bay v ọ thức t tăng lên nếu như nói phía trước phụ cụ cùng dạ mạ đạn n gạ tạ chỉ là tại chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên k é m hắn vậy bây giờ phụ cụ cùng dạ mạ đạn n gạ tạ những n à y sống qua nghi thức vật thí nghiệm cùng hắn liền tồn tại cấp độ bên trên khác biệt u trị hạ s i n gì họ rồ xị mà ránh mắt tính mịt mấy phần hắn bắt đầu đ ước định chiến lược của mình cùng xìn di ở giữa c h í n h lệnh một lát sau hắn thần sắc ngưng trọng lắc đầu cho dù trước sau hấp thu vết đào cùng cự lực hai loại thần thuật hắn như cũ không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng xìn di lúc này trong cung điện dưới lòng đất chuyển đến dạ cờ xì ca bụ tổ vội vã tiếng bước chân họ rồ xì m à dưới mày Dạ cờ xì ca bụ tổ tính cách trầm ổn trừ phi là gặp phải rất khó giải quyết đại sự nếu không dưới tình huống bình thường sẽ không như thế bối rối quả nhiên g i cờ xì ca bụ tổ bước nhanh đi tới họ rồ xì mạt r ư ớ c mặt bẩm báo nói họ rồ xì m ạ đại nhân viện nghiên kia xảy ra chuyện nguyên lai viện nghiên cứu vừa mới tra ra cùng một chỗ lén lút tiến hành nghi thức sự kiện phạm tội chính là một cái nghiên cứu tiểu tổ tiểu tổ trưởng hắn bị lôi quốc đài m ì thu mua lợi dụng viện nghiên cứu thành quả nghiên cứu lén lút là lôi quốc đài m ì chuẩn bị một lần nghi thức kết quả lần này nghi thức không những thất bại chủ trì nghi thức vật thí nghiệm còn n ổ i khủng sự tình làm lớn chuyện cuối cùng bị viện nghiên cứu phát hiện sau khi nghe xong họ rồ si m a cười lạnh nói thật to gan ra cờ sĩ ca bụ t ổ phụ hòa nói đúng vậy à lại đem chủ ý đánh tới viện nghiên cứu chiến thân thế là liền muốn lợi dụng viện nghiên cứu kỹ thuật bồi dưỡng được thuộc về lôi quốc dị t ứ cấp chiến lược cái này mới tiêu phí trọng kim thu mua viện nghiên cứu nội bộ nhân viên chỉ là bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp thí nghiệm tính nguy hiểm vật thí nghiệm tại chỗ nội khủng mà lôi quốc đại mỹ căn bản là không có chấn áp nội khủng vật thí nghiệm năng lực để một tràng thí nghiệm sự cố cấp tốc chuyển biến làm một tràng thí nghiệm hai nạn dẫn đến số lớn vô tội thương vong Họ rồ xị、sì、mắt hỏi viện nghiên cứu chuẩn bị xử lý như thế nào ra cờ xị、sì、ca bụ tố đáp trong viện ý là triệt để thanh toán lôi quốc đem đại mỹ nhất hệ nhổ tận gốc nâng đỡ chi thứ xuống tay với đại m ì ngày trước là nhẫn giới cấm kỵ nhưng bây giờ thế cục không đồng dạng viện nghiên cứu hành ép một đời lại thêm lôi quốc đại m ì chủ động nảy h ra sở dĩ viện nghiên cứu vừa vặn có thể mượn lần này cơ hội thanh toán lôi quốc đại m ì lấy kinh sợ mặt khác tâm hoài quỷ thai đại m ì bọn họ ra cờ xỉ ca bụ tổ dừng lại trầm giọng nói ngoài ra trong viện muốn mở rộng tự tra chúng ta nghi thức có thể sẽ chịu ảnh hưởng Cảnh Cầu dâng lên. thứ phi nghe giả cờ x i c ạ bủ tổ lời nói họ rồ x i mát sắc mặt lũ ám mấy phần trước mắt cái này trước mắt vậy mà ra loại sự tình này với hắn mà nói s á c thực không phải tin tức tốt gì bất quá loại chuyện này phát sinh cũng tại trong dự đoán của hắn bởi vì đối với viện nghiên cứu cường độ cao thí nghiệm sản xuất ra nói viện nghiên cứu quản lý nhưng thật ra là vô cùng thô kệ cái này liền tất nhiên sẽ khiến một ít người ra tâm cũng tỷ như chính hắn trầm ngâm một chút họ rồ xì mát nói ra đem tay nơi đuôi lý sạch sẽ lần này nội bộ thẩm tra nhất định không thể xảy ra vấn đề minh mạch giả cờ xì ca bủ tổ không người lĩnh mệnh nhìn xem giả cờ xì cạ bủ tổ rời đi thân ảnh họ rồ xì mà ránh mắt lập l ò nếu như không thể trốn qua viện nghiên cứu lần này thẩm tra hắn liền nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất sở dĩ hắn đã bắt đầu tính toán lên s đ ã cùng mạnh m ọ n chỉ cần sự việc đã bại lộ hắn liền lập tức tập kích đôi này tỷ đ ệ đem bọn họ trên thân thần thuật nạp làm mình có dựa theo chính hắn phỏng đoán chỉ cần lại hấp thu một hai loại thần thuật hắn nên liền có đối kháng xin dị sức mạnh đương nhiên càng ngụn trở mặt đối hắn hiển nhiên là càng có lợi về sau mấy tuần viện nghiên cứu bắt đầu thành lập tới nay nhất là khắc nghiệt xét duyệt mỗi một phần thí nghiệm số liệu mỗi một phần thí nghiệm tài liệu đều muốn đi qua tầng tầng thẩm tra người nào tìm đọc qua người nào đọc tới những này đều muốn ghi chép lại vào đương cái này không kiểm tra không biết tra một cái lập tức nhắc lên ra một đống lớn t h a g ô không làm tròn trách nhiệm vụ án bởi vì có Eda, thiên lý nhãn chỉ cần bị viện nghiên cứu hoài nghi căn bản là không có cách chối cãi sở dĩ số lớn nghiên cứu viên bị bắt giam trong đó chỉ là tiểu tổ người phụ trách cấp bậc cao tầng liền có bốn năm người nhiều chịu liên lụy nhân viên gần như đạt tới viện nghiên cứu một phần ba nếu như nghiêm trị tất nhiên sẽ ảnh hưởng viện nghiên cứu nghiên cứu tiến độ sở dĩ amado odo s i mazuna s a xôi gì chờ cao t ầ n g đi qua bàn bạc quyết định chỉ nghiêm trị tội ác nghiêm trọng một nhóm người đến mức bị liên lụy hoặc là sai lầm hơi nhẹ tất cả cho cảnh cáo xử lý coi như thế vẫn là có vài chục người bị phán hình ảnh hưởng đến viện nghiên cứu các mặt hoàn thành nội bộ thẩm tra về sau viện nghiên cứu mượn cơ hội này bắt đầu đối nhận r ơ i thế lực khắp nơi mở rộng nghiêm túc tính toán ăn mòn thu mua viện nghiên cứu nội bộ nhân viên cũng không chỉ lôi quốc đài mì một cái mặt khác quốc đài mì làng n g h a thậm chí một chút thế lực nhỏ đầu đầu nào nào. cũng đều hoặc nhiều hoặc ít làm một chút tiểu động tác sở dĩ có c ơ về sau viện nghiên cứu sấm xét xuất thủ bất quá mấy tuần công phu liền bình định những n à y nhìn trộm viện nghiên cứu thế lực đem viện nghiên cứu thanh thế lại lần nữa nâng cao một cái cấp độ đi qua lần này sự kiện viện nghiên cứu phạm vi thế lực lại lần nữa mở rộng nhân lực tài lực vật lực tất cả đều bạo tăng dần dần theo dấu tại màn tre về sau đi lên quầy lễ tân số ba thế giới ngồi tại thần thủ đ ỉ n h xin gì nhìn xem ạ mạ đổ gửi tới báo cáo liên quan tới viện nghiên cứu nội bộ thẩm tra hắn chỉ là đơn giản lật xem một cái giống viện nghiên cứu loại này theo nhân viên đến thiết bị lại đến tài chính kỹ thuật các loại đều là lâm thời chấp vá lên đơn vị có thể vận chuyển bình thường sản xuất kỹ thuật liền đã vô cùng khó được sở dĩ nội bộ vận chuyển ra một vài vấn đề hắn thấy không phải cái gì khó mà tiếp thu sự t ì n h hắn chân chính để ý hiện nay chỉ có nhân tạo số sủ kỳ kế hoạch liền đối thần thuật nghiên cứu đều muốn đứng sang bên cạnh bởi vì căn cứ hắn dự đoán tại số ba thế giới hấp thu s o n g tinh cầu năng lượng về sau hắn hai cây thần thụ liền đều c h ữ đầy thanh n é n trà cờ dạ trái cây cần thiết năng lượng đến lúc đó hắn cần ít nhất hai cái số sủ kỳ tế phẩm đến thanh n é n trà cờ dạ trái cây sở dĩ hắn không thể cho phép viện nghiên cứu ngừng đây mới là viện nghiên cứu không có tiếp tục thâm nhập sâu nội bộ thẩm tra nguyên nhân lật đến báo cáo đằng sau s h i n j i ánh mắt có chút ngưng lại khẽ ổ lên một tiếng tại báo cáo nửa đ o ạ n sau ạ mã đ ổ hướng hắn báo cáo một chút liên quan tới họ r ổ xì mã sự tỉnh ví dụ như họ r ổ xì mã dính l i ễ u lén lút cử hành nghi thức cùng với họ r ổ xì mã đ ạ thương nặng dạ mã đ ạ nạ gạ tạ dẫn đến dạ mã đ ạ nạ gạ tạ trọng thương chờ sự tỉnh ha ha xem ra tại thần thuật bên trên hắn hẳn là có cái gì đ ộ phá xin dị sau đó cười khẽ một tiếng theo họ rồ xì mã làm những việc này k họ ô n rồ sĩ maz nhất định thức tỉnh một loại nào đó t h ầ n thuật điểm này theo sĩ di là không thể nghi ngờ bất quá hắn không hề chuẩn bị lập tức đâm thủng chuyện này vừa đến hắn cần họ rồ sĩ maz hỗ trợ ổn định viện nghiên cứu bên kia thế cục bởi vì họ rồ xì maz không chỉ là viện nghiên cứu chủ yếu nhân viên nghiên cứu một trong cũng là viện nghiên cứu bên ngoài đỉnh cấp chiến lược một trong nếu như động hắn sẽ ảnh hưởng viện nghiên cứu nghiên cứu khoa học tiến độ thứ hai hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem mọi rổ xì mát có thể làm ra manh mối gì tới xin gì cũng không có bởi vì thực lực bản thân tăng lên mà bung ô lỏng đối thần thuật kiên kỵ vừa vặn ngược lại theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh hắn đối thần thuật kiên kỵ không giảm trái lại còn tăng cũng tỉ như phủ cụ thần thuật chuyển hóa giờ phút này còn tại hắn đại cổ cụ tẻn dị không gian bên trong để đó không n ú c đ í c h hy vọng không phải ta nghĩ nhiều rồi xin gì thì thầm một câu gia tỏ cô sô sủ kỳ đối với trả cơ dạ vận dụng thực tế quá trước vào giống thập vĩ đóng cùng với t r ả cờ dạ bảo cụ các loại đều là tốt nhất bằng chứng mà thần thuật không thể nghi ngờ là bao trùm tại thập vĩ đóng những vật này bên trên cấp bậc cao hơn một loại t r ả cờ dạ vật dụng đóng đều có thể gánh chịu ý thức đoạt xá ký chủ thúng chi là thần thuật đây âm âm đúng lúc này bầu trời xa xăm lại nổ vang một đạo kinh lôi xin d ì thu lại suy nghĩ đưa mắt nhìn qua phát hiện bầu trời xa xăm tựa như lộ bình thường phong vân biến sắc sấm xét văng dội h ă n k ẽ thở dài càng lúc càng nhanh mấy tuần phía trước đầu độc bá chủ đã nhìn chằm chằm số ba thế giới đồng thời bắt đầu tấn mạnh ăn mòn cùng mặt khác bị để mắt tới thế giới một dạng ngắn ngủi mấy tuần thời gian số ba thế giới liền lâm vào một bộ tận thế cảnh tượng động đất hồng thủy núi lửa từng cái thiên thai liên tục không ngừng liên miên bất tuyệt thu hồi ánh mắt xin dị vớt vớt h u y ệ t thái dương từ lần trước cùng đầu đ ộ c bá chủ đại chiến về sau trong đầu tạp âm thanh vẫn không có ngừng qua cho dù cho tới bây giờ vẫn như cũ có nói nhỏ ở trong đầu hắn quanh quẩn những n à y tạp âm thanh tự nhiên là phiền phức vô cùng nhưng cùng lúc xin dị cũng nhạy cảm phát giác được đi qua đoạn thời gian này tinh thần chữa trị linh thể của hắn cường độ được đến tăng lên không nhỏ đầu đọc bá chủ đôi hắn tinh thần tàn phá ngược lại giút hắn rèn luyện linh、thể. l i ê n tại xin dị chuẩn bị tiếp tục chữa trị tinh thần của mình lúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên ngần đầu nhìn về phía nơi xa chỉ thấy chân trời lại xuất hiện một đoàn mây đen một đoàn từ bảy t r ù n g tạo thành mây đen b ậ y t r ù n g hiển nhiên phát hiện xin dị tồn tại bất quá bọn họ cũng không có như lần trước đồng dạng cấp hông hống nào lên mà là cấp tốc đã đi xa canh thứ nhất dâng lên xin dị trông về phía xa ánh mắt dần dần nghiêm trọng lần trước bị thiệt lớn đầu độc bá chủ hiển nhiên không nghĩ từ bỏ ý đồ chỉ là nó cũng biết có không gian hàng rào ngăn cản nếu như chỉ chút ít thẩm thấu một chút lực lượng đi vào căn bản không phải x ỉ n gì đối thủ sở dĩ nó lần này không những tích cực thẩm thấu lực lượng đi vào hơn nữa còn lựa chọn xúc tích lực lượng dương cung mà không phát thật sự là phiến thức xin gì nhất miệng nếu như đầu độc bá chủ hiện tại liền đ ộ n g thủ hắn không sợ chút nào nếu không tại số ba thế giới lại hung hăng đánh nhau một trận nhưng đầu độc bá chủ loại này dương cung mà không phát tùy thời mà động hành vi liền để hắn có chút khó chịu bởi vì hắn nhất định phải thủ hộ thần thụ không có tinh lực cùng đầu độc bá chủ khắp thế giới chơi trốn tìm đưa tới khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên xin d i hỏi, cái này thế giới còn lại bao nhiêu thời giới bao đáp, dựa theo tốc độ bây giờ, sắc ố số thế phút. thu thập thuật tiểu thế diệt tinh hình mẫu càng ngày càng nhiều, khoa học hủy chuẩn. giới ngày giờ càng ngày càng bóng, giới cũng càng ngày càng chuẩn. 23 ngày. lại mới Bởi liệu viên, đôi Xin di còn đoán mẫu vì s kỹ dự mặt t r ầ m xuống đến giai đoạn này mỗi về sau kéo một ngày không gian bích lũy tổn hại liền sẽ nghiêm nạ gạ tàng ngày đồng thời cũng liền mang ý nghĩa đầu độc bá chủ sẽ trở nên càng mạnh xem ra nó là chuẩn bị ở phía sau nửa đoạn đột nhiên xuất thủ cho ta tới một cái hư hát xin d ì đoán được đầu độc bá chủ muốn làm gì nhưng hắn không có cái gì ứng đối tốt biện pháp bởi vì hiện giai đoạn số ba thế giới không gian bích lũy coi như kiên cố sở dĩ không chỉ là đầu độc bá chủ bị che đậy tại bên ngoài hắn thần thủ cũng không có biện pháp thần tốc hấp thu nơi này tình cầu năng lượng sở dĩ nếu là hắn hiện tại rời đi lời nói hai cây thần thủ căn bản là không có cách chữa đầy đủ để thay nén trạ cờ dạ trái cây năng lượng kết quả là song phương cứ như vậy hao xuống đầu độc bá chủ đang không ngừng hướng số ba trong thế giới thẩm thấu lực lượng mà xin dĩ thì không ngừng thôi động thần thụ tăng nhanh hấp thu hiệu suất thời gian nhoáng một cái hai tuần đi qua khoảng cách khoa học kỹ thuật bóng tiểu viên, cho ra hủy ra lúc lúc d mà theo i gian lại không ngày. còn đến n chỉ Lúc số ba thế giới rơi vào sụp đổ xin gì hai cây thần thụ hấp thu hiệu xuất được đến bay vọt tính tăng lên dễ cây không ngừng hướng phía dưới ẩn ẩn tiếp xúc đến số ba thế giới tinh hạch năng lượng lại là lúc này, ở chỗ tối trùng cùng lúc trước tựa như mây đen bảy trùng khác biệt lần này bảy trùng theo bốn phương tám hướng hắc cám bên trong cuộc tới để người căn bản không phân rõ có bao nhiêu thậm chí ngay cả b ả y trùng phần cuối ở đâu đều không phân rõ loại này số lượng xin gì khe nhữ mày không hề nghi ngờ đầu độc bá chủ lần này muốn một lần là xong nó chạy vào lực lượng cho xin gì cảm giác gần ẩn vượt qua phía trước phồn thực bá chủ thẩm thấu vào lục hoàn thế giới bên trong lực lượng hơi có chút thế thái sơn áp đỉnh lần này xin gì không có lục hoàn thế giới trí tôn các pháp sư tướng trợ cần một mình đ ố i mặt nhưng hắn lực lượng cũng so trước đó tại lục hoàn thế giới lúc mạnh rất nhiều o n g ngong rất nhanh bầy trùng tiếng vô cánh chuyển tới cùng lúc đó đủ kiểu tạm tâm cũng theo bầy trùng tràn vào xỉn gì trong đầu nhưng mà lần này hắn không có lựa chọn lợi dụng n g u y ễ n thuật đi đối kháng đầu độc bá chủ đầu độc lực lượng chậm rãi mở rộng hai tay xin dị một bên chịu đựng lấy tràn vào trong đầu tạ c â m một bên phát động c á b h điệu sù b ì s ê s ù nạ một cố khiến người hít thở không thông khủng bố trả cờ dạ theo xin dị trong cơ thể bạo phát ra như có thực chất đồng dạng cán quét b ố n phía hô nhẹ thở ra khẩu khí về sau xin dị triển khai hai tay bỗng nhiên nắm chặt q u ắ c b ă n g ken in rầm rầm rầm trong khoảnh khắc bốn phía vang lên từng đợt oanh minh xin dị lần này bằng ken in tọa độ nguyên điểm cũng không phải là chính hắn mà là dưới chân hắn mặt đất. sở dĩ làm bắc ken in phát động về sau xung quanh hắn mấy chục cây số phạm vi bên trong trọng lực đột nhiên tăng lên mấy chục lần đừng nói là bay tại trên không bảy trùng liền bụi mù cho tàn thậm chí hơi nước đều nhận đến ảnh hưởng của trọng lực rơi hướng về phía mặt đất mà nguyên bản liền tại mặt đất có cây dây núi đồng dạng không chịu nổi đột nhiên tăng lên trọng lực ẩm vang sụp đổ hừ xin gì khoe miệng hơi d ư ơ n g lên theo hắn thuật phát động ngoại trừ chính hắn dưới chân thần thụ bên ngoài trong phạm vi mấy chục g i m tất cả bị lực hút nháy mắt bắt giữ nghiền nát chỉ chốc lát sau oanh minh bên trong lại chuyển tới bảy t r ù n tiếng ông ông l i ề vừa mới bị lực hút nghiền nát núi đá lập tức lại bay tới giữa không trung mất đi lực hút ràng buộc bầy trùng cũng cùng một chỗ bay đến trên không bất quá không đợi bọn họ một lần nữa tụ tập bọn họ liền cùng đá vụn cùng một chỗ bay tới giữa không trung sau đó hướng về trên không một cái điểm bị dẫn dắt đi qua cùng vô số núi đá cùng một chỗ hội tụ thành một cái lơ lửng giữa không trung to lớn thiên thể tại xín gì nhãn lực duy trì liên tục phát động bên dưới chị bạ cụ thèn xây chế tạo ra thiên thể càng lúc càng lớn bay cũng càng ngày càng cao dần dần liền thoát ly tầng khí quyển đi tới gần đất tinh không bên trong đứng ở thần thụ đỉnh xín gì ngửa đầu nhìn xem tinh không bên trong thiên thể cười cười bây giờ hắn cho dù tiện tay thi triển cũng có thể chế tạo ra không kém hơn mặt trăng to lớn thiên thể chớ nói chi là mở ra các bị điệu su bi biến thân trạng thái giới toàn lực thi triển sở dĩ hắn giờ phút này chế tạo ra thiên thể so nhận giới mặt trăng còn muốn lớn hơn gấp mấy lần đương nhiên phong ấn chỉ là thủ đoạn hắn cũng không có ngây thơ cho rằng chị sở dĩ cùng hắn hao phí đại lượng tinh lực cùng bầy trùng cùng chết còn không bằng dùng phong ấn thuật tạm thời kiềm chế lại bầy trùng chỉ hoan thời gian nhìn xem tinh không bên trong chị bạ cụ tèn xây hắn hồ sơ giản lược đánh giá một chút chỉ cần hắn không ngừng hướng chị bạ cụ tèn xây bên trong truyền vào nhãn lực duy trì tầm vài ngày một điểm vấn đề cũng không có mấy ngày nay thời gian đầy đủ hắn hai cây thần thụ hấp thu thỏa mãn lấy thai ngén trà cờ dạ trái cây tinh cầu năng lượng mà một khi hai cây thần thụ h ú t đ ầ y tinh cầu năng lượng hắn liền lập tức rút lui không cùng đầu độc bá chủ tiếp tục dây dưa chỉ trước mắt ba ngày đi qua trong ba ngày qua số ba thế giới gần đất tinh không bên trong lại xuất hiện một viên khác chị bạ cụ tèn xây bởi vì theo số ba thế giới không gian bích lũy càng ngày càng tàn tạng đầu độc bá chủ lực lượng không ngừng chạy vào sở dĩ xỉn di bất đắc dĩ lại chế tạo một khỏa chị bạ cụ tèn xây tốt tại đi qua ba ngày này chỉ hoãn hai cây thần thụ đều h ú t đẩy tinh cầu năng lượng thế là xỉn di quả quyết thu hồi thần thụ lợi dụng đèn lực lượng vạch phá không gian hàng rào rời đi số ba thế giới sau một hồi bọn họ dừng ở phía trước gõ rổ xi、si、mạt cùng da mạ đa nạ gạ tạ giao thủ trốn chiến trường kia một người trong đó tò mò hỏi a nơi này phát sinh cái gì một người khác ngừng chân nhìn xung quanh bốn phía một vòng trên mặt đất lật ra bùn đất vẫn là mới mẻ cái này một mảnh dây núi nên vừa mới sụp đổ không lâu đặt câu hỏi người gãi đầu một cái như thế một mảng lớn núi êm đẹp làm sao sẽ đột nhiên sụp đổ đâu chẳng lẽ nơi này phát sinh động đất đồng bạn im lặng nói n ạ dù tô ngươi thật là một cái đồ đần nếu như nơi này phát sinh qua động đất nơi xa những cái kia kiến trúc liền sẽ không giữ gìn như thế hoàn hảo không thể nghi ngờ một đường hướng viện nghiên cứu lao vùn vụt tới không phải người khác chính là bị xỉn d ì giao phó cho d ì kỵ sèn n h ì n n ạ dù tô xà xù kẹ đi qua hơn nửa năm tu luyện hai người bọn họ cuối cùng hoàn thành dị kỵ sèn n h ì n bố trí tu hành nhiệm vụ thế là quay trở về nhận giới theo s ạ s ù kẻ ánh mắt n ạ dù tô nhìn về phía nơi xa khu kiến trúc thật ra bên kia kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại xem ra không phải động đất dĩ nhiên không phải động đất dừng lại s ạ s ù kẻ hư nhẹ nói nếu như ta không có đ o á n sai cái này một mảnh núi sụp đổ là vì chiến đấu nguyên nhân n ạ dù tô lấy làm kinh hãi chiến đấu s ạ s ù kẻ nói ra không sai là cùng chúng ta cùng cấp bậc cường giả chiến đấu v ù vù đúng lúc này cùng với hai đạo tiếng xé gió dạ cụ mỏ cùng hạ cụ từ trên trời giang xuống rơi xuống xạ xù kẻ n ạ dù tô trước mặt dạ cụ mò hỏi xạ xù kẻ n ạ dù tô các ngươi không phải đi theo d ì cứ xẻn nhìn đi tu hành sao nạ dù tổ một mặt đắc ý chúng ta đã hoàn thành d ì cứ ra ra an bài tu luyện nhiệm vụ hạ cù vừa nghe cao hứng hỏi chẳng lẽ hai người các ngươi đã thuận lợi tấn thắng đến dị tư cấp không đợi nạ dù tổ trả lời một tay chống n ạ n h x ả s ủ k ẹ ngưng tụ ra một cái gù đạm mạ đó là đương nhiên đ ó lấy nạ dù tổ cũng ngưng tụ ra một cái gù đạm mạ cười nói các ngươi nhìn gù đạm mạ bị hạ cựu gẳng con ngươi sáng lên gù đạm mạ có thể nói là dị tư cấp tiêu chí bởi vì ngưng tụ gù đạm mạ hạnh tâm yêu cầu chính là nắm giữ x ỉ n ra bằng dư lượng đem âm dương ngũ hành bảy loại trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ ra gù đạ mạ sở dĩ viện nghiên cứu thông qua nghi thức chế tạo ra vật thí nghiệm nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể tính có đủ dị tư cấp chiến lược mà không phải là chân chính dị tư cấp nhìn xem xạ xủ kẻ cùng nạ rủ tổ ngưng tụ ra gù đạ mạ dạ cụ mỏ khe khẽ thở dài vẫn là bị các ngươi bỏ lại đằng sau khi biết xạ xủ kẻ nạ rủ tổ đi theo dị tư sẻn n h n tu hành về sau dạ cụ mỏ liền biết tại trở thành dị tư cấp cạnh tranh bên trong nàng có thể muốn bại bởi xạ xủ kẻ cùng nạ rủ tổ nhưng nàng cũng không có từ bỏ khoảng thời gian này một mực đang cố gắng tu luyện hy vọng có thể vượt qua xạ xù kẹ nạ dù tô bây giờ thấy xạ xù kẹ nạ dù tô đã trở thành dị tư cấp cứ việc đáy lòng có chút không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình vua tựa hồ phát giác giả cù mò cô đơn trước sau như một d á m tối h xạ xù kẹ ít có nói với giả cù mò u ì ngươi đã đẻ lên chúng ta lâu như vậy cũng nên bị chúng ta phản siêu một lần đi nạ dù tô trung điệp gật đầu đúng vậy à giả cụ mò ngươi là ạ ca sủ kỳ cởi toeét máy mắt sự tình dấu dếm ta lâu như vậy ta còn không có tính sổ với ngươi lâu một trận thịt nướng là không thiếu được được một trận này thịt nướng tính toán ta r ạ cụ mò c ư ờ i cười tâm tình tốt không ít nạ dù tổ vừa nhìn về phía hạ cụ hạ cụ ngươi cũng thiếu ta một trận thịt nướng hạ cụ liên tục gật đầu tốt tốt tốt trêu ghẹo vài câu về sau xem như bạn cùng lớp mấy người rất nhanh liền loại bỏ hơn nửa năm không gặp cảm giác xa lạ lẫn nhau quen thuộc lúc này s a sụ kẻ đối giả cụ mò cùng hạ cụ hỏi cái này một mảnh là chuyện gì xảy ra là có người giao thủ đưa đến sao nhắc tới nên tính là một chàng kiểm tra sự cố đi dạ cụ n m ọ thế là đem họ rồ sĩ maz cùng dạ mạ đạn nạ gạ tạ trận chiến kia kỹ càng hướng xạ xù kẹ nạn dù tô hai giải thích một lần nghe đánh sụp đổ cái này một mảnh dây núi là họ rồ sĩ maz cùng một cái gọi dạ mạ đạn nạ gạ tạ tội phạm truy nã xạ xù kẹ trên mặt lộ lập tức ra kích động tân h sắc xem ra các ngươi viện nghiên cứu khoảng thời gian này làm ra không ít có ý tứ đồ chơi à. nạn dù tô liễu lưới nói những n à y núi thật là bị nắm đấm n ổ nát sao hạ cụ nhẹ nhàng gật đầu ân được đến nghi thức cường hóa về sau họ rồ sĩ m a cùng dạ mạ đạn nạ gạ tạ những này vật thí nghiệm có đủ dị t sức chiến đấu mọi cử động có di sơn đảo hải lực lượng bọn họ lúc ấy chỉ giao thủ một lát cái này một mảnh dãy núi liền bị hủy hoại đến bảy tám phần di t ứ cấp chiến lược hừ s a s u kệ khẽ hừ một tiếng hắn đi qua hơn nửa năm tu luyện hơn nữa còn là đi theo trong truyền thuyết dị cư s è n n h ì n tu hành không biết chảy bao nhiêu mồ hôi chịu bao nhiêu đau khổ mới trở thành d i t ứ cấp sở d i hắn mới không tin chỉ là một cái nghi thức liền có thể đem tội phạm truy nã biến thành d i t ứ cấp ra cun mò hỏi đúng rồi các ngươi làm sao đột nhiên đến viện nghiên cứu bên này xa xu kệ nói ra ta trở về một chuyến cứ điểm bên k i a tạm thời không có chuyện gì sở dĩ liền nghĩ qua tới nhìn một cái d ạ cù mò n h ư mày đại nhân biết sao xa xu kệ cười cười còn chưa kịp báo cáo bất quá hai chúng ta chỉ là đến xem sẽ không ảnh hưởng viện nghiên cứu nghiên cứu d ạ cù mò điểm nhẹ phía dưới hai người các ngươi đến viện nghiên cứu đến cũng không phải chuyện gì xấu nghi thức một nhóm một nhóm chế tạo dị t ứ cấp chiến lược vật thí nghiệm mà lại những này vật thí nghiệm tất cả đều không phải cái gì tốt ra hỏa ta cùng hạ cụ đối với bọn họ chế ước mười phần có hạn khoảng thời gian này làm viện nghiên cứu yên trừng khí xa xu kệ sửng sốt một chút có loại sự tình này hạ cù nói ra k h o ả n g t h ờ i g i a n n à y viện nghiên cứu bên trong quả thật quả chân ó c ú t hối l o chính v n g ta phủ ụ lòng đại nhân nhắc nhở, đại、e、trách ấ n n chủ h giáp chế vật thí nghiệm nhưng thật ra là họ rổ xi mãs edda đại mòn tỷ lệ tạo thành tất cả những thứ này tự nhiên là xìn dị phát ra từ nội tâm đối thần thuật kiến kỵ sở dĩ hắn mới đưa chính mình dòng chính cấp dưới cùng thần thuật nghiên cứu tiến hành ngăn cách chỉ p h ả i ra giả cụ mỏ cùng hạ cụ toại chấn viện nghiên cứu phụ trách thông thường giám thị cùng câu thông công tác đương nhiên cái này cũng đưa đến hạ cắt xù kỳ đối viện nghiên cứu lực k h ô n g chế theo viện nghiên cứu thực lực cấp tốc bành trướng mà cấp tốc hạ xuống x à sủ kẹ vỗ vỗ hạ cù b ả vai tự tin cười nói đừng lo lắng chúng ta tới ân nạ dù tổ cũng đi theo nhẹ gật đầu hắn kỳ thật còn không có quá hiểu rõ viện nghiên cứu tình huống nhưng hắn theo thói quen đứng ở xạ xù kẹ một bên canh th Trước t 1435. hai ị Thị uy. uy. cứu. Trước t r 1435. nghiên Viện kiểm Sân bên trên. Bảnh. Bảnh. Bảnh. h a đạo nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi thân ảnh tại sân kiểm tra bên trên không ngừng lôi kéo chạm vào nhau kích thích một trận lại một trận trầm thấp trầm đủ một người trong đó chính là phía trước cùng họ rổ xi m a s kịch chiến sau đó bị họ rổ xi m a s đánh bại đồng thời hút đi thần thuật cự lực g i ã mạ đã nạ gà t ạ m a đổi thành một cái toàn thân trên giới lóe ra nhàn n h ạ t màu tím điện mang thân ảnh thì là mới cùng nạ r ụ tổ đồng thời đi đến viện nghiên cứu ưu c h í hạ xạ s ù kẹ hiểu rõ viện nghiên cứu bên trong tình thế về sau xạ s ù kẹ vô cùng khó chịu hắn thấy xem như xỉn dị một tay sáng lập đơn vị viện nghiên cứu nên toàn tâm toàn ý là xỉn dị là ưu c h í hạ phục vụ kết quả lại bồi dưỡng được từng cái mắt cao hơn đầu ngang ngược càn dỡ vật thí nghiệm cái này gọi hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp không nhìn cho nên tới đến viện nghiên cứu về sau hắn chuyện thứ nhất chính là đưa ra muốn cùng dạ mạ đạ nạ n gạ tạ luật bản bởi vì lúc trước nhất lên phản loạn phụ cụ đã bị xỉn dị xử lý họ dồ xị ma lại là viện nghiên cứu cao tầng một trong. sở gì hắn có thể nhằm vào cũng chỉ thừa lại dạ mã đạ nạ g ạ tạ như thế cái xui xẻo mà bị họ r ổ xì m à trọng thương thương thế vừa mới khôi phục dạ mã đạ nạ g ạ tạ chính kìm nén một hơi lúc này xạ xủ kẹ tới cửa khiêu chiến hắn một cách tự nhiên muốn đem cái này o á n khí rơi tại xạ xủ kẹ trên thân thế là liền có trận này kinh động đến toàn bộ viện nghiên cứu so tài các ngươi cảm thấy ai có thể thắng u c h í hạ xạ xủ kẹ mặc dù tên tuổi rất vang nhưng hắn hẳn không phải là dạ mã đạ gà tạ đối thủ a dù sao dạ mã đạ nạ gà tạ có thể là trải qua nghi thức tẩy lệ a ân ta cũng là cho rằng như vậy bất qua ưu trí hạ xạ sủ kẻ có thể cùng dạ mã đạn nạ gạ tạ rằng coi lâu như vậy cũng coi như không tầm thường bên sân các nghiên cứu viên xì xào bàn tán đàm luận trên sân cuộc tỉ thí này đi qua lần lượt kiểm tra bọn họ rất rõ ràng dạ mã đạn nạ gạ tạ loại này trải qua nghi thức tẩy lễ vật thí nghiệm đến t u ộ t cùng là dạng gì quái vật phía trước những cái kia tại nhận giới tên tội van r ộ i các lý dạ như dạ cờ xì ca bụ tô dạ mã dạ những này cũng không phải không cùng dạ mã đạn nạ gạ tạ so tài qua căn bản cũng không phải là đối thủ sở dĩ tuyệt đại đa số nghiên cứu viên cũng không coi trọng xạ sủ kẻ bên kia ra cù mò gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khắp khuôn mặt là lo lắng xạ sủ kẹ không có vấn đề à. nạ dù t ô cười nói yên tâm đi loại trình độ này còn lâu mới có được đến xạ sủ kẹ thực hạ chúng ta phía trước tu luyện có thể so với cái này vất vả nhiều vậy thì tốt ra cù mò nói nhỏ một câu nàng lo lắng nhất chính là xạ sủ kẹ bại bởi da m à đạn nạ g ạ tạ nàng cũng không phải lo lắng xạ sủ kẹ mất mặt chủ yếu là sợ xạ sủ kẹ như thế bại một lần để ạ cắt sủ kẹ đ ố i viện nghiên cứu lực khống chế lại lần nữa ngã xuống Khu vực quan sát. Amado, Odoshima, xạ s ù g ì chờ một đám viện nghiên cứu cao tầng không có bưng tha cơ hội lần này cũng bất thì giờ đi tới kiểm tra khu đứng ngoài quan sát cuộc tỉ tí h này nhìn thấy xạ xù kẹ vậy mà có thể cùng dạ mạ đan nạ gạ tạ chống lại không ít người đều cảm thấy kinh ngạc t ù nạ nói ra xạ xù kẹ hình như lại mạnh lên u chi hạ xạ s ô g ì nói nhỏ u chi hạ tiềm lực cũng đồng dạng khiếp sợ hắn họ rồ xị m a r thì liếm miệng một cái trong mắt sáng lên tựa hồ là nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật trên sân dạ mạ đan nạ gạ tạ vung quyền chỉ là nắm đấm mang theo quyền phong cũng giống như một c ô mánh liệt phong độn đánh út về phía x à xù kẻ x à xù kẻ lại khoe miệng cười mịn một cái như người tinh chuẩn tránh đi giả mã đa nạ gạ tạ năm đấm đi qua ngắn ngủi thăm giỏ hắn đã hiểu rõ giả mã đa nạ gạ tạ thực lực tốc độ cùng phương diện lực lượng quả thật có chút đồ vật nhưng phương diện khác cũng hoàn toàn rối tinh rối mù thối lui về sau x à xù kẻ một mặt t i ế c nối nếu là ngươi thức tỉnh thần thuật có lẽ còn có chút ý tứ hiện tại chỉ có loại trình độ này lời nói thực sự là quá không thú vị mã đa nạ gạ tạ cả giận nói ngươi nói cái gì ta nói dừng lại xa su kẻ lặng yên phát động ở mẹ nộ thẹ gì cắt g cùng giả mạ đạn nạ gạ tạ sau lưng không khí thay thế vô thanh vô tức xuất hiện ở giả mạ đạn nạ gạ tạ phía sau ngươi quá yếu ngươi Giả mạ đạn nạ gạ tạ ngơ ngác một chút khắp khuôn mặt là kinh ngạc b á tiếp theo một cái trước mắt hắn phát hiện bộ ngực của mình bị xả sủ k ẻ cánh tay từ phía sau lưng xuyên qua trên cánh tay còn lóe ra chói mắt địa băng cái này làm sao có thể thật nhanh bên sân một đám các nghiên cứu viên tất cả đều trợn mắt há hấp mộm dạ mạ đạn nạ gạ tạ ho một mùm máu khó khăn quay đầu nhìn về phía sau lưng xả sủ kẹ xa sù kẹ lạnh lùng nói yên tâm Ta đã tránh đi chỗ yếu hại của người, bất quá tốt nhất đừng loạt của ta đã đi đừng động, đem quá ngươi, ngươi nếu không, ngươi chỗ hại yếu sợ xạ é nát. d mạ muốn. nạ gạ đa ta giận ngươi tên này, Vành. tạ hết, cái dữ xù kẻ rút về cánh tay quay người liền đạp dạ mạ đa nạ gạ tạ một chân đem đối phương đạp bay đi ra dạ mạ đa nạ gạ tạ muốn đứng dậy t á i chiến lại phát hiện toàn thân tê liệt căn bản không lấy sức nổi thế mới biết xạ xù kẻ vừa rồi chỉ đọc gì không những xuyên qua hắn thân thể còn tại trong cơ thể hắn lưu lại đại lượng lôi lộn trả cơ dạ chính là những này trả cơ dạ một mực tại tê liệt hắn tế bảo tổ chức hắn n g mở đầu nhìn về phía đối diện x à x ù kẻ thân s ắ c có chút hôi bại cùng c u n g họ rổ xì ma giữa lúc chiến đấu không giống hắn cảm giác công kích của mình tất cả đều bị đối phương cặp kia lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng xem tại trong mắt nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương dự đoán trước sở dĩ chỉ có một thân lực lượng nhưng căn bản không sử dụng ra được thấy đối phương từ bỏ phản kháng x à xù kẻ ánh mắt quét về bên sân một đám nghiên cứu viên đối mặt x à x ù kẻ lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng các nghiên cứu viên tất cả đều túi lâu xuống dịch ra ánh mắt đáy lỏng có chút trổi dạ t hạ cụ ả nhỏ giọng biết hỏi ngươi có hay không cảm thấy dạng mạ đã nạ gạ tạ hình như trở nên yếu đi một chút trở nên yếu đi sửng sốt một chút g i a cụ mỏ cẩn thận nhớ lại một lát nhẹ nhàng gật đầu ngươi kiểu nói này hắn xác thực hình như không có phía trước kiểm tra lúc mạnh như vậy nạ dù tôi có chút không hiểu chuyện gì xảy ra tên kia không dùng toàn lực sao hạ cù lắc đầu nhìn hắn bộ dạng này hẳn là không có nương tay bất quá tốc độ cùng lực lượng s á t thực so trước đó đều kém một chút dạ cù ngò nói ra cũng có thể là lần thứ nhất cùng xạ xủ kẻ cường đại như vậy đồng t h u ậ t huyết kế lụy dạ giao thủ có chút không t h í chứng hoặc là hắn lần trước cùng họ rộ s i m à giao thủ bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục ta nhớ kỹ hắn lần trước hình như tổn thương không nhẹ hạ cù nói ra có lẽ đi phát giác được dạ mạ đạn nạ gạ tạ không thích hợp không chỉ hạ cù một người ạ mạ đổ thông qua dụng cụ kiểm tra đo lường cũng phát hiện dạ mạ đạn nạ gạ tạ trạng thái t r ư xuống chỉ là trong mắt hắn giả mạ đạn nạ gạ tạ đã là cái người chết không cần thiết tại trên người đối phương tiêu hao quá nhiều tinh lực cứ như vậy từ xạ sụ kẻ mang tới cuộc phong ba này rất nhanh kết thúc viện nghiên cứu n ê n đón lần thứ sáu nghi thức cành thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương m t r ư ơ i s á dị t h ư ờ n g chương m t r ư ơ i s á dị t h ư ờ n g lần thứ sáu nghi thức địa điểm bị viện nghiên cứu an bài tại phong quốc cắt vàng đầy trời trong sa mạc sở dĩ an bài ở chỗ này là vị nghiên cứu lại nghiên cứu ra mấy hạng kỹ thuật mới nếu như những này kỹ thuật có thể được đến thực tế nghiệm chứng nghi thức tỷ lệ thành công sẽ tăng thêm một bước đ ố i khi tượng trở hiện tượng tự nhiên ỉ lại cũng sẽ thu nhỏ nhìn xem các nghiên cứu viên tại nghi thức hiện trường bận rộn s a s ù k ẹ lạnh lùng nói ta ngược lại muốn xem xem bọn họ là thế nào cử hành nghi thức h ạ cù nói khẽ s a s ù k ẹ không nên k i n h thường Dạ cù m ò cũng phụ hòa nói đúng nha thần thuật uy lực so với n g ư ơ i tưởng tượng khủng bố hơn nhiều dạ mạ đạn nạ gạ tạ thua ở n g ư ơ i chủ yếu vẫn là hắn không thể cảm giác tỉnh thần thuật phía trước phủ cụ vậy cơ h ộ là đau thương bất nhập thủy hòa bất sâm hoàn toàn miễn dịch nhận thuật công kích hừ. bây giờ hắn thành t h ụ c không ít chính mình hạ c ủ cùng dạ cụ họ là quan tâm hắn sở dĩ không có làm vô vị miệng lưỡi chi tranh nhưng tại đáy l ò n g hắn đối vật thí nghiệm vẫn như cũ khinh thường cảm thấy những n à y vật thí nghiệm bất quá là thông qua bảng môn tà đạo thu hoạch đến lực lượng là tàn thứ phẩm căn bản không có tư cách người g i ả bị đụng gì dị tứ cấp tại nghi thức hiện trường hiếu kỳ quan sát một vòng nạ dù tổ quay trở về tới xạ s ủ kẹ mấy người bên cạnh chỉ chỉ nghi thức hiện trường bị hạn chế khí cụ r à n g buộc sáu cái tế phẩm hỏi bọn họ là làm gì nha vì cái gì bị trói tại nghi thức hiện trường dạ cụ họ nói ra bọn họ là tế phẩm tế phẩm n a t ổ gãi đầu một cái h ạ cu khé thở dài một tiếng giải thích nói những người này đều thành công di thực thần bí s u ấ t sụ kỳ tế bào tổ chức thu hoạch cái kia thần bí s u ấ t sụ kỳ lực lượng sở dĩ viện nghiên cứu đem bọn họ xem như tế phẩm để chủ trì nghi thức vật thí nghiệm thông qua nghi thức hấp thu hết sáu người này trong cơ thể thần bí s u ấ t sụ kỳ lực lượng dùng cái này đến thu hoạch cảm giác t ì n h thần thuật lực lượng n a t ổ lấy làm kinh hãi cái gì sa su kệ cũng có chút ngoài ý mớn bất quá trên mặt hắn phản ứng rất bình thản không tình. đáng đồng tình. dạng này thật tốt sao biết được tế phẩm đều là tội phạm về sau n ạ rủ tổ mới thoáng dễ chịu một chút nhưng tại trong lòng vẫn cảm thấy viện nghiên cứu nghi thức có chút huyết t ì n h x à xù kẹ l i ế c n ạ rủ tổ một cái ấu trí hạ cù vừa cười vừa nói n ạ rủ tổ n g ư ơ i ý nghĩ không có sai bất quá có lẽ ngươi không biết chính là bởi vì viện nghiên cứu bên này đại lượng cần tội phạm xem như vật thí nghiệm sở dĩ toàn bộ nhận giới tội phạm đều bị thai hỏa n g ậ đầu hiện tại cho dù là xa xôi tiểu quốc cũng rất ít có sơ tặc đạo phỉ nạn d tổ lưới dạng này nhân quả là hắn không có nghĩ tới Liên tại mấy người nói chuyện phiếm thời nơi xa nghi thức hiện trường cuối cùng bố trí xong viện nghiên cứu lần thứ sáu nghi thức chính thức bắt đầu lần này chủ trì nghi thức vật thí nghiệm cũng là một tên trọng hình phạm tội danh t ư ơ n g đống tiêu căng khó thuần bất quá hắn cũng biết trận này nghi thức đối hắn ý vị như thế nào sở dĩ tại nghi thức hiện trường vô cùng khiêm tốn đàng hoàng phối hợp với phụ trợ nghiên cứu của hắn nhân viên tích cực chuẩn bị nghi thức khu vực quan sát một đám viện nghiên cứu cao tầng tụ tập mà tại bọn hắn bên cạnh các nghiên cứu viên tại cuối cùng điều chỉnh sử dụng cụ thiết bị chữa bệnh ban chú thuật ban tại cách đó không xa trở lệnh tất cả chuẩn bị sẵn sàng họ rộ x Ả mã đ ồ nhìn đồng hồ gật đầu bắt đầu đi theo mệnh lệnh truyền đạt nghi thức hiện trường nhân viên công tác cấp tốc rút lui hiện trường chỉ để lại chủ trì nghi thức vật thí nghiệm lần thứ sáu nghi thức chính thức bắt đầu tất cả quá trình đều làm t ư ơ n g bước chưa từng xuất hiện sai lầm cũng không có bất luận cái gì ngoài ý mớn vật thí nghiệm thuận lợi t i ế n m à o hoa kén trạng thái nhìn xem nghi thức trung ương biến mất đang giận trong x ư ơ n g mù kén lớn n ạ dù tổ n h i ễ u chặt l ô n g mày ta có loại cảm giác xấu một bên giả cụ mò hỏi vội làm sao vậy có cái gì không thích hợp sao n ạ dù tổ nói ra nói không ra chính là kén bên trong đồ vật để ta cảm thấy không thoải mái x à xù kẻ không có mở miệng nhưng theo trên nét mặt nhìn hắn không thể nghi ngờ là đồng ý nạ dù tổ cách nhìn bất luận kén lớn bên trong đang dựng dục là cái gì đều không phải vật gì tốt hiển nhiên theo hai người bọn họ đi b ả o dị tư cấp đối trả cờ d a năng lực nhận biết tăng thêm một bước sở dĩ bọn họ đều nhạy cảm phát rắc kén lớn bên trong c ô kia thuộc về s ố sủ kỳ khí tước khu vực quan sát bên trong họ rồ x ì ma dị dạng ánh sáng làm nghi thức trung ương và thí nghiệm hoa kén thành công về sau hắn thân thuận hấp thu liên bắt đầu có phản ứng phản phất là ngử thấy cái gì mỹ vị xem ra lần này nghi thức thành công t h â m hôm một tiếng về sau họ dồ sĩ mars bay đầu nhìn về phía nơi xa xạ sủ kẻ đám người sắc mặt trợ thu á m mấy phần xa xú kẻ nạ dù t ổ đến không những thay đổi viện nghiên cứu bên trong các h cục cũng để cho quyền lực của hắn nhận lấy không nhỏ chế ước trước đây viện nghiên cứu chỉ có thể dựa vào hắn cùng edda đại mòn tỷ đệ đến chế ước vật thí nghiệm mà e d a đại mòn tỷ đệ đối loại này sự t ì n h cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú cho nên mới cho hắn trong bóng tối hấp thu giả mạ đạ nạ gạ tạ thần thuật cơ hội bây giờ có xạ xú kẻ nạ dù tô hai cái này chân chính dị t h c ấ p mà còn xạ sủ k ẻ đối hiện ra thực lực vô cùng thích dưới loại tình huống này hắn lại n g h ị âm thầm ra tay độ khó có thể nghĩ giang d ắ c lúc này nghi thức trung ương kén lớn bên trên truyền đến một trận vỡ vụ âm thanh ngay sau đó một thân ảnh theo kén lớn bên trong đi ra làm thân ảnh đi ra khí vụ về sau bên sân tất cả mọi người lộ bộ một cái bởi vì vật thí nghiệm sụt sủ kỳ hóa so sánh với một chẳng nghi thức giã mạ đạ nạ gạ tạ rõ ràng hơn a a mạ đồ khẽ ổ lên một tiếng nghi thức quá trình mặc dù bị viện nghiên cứu lần lượt ưu hóa nhưng ưu hóa phương hướng chủ yếu vẫn là thể hiện tại tỷ lệ thành công phức diện cũng không biết vì cái gì hoàn thành nghi thức vật thí nghiệm một cái so một cái càng tiếp cận sổ sù k i cũng tỷ như ban đầu vật thí nghiệm ọ rộ si mãn trên người hắn sổ sù k i đặc thù kỳ thật không hề rõ ràng đến phủ cụ về sau sổ sù k i tan ra bắt đầu rõ rệt mà dạ mạ đạn nạ gạ tạ liền càng không cần phải nói sổ sù k i một chút đặc điểm gần như toàn bộ có đủ đến mức trước mắt thân ả n h nếu không phải mọi người nhìn hắn từng bước một hoàn thành nghi thức thậm chí đều sẽ nghĩ lầm đối phương vốn chính là một tên sổ kỳ xa su kệ đề phòng rồi lên chuyện gì xảy ra hạ cù cùng dạ cù mỏ cùng nhau lắc đầu loại tình huống này bọn họ cũng là lần thứ nhắc gặp trên không, vừa mới loại bỏ khủng cụ bá chủ đối nghi thức ấy n h i ê u xin gì trong mắt cũng lóe lên một vệ dị sắc bởi vì lần này kinh lịch nghi thức tẩy lễ vật thí nghiệm thực sự là rất giống rất giống một cái sổ su kỳ kết quả là một cỗ không hiểu cảm giác tại trong lòng hắn quanh quẩn chỉ là bởi vì vừa mới cùng đầu độc bá chủ đại chiến một chàng trong đầu của hắn đang bị vô số t ạ p tâm quấy nhiễu sở dĩ trong lúc nhất thời không cách nào tỉ mỉ đi cảm giác cái gì bất quá hắn biết chính mình việc khẩn cấp trước mắt là cái gì sở dĩ dằn xuống suy nghĩ yên lặng chữa trị lên hai cái cùng một chỗ trước 1437, g h a i cái cùng một chỗ số ba thế giới đã hủy d i ệ t bây giờ toàn bộ d i ệ t thế hội chỉ còn lại có số sáu thế giới cái này đầu độc bá chủ trong miệng cái này đợi làm thịt cứu non trở về nhận rơi phía trước xin gì tại số sáu thế giới nghỉ dưỡng sức một phen nay chủ yếu là vì cùng đầu độc bá chủ chiến đấu không những thân thể sẽ bị thương tổn cùng ô nhiễm chủ yếu hơn chính là tinh thần sẽ phải gánh chịu trọng thương cũng chính là xin gì muốn đổi những người khác chỉ sợ một cái đối mặt liền sẽ được đầu độc bá chủ làm cho tinh thần chia rẽ rơi vào sổ đổ xin dị không làm kinh động bất luận kẻ nào l ạ n g y ê n g á n g lâm đến viện nghiên cứu nhìn thấy xin dị đột nhiên g á n g lâm ạ m ạ đồ lấy làm kinh hãi t r ậ t hướng xin dị báo cáo lên ngày hôm qua nghi thức kết quả xin dị kỳ thật toàn bộ hành trình ở đây nhưng hắn không có vật trần nhận lấy ạ m ạ đồ đưa tới báo cáo kỹ càng tìm đọc căn cứ viện nghiên cứu sơ bộ kiểm tra lần thứ sáu nghi thức vật thí nghiệm tại tốc độ lực lượng cùng với trả cờ dạ tổng lượng bên trên đều vượt qua mấy lần trước nghi thức vật thí nghiệm xin dị khép lại báo cáo hỏi đây là ngoài ý liệu ạ mã đồ gật đầu đúng vậy nghi thức hiệu quả xuất hiện chúng ta ngoài ý liệu tăng c mà còn loại này tăng cường là tiến dần lên thức mới đầu chúng ta còn không có quá để ý cho rằng chỉ là nghi thức y ê u hóa phía sau hiệu quả nhưng lần này rõ ràng có chút không đúng theo họ dồ xi、si、mát đến phụ cụ lại từ phụ cụ đến giả m à đạn nạ g ạ tạ nghi thức hiệu quả kỳ thật một mực ở vào tiến dần lên bên trong chỉ là vừa đến loại này tiến dần lên biên độ cũng không lớn không cách nào phán đoán có phải hay không là t r ù n g hợp thứ hai viện nghiên cứu đối nghi thức y ê u hóa chưa hề đình chỉ qua sở dĩ nghi thức hiệu quả chút ít tăng lên cũng không có gây nên quá nhiều người hoài nghi nhưng lần này tình huống rõ ràng không thích hợp phá vỡ lý thuyết sát xuất bên trên t r ư n g hợp xin gì hỏi tiếp hắn cảm giác tỉnh thần thuật sao ạ mã đồ đàng hoàng trả lời tạm thời còn không có bất quá ta cảm thấy hắn cảm giác tỉnh thần thuật sát xuất rất cao xin gì phân phó nói đem bọn họ giao cho ta đi ạ mã đồ sửng sốt một chút hai cái cùng một chỗ ân hai cái cùng một chỗ xin gì nhẹ gật đầu lần này tại số ba thế giới hắn hai cây thần thụ đều chữa đầy thai ngén trà cờ dạ trái cây năng lượng sở di hắn lần này có thể duy nhất một lần thai ngén hai cái trà cờ dạ trái cây ạ mã đồ đáy lòng sóng to gió lớn xin di đối x u ấ ủ kỳ tế phẩm nhu cầu cao như thế như vậy thường xuyên h o à nhờ toàn vượt qua ắ n tưởng tượng, chẳng lẽ cảm thấy không、hiểu. Liên quan tới thần thụ, liên quan thấy tới thụ, tới cảm c hiểu. lẽ trạ cờ dạ trái cây, hắn gần nhất nghiên cây, cũng có châu cứu. hắn Nhờ gần vào viện nghiên cứu thế lực tại nhận giới không ngừng mở rộng hắn thu thập được rất nhiều nguyên bản nút ở nhận giới các n g õ ngách bên trong tối nghĩa tin tức căn cứ những tin tức này miêu tả hắn phỏng đoán năm đó s u ấ t xù kỷ cã gù dạ tại nhận giới r i e o xuống thần thụ ạ xịna bị đủ chờ đợi ngàn năm mới dựng d ụ c ra một cái chạ cờ dạ trái cây nói cách khác dưới tình huống bình thường một cái chạ cờ dạ trái cây khả năng cần thời gian hàng trăm hàng ngàn năm thai n é n mà căn cứ á mã đổ phỏng đoán xin dì đã sử dụng số sù kỳ ý s ì kỳ cùng phụ cũ hai cái số sù kỳ tế phẩm ít nhất đã dựng dục ra hai cái trả cờ dạ trái cây nếu như lại tính đến hiện tại xin dì cần hai cái số sù kỳ tế phẩm vậy liền mang ý nghĩa tại ngắn ngủi trong một năm xin dì rất có thể sử dụng bốn cái số sù kỳ tế phẩm loại tốc độ này làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng đương nhiên ạ mạ đồ không hề biết ngoại trừ số sù kỳ ý s ì kỳ cùng phụ cũ bên ngoài xin dì còn hiến tế một cái ô bị tổ sở dĩ xin dì sử dụng số sù kỳ tế phẩm không phải bốn cái mà là năm cái không quản đấy lòng bao nhiêu khiếp sợ ạ mạ đồ trên mặt vẫn gật đầu nói ra Ta cái xin dị gật đầu đi thôi không bao lâu g i ạ mạ đ ạ nạ gạ tạ cùng vừa mới kinh lịch lần thứ sáu nghi thức vật thí nghiệm bị bí mật mang ra viện nghiên cứu tại sâu g i ạ mạ nạ cả nhìn thấy xin dị về sau g i ạ mạ đ ạ nạ gạ tạ cùng một cái khác vật thí nghiệm cùng nhau khe giật mình trận cung kính hành lễ đại nhân đi theo ta xin dị vẫy vẫy tay sau đó mở ra một đạo cổng không gian hai người l i ế c nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt phát hiện bất an nhưng việc đã đến nước này hai người đành phải kiên trì đi theo xin dị xuyên qua cổng không gian cùng cổng không gian liên kết là một chỗ hoang vô dị không gian hai người vượt qua cổng không gian về sau đập vào mi mắt là hai cây thẳng vào vân tiêu đại thụ t h ầ n t h ầ n thụ hai người cực kỳ hoảng sợ thật vĩ thần thụ những n à y nhận giới bí ẩn tin tức tại viện nghiên cứu kỳ thật không tính là cái gì bí mật mà hai người đều là chịu đựng qua nghi thức vật thí nghiệm sở dĩ ít nhiều có chút nghe thấy dạ mạ đan nạ gạ tạ trước tiên mở miệng hỏi đại nhân ngài dẫn chúng ta tới đây làm cái gì một cái khác vật thí nghiệm thì âm thầm đề phòng rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế tại hai người bọn hắn xem ra à có lẽ thật là nhận giới đệ nhất cứng giả một đối một bọn họ ai cũng không có năm chắc cùng à Đối k h á nhưng g n nếu như hai người liên thủ bọn họ tự tin liền xem như à bọn họ cũng có sức đánh một trận muốn đổi bình thường xin gì có thể sẽ để bọn hắn làm cái mình bạch quỷ nhưng bây giờ đầu độc bá chủ lưu tại xin gì trong đầu tâm để xin gì phiền phức vô cùng sở dĩ hắn không có bao nhiêu tâm tình cùng hai người nói chuyện tào lao trực tiếp một cái lắc mình đi tới dạ mã đạn nạ gạ tạ trước mặt tay phải hướng về phía trước lộ ra nắm lấy dạ mã đạn nạ gạ tạ cái cổ người dạ mã đạn nạ gạ tạ đầy mặt kinh ngạc hắn làm sao cũng không có ngờ tới xin gì nói động thủ liền động thủ một cái khắc vật thí nghiệm thấy thế nháy mắt bạo phát trà cớ dạ cả người giống thổi phồng khí cầu mở dạng cấp tốc p h ồ n g lên theo bình thường hơn một mét cái đầu bạo tăng đến ba mét sau đó chân đạp một cái tại giấm sập mảng lớn mặt đất đồng thời phi thân nào h về phía xìn xìn xì và ảnh tiếp theo một cái trước mắt vật thí nghiệm đánh ra nằm đấm bị xìn xì đưa tay ngăn trở vật thí nghiệm chừng lớn hai mắt sao làm sao có thể hắn toàn lực buộc phát một kích lại bị xìn xì sau đó vừa nhấc cánh tay chặn lại đừng nói là kích thương xìn xìn xì thậm chí đều không thể để xìn xì chuyển một bước bị bóp lấy cái cổ ra mạ đạn nạ gà tạ nhìn thấy một màn này cũng là sợ ngây người ngươi đến cùng là quái vật gì xin dì không có trả lời lạnh lùng liếc qua giả mã đạn nạ g ạ tạ sau đó một chân đem bên cạnh vật thí nghiệm đã bay sau đó vặn lấy giả mã đạn nạ g ạ tạ một cái bay vút đi tới một khoả thần thụ đỉnh đem đầy mặt hoảng sợ giả mã đạn nạ g ạ tạ ném vào thần thụ đỉnh nụ hoa bên trong b a đó lấy xin dì một cái lắc mình về tới mặt đất một quyền đem vừa mới đứng dậy vật thí nghiệm đánh bại sau đó y dạng hỏa h ồ lô giống vừa mới xử lý giả mã đạn nạ g ạ tạ một dạng đem vật thí nghiệm ném vào một cái khác cây thần thụ đỉnh nụ hoa chúng hướng hai cây thần thụ phân biệt hiến tế một cái xuất xù k một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á xin gì yên tĩnh ngồi tại thần thụ đỉnh một bên chờ đợi trả cơ dạ trái cây thành thục một bên lợi dụng nhãn lực chữa trị tinh thần tổn thương trong đầu hắn tạm tâm không ngừng không nghỉ không có một khắc lửng kỳ thật đối mặt loại tình huống này xin dị có rất nhiều loại biện pháp giải quyết ví dụ như dùng huyễn thuật tiếp quản thân thể để ý thức của mình lùi đến tâm linh thế giới chỗ sâu đi tránh một chút thanh tịnh hoặc là mượn nhờ đóng lực lượng đem chia rẽ ý thức gỡ ra bên ngoài cơ thể nhưng làm như vậy hoặc là né tránh vấn đề hoặc là cắt chém vấn đề đã không cách nào triệt để tiêu trừ trên tinh thần thương tích lại không cách nào tăng lên ý chí của mình sở dĩ xin dị lựa chọn là nhìn thẳng vào trong đầu những này tả tâm lấy cường đại ý c h í lực đem những này chịu bá chủ lực lượng đầu độc mà chia rẽ ý thức hệ thống thống hòa làm một thể quá trình này vô cùng thống khổ cho dù đến xin dĩ bây giờ cấp độ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì sở dĩ vừa rồi hắn l ê n h k h ố c chỉ là hắn dưới áp lực mạnh hành động bất đắc dĩ hắn bây giờ căn bản không có quá nhiều tâm lực đi để ý những chuyện khác chỉ có thể bắt lấy mấu chốt nhất một hai cái điểm bất quá chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn này ý chí của hắn lực liền có thể được đến rõ ràng tăng lên nếu biết do ý chí lực có khác với trà cờ dạ có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên thủ đoạn của nó rất rất ít chỉ trước mắt ba ngày đi qua có lẽ là bởi vì chỗ này dị không gian quá mức hoang vu nguyên nhân hai cây chứ đầy năng lượng thần thụ tại thu được tế phẩm về sau không thể tại năm đó liền dựng dục ra trà cờ dạ trái c mà là dựng r ụ c trọn vẹn ba ngày sau đó ngọn cây nụ hoa mới có nở rộ dấu hiệu xin dì chậm rãi đứng dậy đi tới nụ hoa phía trước thật là thơm xin dì đã ngửi qua rất nhiều lần nhưng lại lần nữa ngửi được trà cờ dạ trái cây mùi lúc vẫn cảm giác đến thấm vào ruột gan cỗ này hương thơm thậm chí để trong đầu hắn tạm tâm đều nhẹ chút một lát sau t h â n thụ đỉnh nụ hoa triệt để nở rộ một cái hiện ra trong suốt vầng sáng trái cây xuất hiện ở xin dì trước mặt trà cờ dạ trái cây xin dì không chút do dự đưa tay lấy xuống bên dưới trước mắt hắn cái này cái vừa mới thai n é n thành thục t à cờ dạ trái cây sau đó hắn một cái lắc mình đi tới một cái khác cây thần thụ đỉnh thuận thế đem đồng thời thành thục một cái khác cái trà cờ dạ trái cây cũng hai xuống một lần thu hoạch hai cái trà cờ dạ trái cây xin gì tâm tình có chút k h u ấ y động khoe miệng của hắn bên trên trọn một mực nết đến trên gương mặt hô đó lấy xin gì nhẹ thở ra khẩu khí thu lại trên mặt vui mừng d i ệ t thế hội sáu cái thế giới trước mắt chỉ còn lại cái cuối cùng nói cách khác hắn dùng hai cây thần thụ cùng một chỗ hấp thu đi tình cầu năng lượng trên lý luận tối đa cũng chỉ có thể lại hấp thu đến thai n é n một cái trà cờ dạ trái cây năng lượng nói cách khác giống như vậy một lần thu hoạch hai cái t r ạ cờ dạ trái cây sự tình sẽ lại không có ta đã nuốt chừng ba viên hiện tại lại thu hoạch hai cái lại tính đến số sáu thế giới một cái sáu cái đại khái chính là ta có thể góp nhẹ ra t r ạ cờ dạ trái cây mức cực hạn dưới tình huống bình thường thần thụ chỉ có thể tại một cái thế giới hấp thu đến nước chừng năm mươi phần trăm năng lượng sau cùng số sáu thế giới liền tính tất cả thuận lợi hai cây thần thụ các hấp thu năm mươi phần trăm năng lượng gom cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng góp ra quả thứ sáu trà cờ dạ trái cây sở dĩ sáu cái trên cơ bản chính là xỉn gì có thể thu tập đến cực hạn nếu như hắn không thể tại nuốt sáu cái trà cờ dạ trái cây phía sau tấn thăng huyết k ê xâm la l ờ i nói lục hoàn g thế giới cũng tốt nhận giới cũng được đều đem nên đón cuối cùng hủy diệt chớ nhìn hắn hiện tại có thể cùng các loại bá chủ tách ra vật cổ tay nhưng đây là có tiền đề đó chính là chiến trường nhất định phải là có không gian hàng rào bảo vệ trong thế giới nếu như là tại mênh mông tâm h thúy trong vũ trụ cùng bá chủ chiến đấu hắn căn bản không có phần thắng sở dĩ những cái kia tại trên tay hắn ăn phải cái l ô vốn bá chủ kỳ thật tất cả đều là nóng đ ộ i đưa đến nếu như bá chủ đảng hoảng tại trong vũ trụ ăn mòn không gian bích lũy đợi đến không gian bích lũy triệt để tàn t ạ phía sau lại vào xâm nhập xịn dị căn bản không có sức phản、kháng. mà nhận giới không gian bích lũy đại khái còn có thể chống đỡ hai năm về sau liền tính xin di lợi dụng cho tàn chữa trị không gian bích lũy cũng nhiều lắm là chỉ có thể lại kéo dài hơi tàn kéo lên cái một hai năm lục hoàn g thế giới liền ngắn hơn nhiều nhất chỉ còn một năm r a mặt ổn định lại tâm thần xin di lấy ra một cái chạ cờ dạ trái cây nuốt xuống nháy mắt theo lượng lớn tinh thần u chạ cờ dạ tràn vào trong cơ thể hắn yên lặng chạ cờ dạ bị kích thích lại lần nữa sinh động hẳn lên khí tức của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa hai mắt tách ra một cỗ kim quang loại cảm giác này xin di nhẹ dọn thì thầm trên mặt khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc khi thì toát ra như có điều suy nghĩ mê man theo trả cờ dạ cấp độ tăng thêm một bước hắn bản năng biết được rất nhiều liên quan tới trả cờ dạ kỹ xảo sử dụng phía trước rất nhiều không hiểu hoặc là nhận biết không đủ vấn đề giờ khác này tất cả đều giải quyết dễ dàng tầm mắt sáng tỏ thông suốt nhưng cùng lúc theo cảnh giới tăng lên hắn lại gặp vấn đề mới sinh ra mới mê man dạng này trạng thái xin gì c h ọ n vẹn duy trì hai ngày tại trong hai ngày này hắn thậm chí cũng không hề nhúc ních một cái đứng ở thần thụ đình hắn phảng phất như là một tòa pho tượng hô ngày thứ ba hắn lại lần nữa thở hắt hồi phục thần trí cái này viên thứ tư tra cờ dạ trái cây để hắn đạt tới một cái cảnh giới toàn mới mặc dù vẫn ở vào huyết kế lưới cấp độ nhưng đã có thể nhìn xuống cái khác huyết kế lưới nếu như ủ dạ xỉ kỳ giờ phút này nhìn thấy xin di nhất định sẽ bản năng phát hiện hắn cùng xin di ở giữa t r ê n lệnh dùng càng thông tục dễ h i ể u thuyết pháp chính là xuất xù kỳ cả ưu dạ xuất xù kỳ ủ dạ xỉ kỳ những n à y huyết kế lưới tất cả đều là vừa mới đủ đến huyết kế lưới cánh cửa tại toàn bộ huyết kế lưới cấp độ bên trong thuộc về t â n nhân trình độ xin di phía trước cũng ở vào giai đoạn này bất quá theo viên thứ hai viên thứ ba t r ạ cờ dạ trái cây hấp thu vào cùng với s ở s ả nụ đủ dạng tủ khống chế cường đại đồng thuận kẹt tẩy gần cải mang đến lượng lớn nhãn l ự c thang phúc xin dị rất nhanh vượt qua giai đoạn này trở thành huyết kế lưới cấp độ bên trong t r u n g kiên viên thứ tư t r ạ cờ dạ trái cây hấp thu vào để hắn một lần hành động tiến vào huyết kế lưới tầng cao nhất có chút cùng loại định phong dị cư dân m ì ề n tại dị tứ cấp bên trong vị trí nhưng cái này vẫn không đủ s u n g kích cao hơn huyết kế s â n la thậm chí nuốt vào cái này viên thứ tư trà cờ dạ trái cây về sau xin dị còn không cách nào thấy rõ huyết kế s ô n la đến tột cùng là một cái dạng dị cấp độ che kín thuyết kế xâm la tầng kia mê vụ hắn vẫn như c ũ không thể xé ra mặt khác theo viên thứ tư trà cờ dạ trái cây nuốt vào trà ngập n trong đầu của hắn tạm tâm tất cả biến mất tinh thần thương tích không những triệt để khôi phục ý chí lực càng là được đến tăng lên không nhỏ điểm này theo nhãn lực tăng lên bên trong liền có thể rõ ràng cảm nhận được ta mạnh hơn rất nhiều nhưng còn chưa đủ ý thức được điểm này xin gì lấy ra quả thứ năm trà cờ dạ trái cây không chần chờ một cái nuốt xuống chứ m t nghìn b t r ư ơ chín t ầ n hoàng hình thức chứ m nghìn b thần hoàng hình thức số sáu thế giới nuốt vào quả thứ năm t r ạ cờ dạ trái cây về sau xin dị đi thẳng tới số sáu thế giới đồng thời chọn lựa thích hợp khu vực gieo hai cây thần thụ hoàn thành tất cả những thứ này về sau xin dị mới tinh tế cảm nộ lên quả thứ năm t r ạ cờ dạ trái cây cho thân thể của hắn mang tới đủ loại biến hóa biến hóa rõ ràng nhất chính là hắn t r ạ cờ dạ lượng lại lần nữa tăng g ọ n phía trước hắn phát động c ạ m bị hiệu su bi tiến vào biến thân trạng thái chỉ có thể duy trì mấy canh giờ nếu như chiến đấu qua tại kịch liệt khả năng liền mấy giờ đều khó mà duy trì có thể tại liên tiếp ăn hai cái trà cờ dạ trái cây về sau hắn các mỹ điệu subi biến thân trạng thái duy trì cái một ngày dễ dàng ngoài ra hắn đồng t h u ậ t cũng đều được tăng cường rõ ràng nhất là sơ s ả nụ đ ra tù nguyên bản hắn sơ s ả nụ đ bên trên chỉ có sáu đôi viên mắt trừ bỏ chính mình chống không viên mắt chỉ có năm đôi bây giờ hắn sơ s ả nụ đ viên mắt biến thành chín đôi chống không viên mắt từ phía trước năm đôi biến thành tắm đúng nói cách khác hắn có thể so trước đó nhiều k h ô n g chế ba đôi con mắt sugutonazi cùng m ặ g a s cũng có rõ ràng tăng lên hắn tại nhận giới thử qua sugutonazi câu thông phạm vi đã có thể bao trùn toàn bộ nhận giới chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể tại nhận giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh liên hệ bị hắn xù gù tôn nạ gì tiêu ký mục tiêu mà mặc a g ngoại trừ có thể chuyển trả cờ dạ bên ngoài cảm xúc đồng thuận thậm chí là bao quát bắp thịt ký ức ở bên trong một chút kinh nghiệm tác chiến đều có thể chuyển rời đi nhận giới phía trước xin di liền lợi dụng mặc a g đem c ả dìn ngọc tạ mâu cùng ánh sáng thiên nham hộ lưu tại trên người mình chữ tồn l ư ợ n g ước chừng có thể sử dụng ba lần đến mức xin di hạch tâm đồng thuật một trong ngự thần cung tăng lên cũng hết sức rõ ràng hắn hiện tại đối ngự thần cung khống chế càng ngày càng tính chuẩn cái này đã được nhờ vào hắn đối thời gian lý giải càng thâm nhập cũng phải nhờ vào hắn đối trả cờ dạ năng lực khống chế thay đổi đến mạnh hơn tại các loại đồng thuật tăng lên bên ngoài hắn còn phát hiện tại mở ra cả bị hiệu su bi biến thân trạng thái giới hắn còn có thể tiến một bước kích hoạt trả cờ dạ mở ra giai đoạn thứ hai biến thân tiến vào một chủng loại giống như vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ nặng hạt căn bản hình thức trạng thái chỉ là so sánh với nạ rủ tổ cần trả ra đại giới xin gì mở ra loại nặng hạt căn bản hình thức không cần trả giá ngoài định mức đại giới chỉ là cần tiêu hao đại lượng trả cờ dạ mà thôi bất quái này cũng bình thường nặng hạt căn bản hình thức, bản chất là một chủng loại giống như mặt trời tụ biến hình thức nó thông qua thiếu đốt tự thân trả cờ dạ thu hoạch được cực hạn lực lượng có thể đơn giản hiểu thành đem thân thể người biến thành đạn hạt nhân mỗi một chiêu mỗi một thức đều là một lần thân thể vụ nổ hạt nhân vốn là thời không bên trong nạn dù tổ tại tiêu hao mất gì từ sen mìn tặng cho dương chi lực về sau liền gì tứ c ố c đều không tính sở dĩ hắn phát động nặng hạt căn bản hình thức đại giới vô cùng lớn hoặc là hắn chết hoặc là trong cơ thể hắn cự vi chết tóm lại nhất định phải có một cái trả cờ dạ chủ thể là trả cờ dạ k ị liệt thiếu đốt đánh đổi mạng sống xin gì thì lại khác hắn không chỉ là càng cường đại hơn huyết kế lưới thậm chí tại huyết kế lưới cấp độ này bên trong đều đã là đứng tại đỉnh phong nhân vật sở dĩ nặng hạt căn bản hình thức với hắn mà nói chỉ là một loại đối trả cờ dạc cực hạn vận dụng thuộc về thủ đoạn một loại hắn thậm chí có thể đem nặng hạt căn bản hình thức vận dụng đến nhận thuật hoặc đồng thuật bên trong đem nhận thuật hoặc đồng thuật uy lực tăng lên cả một cái cấp độ l i ê n kêu thần hoàng hình thức đi xin gì cho cái này càng bị liệu su bi cùng nặng hạt căn bản hình thức điệp gia nhị đoạn biến thân trạng thái lấy một cái tên thời gian trôi qua chỉ chấp mắt một tháng trôi qua một tháng này xin dị không những hoàn toàn hấp thu quả thứ năm trà cờ dạ trái cây năng lượng còn đem quả thứ năm trà cờ dạ trái cây mang đến tăng lên toàn bộ quen thuộc một lần hắn hiện tại lại mất phương hướng ngắm nhìn bầu trời xa xa bên trong nổ vang kinh lôi cùng với lúc tập hợp lúc tản bậy trùng hắn ít có sinh ra kích động tâm tình bởi vì hắn thực tế không biết hiện tại chính mình thay đổi đến mạnh cỡ nào sở dĩ cấp bách muốn tìm cái mục tiêu thử nghiệm mà bây giờ có thể trở thành hắn thử tay nghề đối tượng cũng chỉ có b à chủ cuối cùng xin dị vẫn là kiềm chế số dưới thu thập tinh cầu năng lượng mới là hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt bởi vì bất luận hắn bây giờ trở nên mạnh cỡ、nào. khẳng định vẫn là không có bá chủ cường đại điểm này không thể nghi ngờ bởi vì hắn còn không có chạm tới huyết kế lưới bên trên huyết kế sâm la bất quá quả thứ năm trà cờ dạ trái cây nuốt vào về sau hắn cảm giác chính mình cách huyết kế sâm la đã không tại s a o vời có lẽ nuốt vào quả thứ sáu trà cờ dạ trái cây về sau hắn liền có thể thuận lợi tấn thăng huyết kế sâm la có đủ cùng bá chủ công bằng một trận chiến tư cách lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống xin dị suy tư tới sắp đến cùng đầu độc bá chủ k ị c chiến bởi vì đầu độc bá chủ tất nhiên sẽ như lần trước như thế tại số sáu thế giới sắp triệt để sụp đổ phía trước đối xin d ị phát động thế công một trận chiến này xin d ị ngăn cản thời gian càng lâu hai cây thần thụ hấp thu đến tinh cầu năng lượng thì càng nhiều sở dĩ lần này xin d ị nhất định phải ra sức một trận chiến bởi vì thế giới này là h ắ n cuối cùng có thể nhẹ nhõm hấp thu đến tinh cầu năng lượng cơ hội ta hiện tại có thần hoàng hình thức bất luận là thể thuật vẫn là đồng t h u ậ t nhẫn thuật lực phá hoại đều được đến tăng lên cực lớn tiêu diệt đầu độc bá chủ những cái tia côn trùng nên có thể nhẹ nhõm không b t lực công kích tiến một b ư ớ c tăng cường cùng với ý chí lực tăng lên để xin dị có ở thế giới sụp đổ lúc cùng đầu độc bá chủ đối kháng dũng khí hiện tại vấn đề duy nhất là cái này độ làm như thế nào n ắ m nếu là quá tham lam tại sắp sụp đổ số sáu thế giới dừng lại quá lâu xin dị rất có thể sẽ không có cách nào thoát thân cuối cùng bị đầu độc bá chủ triệt để bắt được ngồi xếp bằng tại đỉnh thần thụ quả nhân xin dị là sắp đến đại chiến tự hỏi đối sách mà nơi xa bảy chủng tự a hồ cũng tại nổi lên đối xin dị cuối cùng mực kích theo thời gian trôi qua những n à y bảy chủng số lượng càng tụ càng nhiều mà còn côn trùng hình thể cũng phát sinh biến hóa so trước đó xin dì thấy qua côn trùng muốn càng lớn càng g i ữ t ậ n không thể nghi ngờ đang mạnh lên không chỉ xin dì một cái liên tục n u ố t lấy d i ệ t thế hội năm cái thế giới về sau đầu độc bá chủ thực lực cũng tại cấp tốc bành trướng bên trong đây là xin dì từ đó cắm một tay l o ạ t thức ăn trước miệng cọp cướp đi không ít năng lượng nếu không đầu độc bá chủ thực lực sẽ chỉ càng mạnh cũng nguyên nhân chính là như vậy đầu độc bá chủ đối xin dì hận t ấ u xương rất có loại muốn cùng xin dì quyết chiến sinh tử tư thế thời gian cực nhanh chỉ chấp mắt lại qua hơn m ư ơ i ngày lúc này số sáu thế giới lâm vào cùng diện thế giới phía trước năm cái thế giới đồng dạng tận thế cảnh tượng khắp nơi đều là sơn băng địa liệt sấm xét vắng r ộ i khác biệt duy nhất chính là lần này tận thế bên trong tràn ngập phô thiên cái địa bệ trùng phản phất muốn chất đầy cả phiến thiên địa thân thụ đỉnh xin dì chậm rãi đứng dậy nói nhỏ đến rồi t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bốn mươi ô quang trùng chương một nghìn bốn trăm bốn mươi ô q u a n trùng phô thiên cái địa tiếng ông ông theo bốn vương tám hướng đánh tới không chỉ là không khí bên trong còn có chui vào xin dì trong đầu t ố t tại xin dì có chỗ chuẩn bị mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng còn có thể chịu đựng a bỗng nhiên xin dì khẽ ổ lên một tiếng đánh tới côn trùng so trước đó càng lớn càng nhanh điểm này hắn sớm có phát giác hắn không nghĩ tới chính là theo bảy chủng tới gần hắn phát hiện bốn phía lực hút tựa hồ xuất hiện biến hóa rất nhanh hắn liền xác nhận bốn phía lực hút biến hóa chính là đến từ đánh tới bảy chủng lập tức có chỗ hiểu ra hẳn là ta phía trước sử dụng quá nhiều lần xin dạ ten xây cùng bằng ten in để đầu độc bá chủ có ứng đối rõ ràng trước sau thôn vệ diệt thế hội năm cái thế giới đầu độc bá chủ không những thực lực đang không ngừng b á n h trướng bản thân tựa hồ cũng tại hướng về đối kháng xin dị phương hướng tiến hóa giống như trước mắt bảy chủng một cái côn trùng tán phát lực hút mặc dù yếu ớt chỉ khi nào thành đán kết đội về sau chút ít này yếu lực hút liền sẽ tập hợp thành một đoàn tạo thành một cỗ kinh khủng lực hút triều tịch tại loại này lực hút triều tịch dưới ảnh hưởng xin di xin dạ thèn xây cùng bằng ten in liền tính sẽ không triệt để mất đi hiệu lực hiệu quả cũng sẽ đại đại giảm giá đây là thứ nhì quan trọng nhất là loại này lực hút triều tịch hội ảnh hưởng đến chị bạ cụ thèn xây để xin di không cách nào tùy tiện phát động chị bạ cụ thèn xây phong ấn bệ trùng lấy trì hoang thời gian n g á y mắt vạch qua thiên địa như c h ó i mắt lưu tinh sông và vô biên vô tận bảy trùng bên trong rầm rầm rầm k h o ả n khắc bảy trùng bên trong liền bạo phát ra liên tiếp c h ó i mắt tia chớp vàng mà cùng với những n à y tia chớp vàng là một tiếng lại một tiếng đinh thai nhức góc bạo minh đại chiến tại phát động n g á y mắt liền đạt tới cao điểm lấy thuần túy lực trùng kích đánh vào bảy trùng về sau xin di lập tức mở ra c ạ mỹ niệu su bi tiến vào biến thân trạng thái sau đó hắn điều khiển trạ cờ dạ bắt đầu phản ứng phân h ạ c h mở rộng nhị đoạn biến thân tiến vào vừa mới nắm giữ không lâu thần hoàng hình thức、Vậy. vẹn vẹn chỉ là không cố k�� xin di vị trí khu vực liền bị như vụ nổ hạt nhân đồng dạng tác động đến cách hắn bốn phía mười mấy km bên trong tất cả không kịp bị xé nát trực tiếp liền bị nhiệt độ cao cho nháy mắt hoa khí mất sau đó tại chiếu dọi lửa bầu trời trùng tiên trong ngọn lửa to lớn mây hình nấm bay lên đây chính là xin di lựa chọn tại bảy trùng trung nhị đoạn biến thân nguyên nhân bởi vì chỉ cần hắn không tận lực áp chế vẹn vẹn chỉ là mở ra t h ầ n hoang hình thức liền có thể phát ra vụ nổ hạt nhân đồng dạng khủng bố lực phá hoại đem bốn phía tất cả toàn bộ thiêu tẫn bị xin di như thế dày vò bầy trùng trung bộ nháy mắt bị thanh ra một cái lô hồng nhỏ không sai tại ồn ào tiếng vang bên trong bốn phía bầy trùng bắt đầu hướng về xin dì xúm lại tới đã tiến vào thân hoàng hình thức xin dì toàn thân trả cờ ra đều ở tách g ra trạng thái dưới hắn lúc này tựa như một khoả hình người đạn hạt nhân không khoa trương chút nói hắn lúc này tựa như là một người loại hình mặt trời bình thường trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể thả ra khó mà dự liệu lực phá hoại sở dĩ gặp bầy trùng đánh tới xin dì nhét miệng cười một tiếng sau đó hai mắt nhắm lại thoáng ấp ủ một cái sau đó đ ỗ n g nhiên mở ra nhìn xung quanh bốn phía nguyên một vòng tại đảo mắt quá trình bên trong một đạo ngọn lửa màu đen tại hắn tầm mắt tập trung chỗ đốt lên đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn coi hắn đảo mắt xong bốn phía về sau ngọn lửa màu đen liền lấy trải rộng cả phiến thiên địa không thể nghi ngờ xin gì phát động ạ m ạ tezaz ạ m ạ tezaz cũng là xin gì thông qua mà gắt theo quang chỗ ấy mượn tới đồng thuận một trong bởi vì nó bất diệt t h u tính vô cùng thích hợp đối phó ngoan cố đối thủ khó dây dưa ví dụ như trước mắt bầy trùng Ả mạ t ế g i ả hắc viêm tại bảy trùng bên trong lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc lan tràn một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm rất nhanh liền gần như bao phủ tất cả bảy trùng đứng ở màu đen trong biển lửa x ì n di mở rộng hai tay thỏa thích cháy lên đi bầy trùng vì đối kháng x ì n di lực hút triều tịch giờ phút này ngược lại thành bọn họ không cách nào tản g ra chỉ có thể trơ m ắ t bị A mạ t ế g i ả hắc viêm toàn bộ bao phủ kẻ cầm đầu chỉ trong chốc lát bốn phía liền vang lên lốp bốt tiêu đốt t m thành cái này tiếng vang thậm chí đều muốn che lại bảy trùng bản thân tiếng ông, ông. trên thực tế so với phía trước trước mắt bảy chủng kháng hỏa năng lực đã được đến tăng lên cực lớn thế nhưng lúc này xín gì thả ra ạ m ạ t e giả, cũng không phải là phía trước ạ m ạ t e giả, mà là tại thần hoàng hình thức phát xuống động trạ cờ dạ tổ yến ạ m ạ t e giả. bởi vậy liền tính bảy chủng kháng hỏa năng lực xưa đ â u bằng nay nhưng tại các loại trên ý nghĩa đều có thể xưng là thái dương chi hỏa ạ m ạ t e giả, hát v i ê m bên dưới vẫn là bị thiêu đến lốt buốt cái cuối cùng cái như cho t à n phiêu tán tại trên không tựa hồ ý thức được tiếp tục duy trì lực hút triều tịch trạng thái sẽ trở thành xín di biêm đắm đám trùng nhộn nhịp bắt đầu đỉnh chỉ phóng thích lực hút giải trừ lực hút triều tịch nhưng mà b ầ y t r ù n g lực h ú t triều tịch mới vừa giải trừ s h i n j i liền phát động bắc ken in trói buộc lại tính toán tảng đi khắp nơi b ầ y t r ù n g để chính mình ạ m ạ t e j a s tiếp tục đốt cháy đám côn trùng này đấu sức vừa mới bắt đầu s h i n j i không một chút nào gấp ba đúng lúc này một kia ô quang theo b ầ y t r ù n g bên trong bay ra bắn về phía s h i n j i s h i n j i lấy làm kinh hãi liền vội vàng đem quay đầu đi tránh đi đánh tới ô quang nếu không phải hắn sức quan sát kinh người thật đúng là không nhất định có thể tại đ ầ y trời b ầ y chủng bên trong chú ý tới cái này không đáng chú ý ô quang tránh đi về sau xin dị quan sát tỉ mỉ mới phát hiện cái này Âu quang đúng là một loại hắn chưa từng thấy qua cô n trùng không như bình thường giáp trùng cái này Âu quang trùng toàn thân trên giới đều bị một cố quỷ dị Âu quang bao phủ có lẽ cũng chính bởi vì đạo Âu quang này nguyên nhân ạ m ạ tê gia hát viêm càng không có cách nào nhiễm nó mảy may để nó ở trong biển lửa xuyên qua tự nhiên xin dị bên này hơi chút thất thần bên hai liền vang lên liên tiếp phá không tiếng rít xuất phát từ bản năng chiến đấu hắn vội v à n g một cái lắp mình biến mất ngay tại chỗ mà cơ hồ là đồng thời từng đạo ố quang theo hắn nguyên bản vị trí chạy như bay mạ qua v ọ t đến nơi xa x ỉ n dị lúc này mới phát hiện nguyên lai bảy trùng bên trong g ầ n dấu ấu quang trùng không chỉ có một con mà là một đoàn ngay sau đó những ngày ấu quang trùng tại x ỉ n dị ánh mắt bên dưới bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ lại hội tụ thành một cái cùng x ỉ n dị hình thể tương đương ấu quang trùng x ỉ n dị hơi h í p mắt lại từ đối phương trên thân phát ra khí tức bên trên hắn đã đoán được thân phận của đối phương trước mắt cái này cùng hắn hình thể tương đương ấu quang trùng hẳn là đầu độc bá chủ bản thể hoặc ít nhất là đầu độc bá chủ bản thể một bộ phận trường một n sụp đồ thế giới trước một n sụp đồ thế giới cuối cùng gặp mặt xin gì thầm hô một tiếng cái kêu ô quang trùng tựa hồ có thể đọc lên xin gì tiếng lỏng lợi dụng khác hẳn tại nhân loại khí quan phát ra một đạo quỷ dị tiếng cười đổi thành người khác khẳng định nghe không ra đây là tiếng cười nhưng xin gì chính là có thể cảm giác được đối phương đang cười mà lại là một loại rất khinh m ệ t cười phảng phất xin gì tất cả ở trước mặt hắn đều không đáng nhấc lên bất quá xin gì không hề tức giận thậm chí ngay cả cả m xúc đều không có không ổn định bởi vì có một chút hắn vô cùng xác nhận đầu độc bá chủ không có cường đại đến có thể miễn thị hắn tình trạng ít nhất tại số sáu thế giới không gian bích lũy còn không có hoàn toàn vỡ vụn phía trước đầu độc bá chủ là không có loại này thực lực. sở dĩ lúc này đầu độc bá chủ bất luận cái gì biểu hiện đều không đáng đến tín nhiệm đều là cố ý chế tạo ra biểu hiện giả dối kết quả là hắn hướng về ô quang trùng vây vây tay ra hiệu đối phương có bản lĩnh liền đến thử xem ô quang trùng không trần trở siêu một tiếng liền lấn đến xin dị trước mặt và ảnh thân hoang hình thức hạ xin dị một kích toàn lực cùng đánh tới ô quang trùng va chạm đến cùng một chỗ phát ra một trận tần suất thấp chầm đục âm thanh cùng với đạo này tần suất thấp s ó n g âm còn có một vòng lại một vòng khó mà miêu tả đến tột cùng là sóng xung kích vẫn là cái gì khác dư âm cấp tốc hướng về bốn phía càn quét mà đi đem dọc đường tất cả bất lu vẫn là ả mạ tejas hát viêm tất cả biến thành bột mịt song phương đều không có để ý dư âm đối bốn phía ảnh hưởng trong mắt bọn họ phảng phất chỉ có lẫn nhau tại trên không mở rộng mánh liệt kịch chiến thân hoang hình thức hạ xin gì mỗi một kích đều có đủ vụ nổ hạt nhân uy lực mà ô quang trùng lực lượng không kém chút nào xin gì thậm chí để xin d ì cảm nhận được gáp lực lớn lao phảng phất chính mình tại cùng một loại nào đó căn bản là không có cách chiến thắng quái vật chiến đấu rừng a rất nhanh xin d ì kịp phản ứng chính mình lại nhận lấy đầu độc bá chủ ảnh hưởng đối phương đối tinh thần điều khiển đã đạt đến mảnh vật nhuận không tiếng động tình trạng trong bất chi bất giác liền sẽ để mục tiêu chúng chiêu xin dị rất nhanh đệ xuống đáy lòng đủ loại suy nghĩ trong v ắ t suy nghĩ hết sức chăm chú đối đầu độc bá chủ kịch đấu chỉ trong chốc lát song phương liền đánh đến thiên băng địa liệt đây cũng không phải là hình dung mà là chân chính trên ý nghĩa thiên băng địa liệt số sáu thế giới vốn là tràn ngập nguy hiểm không gian b í t lũy tại xin dị cùng đầu độc bá chủ kịch đấu bên giới gia tốc vỡ vụn tại một số cả cụ dù thậm chí có thể trực tiếp tại số sáu thế giới nhìn thấy bên ngoài thâm thúy vũ trụ đến mức mặt đất càng là xuất hiện mấy đạo sâu không thấy đáy vực sâu phảng phất nối thẳng địa hạch đ ồ n g dạng không thể nghi ngờ số sáu thế giới ngay tại gia tốc sụp đổ bên trong thế giới gia tốc sụp đổ đối xin gì đến nói không phải chuyện xấu bởi vì thần thụ tại cái này giai đoạn hấp thu hiệu suất là cao nhất chỉ b ấ t quá theo thế giới dần dần sụp đổ không gian bích lũy đối bá chủ ngăn cản hiệu quả sẽ nhanh trong yếu bớt đầu độc bá chủ chạy vào lực lượng liền sẽ tùy theo cấp tốc mạnh lên thời gian đứng ở đầu độc bá chủ một bên nhưng mà xin dĩ lại không quan tâm vẫn như cũ toàn lực cùng đầu độc bá chủ ký đấu đánh đến thiên địa biến sắc bốn phía dần dần t r ố n g vắng phía trước đầy trời bậy trùng vô biên biển lửa tất cả đều bị hắn cùng đầu độc bá chủ lực lượng dư âm hủy diện tầm ẩm đông nhiên bầu trời xa xăm nổ vang một đạo kinh lôi phản phất có đồ vật gì tại cái này âm thanh kinh lôi bên trong vỡ vụn xin dĩ biết đây là không gian bích lũy tiếng vỡ vụn nhưng hắn vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ toàn lực buộc phát trả cờ dạ cùng đầu độc bá chủ ký đấu mà đầu độc bá chủ tự nhiên là cầu còn không được vô cùng phối hợp cùng mở ra thần hoang hình thức xin dị càng đánh càng hung tựao thời gian điểm nhỏ trôi qua số sáu thế giới đã xuất hiện hỗn độn dấu hiệu trời cùng đất biên giới bắt đầu mơ hồ không gian thời gian thậm chí xem như thế giới nền tảng vật chất tất cả đều thay đổi đến hỗn loạn lên đây là thế giới rơi vào triệt để sụp đổ đ i ể m báo cũng là xỉn dị thoát đi cuối cùng cơ hội nhưng không biết tại sao xỉn dị còn tại khư khư cố chấp cùng đầu độc bá chủ k h đấu vành lại là một tiếng trầm thấp trầm đục va và vào nhau song phương riêng phần mình t ố i lui hô hô xỉn dị t r u n g điệp thở h ồ n hện nhưng khỏe miệng lại thật cao câu lên đối diện ô quang trùng trên thân ô quang vẫn như c ũ lưu chuyển không ngừng tựa hồ vừa rồi liên tục kịch đấu cũng không có cho nó tạo thành bất cứ thương t ổ n l n gì có thể đang lúc ô quang trùng chuẩn bị lại lần nữa nào về phía xin dị lúc trên người nó lưu chuyển không ngừng ô quang đ ố n g nhiên lập lại o lên sau đó phấp phấp một cái ô quang tiêu tán a xin dị cười khẽ một tiếng hán thần hoàng hình thức chính là thoát thai từ vốn là thời không bên trong nạ rụ tổ nặng hạt căn bản hình thức sở dĩ tại đặc tính bên trên cũng giống nhau như lúc thần hoàng hình thức không những tại thiếu đốt chính hắn trả cớ dạ theo kịch đấu cũng lan đến gần đầu độc bá chủ trên thân thiếu đốt lên đầu độc bá chủ mức tiêu hao này là không đối xứng bởi vì mở ra các mỹ hiệu su bi xin gì đối t r ả cờ dạ điều khiển năng lực cực mạnh cho dù là dùng t r ả cờ dạ tụ biến phản ứng cũng có thể tinh chuẩn khống chế tiêu hao lượng mà xem như bị động chịu ảnh hưởng một phương đầu độc bá chủ là không có cách nào khống chế tinh chuẩn tiêu hao sở dĩ giữa bất chi bất giác nó đã bị x i n gì thần hoàng hình thức tiêu hao lượng lớn năng lượng nếu như x i n gì chỉ là cái tiểu nhân vật không quản tiêu hao so là bao nhiêu hắn cũng không thể mài chết một cái bá chủ nhưng xín dị sớm đã xưa đâu bằng nay hắn thực lực mặc dù vẫn như cũ yếu tại bá chủ nhưng đã không phải là bá chủ có thể tùy tiện không nhìn đối thủ đương nhiên đến bá chủ phương diện tụ biến phản ứng cũng không phải gì đó không được thủ đoạn dưới tình huống bình thường xín dị là không thể gạt được đầu độc bá chủ nhưng đầu độc bá chủ phạm vào một cái sai lầm trí mạng đó chính là nó trong lúc chiến đấu không ngừng đầu độc g i a o động xín dị đồng thời tại xín dị trong đầu xây dựng chính mình không thể chiến thắng ấn tượng xín dị lợi dụng điểm này lặng yên đối đầu độc bá chủ phát động mộ đạ hắn thử qua chính mình huyễn thuật đối bá chủ là không có hiệu quả nhưng mộ đạ không phải bình thường huyết thuật nó là hì dù c ổ cái k i a mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gạng bên trong đồng thuật năng lực vẹn vẹn chỉ là phóng to mục tiêu cảm xúc đem hắn cực đoan hóa đầu độc bá chủ vì dao động xỉn gì, tạo nên chính mình không thể chiến thắng biểu hiện giả dối mồ đạ đúng lúc phóng đại loại này biểu hiện giả dối để đầu độc bá chủ chính mình cũng nhận lấy lựa g ạ t bị loại này biểu hiện giả dối mê hoặc lâm vào chính mình không thể chiến thắng cảm xúc bên trong nói cách khác xin dĩ lợi dụng đầu độc bá chủ lực lượng ngắn n g i che lợi đầu độc bá chủ làm cho đối phương xa vào đến kịch liệt tiêu hao trạng thái mà không từ xem xét một đạo hóng ánh kim kiếm xuất hiện ở giữa thiên địa đem toàn bộ hỗn độn thiên địa chiều sáng tiếp theo một cái trước mắt kim kiếm đâm ra sẽ mất đi ô quang ô quang trùng xuyên qua thoáng chốc một đạo vô cùng bén nhọn tiếng côn trùng tê theo ô quang trùng trên thân phát ra để bốn phía tất cả đều thay đổi đến chỉ hoãn tựa như rơi tấm đồng dạng ừ x í n d í lại không hề bị lay động cầm trong tay kim kiếm dùng sức xoắn một phát đem dãy r ù a ô quang trùng triệt để gọt nát t r ư ơ i h a được hiểm t r ư ơ i h a được hiểm theo kim luân chuyển sinh bạo ấy ô quang trùng cơ thể bắt đầu chia năm xẻ bảy cuối cùng triệt để trôn vùi tại rồi trói mắt kim q u a n g trong hô xin di nhẹ thở hắt ra bị thần hoàng hình thức tiến một bước tăng cường kim luân chuyển sinh bạo bảo đã là trước mắt hắn mạnh nhất sát c h i ê u rồi nhưng hắn vẫn lo lắng không cách nào một k í c h chế địch thế là một mực chờ đến ô quang trùng thượng ô quan g tiêu tán mới ngang nhiên ra tay cuối cùng hoàn thành tuyệt sát nhìn triệt để tiêu tán tại chính mình kim luân chuyển sinh bạo ở dưới ô quang trùng xin di đột nhiên sinh lòng cảm khái cái này ô quang trùng cho dù không phải mê hoặc bá chủ bản tôn vậy cũng ít nhất là phân liệt thể loại hình có mê hoặc bá chủ bản nguyên tri lực tồn tại Mà l ầ n này xin dị không có giống lần trước tại lục hoàn g trong thế giới như thế mượn pháp sư trí tôn nhóm ma pháp bình chướng hiệp trợ mới miễn cưỡng đem sinh sôi bá chủ bộ phận tứ chi phong ấn mà là trực tiếp vì cường hãn thủ đoạn giết hết rồi mê hoặc bá chủ thẩm thấu vào số sáu thế giới này một bộ phận bản nguyên chi lực nói theo một ý nghĩa nào đó đây là hắn lần đầu tiên chính diện đánh bại bá chủ dầm dầm dầm lúc này trong bầu trời truyền đến từng đợt gào thét những thứ này gào thét còn như xâm nổ chấn người tê cả ra đầu a xin dị cười khẽ một tiếng mê hoặc bá chủ cuối cùng cảm thấy đau bởi vậy có thể thấy được dù là mạnh như bá chủ tổn hao nhiều như vậy bản nguyên chi lực cũng là một kiện đau thấu tim gan sự việc không trung tiếng sấm cuồn cuộn xin gì nhưng không có yếu thế hắn tung người một cái hóa thành lóa mắt hồng quang bay đến không gian bích lũy tổn hại k ẻ nước trước cầm trong tay kim luân c h u y ể n sinh bạo xa xa nhìn chăm chú k ẻ nước bên ngoài chiếm cư tại thâm thúy trong vũ trụ mê hoặc bá chủ hắn vây vây tay cười nói đến nhà chúng ta tiếp tù mê hoặc bá chủ do dự giấu trong âm ảnh nó gắt gao nhìn chằm chằm xin gì trong ánh mắt có phẫn nộ thống hận nhưng càng nhiều hơn chính là một loại xem kỹ xin gì thực lực đầy đủ vượt ra khỏi nó nhận biết nó thôn phệ qua rất nhiều thế giới chưa bao giờ từng gặp phải như xin dị cường hãn như thế cá thể nó thậm chí có loại ảo giác đứng ở số sáu thế giới không gian k ẻ nước trong xin dị không phải một con n mồi mà là đồng loại xin dị không có tiếp tục khiêu khích mà là l ặ n g lặng, lặng phi ê u phủ ở giữa không t r ú n g và k ẻ nước bên ngoài mê hoặc bá chủ rằng co mê hoặc bá chủ bên này bởi vì thẩm thấu vào số sáu thế giới phân thân bị triệt để tiêu diệt có chút không nắm chắc được xin dị nội tình trong lúc nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ đã nhận ra mê hoặc bá chủ đấy lòng lo nghĩ xin dị lần nữa đối nó lặng yên phát động rồi đồng thuận ứ mẫu đà tiến một bước phóng đại đối phương đấy lòng lo nghĩ mê hoặc bá chủ trong nháy mắt phát hiện khác thường nhưng ứ mẫu đà bắt đầu có hiệu lực để nó đáy lòng lo nghĩ như này mầm hạt giống giống như bắt đầu sinh trưởng tốt xin gì ánh mắt c h ấ p động hắn phát phát hiện mình đồng thuận đã có thể rất nhỏ q u ấ y nhiều bá chủ rồi chẳng qua hắn rất nhanh liền thu hồi đại ý vì mê hoặc bá chủ có thể bị ứ mẫu đà ảnh hưởng rất có thể là bởi vì mê hoặc bá chủ thân mình đặc điểm nếu mục tiêu đổi thành sinh sôi bá chủ có lẽ sợ hai bá chủ có lẽ thì không được hiệu quả gì rồi hai bên cách không gian kẽ nước đối lập dẫn đến số sáu thế giới tan vỡ chậm dần không còn kịch liệt như vậy chỉ là số sáu hạch tâm của thế giới sớm đã vỡ vụn tan vỡ đã không thể nghịch rồi cho nên dù là xỉn gì cùng mê hoặc bá chủ giờ phút này cái gì đều không có lại làm số sáu thế giới cũng đang chậm rãi tan vỡ trong mà kiểu này tan vỡ trạng thái là thần thụ hấp thụ tinh cầu năng lượng hiệu suất cao nhất lúc nếu giờ phút này xỉn gì bay trở về đến thần thụ một bên có thể phát hiện hai k h ỏ a thần thụ dễ c â y đều vì cắm sâu vào địa hạch điên cuồng hấp thụ lấy năng lượng c ó lõi lại cho ta chút thời gian xỉn gì âm thầm đánh giá tính toán thời gian hắn lần này nhất định phải mạo hiểm vì số thời ế thiết thế giới cùng không dàng. giới, nhưng gì hai cuối tiệt hội coi kiên lại tại dưới lại. lớn, là lần này, vào hắn khỏa thần thụ cuối cùng thao như như hoặc chủ đánh ánh h mắt trận này, sau đó còn muốn muốn xỉn ngừng bữa qua sau kỵ, bỏ một có cơ số bá mê mấy vậy đó Vì dễ gian một chút trôi qua số sáu thế giới không gian bích lũy ngày càng tàn phá nguyên bản hai bên đối lập cái nước dần dần biến thành một cái l ô i thủng to lớn nhưng hắn lại không có chút nào khiết đảm vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện trong tay kim luân chuyển sinh bạo càng là hơn vô cùng loa mắt dường như đã trở thành dần dần hỗn độn hắc ám số sáu trong thế giới duy nhất nguồn sẵn rồi số sáu thế giới tan vỡ đến giai đoạn này xin gì thực ra sớm đã không còn đối kháng bá chủ sức l ự c rồi nhưng hắn chính là nhận đúng rồi mê hoặc bá chủ có thể nhìn trộm hắn tinh thần điểm này dùng ứ m ố u đà ảnh hưởng mê hoặc bá chủ đồng thời lại dùng huyễn thuật mê hoặc chính mình để cho mình không sợ hãi tiến một bước ảnh hưởng mê hoặc bá chủ phán đoán không bao lâu số sáu thế giới tan vỡ tiến vào giai đoạn sau cùng đến rồi giai đoạn này cho dù mê hoặc bá chủ bước ra rời đi số sáu thế giới cũng sẽ ở thâm thúy trong vũ trụ tự nhiên đổ sụt trở thành trong vũ trụ một sợi bụi bặm cho nên dù thế nào xin gì đều phải rời đi a lần nữa c ư ờ i khẽ một tiếng xin gì giải trừ ra đối với mình huyết thuật một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ mê hoặc bá chủ dường như ý thức được cái gì mạnh gầm t h é t một tiếng nhanh chóng nào vào số sáu thế giới mà trước đó luôn luôn ngăn cản mê hoặc bá chủ không gian mít lũy giờ phút này dường như phá vỡ thủy tinh giống nhau bị mê hoặc bá chủ đụng một cái thị nát xông vào số sáu thế giới về sau mê hoặc bá chủ nắm nhìn một phía ánh mắt khóa ổn định ở ở xa ánh sáng chỗ ở đằng kia xin dì đã thu hồi hai k h ỏ a thần thụ đồng thời kích phát đèn mở ra một đạo thông hướng lục hoàn thế giới không gian kẽ nước cảm nhận được mê hoặc bá chủ ánh mắt xin dì k h o á t k h o á tay sau đó thân hình nói lên biến mất tại rồi đèn mở ra không gian kẽ nước trong hống mê hoặc bá chủ lần nữa gào lên chỉ là lần này tất cả số sáu thế giới đã không có một h a i lại cũng không có bất kỳ cái gì một sinh linh có thể nghe được nó này âm thanh phẫn nộ gầm thét lục hoàn thế giới bách xin dì xuyên qua không gian kẽ nước rơi xuống đất hắn nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọn bình phục một chút tâm tình khẩn trương lần này hắn hoàn toàn là đang lộng hiểm một nước vô ý liền có khả năng bị mê hoặc bá chủ kéo tại tan vỡ số sáu trong thế giới bá chủ vốn chính là vũ trụ sinh vật ngao d ù vũ trụ đối với bá chủ mà nói chuyện thường ngay chuyện chắc chắn t i còn không có đạt tới cấp bậc kia nếu số sáu thế giới triệt để c h ô n vùi hắn có thể hay không chạy trốn tới trong vũ trụ không nói đến cho dù thật trốn vào rồi trong vũ trụ hắn cũng tất nhiên không phải mê hoặc bá chủ đối thủ đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép phát động đèn lực lượng cực vật khí nhìn xem có thể hay không trốn hướng giới nỉ dạ hoặc lục hoàn thế gi mà không có rồi chôn vùi số sáu thế giới làm n i ệ m hộ, mê hoặc bá chủ rất có thể sẽ lần theo dấu vết một đường truy sát đến giới n lì dạ n g hoặc lục hoàn thế giới đi cho nên cho dù x ỉ n d ị có thể may mắn đạo tẩu chờ đợi hắn cũng làm mê hoặc bá chủ không dừng vô tận truy sát phần một dâng lên chương một n sẽ thắng chương một n sẽ thắng bình phục tâm tình khẩn trương về sau không còn chút sức lực nào cảm giác bắt đầu hiện lên x ỉ n d ị ngay lập tức tản đi ở trong tay kim luân chuyển sinh bạo cũng giải trừ ra thần hoàng hình thức cho dù là tại vượt vào không gian kẽ nứt lúc xin dĩ đều duy trì trạng thái chiến đấu chính là đ ể phòng mê hoặc bá chủ dứt khoát truy kích đến cũng may số sáu thế giới lúc đó đã ở vào rồi đổ sụp trước cuối cùng hỗn độn chi trong cả cái trong thế giới không gian cùng thời gian những thứ này ổn định thế giới cơ thạch đều tại sụp đổ cho nên xỉn di mở ra không gian kẽ nước dấu vết tại đây t r ồ n g trong hỗn độn căn bản là không có cách tồn lưu mê hoặc bá chủ trừ phi ngay tại xỉn di bên cạnh bằng không nó cho dù muốn đuổi theo cũng không thể nào truy lên mặc dù tránh được một kiếp nhưng xỉn di không có chủ quan lần nữa phát động đèn đối với mình thậm chí hai khỏa thần thụ tiến hành lặp đi lặp lại tiến hóa suy suy suy cùng với một hồi tiếng hụ thực hắn cùng hai quả thần thụ tất cả đều bốc lên từng đợt khói đen quả nhiên mê hoặc bá chủ tại hắn cùng hai quả thần thụ trên đều lưu lại đặc thù ô nhiễm nếu hắn không có kịp thời thanh trừ hết những thứ này ô nhiễm mê hoặc bá chủ liền có khả năng căn cứ những thứ này ô nhiễm tìm kiếm được tung tích của hắn may mắn xin dì là một vị đốt đèn người nếu như nói trong vũ trụ có cái gì là có thể hơi đối kháng một chút bá chủ vậy liền chỉ có không sợ bá chủ ô nhiễm đốt đèn người rồi thanh trừ ra ô nhiễm về sau xin dĩ này mới hoàn toàn thở phào cha nhìn lên hai quả thần thụ thu hoạch dựa theo lúc trước hắn đo chừng Một cái thế giới chỉ đủ một miễn một đảm thế thần thụ chứa đựng 50 năng lượng, cho nên hai khỏa thần thụ tại số 6 thế giới nhiều nhất chỉ có thể cắt tổn thai cái chỉ gốc chứa cho chỉ có chữ giới hai giới nhiều lại khỏa đựng năng lượng, ghép lại với nhau, miễn cưỡng đủ số lần nên năng lượng, cưỡng nhau, mấu ghép trả ồ xin gì khẽ ổ lên một tiếng vì trải qua kiểm tra về sau hắn kinh ngạc phát hiện hai khỏa thần thụ lại đều chữ đầy rồi năng lượng nguyên lai、like、càng là tiếp cận thế giới tan vỡ t đã nuốt hiệu thì chừng năm mai trà cờ giả quả thực hắn đang ở tại một sung kích huyết kế sâm la thời khắc mấu chốt hắn cũng không xác định nuốt vào quả thứ sáu trà cờ giả quả thực có thể hay không đưa hắn đẩy vào huyết kế sâm la cấp độ cho nên hiện tại có rồi có thể thai nén đệ thất mai trà cờ giả quả thực năng lượng hiển nhiên là một kiện thiên đại h ả o sự thậm chí có thể nói là quan hệ đến giới ly dạ cùng lục hoàn thế giới sinh tử tồn vong chuyện tốt qua loa chỉnh lý một chút tâm trạng xin di h ả o h ả o thu về hai k h ỏ a thần thụ đi tới sân pháp sư tháp đỉnh tháp bên trong sân còn tại học tập nhìn ma pháp trận xin di đi vào cười nói kể ngươi nghe một tin tức x à s ủ k ẻ cùng nạ d ụ t ổ đã thành công bước vào lục đạo cấp cái gì sân giật mình kinh ngạc xin di cười cười thành thật mà nói ta cũng không ngờ rằng hai người bọn họ tiến triển nhanh như vậy lục đạo tiên nhân vẫn còn có chút gì đó không có tính không sân lắc đầu nói ra lần trước ta là có thể ngưng tụ ma pháp vòng rồi chỉ phải hoàn thành ma pháp vòng ngưng tụ xung kích lục đạo cấp là chuyện dễ như t r ở bàn tay ta là vì ngưng tụ nhiều hơn nữa ma p h á p t r ư ợ mới chậm trễ thời gian xin gì nói ra được rồi ta cho dù ngươi so với bọn hắn hai nhanh đến sân t h â m nói cái gì gọi là tính đúng là ta nhanh hơn bọn họ mà được rồi và trở về giới lý dạ ta muốn quang minh chính đại đánh bại hàn nóng để bọn hắn đối với ta sần đại nhân tâm phục khẩu phục vậy ngươi có thể phải cố gắng lên ngưng tạm xin dị nói ra xa xú kẹ nạ dù tổ còn không phải thế sao mạnh lên rồi từng chút một nhà sân nắm chặt lại nằm đ ấ m xem ta đi cho sân đánh động viên về sau xin gì rời đi pháp sư tháp tìm được rồi á o thuật đám người nhìn thấy xin gì về sau nét mặt nghiêm trọng á o thuật g ạ t ra rồi một chút nụ cười nói ra đội trưởng ngài rốt cuộc đã đến cảm giác được bầu không khí có chút k h ô n g ổn xin gì hỏi ta không tại trong khoảng thời gian này khó nói đã xảy ra chuyện gì á o thuật gật đầu ô nhiễm q u n càng lúc càng lớn rất nhiều người đời sống đều hứng chịu tới ảnh hưởng thậm chí có chút vương quốc quốc thổ toàn bộ đều bị ô nhiễm quận nơi bao bọc dẫn đến lời đồn nổi lên một phía ô nhiễm đã không cách nào ức chế xin d còn bao lâu á o thuật nói ra căn cứ ngài cung cấp số liệu hình thức lục hoàn thế giới khoảng còn lại khoảng sáu tháng rồi ừ m xin gì nhẹ nhàng gật đầu đây mới là bình thường tình huống như d i ệ t thế hội sáu cái thế giới như thế bình quân hai đến ba tháng thì có một cái thế giới bị mê hoặc bá chủ nước vào hoàn toàn là vì những kia thế giới sớm đã bị mê hoặc bá chủ đánh dấu cũng ăn mòn mà lục hoàn thế giới không chỉ có đốt đèn người còn có sáu vị tiếp cận lục đạo cấp pháp sư trí tôn nhóm ma pháp bình t h ư ớ n g cho nên dù là đối mặt ôn dịch bá chủ cùng sinh sôi bá chủ đồng thời ăn mòn vẫn có thể kéo dài một quãng thời gian. Diệu quang, A linh lúc này từ đằng xa vội vàng chạy đến nàng là nhận được xin gì đến thông tin chạy tới cho nên vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề khi nào hành động nơi này đã chống đỡ không được bao lâu xin gì nói ra bố trí đi một tháng sau bắt đầu hành động A linh c h ầ n c h ờ mà hỏi một tháng ngươi xác định nàng mặc dù có chút cấp thiết nhưng một trận chiến này đối mặt tới gần là ôn dịch bá chủ thậm chí có thể còn muốn thêm cái trước sinh sôi bá chủ cho nên nghe được xin gì trả lời chắc chắn về sau nàng lại ẩn ẩn có chút bận tâm xin gì thời gian chuẩn bị chưa đủ xin gì một bên nhìn khắp bốn phía một bên nói ra lại mang xuống nơi này rồi sẽ bước vào không thể n ị c h tan vỡ khuynh ư ớ n g chỗ vì thời gian của chúng ta cửa sổ chỉ còn cuối cùng này một hai tháng rồi nghe xin di lời nói buôn phía đốt đèn người nhóm tất cả đều trầm m ặ t lại cuối cùng thời gian cửa sổ điểm này bọn họ từng cái tất cả đều trong lòng rõ ràng sở dĩ không đề cập tới chính là không nghĩ cho xin di gia tăng quá nhiều áp lực xin di thấy thế lập tức cười nói các ngươi đây là biểu tình gì a l i n s nói ra đội trưởng chúng ta hội chiến đến một khắc cuối cùng ừng ta cũng vậy có lục h o à n thế giới pháp sư trí tôn tương trợ chúng ta lần này phần thắng là lớn nhất với bá chủ liều mạng đốt đèn người, nhóm từng cái bắt đầu độ. từng bắt tỏ thái người, nhóm Xin gì cái k h o á thuật k o theo lo á các t tay, ta theo không nghi ngờ mọi người dũng khí, nhưng các người sẽ không ngờ người dũng ngươi cần lo lắng mọi sẽ q á mức, ta bên này đã chuẩn bị không sai lắm, chuẩn ta biệt thắng t sai hay bên bị này không phần là đã h lớn. Áo thuật, chăm chăm vào xin gì đội trưởng chúng ta sẽ thắng sao ách xin gì không nghĩ lập hi kỳ cổ quái gì phơ lạc nhưng đ ó lấy á o thuật cùng với khác đốt đèn người nhóm tha thiết ánh mắt hắn tôi cuối cùng vẫn gật đầu sẽ thắng phần hai dâng lên nguyễn phiếu dễ như t r ở bàn tay bãi nhờ mọi người á thứ r ư ớ c 1444, lần t xa xa, xa xa xa nhất g là viện nghiên cứu mọi người không dám chất vấn xin dị mệnh lệnh thứ hai là thời gian ngắn ngủi chẳng qua mới một hai tháng các phương diện còn ở vào phỏng đoán giai đoạn bởi vậy viện nghiên cứu vẫn tại đều đâu vào đấy thúc đẩy nhìn nghi thức dưới mắt tiến hành chính là viện nghiên cứu chủ bị trận thứ bảy nghi thức tất cả nghi thức quá trình không có gợn sóng vật thí nghiệm tùy tiện liền hoàn thành rồi hoa kén tại đầy trời khí vụ t r o n g phá s á t mà ra cho thấy ngày càng tiếp cận s ố sủ kỳ nhất tộc mới hình thái lại thành công chật chật số liệu so trước đó còn tốt hơn nhìn tới chúng ta kỹ thuật đã hoàn toàn thành t h ủ quan trắc trong vùng các nghiên cứu viên từng cái vô cùng hưng phấn liên tục hai lần nghi thức thành công để bọn hắn dần dần chắc chắn nghi thức mỗi cái quá trình đã thành t h ủ hoàn thiện viện nghiên cứu có sản xuất hàng loạt vật thí nghiệm năng lực so sánh với bình thường các nghiên cứu viên hưng phấn các cao tầm thì nét mặt khác nhau ạ mạ đổ vẫn như cũng là bộ kia bộ g á n g nghiêm túc đ ố i trước mắt nghi thức thành công không buồn không vui t ù nạ có hơi như mày trên mặt tẩn ẩn lộ ra sầu lo về phần họ rồ si maz hắn mặt ngoài k h ỏ e miệng t r a o lên dường như với đại chúng giống nhau đối với nghi thức thành công biểu hiện ra vui sướng nhưng ấ y mắt lại có một nét khó có thể phát hiện hung á c nham hiểm d ạ n mạ đ ã x à i cái xỉ cùng lần thứ sáu nghi thức vật thí nghiệm bị xỉn dị mang đi ở trong mắt những người khác chỉ là có chút khó hiểu suy đoán xỉn dị mang đi hai người có thể là đang tiến hành nào đó khảo thí tiến một bước nghiên cứu thần thuận có thể chỉ có họ rồ si m a hiểu rõ bị xỉn dị mang đi hai người đã chết hắn sở dĩ hiểu rõ không phải được biết rồi x nhân tạo s u s t x kỳ kế hoạch cũng không phải mắt thấy xin dị đem hai người hiến tế cho thần thụ một màn mà là thuần túy trực giác tại xin dị mang đi giả mạ đạ xài cơ sỉ cùng lần thứ sáu nghi thức vật thí nghiệm về sau họ rồ sĩ mars thì không hiểu phiền não đồng thời đáy lòng tư sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời cấp bách cảm giác đúng vậy kiểu này nguồn gốc từ nội tâm trực giác n h ư n g hắn dị thường chắc chắn giả mạ đạ xài cơ sỉ cùng lần thứ sáu nghi thức vật thí nghiệm chết đi hắn cũng đã đoán xin dị giết chết mục đích của hai người cuối cùng cho ra kết luận chỉ có một đó chính là hắn cảm thấy xin dị cũng giống như hắn tại thông qua nào đó hắn không biết phương lập tức kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nếu xin gì thật nắm giữ nào đó cùng loại hắn thần thuật hấp thụ giống nhau có thể cướp đoạt người khác thần thuật thủ đoạn vậy hắn âm thầm hấp thụ thần thuật chuyện rất có thể liền l ử a không được quá lâu vì có thể hấp thụ thần thuật thủ đoạn thực xác suất lớn là có thể cảm ứng được mục tiêu trên người có tồn tại hay không thần thuật thực sự là như thế kia đã người mang hấp thụ vết cảo cự lực ba loại thần thuật hắn không thể nghi ngờ cũng tại xin gì thực đơn lên chết tiệt ta nhất định phải tăng thêm tốc độ ỏ rồ xi m ạ có hơi híp mắt lại làm ẩn tàng thần thuật hấp thụ một khác kia trở đi hắn liền đã trên thực tế phản bội phản bội hạ katsuki phản bội viện nghiên cứu cho nên sự việc phát triển đến hiện tại hắn căn bản không có đường lui có thể nói chỉ có một con đường đi đến đen hoặc là đang nghiên cứu viện phát hiện trước đó đem thực lực để thang đến ngay cả xỉn dị đều không thể xứng đôi tình trạng hoặc là cũng chỉ có thể chờ đợi viện nghiên cứu cuối cùng thẩm phán hắn rồi hắn hiển nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói cho nên rất nhanh hắn t r o n g con ngươi một màn kia hung ác nham hiểm dần dần chuyển biến làm rồi đ ế n cùng ọ dồ sĩ mãi tâm thái biến hóa không ai chú ý tới bởi vì giờ khắp này ánh mắt mọi người đều tập trung tại rồi theo kén lớn trong đi ra tới thất theo t lý thuyết dạng này nhân vật nguy hiểm viện nghiên cứu có phải không lại chọn lựa ra tiến hành nghi thức nhưng bởi vì xin gì bên ấy thúc cực kỳ gấp mà phụ mạ ủy trí dỗ mục đích chính là tối điều kiện phù hợp n h ấ t tuyển cho nên rơi vào đường cùng liền tuyển hắn theo khí vụ trong đi ra tới phụ mạ ủy trí dỗ nét mặt bình thản lạnh lùng nhìn lướt qua quan trắc quận viện nghiên cứu các cao tầng cảm nhận được ánh mắt của phụ mạ ủy trí dỗ q u a n trác các quận n g h i viên ê n cứu đ ộ tóc nhiên c loại bị giã thú để mắt tới bị thú mắt để ả mày giác, p h su na g nhẹ nhàng gật đầu ạ mạo đồ cũng nhữ mày người bình thường căn bản không thể nào ngăn chặn nghi thức sau khi thành công hưng phấn mà phụ mạ ủy t r ì r ồ không như đang áp chế hắn dường như căn bản cũng không có cảm giác được hưng phấn giống như vượt qua nghi thức chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể xa xa ra cù mò nói ra các ngươi có hay không có cảm thấy người kia rất kỳ lạ bạch nói ra ta cũng cảm giác được hắn biểu hiện bây giờ không khỏi quá hở hứng một chút thật giống như xa xu k ẹ ngắt lời rồi bạch hừ giả vờ giả vịn đợi lát nữa để cho ta cùng hắn luyện tay một chút cho hắn biết cái gì là chân chính lục đạo cấp nạ dù tổ nói ra xa xu k ẹ chúng ta không phải ước định cẩn thận rồi nhà trận này do ta ra tay xa xu kẻ bất đắc dĩ nói ra vậy liền để cho ngươi đi nạn dù tổ hai tay kích quyển hào hứng nói ra n g ư ơ i cứ yên tâm đi ta sẽ không bại bởi những thứ này thông qua nghi thức mạnh lên ra hỏa bạch nhắc nhở một câu không nên thinh thường thiên không xin dị lần nữa ngăn trở sợ hai bá chủ đối với nghi thức ấ y nhiêu về sau ánh mắt cũng nhìn về phía liêu nghi thức hiện trưởng phủ mạ ý chỉ rộ kỳ lạ xin dị cũng cảm giác được không thích hợp viện nghiên cứu này lần thứ bảy nghi thức tại quá trình thượng minh minh không có sửa đổi nhưng hoàn thành nghi thức vật thí nghiệm lại so trước đó lần thứ sáu nghi thức vật thí nghiệm càng giống sụt sù kỳ rồi này nói cứng không sao hết chỉ sợ ngay cả kẻ ngốc cũng không tin c h ẳ một hai ngày hắn vẫn là chờ nổi hắn chuẩn bị và viện nghiên cứu khảo thí ra phụ mạ ủy trị rổ các hạng số liệu về sau lại đem phụ mạ ủy trị rổ hiến tế cho thần thụ nếu p h ú mạ ủy trị rồ có thể tại mấy ngày nay thức tỉnh ra cái gì thần thuật thì tốt hơn hắn còn có thể tại hiến tế trước kiểm tra một chút p h ú mạ ủy trị rồ thần thuật vi lực phần một dâng lên chứ Mạo tại r Rồ. ì Chứ Phú m phong tri quốc trong sa mạc nổ thật to vang vọng đất trời trong lúc nhất thời thậm chí đều phủ lên xa thành b ã o tiếng rít mà dẫn phát này một chuỗi oanh minh là hai đạo không ngừng đụng vào nhau thân ảnh không thể nghi ngờ tại phù mạ ủy trị r hoàn thành nghi thức về sau viện nghiên cứu ngay lập tức đối nó triển khai khảo thí Mà tại hoàn thành tại thể rồi cơ suy ố l i ệ khảo khảo thí thực chiến thí về sau, n à một mình mà tổ tự mình ra tay, cho nên trên trận tổ. viên vậy hai người nên nạ đúng vậy mà ý chỉ cùng nạ do cho rủ ra rổ rủ kịch phù chỉ đấu xét đến lục đạo cấp chiến lược khủng bố lực phá hoại lần này thực chiến khảo thí không có tuyển đang nghiên cứu viện phụ cận mà là cố ý chọn tại rồi phong chi quốc ít hai lui tới trong sa mạc quan trắc quận cũng theo mặt đất chuyển qua thiên không trên phi thuyền viện nghiên cứu các loại nhân viên cùng dụng cụ chất đầy mấy cái phi thuyền tại phương hướng khác nhau không góp chết ghi chép trận này kịch đấu v â n lại là một tiếng o a n minh nhấc lên đầy trời cắt bụi mà ở này mở nhạt giữa thiên địa hai thân ảnh riêng phần mình xa xa t ố i lui hô hô hô hô nạ dù t ổ thở hồn hện trên ngực hạ kịch liệt phật phồng lúc này ở tại nạ dù t ổ tinh thần thế giới bên trong mặt ma m ặ t sắc mặt n g h i ê trọng đừng lại cùng hắn liều thể t h u ậ t rồi người đang tốc độ cùng lực lượng trên đều không có ưu thế nạ dù t ổ hỏi vậy ta nên làm cái gì mặt ma b ĩ môi ngung đốc thử một chút nhận thuật ta được rồi nạ dù t ổ gật đầu hai tay bắt đầu k ế t ấn phát động rồi đa trọng ảnh phân thân chi thuật tại liên tiếp khói trắng trong phân ra đếm không hết ảnh phân thân mọi người cùng nhau sông lên trao hỏi một tiếng nạ d ụ tổ dẫn đầu nhào về phía rồi đối diện p h ù mạ ủy trì rộ thắng đ ố c p h u n g tào rồi còn hô to c h à o hỏi ảnh phân thân nạ d ụ tổ một câu về sau mặt ma ngồi nghiêm trình bắt đầu rồi điều khiển trạ cờ dạ hấp thụ dậy rồi giữa thiên địa tự nhiên năng lượng thông qua vừa nãy một hồi k ị c h đấu hắn phát hiện đối phương mạnh đến mức không còn gì để nói không cần tuyệt chiêu lời nói hắn cùng nạ d ụ tổ chỉ sợ muốn thua xa xa một chiếc trên phi thuyền xa xu kẹ vận lông mày nói nạ d ụ tổ đang dở trò quỷ gì dạ cụ mò nói ra cái này phụ mạ ủy trì rộ với giả mạ đã xài cây xì khác nhau hắn xuất thân phù mã nhất tộc nhận qua tinh anh n ỉ giả giáo d ụ bị truy nã quy án trước liền đã có đặc biệt thượng nhận thực lực loại người này khi lấy được nghi thức tăng cường về sau tất nhiên sẽ rất khó chơi bạch bổ sung một câu ta xem qua trong nội viện đối với trụ cột của hắn khảo thí hắn các hạng trị số cũng xa trên giả mã đạ s à i gậy xì、si, là hết hạn cho tới bây giờ tất cả vật thí nghiệm trong các hạng cơ sở số liệu ưu dị nhất một vị vật thí nghiệm xa xù k ẹ nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống thực ra không cần giả cụ mỏ cùng bạch ràng thuật chỉ dựa vào vừa nãy giao thủ là hắn biết cái này phù mã ỉ trị rổ so trước đó giả mã đạ đạ đạ một cái khác chiết trên phi thuyền ạ mạ đồ một bên chú ý trên trận chiến cuộc vừa nói số liệu thế nào trợ thủ lau lau mồ hôi trên c h á n nói ra không biết có phải hay không g ụ r ũ m à kỳ nạ r ù tổ cho áp lực quá lớn vật thí nghiệm hiện tại các hạng số liệu đã vượt ra khỏi chúng ta h ô m qua khảo nghiệm số liệu ạ mạ đồ nỉ nó nói là bởi vì cá thể khác biệt sao vẹn vẹn theo trên số liệu nhìn xem phụ mạ ỷ trị rồ thực lực liền đã toàn diện nghiền ép rồi trước đó họ rồ xì mạ g i t tiêu giá mạ đã xài cái xì đám người nhưng vấn đề là hiện tại tất cả viện nghiên cứu trên giới đều không làm rõ được vì sao lại xuất hiện loại tình huống này trên chiến trường rõ ràng là hai người chiến đấu lại trở thành thiên quân vạn mã chiến trường nhưng mà bị đếm không hết nạ r ụ tổ ảnh phân thân vây ở trung ương phụ mạ ủy t r ì rổ thản nhiên như đạp thanh giống nhau nhàn nhã dạo b ư ớ c ở giữa liền đem từng cái nạ r ụ tổ ảnh phân thân đánh tan nhường trên chiến trường không ngừng có khói trắng luôn lên nạ d ụ tổ có chút lo lắng còn là không được hắn nhìn rõ khả năng đây xạ xủ kẹ đều mạnh số lượng đối tốt với hắn như vô dụng nhìn rõ mặt ma hử lạnh hắn luôn luôn đang chú ý phụ mạ ủ trị rổ phát hiện lúc chiến đấu phụ mạ ủ trị rổ con mắt cũng không có giống xạ xủ kẹ như thế tại trong hốc mắt cao tầng cái này căn bản liền không giống như là đồng t h u ậ t hết u y kế lì d i cao nhìn rõ nhưng nạ dù t ổ cũng không có nói sai p h ú ma ý c h ỉ r ồ trừ ra tốc độ lực lượng phản ứng những cơ sở này khả năng bên ngoài xác thực cho thấy không có gì sánh kịp chiến trường dự phán khả năng bành bành bành tại hết đợt này đến đợt khác t r ầ m đủ cơm thanh bên trong từng cô ảnh phân thân bị đánh tan hóa thành khói trắng tiêu t á n tại rồi trên chiến trường mắt thấy chính mình ảnh phân thân hàng loạt tiêu hao mà đối thủ vẫn như cũ thoải mái nạ dù t ô nói ra dùng một chiêu kia đi、ừ. mặt ma đáp một tiếng、bánh. trong khoảnh khắc một cỗ trùng tiên trạ cờ dạ theo trên người nạ rủ tổ phun ra ngoài cơ hồ là trong nháy mắt nạ rủ tổ tựa như phủ thêm rồi một kiện màu vàng kim áo ngoài bình thường cả người trở nên sán lạn l o a mắt trên phi thuyền xa xù k ẹ khoe miệng vầy một cái nạ rủ tổ tên kia cuối cùng nghiêm túc Dạ cụ mò thở dài nói k i ự u vĩ trạ cờ dạ hình thức sao thật mạnh trạ cờ dạ a không lắc đầu xa xù kệ giới thiệu nói đây không phải k i ự u vĩ trạ cờ dạ hình thức là so với mạnh hơn lục đạo tiên nhân hình thức nạ rủ tổ tên ngu ngốc kia chính là bằng vào cái này hình thức đuổi kita thành công bước vào lục đạo cấp lục đạo tiên nhân hình thức g i a cú mò cùng bạch cùng nhau sửng sốt xa xù kẹ lòng tin tràn đầy các ngươi xem đi chiến đấu lập tức sẽ kết thúc trên chiến trường mở ra lục đạo tiên nhân hình thức nạn dù tổ không lưu tay nữa trong nháy mắt h ó a thành một đạo kim sắt trường hồng nào về phía rồi phủ m ạ ủy trì rộ vây anh hai người chạm vào nhau bạo phát ra một hồi nổ thật to sóng âm bọc lấy khí lãng đem bốn phía biển cắt tất cả đều hất tung lên nhanh đến mau tránh ra nhanh chóng rút lui mọi người còn chặt chuẩn bị nên đón phong bạo g i i tại chiến trường bốn phía phi thuyền tất cả đều bị dư ba tác động đến đang giận sóng nhấc lên trong bão cắt đung đưa trái phải tốt như hải dương trong một chiếc thuyền con mà v ị ở chiến trường hạch tâm n ạ rủ tổ và phong bạo một lang kịch đấu còn đang kéo dài lúc này phủ mạ o ỉ chỉ rộ đã hết rồi trước đó thản nhiên nhưng vẫn như cũ nắm trong tay trên chiến trường cái b ơ y thế dần dần sắp mở ra rồi lục đạo tiên nhân hình thức n ạ rủ tổ áp chế xuống tại chập trần trên phi thuyền xa xù kẽ hoảng sợ nói điều đó không có khả năng cái khác trên phi thuyền các loại dụng cụ tất cả đều vang lên tiếng cảnh báo vì giữa sân hai người giờ phút này chỗ buộc phát trả cỡ ra vượt ra khỏi dụng cụ có thể dò xét c ự hạn ạ mạ đổ sắc mặt trầm ngưng dưới đáy lòng thầm nghĩ phụ mạ ủy trì rồ sao sẽ mạnh như vậy rốt cục là chỗ đó có vấn đề một bên d ù nạ thì âm thầm cảm khái trong lúc vô tình nạ dù t ô lại nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này chẳng qua nghĩ lại nàng liền nghĩ đến x n gì thu hồi cảm khái về phần nọ rổ si m a s hắn lúc này không che giấu chút nào trong mắt ngấp nghẽ chi sắc đầy đủ không thèm để ý lắc lư phi thuyền g ắ t gao nhìn chằm chằm trong sân phụ mạ ủy trì rồ này thực ra không trách rõ rổ si m ã vì đây đã là hắn cực lực che giấu nội tâm kết quả giờ phút này cũng không biết là ra ngoài chính hắn g a tâm hay là cái gì khác bản năng. hắn hấp thụ phụ mạ ý chỉ rổ trên người thần thuật dục vọng đã không cách nào áp chế phần hai dâng lên nguyên phiếu dễ như t r ở bàn tay b á i nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu dự báo chương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu dự báo vê anh tại tiếng vang bên trong mở ra lục đạo tiên nhân hình thức nạn dù tô lần nữa bị phụ mạ ý chỉ rổ đánh bay hung hăng ngã vào rồi cồn cắt trong khơi dậy đầy trời cắt đ u ô i mặt ma lúc này hô một tiếng cơ hội ta hiểu rồi nạn dù tô gật đầu mượn nâng lên đầy trời cắt đùi h ể hộ lần nữa nào về phía rồi phụ mạ ỉ trị rổ n h ụ mạ ỷ trì rồ có thể ngăn cản một quyền này của hắn không kỳ quái thật sự kỳ quái là đối phương càng nhẹ nhàng như vậy tựa như biết trước giống như phải biết p h ù mạ ỷ trì rồ cũng không phải là đồng thuận huyết kế lý giả tại có đầy trời cắt bụi che đậy tầm mắt tình huống giới không nên có mạnh như vậy dự phán khả năng <tiếng thông minh> ha ha nhìn nạ rủ tổ trên mặt kinh ngạc phụ mạ ủy trì rồ khỏe miệng một phát lộ ra một nụ cười ma quái xôn xao đúng lúc này đỉnh đầu cắt đ u ụ i bị một cơn bão táp quét sạch không còn hiện lộ ra một viên to lớn màu đen dạ sẻ cắn g không thể nghi ngờ tại nạ rủ tổ chính diện phát động thế công đồng thời là linh thể mặt ma thấu thể mà ra ở không trung phát động rồi đại xoắn ốc và ngu ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống đánh út về phía rồi phủ mạ ủy trì rồ nay thời điểm này nạ rủ tổ nên rút đi vì mặt ma ngưng tụ cầu đạo ngọc phát động đại xoắn ốc và ngu uy lực phi thường khủng bố có thể nhẹ nhàng thoải mái xóa đi một cả tọa sân phong nếu nạ dù tổ không có kịp thời thối lui lời nói rất có thể bị tác động đến nhưng lại tại nạ dù tổ chuẩn bị thối lui lúc thình linh phát phát hiện mình bị p h ù mạ ủy c h ỉ dỗ cầm nắm đ ấ m không tránh thoát rồi lúc này hắn mới ý thức được p h ù mạ ủy c h ỉ dỗ vừa nay một màn kia quỷ dị mỉm cười đến tột cùng ý vị như thế nào rồi cảm thấy h o a n g hốt lẽ nào hắn vừa nay ngay cả mặt ma công kích cũng dự phản đến chết tiệt không c h u n g mặt ma thấy nạ dù tổ nhất thời không tránh thoát chính mình này một cái đại xoán ốc và ngu thật muốn toàn lực đánh xuống đi nạ dù tổ chỉ sợ cũng muốn trọng thương thế là đành phải tại thời kh đại xoan úc và ngu trả cờ dạ nhường này tình thế bắt buộc một kích uy lực giảm nhiều ầm ẩm theo đại xoan úc và ngu rơi đập toàn bộ sa mạc đều chấn lất lên còn chưa rơi xuống cắt đùi lần nữa bị cao cao n h ấ t lên chiến trường bốn phía phi thuyền đều bị tung bay trong gió lộn xộn thuyền thượng mọi người tức thì bị điên được thất điên bắt đảo đều tránh xa như vậy còn không được sao vừa mới đến đấy đã xảy ra chuyện gì a lê tợm muốn rơi xuống trên phi thuyền các nghiên cứu viên từng cái tự lo không xong căn bản là không để ý tới quan chắc trên chiến trường đang buộc phát kịch đấu tất nhiên cũng có ngoại lệ họ rổ xị mạn một người bay ra phi thuyền mở ra thần thuật trả cờ dạ hình thức lỡ lửng giữa không trùng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến trường bên kia xa xù kệ mấy người cũng đều theo lắc lư trên phi thuyền này ra trong đó xa xù kệ trực tiếp mở ra đầy đủ thể sờ xa nụ bay ở rồi không trùng cùng sử dụng điều khiển sờ xa nụ dùng song trường nâng rồi dạ cù mò cùng bạch xa xù kệ có sáu câu ngọc dì nệ n gẳng như vậy cắt đuổi văn trời hắn cũng có thể miễn cưỡng quan trắc đến trên chiến trường cái bơi thế dạ cụ mò có hồng lóc mắt bạch mở ra thông thấu thế giới cắt đuổi đối bọn họ mà nói không cấu thành ảnh hưởng cho nên cũng có thể thấy rõ trên chiến trường tình huống cự hố to trong động nạ dù tô lệch ra ngã trên mặt đất nặng nề thở hồn hển trên người hắn lục đạo tiên nhân hình thức màu vàng kim trạc ờ dạ áo ngoài giờ phút này nhìn qua ảm đạm rồi rất nhiều có nhiều chỗ nhìn lên tới còn có một chút tổn hại phiêu linh dấu vết mặt ma bay về tới nạ dù tổ thể nội phun tào nói chết tiệt ta sớm cái k i a n g h ĩ tới hắn này căn bản không phải cái gì nhìn rõ chính là nào đó dự báo khả năng nạ dù tô hơi nghi hoặc một chút dự báo mặt ma phòng đoán nói ta hoài nghi ra hỏa này cũng đã thức tỉnh rồi nào đó có thể dự báo tương lai thân thuật cái này làm sao có khả năng nạ dù tổ vẻ mặt không thể tin thôi đi n à y có cái gì ngưng tạm mặt ma nói ra làm trạ cợ dạ cường đại tới trình độ nhất định dự báo tương lai nhìn trộm vận mệnh những thứ này đều không là không có khả năng đại cấp mô tiên nhân không liền nói qua chúng ta là tiền đoàn chi từ không nạ dù tổ nói ra nếu thật là như vậy vậy chúng ta phải đánh thế nào bại hắn mặt mặt dỗ sắc u ám rồi mấy phần ta còn chưa nghĩ ra chẳng qua g i a hỏa này khẳng định không phải vô địch nhất định có biện pháp đối phó hắn bạch đúng lúc này đợ dù ta chấp hành ã mã độ mệnh lệnh bay đến trong chiến trường tuyên bố khảo thí kết thúc đừng lại đánh n ạ dù tổ nghe xong mặc dù có chút không tam l ò n g nhưng vẫn là quy quy củ củ giải trừ ra lục đạo tiên nhân hình thức đối diện phủ mạ o ý chỉ rổ cười lấy phủi bụi trên người một cái đ ừ n g nhìn n ạ dù tổ bên này vô cùng chật vật đối phương phủ mạ o ý chỉ rổ thực ra cũng không tốt đến đến nơi đâu dù sao hắn là cùng n ạ dù tổ cùng nhau tiếp nhận mặt mà đại xoắn ốc và ngu so sánh dưới n ạ dù tổ còn có lục đạo tiên nhân hình thức tăng cường phòng ngự mà hắn là ngạnh sinh tiếp tục chống đỡ cho nên hắn bị thương cũng không đây n ạ dù tổ thiếu tiếp tục đánh đi xuống hắn vẫn đúng là chưa h ẳ n hao tồn qua được n ạ dù tổ cái này cựu vị nhân chủ lực theo hai người dừng tay, trong sa mạc cắt đùi dần dần lắng lại lộ ra mặt trời trói trang thiên không viện nghiên cứu phi thuyền nhau nhau hạ xuống các nghiên cứu viên một bên trách móc một bên khảo sát chiến trường thu thập một trận chiến này số liệu nạ dù tổ về tới xạ sủ kẻ đám người trước mặt gai đầu một cái thật có lỗi ta không có có thể đánh bại hắn ra cụ mò an ủi không sao đối phương rất rõ ràng không là bình thường vật thí nghiệm b ạ c h phụ họa nhẹ gật đầu ừ m không cần quá để ý xạ sủ kẻ nói ra nhìn xem tới vẫn là cho ta tới ra tay nạ dù t ô vội vàng nhắc nhở xạ xù kẻ hắn có chút không thích hợp ngươi không nên k i n h thường、ừ. Sà su kệ hư nhẹ ra c u mò t o mò hỏi n ạ dù tô ngươi là phát hiện gì rồi sao hắn đ ế n tột cùng ở đâu không được bình thường n ạ dù tô nói ra hắn hình như có thể dự báo tương lai mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn trước giờ dự phán nhường thế công của ta mất đi hiệu lực cái gì ra c u mò cùng bạch cùng nhau giật mình Sà su kệ cũng mặt lộ dị sắc vì dự báo tương lai loại năng lực này nghe xong thì cảm thấy huyền diệu khó giải thích sừng s ố t một chút ra cù mò hỏi hắn sẽ không phải thức tỉnh rồi nào đó thần thật t bạch lắc đầu hiện tại còn không tốt hạ phán đoán đừng quên sần ngẫu nhiên cũng có thể đoán trước tương lai hình tượng ra cụ mò nói ra cũng đúng và viện nghiên cứu đến tiếp sau báo cáo đi s a s ù kẹt trên mặt lộ ra kích động nét mặt nếu hắn thật có dự báo tương lai khả năng ngược lại là một đáng giá kết giao tay đối thủ so sánh với suy đoán bên trong những người khác đồng dạng tại thăm dò chiến trường họ rỗ xì mạt dị thường chắc chắn p h ú mạ ỷ trị rỗ nhất định có thần thuật hơn nữa là một loại phi thường cường đại rất mê người thần thuật Phần chức Hoài nghi dâng lên, họ rồ xỉ m à nhìn về phía xa xa bị một đám nghiên cứu viên vây quanh khảo nghiệm p h ù mạ ủy t r ì rỗ ánh mắt bên trong ngấp nghẽ chi sắc khó mà che giấu có như vậy một cái trước mắt hắn cảm giác chính mình tựa như mê mội nếu không có thể hấp thu hết p h ù mạ ủy t r ì rỗ trên người thần thuận dường như phải chết giống như hắn p h í hết lớn ý trí lực mới khó khăn lắm đẻ xuống c ố này không hiểu xung đột không có ở trước mặt mọi người hiện lộ ra quá lớn dị thường chỉ là đang lúc h ắ n chuẩn bị đem tầm mắt r ờ i lúc xa xa p h ù mạ ủy t r ì rỗ dường như có phát giác giống nhau n h ì n về phía hắn thoáng chốc hai bên tầm mắt giáo h Phú ý chỉ liệt dậy miệng, hướng hắn hỏa thấy Hắn chút dạng, đồng thời lại có chút hiếu mạo miệng, một ma muốn làm Simas cảm tầm mắt. dạng, lại ý trì liệt trọc rô rồi ra run rời lộ lên, cười quái. Giá vội đi dậy Odo này đồng nụ vàng gì? có có không ỳ đối p ư cười ơ n đến cùng mình g gì. đối tột cái với h k bao lâu mọi người liền thu đội rời đi phong tri quốc vì nắm giữ t h ầ n thuật vết c ả o tại quay trở về viện nghiên cứu về sau họ rồ si m l ặ n giữ sư túi vội vàng nên đón tiếp lấy họ rồ si mã giải nhân họ rồ si mã hỏi chuẩn bị thế nào dược sư túi đ ầ y trên sống núi khung kính tất cả chuẩn bị sẵn sàng ngày mai là có thể bắt đầu nghi thức rất tốt họ rồ xì mạt thỏa mãn nhẹ gật đầu vì chuẩn bị chính mình nghi thức họ rồ xì mạt sử dụng tự thân viện nghiên cứu cao tầm thân phận cho dược sư túi an bài một ngoại phái công tác nhường dược sư túi tạm thời thoát ly viện nghiên cứu tinh nhuệ tiểu đội có thể toàn tâm toàn ý vì hắn chuẩn bị nghi thức mà dược sư túi cũng không có làm hắn thất vọng trong thời gian ngắn liền trụ chuẩn bị tốt kế n g ễ n đù hoàn sau đó trận thứ hai nghi thức đã nhận ra họ rồ xì mạt trong mắt lo nghĩ dược sư túi hỏi họ rồ Ừm. g ờ dồ sĩ m a r nhẹ gật đầu đem phụ ma ỷ c h i dô chuyện nói một chút dược sư túi kêu nhẹ rồi su kỳ đặc thù càng ngày việt minh hiển dựa theo nghi thức quá trình không nên xuất hiện loại tình huống này a ờ r ồ sĩ m a r nói ra viện nghiên cứu bên ấy cũng tại vì chuyện này đau đầu phụ ma ỷ c h i dô biểu hiện có chút ra ngoài ý định rồi ngay cả đi theo lục đạo tiên nhân tu hành đ ặ tới t lục đạo cấp dù dù ma kỳ nạ dù tô đều thua ở rồi phụ ma ỷ c h i dô trong tay này vô cùng không tầm thường dược sư túi nghe được nói bóng gió ngài hoài nghi phụ ma ỷ chị dô thức tỉnh rồi thật thuật không phải hoài nghi l Ở đ ầ u r s i m a r nói ra ta có thể xác định hắn nhất định thức tỉnh rồi thần thuật chỉ là đến tột cùng là loại nào thần thuật tạm thời không cách nào phán đoán nói đến chỗ này Ở dầu s i m a r liền nghĩ tới trước đó phú mạ ý chỉ r ồ đối với hắn cái kia ý vị thâm trường nụ cười dược sư túi phân tích nói ngài có thể xác định phú mạ ý chỉ r ồ thức tỉnh rồi thần thuật mà hắn lại hướng viện nghiên cứu che giấu điểm này nói rõ ra hỏa này nên phát hiện cái gì Ở dầu s i m a r đại nhân trước đó giả mạ đã xài cái g ì bọn họ trở về viện nghiên cứu sao Ở dầu sĩ m a lắc đầu dược sư túi sắc mặt chấm xuống vị nào không thể nào không lý do mang đi dạ mạ đ ã x à i cái x、si、ì bọn họ cũng hẳn là theo dõi trên người bọn họ thần thuật nếu là như vậy họ dồ xì m a r nhận lấy lời nói gốc dạ n g thời gian của chúng ta không nhiều lắm thấy họ dồ xì m a r dường như đã quyết định nào đó quyết tâm dược sư túi cả kinh nói n g à i n g à i chuẩn bị kỹ càng muốn như phản v i ệ n nghiên cứu sao họ dồ xì m a r thản như nói ta còn có lựa chọn sao ở trên con đường này chỉ có một người có thể đứng ở đ ỉ n h p h o n g ưu c h ị hạ xỉn gì có thể ta dựa vào cái gì không được dược sư túi không người nói ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực chợ ngài leo lên đình phòng họ dồ sĩ mars vân phó nói đi chuẩn bị nghi thức đi đúng dược sư túi đáp một tiếng ngay lập tức quay người chuẩn bị đi chỉ trước mắt thời gian đi tới ngày thứ hai vì viện nghiên cứu đối với nghi thức y ưu hóa nghi thức đối với thiên tượng ỉ lại càng ngày càng nhỏ cho nên lần này họ dồ sĩ m a lần nữa đem nghi thức địa điểm tuyển tại rồi một chỗ trên hải đảo nghi thức quá trình rất thuận lợi không có bất kỳ cái gì khó khăn họ dồ sĩ m a cùng dược sư túi liền thành công chế tạo ra một vật thí nghiệm còn là dựa theo trước đó quy củ họ dồ sĩ m a đem vật thí nghiệm giao cho dược sư túi nhường hắn khảo thí vật thí nghiệm khả năng đồng thời hiệp trợ vật thí nghiệm cảm giác tình thần mà lần này vật thí nghiệm cũng gặp phải với viện nghiên cứu bên ấy giống nhau vấn đề đó chính là sổ sủ kỳ hóa nghiêm trọng hơn so sánh với lần đầu tiên huyện đu hoàn lần này vật thí nghiệm rõ ràng càng giống sổ sủ kỳ một ít với lại trước đây dược sư túi dự tính cần thời gian một tuần hiệp trợ vật thí nghiệm cảm giác t ì n h thần thuật kết quả nghiệm thể chỉ tiêu xài không đến ba giờ liền thành công thức tỉnh rồi thần thuật dược sư túi cũng bén nhạy đã nhận ra không thích hợp hướng họ rô si mars báo cáo họ rô si mars đại nhân nghi thức chỉ sợ xảy ra vấn đề họ rô si mars nhẹ nhàng gật đầu Lần này nghi h t ứ c tất trải cả đều trải qua h ắ n n g h i ê một n g thời duyệt, tại r n thượng và lần trước lần n hoàn lần kia gian dù nạ h Kết đang nghiên cứu viện hội nghị cấp cao thượng nói ra nghi thức nhất định phải ngưng tiếp tục nữa lời nói hậu quả khó mà đón trước không ít tham gia hội nghị cao tầng gật đầu đồng ý p h ú mạ ỷ c h i rô bây giờ dường như là một chân chính sùa s u kỳ thậm chí ngay cả ngẫu nhiên h i ể n lộ ra nét mặt đều với đ a o thức cú dạ xỉ kỳ những thứ này xem loài người cho không có gì sùa sù kỳ giống nhau như lúc cho nên liền xem như lại thế nào điên cùng nhân viên nghiên cứu giờ phút này đáy lòng cũng bắt đầu đạc ổ mà đối mặt mọi người ý kiến a mạ đồ cũng vô pháp coi như không thấy chỉ được nói ra được rồi nghi thức tạm thời đình chỉ kết thúc hội nghị về sau d u nạ tìm được rồi a mạ đồ ta theo nạ dù tổ chỗ nào nghe nói phụ mạ ỷ chí rô có chút không thích hợp hắn đến tột cùng có hay không có cảm giác tỉnh thần、thuận. ạ mã đồ lắc đầu ta không xác định thân thuật loại vật này chỉ cần bản thân cô ý g i ấ u g i ế m viện nghiên cứu bên này tạm thời còn thật không có gì thủ đoạn có thể tiến hành phân biệt lại thêm dạ mã đạ x à i cơ sỉ cũng không có cảm giác tỉnh thân thuật thật muốn hoài nghi lời nói ngay cả dạ mã đạ x à i cơ sỉ cũng muốn cùng nhau hoài nghi t ù nạ nhữ mày p h u mã ủy tri dỗ vô cùng nguy hiểm nếu hắn cô ý g i ấ u g i ế m lời nói vậy chúng ta thì càng muốn đ ể cao cảnh giác ạ mã đồ nói ra ta biết rồi đuổi đi suna ạ mã đồ vẻ mặt đau khổ về tới văn phòng vừa mở cửa hắn liền gặp được xỉn gì chính ngồi ở bên trong liếp nhìn phụ mã ủy Thế là à vội v nguyên đóng Xin cửa lại. dĩ b ô n g x g phiếu chỉ l i dễ như c r ở bàn tay bãi nhờ mọi người á chưng một nghìn bốn trăm bốn mươi tám ngư cầu chưng một nghìn bốn trăm bốn mươi tám ngư cầu tạm dừng sao xin d ĩ suy tư lên dựa theo trước đó dự đoán có p h ú mạ ủy trị rộ vốn là đủ rồi có thể hiện tại vì xin gì tại số sáu thế giới đánh lui mê hoặc bá chủ thu hoạch rồi đây trong d ự liệu nhiều hơn nữa tinh cầu năng lượng cho nên một phủ mạ ý chỉ rộ hiện tại không đủ dùng rồi chẳng qua xin gì không có vội vã cự tuyệt tạ mạ đồ đề nghị vừa đến viện nghiên cứu cho dù là sao tăng tốc chủ bị tiến độ cử hành trận tiếp theo nghi thức chí ít cũng cần mười hai tuần thời gian thậm chí càng lâu mà lục hoàn thế giới đã chờ không được nữa thứ hai nghi thức quả thật có chút c ổ quái nếu không phải hiện tại mọi việc quân thân hắn vẫn đúng là nghị xâm nhập điều tra một phen mà hiện tại tất nhiên không có tinh lực đi điều tra tạm dừng cũng vẫn có thể xem là một ổn thỏa phương án tự định giá một lát sau xin di nói ra được rồi nghi thức trước dừng lại đi hô ạ mạ đồ thở phào một hơi xin di tiếp nhìn nói ra về phủ mạ ủy trí rộ ngươi thấy thế nào ạ mạ đồ không nói gì mà là đi đến một bên cách s á t từ bên trong lấy ra một phần văn kiện giao cho xin di xin di mở ra xem sắc mặt hơi c h ầ m xuống có hứng ạ mạ đồ giao cho hắn phần văn kiện này là một phần hành vi miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm báo cáo trong báo cáo đã bao hàm viện nghiên cứu thuê ba vị miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm sư miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm báo cáo mà miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm đối tượng không phải người bên ngoài đúng vậy xin dì vừa mới nhắc tới phủ mạ ủ Chỉ rộ mà căn cứ miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm báo cáo kết luận ba vị miêu tả sự thay đổi tâm lý tội phạm sư nhất trí cho rằng phủ mạ ủ Chỉ rộ tại nghi thức sau xuất hiện rõ ràng bệnh tâm thần phân liệt hình và xin dì xem hết rồi báo cáo ạ mạ đồ đốt lên một điếu thuốc ta h o i nghi phủ mạ ủy t r rộ bị một thứ gì đó ảnh hưởng tới xin dị nói ra t s u kỳ đúng ạ mạ đồ thẳng thắn gật không chỉ có là phu mạ ý trí rỗ ta hỏi n g h i mỗi một cái chủ trì nghi thức đạt được xuất s ù kỳ chi lực vật thí nghiệm đều hứng chịu tới ảnh hưởng nào đó chỉ là càng sau này vật thí nghiệm nhận ảnh hưởng lại càng lớn xin gì hỏi một câu kia họ rỗ xì m à đâu hắn còn tin được không a m a Đồ đáp ta không xác định xin gì hội ý nhẹ gật đầu rõ ràng a m a Đồ, không xác định chính là không thể tin dù sao họ rỗ xì mặt cũng là vật thí nghiệm bên trong một thành viên chỉ cần không có biết rõ ràng loại ảnh hưởng này lớn đến bao nhiêu là vật thí nghiệm một trong họ rỗ xì mặt thì không thể tín nhiệm a m a d o tiếp nhìn nói ra Ta ạ mã đồ gật h i đầu đúng giao phó xong rồi xin di không còn ở lâu trực tiếp rời đi viện nghiên cứu quay trở về phi hành cứ điểm về sau xin di đi tới giam giữ xuất xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ tạm thời tù thất bên ngoài viện nghiên cứu một khi tạm dừng nghi thức phụ mạ ỉ trị rô chính là cuối cùng một cá nhân tạo x u s t xù kỳ rồi cho nên còn lại tế phẩm lỗ hổng cũng chỉ có thể rơi vào tại xù xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ trên thân hu hu hu tựa hồ là cảm ứng được x i n dì đến mất đi hai mắt lại bị che l ô t h a i tức đoạt t í n h giác phong bế miệng hạn chế rồi phát ra tiếng xù xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ lầm bầm x i n dì không để ý đến đối phương mà là tại đáy lòng cân nhắc nhìn có phải muốn đem xù xù xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ hiến tế cho thần thụ trước đó hắn s ợ dĩ không có hiến tế xù xù x kỳ ụ dạ xỉ kỳ là bởi vì ụ dạ xỉ kỳ là giới mi dạ í c có huyết kế thu nạp trực tiếp hiến tế cho thần thụ có chút đáng tiếc nhưng đến rồi xỉn dị huyết kế thu nạp thực ra không tính cái gì lại thêm sốt xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ hai mắt đã bị hắn đỏ đi sốt xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ giá trị trở nên rất có hạn nhiều nhất chính là hóa thành t i ế t nhường hắn nào đó người bộ hạ bước vào lục đạo cấp nhưng loại sự tình này và xin gì tấn thác rồi huyết kế x o n g l à sau đó đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay cho nên cũng không phải không phải muốn sốt xù kỳ ụ dạ xỉ kỳ cứ như vậy đi xin gì dưới đáy lòng k h ẽ thở dài một tiếng theo sau đó xoay người rời đi tại dưới mắt cái này thời cục trong thay n é n trà cơ dạ quả thực là bao trùm tại cao hơn hết ưu tiên nhất cấp rời khỏi tạm thời tù thất về sau s h i n j i dạo bước đi tới chính mình phòng thí nghiệm bây giờ hắn phòng thí nghiệm đã đại biến dạng rồi bên trong thiết bị tất cả đều đổi mới đổi lại viện nghiên cứu mở phát ra loại hình mới nhất rất nhanh s h i n j i đi tới một loạt cỡ lớn b u ồ n n u ô i cấy trước tại trước mắt hắn chính trưng b à y lấy thật dài một loạt chừng mười lăm cái cao ba mét cỡ lớn b u ồ n n u ô i cấy mà mỗi một cái trong ống n u ô i cấy đều nổi lơ lửng một bộ nhắm chặt hai mắt tế b à o nhân bản thể những thứ này phiêu phủ ở dịch dinh dưỡng bên trong tế bảo nhân bản thể là hắn trong khoảng thời gian này trừ ra thu thập tinh cầu năng lượng thai n é n trạc cờ dạ quả thực bên ngoài làm khắc một k tại du lịch rồi thì quang trường hà về sau xin d ì ý thức được thần thuật toàn năng căn cơ một trong có thể chính là đối với thời gian đầy đủ điều khiển xin d ì chính mình sáu câu ngọc dìn n ệ gẳng đồng thuật ngự thần cung có thể đông kết nào đó cái khu vực trong tốc độ thời gian trôi qua đại biểu cho tạm dừng mang ý nghĩa đối với hiện tại không chế mặt xuất xù k ỳ u dạ s ỉ k ỳ cặp kia màu xanh dương dìn n ệ gẳng đồng thuật long cung thành thì có thể ngắn ngủi quay lại thời gian lịch chuyển đã từng xảy ra sự việc nay một phần khả năng có thể hiểu thành quay lại mang ý nghĩa đối quá khứ không chế hiện tại có rồi đi qua cũng có rồi cho nên xin gì lớn gan suy đoán nếu như muốn làm được thật sự điều k h i ể n thời gian hắn còn c ầ n nhu cầu tương lai chỉ có đồng thời có rồi đi qua hiện tại tương lai hắn mới có thể tại thời gian lĩnh vực nâng cao một bước mà nhìn chung tất cả giới lý giả và tương lai có liên quan con mắt cũng chỉ có hư hư thực thực có thể dự báo tương lai chỉ toàn mắt rồi có thể chỉ toàn mắt người sở hữu là nguyên thời không trong mười mấy năm sau nạ dụ tổ cùng hy nạ tạ con trai tuyển qua bắt người xin di đợi không được vài chục năm thế là hắn liền trong bóng tối chia ra góp nhặt nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ tế bảo tổ chức sau đó bắt đầu rồi tế b à o nhân bản thể bồi dưỡng vốn có trả cờ dạ d ư ớ i mỹ dạ gánh chịu di chuyển nhiệm vụ trừ ra tế b à o gna bên ngoài còn có trả cờ dạ cho nên theo một ý nghĩa nào đó nói nạ d ụ tổ cùng hy nạ tạ trả cờ dạ d u n g hợp sau tế b à o nhân bản thể cũng được được cho hai người bọn họ hậu đại rồi xin gì không xác định những thứ này phiêu p h ù ở cỡ lớn dinh dưỡng bình bên trong tế b à o nhân bản thể có thể hay không như nguyên thời không tuyển qua bác người giống nhau thức tỉnh ra chỉ to mắt nhưng hắn không có lựa chọn chỉ có thể lớn mật thử một lần rồi nếu thành hắn là có thể gom gót đi qua hiện tại tương lai rồi kiểm tra một chút những thứ này tế b à o nhân bản thể thai n é n tiến độ xin dị xác nhận khoảng còn cần thời gian một tháng dậy thì đầy đủ nói cách khác lục hoàn thế chiến sau đó hắn là có thể mở dương những thứ này tế b à o nhân bản thể rồi đến lúc đó thì có thể biết một chiêu này có thể hay không thu hoạch một đôi chỉ toàn mắt rồi phần một dâng lên chương một nghìn bốn trăm bốn mươi chín thần thuật đánh dấu chương một nghìn bốn trăm bốn mươi chín thần thuật đánh dấu họ rổ xi mạt địa cung bên trong a chính tại hấp thụ thần thuật họ rổ xi mạt vui sướng rên dỉ lên hắn chuẩn bị lần thứ hai nghi thức vật thí nghiệm cảm giác tỉnh thần thuật tên là đánh ứng dấu đây cũng là một khái niệm tính thần thuật đơn giản đã hiểu chỉ cần bị thi thuật giả phát động thần thuật đánh ứng dấu cho chúng đích thi thuật giả đến tiếp sau thả ra bất luận cái gì mang theo chỉ hướng tính n h i ế n thuật huyễn thuật thậm chí thể thuật đều sẽ t ấ t chúng làm họ rồ si maz biết được này cá thần thuật lúc hắn cũng âm thầm lấy làm kinh hãi vì một khi nắm giữ này cá thần thuật chiến đấu đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản các nghị g i am hiểu cái gì thuấn thần thuật ánh p â n thần thuật thế thần thuật những thứ này né tránh công kích thủ đoạn đều đem mất đi hiệu lực cho nên hắn một khắc cũng không có trì hoãn ngay lập tức đối với vật thí nghiệm hạ thủ bị họ dồ xì mãs bóp lấy cổ vật thí nghiệm cầu xin tha thứ van cầu ngài nhiều nhiều rồi ta đi họ dồ xì mãs hồi phục thần trí người lấy nói ra ta làm sao lại như vậy giết người đâu nhịn thêm một chút chẳng mấy chốc sẽ đi qua vật thí nghiệm bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục khẩn cầu họ dồ xì mãs không nhúc nhích chút nào tiếp tục tham lam hấp thu vật thí nghiệm thức tỉnh thần thuật một lát sau họ dồ x ĩ mãs mới đưa ngất đi vật thí nghiệm vùng ra rồi một bên tự mình hoạt động dậy rồi gân cốt chờ đợi ở một bên dược sư túi ninh đón tiếp lấy họ dồ s ỏ rồ x ĩ mars ậ t đầu ừng đem hắn xử lý đi d ư ợ c sư túi không còn nói nhảm yên lặng đem ngất đi vật thí nghiệm mang đi ỏ rồ x ĩ mars thì cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng khắp khuôn mặt là ý cười hắn thần thuật hấp thụ không chỉ có thể đem những người khác thần thuật hấp thụ đến trong cơ thể mình tại hấp thụ thần thuật đồng thời còn có thể tăng cường hắn các hạng cơ sở khả năng ban đầu chỉ thức tỉnh rồi thần thuật hấp thụ hắn sức chiến đấu thực ra và đồng dạng thức tỉnh rồi thần thuật tiêu tương đương thậm chí vì hấp thụ không phải chiến đấu hình thần thuật hắn tổng hợp chiến lực muốn kém thức tỉnh rồi thần thuật chuyển hóa yêu có thể đợi đến hấp thu thần thuật vết c à o về sau lực chiến đấu của hắn thì vượt qua bình thường vật thí nghiệm t ỷ như và g i ã mạ đ ã xài gậy xì trận t r ê n kia chính tại cảm giác t ỉ n h thần thuật cự lực g i ã mạ đ ã xài gậy xì dường như toàn bộ hành trình đều bị hắn nắm mùi dẫn đi cuối cùng ngay cả mình thần thuật bị hấp t h u đi rồi đều không biết thua là mơ mơ hồ hồ mà hấp thu thần thuật cự lực nắm giữ thần thuật đạt đến ba loại về sau họ rồ x ĩ m ạ thì đã hoàn toàn siêu việt rồi vật thí nghiệm cấp độ dựa theo giống như vật thí nghiệm đại khai có lục đạo cấp chiến lược đến xem nắm giữ ba loại thần thuật đó rồi xì mạt có thể cho rằng siêu việt rồi lục đạo cấp đến rồi hiện tại họ rồi xì mạt lại hấp thu thần thuật đánh ứng dấu nắm giữ thần thuật đạt đến kinh người bốn loại thực lực lần nữa tiêu thăng họ rồi xì mạt dâm thầm suy nghĩ hiện tại ta nên có thể đánh với hắn một trận đi mỗi lần nghĩ đến vấn đề này lúc hắn đều sẽ cảm thấy mê man vì cho tới giờ k h ắ c này hắn đều không rõ ràng ủ trí hạ x ỉ n gì thực lực thật sự là bao nhiêu cho nên rất khó đi tinh chuẩn phán đoán hắn hiện tại và x ỉ n gì trong lúc đó ai mạnh ai yếu nhất định phải hành động vừa nghĩ lại họ rồ xì m à liền quyết định chủ ý lại không luận hiện tại có thể thắng hay không qua x ỉ n g ì dưới mắt c á i bây thế đã sáng tỏ viện nghiên cứu tạm dừng l i ế u nghi thức bắt đầu tra rõ nghi thức bên trong cổ quái cho nên bí mật của hắn rất có thể muốn bại lộ vì dạ m ạ đạ x à i cái xì là thằng ngu nhưng x ỉ n g ì cùng a mã đồ không đốc hắn thấy chỉ cần viện nghiên cứu xâm nhập đi điều tra dạ m ạ đạ x à i cái xì thần thuật bị hắn âm thầm hấp thu chuyện nhất định không đạt được lại thêm phủ mạ ỷ chỉ rồ cũng hướng viện nghiên cứu che giấu thần thuật viện nghiên cứu nếu điều tra ra cùng là vật thí nghiệm hắn rất có thể cũng sẽ bị liên lụy bị chú ý tất nhiên bại lộ là chuyện sớm hay muộn hắn quyết định lao thẳng tới viện nghiên cứu trước hấp thu hết phù mạ o ý trị rổ thần thuật sau đó lại tìm cơ hội hấp thu hết đ ạ đ ạ đại đội mòn tỷ đ ệ thần thuật chỉ cần có thể hấp thu hết ba người này thần thuật kia hắn nắm giữ thần thuật số lượng có thể đạt tới kinh người bảy loại rồi nếu như nói nắm giữ bốn loại thần thuật trả thái hắn không xác định chính mình có thể thắng hay không qua xỉn gì kia nắm giữ bảy loại thần thuật về sau hắng có lòng tin nhất định có thể thoải mái chiến thắng xỉn gì họ rồ xỉ ma là hành động phái hạ quyết tâm hắng Lặng yên về t ớ i viện n g h i đi ê n cứu v à o k h lý thuyết í q n hắn nhìn h t phủ chỉ mạo ý rổ đang s kiểu m tra t h ư này tỉ thí đối với có sáu câu ngọc dìn nghệ gẳng xạ xủ kệ mà nói rất có lợi vì đồng t h u ậ t huyết kế nhị dạ sức quan sát là nghiền ép bình thường nhị dạ nhưng mà phụ m a ỷ c h ị rộ lại với xạ xù kẻ đánh cho có đến có trở lại thậm chí bằng vào tốc độ trên lực lượng ưu thế chế trụ xạ xù kẻ thật là lợi hại phụ m a ỷ c h ị rộ dường như mạnh hơn dạ m à đ ã x à i gậy xì a không hổ là nhẫn tộc xuất thân nhị dạ chắc thí viên nhóm ở đây bên cạnh xì xào bàn tán n g h e chắc thí viên nhóm trò chuyện họ d ồ xì m a cười khẽ một tiếng phụ m a ỷ c h ị rộ mạnh hơn dạ m à đ ã x à i gậy xì có thể không chỉ một điểm nửa điểm dưới tình huống bình thường vật thí nghiệm h ẳ n không phải là chân chính lục đạo cấp đối thủ c sau đó hai bên riêng phần mình thối lui nhìn qua hai bên đều đánh trúng đối phương là thế hỏa nhưng xạ s ủ kệ là trên bờ vai dính trưởng mà phủ mạ ủy chỉ r ổ chỉ là cánh tay bị đá trong bị thương trình độ hoàn toàn khác biệt cho nên xạ xủ kệ khẽ gấp một ngụt nét mặt vô cùng căm tức kết thúc khảo thí phụ mạ ỷ c h i rô với chắc thí viên nhóm đánh xong chào hỏi về sau một người quay trở về dưới mặt đất khu nghỉ ngơi họ rồ si mạ giơ mặt đi theo phụ mạ ỷ c h i rô thực lực có chút ra ngoài dự kiến cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó vì nếu gây ra rủi ro đến lúc đó đừng nói là hấp thụ phụ mạ ỷ c h i rô thần thuận rồi chính hắn có thể hay không thoát thân đều không tốt nói dù sao lúc này viện nghiên cứu trong trừ r a phụ mạ ỷ c h i rô bên ngoài còn có xả sũ kẹ nạ dù t ổ edda đu mầm bốn lục đạo cấp chiến lực hắn mặc dù đối với mình thậm phần tự tin nhưng đối mặt năm người vây công hắn còn thật không có có bao nhiêu n ắ m chắc bám theo một đoạn họ rồ xì m a t đi theo phụ mạ ủy chỉ rỗ đi về phía rồi dưới mặt đất khu nghỉ ngơi tại lối đi góc rẽ họ rồ xì m a t đang chuẩn bị ra tay đánh lén l ú c phát hiện phụ mạ ủy chỉ rỗ lại t r ỗ ngoặt một chỗ khác lẳng lặng chờ lấy hắn trên mặt còn mang theo nụ cười ma quái phần hai dâng lên tháng này còn lại ngày cuối cùng trong tay có nguyệt phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu nha cảm ơn mọi người chương 14 khi thấy phú ma ủy trí rồ trên mặt một màn tia nụ cười ma quái lúc họ rồ sĩ ma phản ứng đầu tiên là hiện tại thì động thủ sao hắn vốn là muốn tìm tìm tốt hơn cơ hội ra tay nhưng qua nét mặt của phú ma ủy trí rồ nhìn xem đối phương rõ ràng là có rồi phòng bị không dường như không vẹn vẹn là phòng bị đơn giản như vậy rất nhanh họ rồ sĩ ma hạ quyết tâm một bên âm thầm ấp ủ thần thuật đánh dấu một bên chuẩn bị phát động vết c ảo chỉ cần thần thuật đánh dấu có thể thành công đánh dấu đến phú ma ủy t r rồ vậy hắn thần thuật vết ảo có thể trăm phần trăm chúng đích mà vết ảo một khi bám vào đến trên người phú ma ảo thì mang ý nghĩa một trận chiến này hắn thắng ta là tới báo tin ngươi đ ợ i lát nữa còn có một cái khảo thí làm tốt ra tay chuẩn bị họ rổ xi m a t mở rộng b ư ớ chân c cười lấy đi về phía rồi phụ m a ý chí rổ thực là gần cả hai khoảng cách phụ m a ý chí rổ vẫn như cũ t i n h đứng yên ở tại chỗ trên mặt duy trì nụ cười ma quái gia hòa này họ rổ xi m a t ấ y lòng có chút t r ộ t dạ nhưng tên đã trên dây đã không thể không phát thế là tại hai bên rút ngắn đến nước chừng mười mét khoảng cách lúc hắn mạnh phát động rồi thần t h u ậ t đánh dấu、Bạch. thoáng chốc một đạo rực rỡ trả cờ dạ theo họ rổ xi m ạ thể nội bắn ra đánh út về phía rồi phù mà ỷ c h í rô không thể nghi ngờ chỉ có bị đạo này rực rỡ trả cơ dạ đánh c h ú n g mới tính bị thần thuật đánh dấu cho thành công đánh dấu cho nên họ rồ sĩ maz mới không thể không rút ngắn và phù mà ỷ c h í rô khoảng cách vì tại lục đạo cấp cấp độ né tránh đánh dấu cũng không phải cái gì khó mà làm được chuyện nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt họ rồ sĩ maz nét mặt trong nháy mắt đọc lại hắn kinh ngạc phát hiện mặt đối với mình phát động thần thuật đánh dấu phù mà ỷ c h í rô lại không tránh không né ngạnh xinh xinh tiếp nhận rồi tại đây bụng hoài nghi trong họ rồ sĩ m a tiếp lấy phát động rồi thần thuật vết cảo bởi vì hắn thần thuật đánh dấu đã thành công đánh dấu rồi phụ mạ ý trí rỗ cho nên hắn phát ra vết cảo hào không n g o ạ i ý muốn đã trúng mục tiêu đúng lúc này họ rồ xì mars nhanh chóng đem mình tay cắm vào trên người mình vết cảo bên trong sau đó từ trên người phụ mạ ý trí rỗ vết cảo trong n ô ra nhanh chóng bóp l ấ y rồi phụ mạ ý trí rỗ cổ cũng tại đồng thời phát động rồi thần thuật hấp thụ làm xong đây hết thể về sau họ rồ xì m a r cảm thấy đại định ánh mắt này mới một lần nữa hội tụ đến rồi phụ mạ ý trí rỗ trên mặt nghĩ ngợi nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng muốn dở trò quỷ gì p h u m a ủy chi dỗ như cũ đứng yên nhìn chỉ là hắn thu lại rồi nụ cười trên mặt há to miệng im ắng nói với họ rồ si mars rồi một t ừ họ rồ si m a nét mặt đại biến p h u m a ủy chi dỗ mặc dù không có nói lên tiếng nhưng khoảng cách gần như thế chỉ là đọc nôn ngữ môi hắn cũng có thể nhận ra p h u m a ủy chi dỗ nói cái gì mà p h u m a ủy chi dỗ vừa nãy chỉ nói một t ừ đó chính là nhanh lên hắn hắn đây là đang thúc giục ta hắn lẽ nào hiểu rõ ta muốn làm gì nhưng hắn vì sao không phản kháng đâu trong lúc nhất thời vô số suy nghĩ vô số suy đoán tràn vào rồi họ rồ si m a đầu ó c chẳng qua cho dù là sao kinh nghi hấp thụ đã phát động họ rồ sĩ mars cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục nữa có lẽ là bởi vì phụ mạ ỷ trí rỗ đầy đủ không có chống c ự duyên cớ lần này hấp thụ đặc biệt thuận lợi chẳng qua ba năm phút đồng hồ họ rồ sĩ mars thì theo trên người phụ mạ ỷ trí rỗ hấp thụ đến rồi thần thuật dự cảm không tệ phụ mạ ỷ trí rỗ cảm giác t ì n h thần thuật đúng vậy nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ đoán cụ bị dự báo khả năng một loại thần thuật chẳng qua này cá thần thuật tên gọi dự cảm hiệu quả là có thể dự cảm đến tất cả sắp đối với mình tạo thành tiêu cực hiệu quả công kích lại là kiểu này thần thuật hiểu rõ rồi t h ầ n thuật dự cảm khả năng về sau ngay cả họ rồ si maz chính mình cũng có chút l i ễ u lơi không nói n ê n lời chỉ là bây giờ không phải là xoắn suýt thần t h u ậ t hiệu quả lúc hắn nhất định phải ngay lập tức xử lý phủ mạ ủy chi rô có thể đang lúc họ rồ si maz chuẩn bị diệt khấu lúc phủ mạ ủy chi rô đột nhiên đem ngón tay dọc tại rồi trên bờ môi của mình ra hiệu ngầm họ rồ si maz giữ bí mật họ rồ si maz giật mình chần chờ phụ mạ ủy chi rô đối với họ rồ si maz cười lấy lắc đầu tựa hồ tại nhắc nhở họ rồ si maz không nên vận g động họ rồ si m a không thể kìm được quắp ngươi rốt cuộc hiểu rõ cái gì phụ mạ ỷ c h i rô nhẹ nhàng chỉ chỉ họ rồ xì mà g i ữ lưu ở trên người hắn vết ảo tiếp lấy lần nữa đối với họ rồ xì mà g i ữ lắc đầu họ rồ xì mà dữ suy nghĩ một lúc thu hồi lưu trên người phụ mạ ỷ c h i rô vết ảo hắn không sợ phụ mạ ỷ c h i rô dở cho quỷ vừa đến hắn t h ầ n thuật đánh dấu đã thành công đánh dấu rồi phụ mạ ỷ c h i rô chỉ cần hắn vui lòng tùy thời đều có thể đem vết ảo phóng thích đến phụ mạ ỷ c h i rô trên người thứ hai hắn hiện tại đã hấp thu hết rồi phụ mạ ỷ c h i rô t h ầ n thuật đối phương đối với hắn đã không có bao nhiêu uy hiếp phụ mạ ỷ tri rô bên này đợi họ rồ xì mà thu hồi trên người vết cạo về sau hắn tựa như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau quay người rời đi nhìn p h u m ạ o y c h i rô bóng lưng rời đi họ rồ xị mát có chút không nghĩ ra p h u m ạ o y c h i rô lần này cử động thực sự quá ma quái hắn suy bụng ta ra bụng người không có người biết cam tâm đem chính mình thần thuật chắp tay để người chết tiệt nhìn tới nghi thức thật xảy ra vấn đề lớn họ rồ xị mát sắc mặt trở nên khó coi thì ngay cả vừa mới tới tay thần thuật dường như cũng không có thơm như vậy ngọt là viện nghiên cứu cao tầng một trong họ rồ xị mát bất luận là kỹ thuật hay là tầm mắt kiến thức đều là giới n h ị dạ đứng đầu nhất một năm rồi cho nên vừa nãy một một khi hướng sâu rồi nghĩ trong nháy mắt nhường hắn cảm thấy không rét mà run vì người bình thường là sẽ không làm loại hành vi này cho nên phụ mạ ý c h ỉ rổ không bình thường hơn nữa là vô cùng không bình thường có như vậy một cái trước mắt họ rổ xị m à thậm chí hoài nghi phụ mạ ý c h ỉ rổ cố kia thể xác bên trong linh hồn đến tột cùng có phải hay không phụ mạ ý c h ỉ rổ bản thân một lát sau đ ờ t dù t ạ đi tới ã mạ đ ổ văn phòng hướng ã mạ đ ổ báo cáo rồi họ rổ xị m à đi theo phụ mạ ý c h ỉ rổ vào xuống dưới đất khu nghỉ ngơi sự việc ã mạ đồ để tay xuống đầu chuyện hỏi bọn họ đang nghỉ ngơi còn làm cái gì đợt d ta lắc đầu không rõ ràng Họ rổ xì mặt ạ chỉ cùng nhau phòng xuống nghỉ. dưới đất mạ đô n h ư mày nghĩa là gì đ ợ ta rủ tạ giang tay ra ta làm sao biết có khả năng tại thông hướng dưới mặt đất khu nghỉ ngơi trong thông đạo bọn họ gặp mặt một lần hàn huyên hai câu cũng có khả năng họ rổ xì mạt lửa đường cải biến c h ủ ý không có tiếp xúc phù mạ ủy trí rổ dù sao trong thông đạo không có video giám sát cụ thể đã xảy ra chuyện gì hiện tại rất khó điều tra rõ ràng ạ mạ đô hỏi có giao thủ dấu vết sao không có đợt d tạ lắc đầu nói thêm bất luận là trên người bọn họ hay là lối đi nội bộ đều không có đánh A-ma-đổ Đờ nhau dấu suy không như lên, có dù vết. vậy tư t sao? ạ thấy thế hỏi, nếu người mã u ố rốt n bọn họ ở trong đường hầm rốt cục làm cái gì, không bằng biết cái họ hầm ở gì, đem S-đạ làm cục n hẳn nhìn thể thấy. là có m đồ do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu bảo nàng đến đây đi phần một dâng lên chương một nghìn bốn trăm năm mươi một bị quấy nhiễu thiên lý nhãn chương một nghìn bốn trăm năm mươi một bị quấy nhiễu thiên lý nhãn Viện nghiên cứu, hoặc nói là dẫn xuất dấu ở viện nghiên cứu trong có chút dã tâm phân tử họ dồ xỉ mát chính là hắn trọng điểm mục tiêu hoài nghi cũng đúng thế thật hắn hướng xỉn dị xin mượn mấy ngày đem p h ù mạ ủy trị d ồ hiến tế nguyên nhân chỉ là p h ù mạ ủy trị d ồ mặc dù nhìn lên tới có chút không thích hợp nhưng bình thường không có lộ ra sơ hở gì nhường hắn một mực không có bắt được chất ngựa cho nên nếu lần này điều tra vẫn không có kết quả lời nói hắn cũng chỉ có thể đem p h ù mạ ủy trị d ồ giao cho xỉn dị rồi không đầy một lát ed đã cùng đủ n ọ n liền đi tới a mạ đồ văn phòng a mạ đồ nói do với ed đã dối nguyên do sau đó thỉnh cầu nói chúng ta nhất định phải biết rõ ràng bọn họ ở trong đường h cho nên kính nhờ ta đến xem edda gật đầu sau đó phát động rồi thiên lý nhãn chỉ một thoáng nàng trong hốc mắt hai mắt tách ra rồi một đạo rực rỡ quan hoa giống như có thể nhìn rõ thế gian tất cả ngay tại lúc a mã đổ chờ đợi kết quả lúc hắn chú ý tới edda lông mày đột nhiên nhỏ lên đáy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút quả nhiên edda lắc đầu ta không nhìn thấy lần này không chỉ có là a mã đổ rồi thì ngay cả một bên đờ rụ tạ cùng đủ mòn đều lấy làm kinh hãi cùng nhau nhìn phía edda a mã đổ càng là hơn nói thẳng có chuyện gì vậy edda giải thích nói dựa theo ngươi cung cấp thời gian cùng địa điểm ta không nhìn thấy bất luận cái gì hữu hiệu thông tin chỗ nào hoàn toàn mơ hồ ạ mạ đ ồ nét mặt run lên tâm hắn như gương sáng hoàn toàn mơ hồ đây nhìn thấy cái gì càng thêm đáng sợ vì chuyện này ý nghĩa là h ó rỗ xì mạt cùng phụ mạ ỷ chỉ rỗ bên trong nào đó một người có quái h i ề u hẹn đạ thiên lý nhãn khả năng đây quả thực không thể tưởng tượng có thể ngăn cản tỷ tỷ người thăm dò nhìn tới trong hai người này chỉ ít có một người thức tỉnh rồi thần thuật hắc hắc này coi như thú vị đúng còn có chút cười trên nỗi đau của người khác h đối với viện nghiên cứu kéo dài không ngừng cử hành nghi thức chế tạo cái này đến cái khác có thể cảm giác tỉnh thần thuật vật thí nghiệm là phi thường bất mãn vì những thí nghiệm này thể từng cái không chỉ có lục đạo cấp chiến lược còn bởi vì bọn họ có sơ sủ kỳ ghen có thể miễn dịch nản mị hoặc cho nên tại đối mặt những thứ này vật thí nghiệm lúc nàng bản năng cảm nhận được bất an đờ dù tạ thì nói ra ta nghĩ nhất định phải làm rõ ràng đến tột cùng là cái nào xảy ra vấn đề là họ rồ si maz hay là phụ ma ý trì rồ ạ mà đ ố hỏi n g ư ơ i cảm thấy thế nào muốn ta nói hay là phụ ma ý trì rồ hiểm nghi muốn lớn hơn một chút ngưng t ạ m đờ dù ta dường như đang nhớ lại cái gì nói thêm tên kia có đôi khi cho người cảm giác rất dùng mình ta tình nguyện đối mặt kêu cùng r a m à đ ã xài gậy si ta cũng không muốn đối mặt hắn ed đã nói ra nếu như nói người đó hiểm nghi càng lớn lời nói ta nghĩ họ rồ si maz hiểm nghi lại lớn hơn một chút không giống nhau a mã mờ miệm đ ờ rủ tạ lại hỏi vì sao không có vì cái gì chính là người phụ nữ cảm giác lần nữa vứt ra phía dưới phát e đã vẻ mặt y ê u việt nói với đ ờ rủ tạ người là sẽ không hiểu g â y tởm đ ờ rủ tạ lập tức nóng nảy lên nhìn muốn động thủ hai người ạ mã đồ đành phải ra mặt kêu rừng rồi hai bên sau đó đem hai bên đều đổi u đi đợi văn phòng t h à n h tĩnh lại về sau hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là có liên lạc xin gì nhận được ạ mã đồ báo cáo xin gì theo phi hành cứ điểm bên ấy đổi u tới viện nghiên cứu đi thẳng vào vấn đề hỏi điều tra có tiến triển sao ạ m ạ đồ vẻ mặt bất đắc di đem chuyện vừa rồi một năm một m ư ờ i nói cho rồi xin gì. xin gì sau khi nghe xong vẻ mặt ngoạn vị cười cười à ngay cả ếch ạ thiên lý nhãn đều bị q u á y nhiều sao ạ m ạ đồ nói ra có thể làm được loại sự tình này chỉ có thần thuật cho nên nọ dồ x i m à cũng phủ mạ ủy t r ì dồ trong chí ít có một người thức tỉnh rồi thần thuật cũng có thể là hai người đều thức tỉnh rồi thần thuật xin gì không nói nhảm trực tiếp phân phó nói đem phủ mạ ủy t r ì dồ gọi tới đi ta tự mình hỏi một chút đúng ạ m ạ đồ nhẹ gật đầu sau đó phái người đi thông chi phủ mạ ủ trị dồ không bao lâu p h ú m ạ ủ c h i rồ đi tới văn phòng nhìn thấy xin dì về sau p h ú m ạ ủ c h i rồ lấy làm kinh hãi t r ậ t tiến lên hành lê nói đại nhân xin dì hỏi ngươi cùng họ rồ xì、si、m a giở trong đường hầm làm cái gì p h ú m ạ ủ c h i rồ bận bịu giải thích nói họ rồ xì m a g i lối đi ngài đến tột u cùng đang nói cái gì nha ta hôm nay căn bản không có với họ rồ xì m a g i tiếp xúc qua n h à ạ mã đồ luôn luôn nhìn chăm chú p h ú m ạ ủ c h i rồ gặp hắn nói được nét mặt k h ẩ n thiết không như đang nói láo trong lòng điểm khả nghi càng tăng lên xin dì nói ra thật sao ta đến xem dứt lời hắn k h á c tay đặt tại rồi phụ mạ ủy c h í rỗ trên c h á n tiện tay nhấc lên đem phụ mạ ủy c h í rỗ linh hồn rút ra xem một chút kiến chân ti tiện tay thì rút ra phụ mạ ủy c h í rỗ linh thể ạ m ạ đồ có chút bất ngờ vì phụ mạ ủy c h í rỗ biểu hiện tất cả viện nghiên cứu rõ như ban ngày chỉ có như vậy cứng giả trước mặt xin dĩ lại nhu nhược như hài đồng bình thường thật sự là gọi hắn có chút kinh hồn tám đảm một lát sau xin dĩ đem phụ mạ ủy c h í rỗ linh thể thả trở về nói với ạ m ạ đồ ta xem qua trí nhớ của hắn hắn ở trong đường hầm chưa từng gặp qua họ rỗ xì mạ ạ mã đồ nói ra cái này kỳ quái xin d nhìn vấn không hắn, chỉ tới có vấn đề không chỉ có đề là r ạ mạo a Eda, cũng có phần. Bây giờ không chỉ có là edda, thiên lý nhãn, bị nhiễu, thì ngay cả phần. không thiên nhãn, nhiễu, ngay giờ phụ thì Bây bị quay là lý m đồ ề này lại lớn. mạ ý thức được cái gì hỏi ngài chuẩn bị xử lý như thế nào xin gì thở dài ta hiện tại không có tinh lực xử lý viện nghiên cứu sự việc cho nên chỉ có thể mời ngươi trước chiếu khán này một đám tự chuyện chờ ta xử lý xong trong tay chuyện khẩn yếu chúng ta lại đến giải quyết ỏ rồ xì m ạ vấn đề ạ mạo nói ra đã hiểu rồi trong khoảng thời gian này ta lại hết sức chấn an hắn kính n h xin dĩ nhắc lên linh thể vừa mới bị xin dĩ khảo vân qua còn có một chút ngơ ngơ ngác ngác p h ú mạ ý chí rồ nói ra về phần hắn ta thì mang đi dứt lời xin dĩ l i ề n dẫn p h ú mạ ý chí rồ rời đi viện nghiên cứu ọ rồ xị mặc có vấn đề điểm này không thể nghi ngờ rồi với lại vấn đề này tất nhiên liên quan đến thần t h u ậ t nhưng dưới mắt xịn dị không cần phải vội vàng thiêu phá việc này với hắn mà nói trước hiến tế xuân sủ ký ưu dạ xỉ kỷ cùng p h ú mạ ý chí rồ đem hai ngén ra tới hai cái trả cơ dạ quả thực nuốt vào bục trong so cái gì đều quan trọng phần hai dâng lên tháng này ngày cuối cùng rồi còn có n g u y ệ n phiếu đồng học đ ừ n g quên a qua đêm nay n g u y ệ n phiếu muốn lại lần nữa đổi mới rồi chương một nghìn bốn trăm năm mươi hai đặc thù trạ cơ dạ quả thực chương một nghìn bốn trăm năm mươi hai đặc thù trạ cơ dạ quả thực giống như lần trước xin dí lần này không có tại tự nhiên năng lượng nồng đậm giới lì dạ t h a n h é n trạ cơ dạ quả thực mà là đem hai k h ỏ a thần thụ t r ù n g tại rồi hoang v u gì thời không hai k h ỏ a thần thụ đã chữ đầy rồi năng lượng cần thiết chỉ là tế phẩm mà thôi cho nên ở địa phương nào trồng không có khác biệt lớn nhiều lắm là chỉ là sớm hai ngày một hai ngày sự việc mà đúng xin dí mà nói an toàn hoặc nói giữ bí mật mới là trọng yếu nhất b n hu bánh đem kỳ dạ sỉ kỳ cùng p hu ụ mạo nẹm mặt chỉ rổ rồi trên xin ngửa tới đất, đ gì ầ n hu ì n n về phía cách h xa a trước mặt cách xa nhau không khỏa hai thần thụ. Hú hú hú, xa bị trói buộc nhìn miệng sột sụ kỳ ưu dạ xỉ kỳ cảm ứng được cái gì trên mặt đất kịch liệt dãy rủi lấy chỉ là hắn toàn thân trên giới không chỉ bị hàng loạt hấp đ ổ n g xuyên qua còn bị xỉn dì dùng phong ấn thuật phong ấn bất luận sao dãy rủa đều là phí công bên trên phủ mạ ĩ chỉ rổ thì vẫn có chút ít ngơ ngơ ngác ngác xỉn vừa mới dò xét qua trí nhớ của hắn rồi bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức có giá trị muốn đổi thành người bình thường có lẽ liền bị che đậy đi qua chắc chắn t i không còn nghi ngờ gì nữa không phải người bình thường hắn bén nhạy đã nhận ra p h ù mạ ủy chỉ rổ ký ức có thiếu thốn thật giống như có người tình chuẩn cắt giảm rồi p h ù mạ ủy chỉ rổ bộ phận ký ức đối với cái này người giật dây đến tột u cùng là ai xin gì thực ra có khoảng suy đoán nhưng dưới mắt thai ngén trả cờ dạ quả thực mới đại sự hàng đầu những chuyện khác đều phải thành chuyện này n ư ơ n g được không c h ầ n chờ, xin gì trực tiếp nâng lên rồi s u sủ xù ký ố dạ xỉ k ỳ một thuấn thân đi tới thần thụ đ ỉ n h vung tay lên xin gì thanh trừ ra s u ấ t ký ố dạ xỉ ký trên người hợp đồng giải khai xuất ký ố dạ xỉ ký phong ấn và trói cuộc hết rồi trói buộc số sủ kỳ u dạ xì kỳ ngay lập tức quát ghê tởm n g ư ơ i hôn đản này muốn làm gì xin d ì l ờ i nhắc với một người chết nói nhảm trực tiếp nhắc tới số sủ kỳ u dạ xì kỳ liền chuẩn bị hướng thần thụ đỉnh nụ hoa trong ném đi cảm ứng được hơi thở của thần thụ số sủ kỳ u dạ xì kỳ quát chúng ta số sủ kỳ nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi ta chờ đám các ngươi xin d ì vừa nói một bên đem số sủ kỳ u dạ xì kỳ ném vào nụ hoa trong hiến tế cho thần thụ nuốt lấy số sủ kỳ u dạ xì kỳ thần thụ trong nháy mắt nóng này bắt đầu chuyển động ở vào thần thụ đỉnh nụ hoa thấm Thành、én. Bạch. Ến. một cái lắp mình xin dĩ lại tới phụ ma ủy tri rô trước mặt phụ ma ủy tri rô lúc này hồi phục thần trí uy xuống đất cầu xin tha thứ đại đại nhân mời ngài tha cho ta đi xin dì thản nhiên nói cho ta cái tha rồi người lý do phụ ma ủy tri rô bản thân liền là cái bị truy nã thủ phạm tội ác t ừ n g đ ó n g lại thêm hắn bây giờ lại phản bội viện nghiên cứu và họ rồ si ma dự tiến hành nào đó thông đồng xin dì còn thật không có vương tha hắn lý do tha ta phụ ma ủy tri rô lắp bắp dường như nhất thời nghĩ không ra có thể đả động xin dì lý do xin dì thế là tiến lên lấy tay chụp t ớ i Phú Phú Yichizo. Mạo Mạo Yichizo k n h hãi, dì tinh chuẩn bắt lấy rồi phụ mạ ủy t r i dồ nằm đấm nhẹ nhàng một chiếc đồng thời tay kia nhô ra n ắ m lấy rồi phụ mạ ủy t r i dồ cổ họng tiếp lấy thân hình lõi lên đi tới một cái khắc h ỏ a thần thụ đỉnh đang nghiên cứu viện thuộc về đỉnh tiêm chiến l ự c một trong phụ mạ ủy t r i dồ đối mặt xin dì thì như là trẻ nhỏ bình thường khủng bố như vậy trên lệnh lệnh phụ mạ ủy t r i dồ chính mình cũng có chút không dám tin mà mắt thấy xin dì muốn đưa hắn ném bỏ vào thần thụ đỉnh đũa chúng rồi hắn ngay cả v ộ dãy dùa hô ta biết ta đều biết xin dị động tác n ừ n g lại n g ư ơ i biết cái gì phụ mã ủy chi dô nói ra ta ta hẳn là bị cái gì thao túng mặc dù sau trí nhớ của ta trống g i ố n g nhưng những sự t ì n h kia không phải ta làm ta không có phản bội viện nghiên cứu xin gì theo miệng hỏi ai đang thao túng ngươi ta cũng không rõ ràng ngưng tạm phụ mã ủy chi dô giải thích nói từ nghi thức sau đó tên kia thì xâm nhập vào cơ thể của ta cho nên nghi thức nhất định xảy ra vấn đề xin gì thản nhiên nói những thứ này nói nhảm với ta mà nói không có ý nghĩa ngươi tốt nhất nói cho ta biết một ít ta cảm thấy hứng thú sự việc t h như tên kia còn đang ở trong thân thể ngươi sao phụ mạ ỷ tri rô lắc đầu liên tục không có ở đây ta hiện tại là bình thường đó chính là nói nó có khả năng đi rồi h ò rồ xi、si、mạt chỗ nào người khép một tiếng về sau xin di tiện tay đem phụ mạ ỷ tri rô vứt vào nụ hoa tròng hiến tế cho thần thuật phụ mạ ỷ tri rô cuối cùng nói có thể đều là lời nói thật nhưng này đã không trọng yếu vì xin di hiện tại cần tế phẩm với lại bất luận ký sinh trên người phụ mạ ỷ tri rô ra hỏa còn có ở đó hay không phụ mạ ỷ tri rô thể nội phụ mạ ỷ tri rô đều không thể tin rồi cần sạch sẽ hơn triệt để xử lý đem hai cái tế phẩm hiến tế cho thần thụ về sau xin di ngồi ở thần thụ đỉnh chờ đợi lên hắn hôm nay đã nuốt chừng năm a i trà cờ dạ quả thực dựa theo chính hắn tính ra lại có một đến hai mai trà cờ dạ quả thực hắn có lẽ thì có thể đột phá huyết kế thu nạp cảnh giới tấn thăng đến huyết kế xâm la cấp độ rồi cho nên dưới mắt đang dựng dục hai cái trà cờ dạ quả thực cực kỳ trọng yếu quyết không chó mất về phần viện nghiên cứu bên ấ y r ờ i đi trước hắn không chỉ dặn dò amado còn nhắc nhở x à sú kẹ nạ dù tô edda đục mọn cùng với thân ở phi hành cứ điểm thượng cả dìn cùng quang mấy người tăng cường đề phòng lương trước mấy ngày ngắn ngủi hẳn là ra không là cái gì đại sự cho dù thật đã xảy ra chuyện gì chỉ cần hắn bên này có thể thành công s u n g kích huyết kế xâm la k i a lớn hơn nữa chuyện cũng không tính là chuyện gì hai ngày t r ờ i thoáng một cái đã qua ngửi thấy mùi hương thấm vào lòng người về sau nhắm mắt nghỉ ngơi xỉn dị chậm rãi đứng dậy bước chân đi thong thả đi tới nụ hoa trước lúc này nụ hoa phồng lên đến rồi một khoa trương tình trạng khe hở ở giữa thậm chí lộ ra một đạo vô cùng ánh sáng long ánh a xỉn dị khẽ ổ lên một tiếng trà c ơ dạ quả thực thay nghe quá trình hắn gặp qua nhiều lần nhưng lần này dựng dục ra trà cờ dạ quả thực rõ ràng có chút không giống lẽ nào tế phẩm cường độ sẽ ảnh hưởng đến dựng dục da trà cờ dạ quả thực. xin dì trong đầu đã tuân ra một suy đoán bởi vì hắn trước mặt này mai thai ngén bên trong t r ả cờ giả quả thực nó tế phẩm là thân làm huyết kế thu nạp ruột sủ kỳ giả xị kỳ vậy ngay tại xin dì có hơi ngây người thời khắc nụ hoa cuối cùng nở rộ mà theo nụ hoa nở rộ một đạo rực rỡ quan g hoa giải đầy rồi cả phiến thiên không xin dì xích lại gần một chút ngưng thần hướng nụ hoa trong nhìn lại phát hiện nụ hoa trong vừa mới thai ngén ra tới t r ả cờ giả quả thực lại so trước đó những kia trà cờ giả quả thực lớn hơn một vòng đem trà cờ giả quả thực lấy ra xin dì lách mình đi tới một cái khắc hỏa thần thụ đỉnh lại lập tức chứng kiến một cái khắc a i t r ạ cờ dạ q u ả thực thanh n én mà ở đối với so hai cái mới dựng dục ra t r ạ cờ dạ q u ả thực về sau hắn xác nhận số sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ là tế phẩm t r ạ cờ dạ q u ả thực xác thực muốn so bình thường t r ạ cờ dạ q u ả thực lớn hơn một vòng phần một dâng lên c r ư n g một nghìn bốn trăm năm mươi ba toàn chi chẳng khác nào toàn năng c r ư n g một nghìn bốn trăm năm mươi ba toàn chi chẳng khác nào toàn năng đánh giá trong tay hai cái t r ạ cờ dạ q u ả thực xin gì nói nhỏ nhìn tới tế phẩm cường độ thật có thể ảnh hưởng đến trà cờ dạ quá thực thanh én như thế nói chuyện ta đem ủ dạ xỉ kỳ hiến tế rơi ngược lại cũng không tính lãng phí trước đó hắn còn luôn luôn xoắn suýt muốn hay không hiến tế là huyết kế thu nạp ưu dạ xị kỳ bây giờ thu hoạch rồi một viên ra cường phiên bản t r ả cờ dạ quả thực về sau dạng này xoắn suýt thì triệt để tan thành mây khói đồng thời này cũng nói huyết kế thu nạp và bình thường lục đạo cấp trong lúc đó xác thực tồn tại rất rõ rệt khác biệt xin gì tiếp l ấ y tính toán ta đã nuốt vào rồi năm mai t r ả cờ dạ quả thực ở vào rồi huyết kế thu nạp đỉnh núi có lẽ chỉ cần lại nuốt rơi một viên t r ả cờ dạ quả thực có thể tấn thăng huyết kế xâm la rồi tất cả thuận lợi nói không chừng tiết kiệm xuống một viên trà cờ dạ quả thực một viên trà cờ dạ quả thực thì mang ý nghĩa có thể sinh ra một vị huyết kế thu nạp cho nên nếu tiết kiệm xuống một viên trà cờ dạ quả thực hắn đông đảo lục đ ạ o cấp trong bộ hạ thì có một người có thể tấn thăng huyết kế thu nạp rồi ý nghĩ này cùng nhau xin dị liền k i ể m chế không được vì thật muốn đến rồi huyết kế xâm la tình trạng nhiều một viên trà cờ dạ quả thực thiếu một mai trà cờ dạ quả thực đối với thực lực của hắn đã không có ảnh hưởng quá lớn hơn rồi do đó ta cái kia nuốt cái nào một viên đâu xin dị nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống khá lớn bên kia trà cờ dạ quả thực bên trên Nuốt vào quyết ả quả thứ trạ thực, có thể giúp hắn xung kích, h cờ có dạ u giúp súng kê xâm la, chỉ là cá nhân la, là chỉ cá hắn dự định o coi là chuẩn, cho nên để cho an toàn, nuốt vào á khá phát n không chuẩn, nên an nuốt lớn viên, tương chọn nuốt nhân, hiện còn muốn nuốt lớn, cùng một viên cũng không kết thực, hợp phải chưa trước cờ tục cuối đối tiểu lại tiếp lại tới. là là lý lựa quả quả Quyết để đỡ đủ, để đ một trạ một dạ chủ ý xin gì đem nhỏ bé trà cờ d i quả thực để vào rồi đại hát tiên không gian sau đó đưa trong tay viên kia khá lớn trà cờ d i quả thực một ngụm nuốt vào rồi trong bụng trong nháy mắt một dòng nước gấm tràn vào đến rồi trong cơ thể của hắn n h ư n g hắn cảm nhận được một hồi không h i ể u sao động đến rồi hắn cảnh giới bây giờ đã rất ít có chuyện gì vật có thể khiến cho hắn cảm thấy nóng nảy động cho nên hắn cảm thấy vui vẻ ý thức được đây là cơ thể ở vào tiến hóa vùng ven dấu hiệu thế là ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng thể ngộ đứng lên thể biến hóa lần ngồi xuống này chính là cả ngày lại mở mắt ra lúc xin gì hốc mắt bên trong nguyên bản như máu tinh hồng sáu câu ngọc dìn nhẹ gẳng đồng tử màu lót lại biến thành màu đen n ế u không phải trong ánh mắt còn có từng mai từng mai phú có sáng bóng câu ngọc em ch không thể nghi ngờ mang ý nghĩa xin gì thể nội trạ cờ dạ tại một ngày ngắn ngủi này trong đã xảy ra biến hóa cực lớn nguyên lai、like、đây chính là huyết kế xâm la sao xin gì nhẹ nhẹ thở hát ra không còn nghi ngờ gì nữa tại nuốt vào rồi viên kia khá lớn trạ cờ dạ quả thực về sau hắn được như n g u y ệ n tiến nhập huyết kế xâm la cảnh giới mà tiến vào cảnh giới này về sau hết hệ trước mắt hoặc nói là cả cái thế giới trong mắt hắn cũng thay đổi dạng nếu như nói trước đó lực lượng của hắn cơ sở là lực lượng tinh thần và lực lượng cơ thể rung hợp tinh n u y ệ n mà thành trạ cờ dạ lời nói kia hiện tại tất cả năng lượng t h như khắp nơi có thể thấy được sức gió dòng nước lực lượng thiêu đốt lực lượng thậm chí vô ảnh vô hình lực hút đều có thể bị hắn sử dụng luyện hóa thành hắn cần thiết trả c ơ dạ. nói cách khác thế gian tất cả có thể bị hắn đã hiểu lực đều có thể bị hắn tinh luyện thành trả c ơ dạ, biến thành hắn lực lượng một bộ phận nguyên lai、like、đây mới thật sự là s â m la và tượng hắn nói nhỏ nhìn dường như giật mình lại tốt dường như tại cảm khái sau đó cả người hắn hóa thành c á t đất vỡ nát tại rồi thần thụ đỉnh mà tiếp theo một cái trước mắt hắn ở đây bên ngoài mấy chục dặm một chỗ sa mạc bên trên lại từ trong đất cắt đi ra hắn nhìn một phía khoác tay sa mạc thượng báo cắt trong nháy mắt lắng lại sau đó hóa thành hơi nước tạo thành tầng mây tí tách thời gian trong nháy mắt bầu trời hạ xuống rồi tiểu vũ xin dì chậm rãi ngồi xuống đưa tay sờ sờ bị nước mưa thấm ướt cắt đất tức thời bị hắn sờ qua cắt đất biến thành một con b ị hoảng sợ thỏ s á m sôi nổi hướng về xa xa bỏ chạy mà liên tại thỏ s á m chạy trốn đồng thời sa mạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra rồi một mảnh xanh u n g tươi tốt bụi cỏ thỏ xám nhảy nhót rồi mấy lần biến mất tại rồi nồng đậm trong bụi cỏ xin dì cơ cười, cười lần nữa phật tay nước mưa đình chỉ tầng mây bị xin gì một bên đi dạo một bên v ố t ve bụi cỏ trên mặt như có điều suy nghĩ cực hạn phong độn có thể để cho phong tạm thời đình chỉ cường đại thủy độn có thể để cho thiên không mưa rơi mà hùng hán một đội càng là có thể trực tiếp sáng tạo một mảnh rừng rậm nhưng những thứ này cũng không thể lâu dài một khi gắn bó trong đó trả cờ dạ hao hết phong rồi sẽ lần nữa lưu động nước mưa rồi sẽ tiêu tán mà do một đội thúc đẩy sinh trưởng rừng rậm cũng sẽ khô héo suy bại chết sinh cơ bừng b ừ n g nhưng mà hết thể trước mắt lại khác xin gì sớm đã ngưng thuật bất luận là nhìn một cái vô tận thảo nguyên hay là thúc đẩy sinh trưởng ra các loại động vật đều không có x có thể chúng nó lại toàn bộ giữ lại không có bất kỳ cái gì biến hóa giống như đánh ban đầu chúng nó thì tồn tại giống nhau xin dị ngưng chân nhìn xung quanh m ộ n phía là ta cải biến vật chất sáng tạo ra đây hết thảy giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ thần thuật tại sao m u ố n vì thần chữ mệnh danh vì thần thuật đã siêu việt rồi nhận thuật hoặc tiên thuật phạm chủ chạm đến rồi sửa đổi vật chất lĩnh vực Chật, xin dị cười hắn có thể làm đến đây hết thảy nói rõ hắn cũng nắm giữ thần thuật có lẽ lại chuẩn xác một ít nói hắn thi triển ra tới tất cả thuật đều có thể tính là thần thuật rồi hiện tại đối với hắn duy nhất chế ư ớ thì là chính hắn kiến thức bởi vì hắn không cách nào vận dụng cùng sáng tạo hắn không hiểu sự vật mà sự vật một khi bị hắn đã hiểu hắn thì có thể lợi dụng xâm la vạn tượng lực lượng đem nó chuyển hóa làm trả cờ dạ hay là đem trả cờ dạ chuyển hóa làm loại vật này cũng tăng thêm điều khiển nếu cho ta đầy đủ thời gian ta thậm chí có thể sáng tạo một cái thế giới nghĩ được như vậy xin gì đột nhiên khẽ giật mình hắn cuối cùng sâu sắc cảm nhận được tâm h thúy trong vũ trụ những bá chủ kia nhóm tại sao muốn chăm chỉ không ngừng thôn vệ cái này đến cái khác thế giới các bá chủ mơ ước không vẹn vẹn là trong thế giới ẩn chứa năng lượng khổng lồ chúng nó thật sự để ý nhưng thật ra là mỗi một cái thế giới đặc biệt thông tin những tin tức này mới là bá chủ trong mắt chân chính tài nguyên lực lượng chân chính nguyên tuyển xin gì bây giờ nếu như muốn tiếp tục mạnh lên cũng là đồng dạng đạo lý cần liên tục không ngừng hấp thụ các loại thông tin để cho mình không ngừng tiếp cận toàn c h i mà đối với hắn cấp độ n à y sinh mạng thể mà nói toàn c h i chẳng khác nào toàn năng phần hai dâng lên tháng mười hai ngày thứ nhất câu một chút dự gốc mười phiếu cảm ơn mọi người á chương một nghìn bốn trăm năm mươi bốn tập kết chương một nghìn bốn trăm năm mươi bốn tập kết đây là địa phương nào gia cụ họ tò mò đánh giá bốn phía xanh ú n g tươi tốt thảo nguyên bạch nói ra hẳn là nào đó một chỗ gì không gian đi nơi này thiên không có chút không thích hợp hình như không nhìn thấy thái dương n ạ dù tổ tiến tới xạ xù kẹ trước mặt là thế này phải không xạ xù kẹ khoe khoang nhẹ gật đầu ừng nơi này xác thực không phải giới mỹ dạ v ề phần cụ thể là đâu ta cũng không rõ ràng trong mấy người đối với thời không ở giữa nhân thuật quen thuộc nhất chính là xạ xù kẹ rồi dù sao hắn sáu câu ngọc dị n g ệ gẳng thức t ì n h là thiên thủ lực tiểu này thuấn phát thời không ở giữa đồng thuật nghe xong là dị không gian gia cụ mỏ càng thêm nghi ngờ đại nhân đem chúng ta mấy cái triệu đến tới nơi này làm gì ngay tại vừa mới xin dĩ dùng thẳng tì thông chi thân ở viện nghiên cứu bốn người bọn họ cũng viễn trình vì bọn họ mở ra một nói cổng không gian đem bọn hắn chuyển tặng đến rồi nơi này tại mấy người khó hiểu thời khắc cách đó không xa lại xuất hiện một nói cổng không gian đúng lúc này c à dìn quan g h ệ gì k ý mỹ mà rộ l o n g l ư ỡ i chỉ chỗ mấy người lần lượt đi ra cổng không gian g i a cù mò khe ồ lên một tiếng a mọi người sao đều tới đ ô n g d ạ n g nhìn thấy giả cù mò bạch sa su kẹ nạ rủ tô mấy cái tại nơi này ca dìn bọn họ cũng có chút ngoài ý mớn hỏi đại nhân đem các ngươi cũng gọi tới g i a cú mò hỏi ca dìn ngươi biết đây là địa phương nào sao đại nhân vì sao đem chúng ta triệu tập đến trong lúc này ca dìn nhìn chung quanh bốn phía một vòng nơi này ta ngược lại thật ra hiểu rõ chỉ là g i a cú mò hỏi vội chỉ là cái gì không giống nhau ca dìn trả lời một bên quang nói ra ta nhớ được nơi này hẳn là sa mạc mới đúng nha khi nào có r ồ i như thế một mảnh thảo nguyên ca dìn nhẹ nhàng gật đầu đúng nha ta nhớ được nơi này hẳn không có thảo nguyên mới đúng nghệ dị cũng bị khơi gợi lên tò mò chỗ này đến cùng là cái gì chỗ cạ dìn vì mọi người giải thích nói nơi này là ta từng theo sốt xù kỳ một thức giao thủ qua chỗ kia dị không gian nguyên lai、like、là chỗ này mọi người một hồi giật mình nơi này tất cả mọi người nghe nói qua dù sao cạ dìn và sốt xù kỳ một thức trận chiến kia phi thường mấu chốt nếu không phải cạ dìn tiêu hao sốt xù kỳ một thức hàng lập trạ cơ dạ, phía sau xỉn dị không thể nào thắng được nhẹ nhàng như vậy chỉ là nghe nói qua về nghe nói qua nhưng thật sự tới qua nơi này cả cái tổ chức trong cũng chỉ có cạ dìn cùng quang và giải r á p mấy người rồi gần đoạn thời gian tất cả mọi người vội vàng tu luyện bây giờ thật không dễ dàng tụ họp tự nhiên có chuyện nói không hết cho nên rất nhanh tất cả mọi người mồm năm miệng mười trò chuyện rồi đặc biệt nạ rủ tổ là hiện trường một cái duy nhất không phải ạ cả sủ kỳ thành viên người hắn dung nhập rất tự nhiên đ ô n g chốc thì với mọi người đánh thành rồi một mảnh vì trừ bỏ ạ cả sủ kỳ thân phận bên ngoài mọi người còn có cùng một cái thân phận đó chính là cùng thời kỳ sinh nhìn nạ rủ tổ với mọi người chém gió đánh cái g i ắ m ở tại nạ rủ tổ tâm linh thế giới bên trong mặt ma trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một đạo cảm giác nguy cơ đang cùng theo lục đạo tiên nhân tu hành cũng thành công tấn thăng làm lục đạo cấp về sau hắn nhưng thật ra là rất có cảm giác ưu việt vừa đến hắn cùng xạ s ủ kẹ là lục đạo tiên nhân c h i tử c h u y ể n thế thể thân phận hiến hách thứ hai thành công tấn thăng lục đạo cấp mang ý nghĩa hắn đã đưa thân giới nỉ giảm ạ n h nhất liệt cây rồi dạng này tâm lý ưu thế nhường hắn xem ai đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra hơn người một bậc tâm trạng đến kết quả lần này ạ cà sủ kỳ nội bộ tập kết đồng d ạ n g là lục đạo cấp c ả dìn cùng ánh sáng ra sân nhanh chóng nhường hắn ý thức được ạ cà sủ kỳ thực lực thâm hậu làm lưu ý đến n g h kỳ mị mạ dỗ lúc đáy lòng của hắn lại lần nữa đánh lên trống mặc dù không biết vì sao nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết nghệ dị cùng kỳ mị hắn có chút đắng buồn mực ạ ca sủ kỳ trong sao có nhiều như vậy lục đạo cấp một lát sau lại xuất hiện một nói không gian sau đó xin dì và x ụ ậ t sủ kỳ xá nhân cùng nhau xuyên qua cổng không gian đi tới trước mặt mọi người kiến chân ti hiện t h ầ n mọi người cùng nhau hành lễ thì ngay cả nạ d ụ tôi đều tỉnh tỉnh mê mê đi theo xạ sủ kẻ cùng nhau hướng xin dì thi lễ một cái xin dì khoát tay giữa chúng ta không cần những thứ này nghi thức x g i a o c ả dì lúc này hỏi đại nhân ngài triệu tập chúng ta đến trong lúc này là có chuyện gì không xin dì gật đầu đúng là có chuyện nói hắn nhìn chung quanh mọi người một vòng hắn một đám trong bộ hạ trừ gia thân ở lục hoàn g thế giới sân bên ngoài những người khác tất cả đều trình diện rồi cho nên hắn không có thừa nước đục thả cầu t r ư ớ c tiếp theo đại hát tiên thời gian đ ỉ n h chỉ không gian trong lấy ra còn lại kia một viên trả cờ dạ quả thực a đó là cái gì thật mạnh trả cờ dạ như cái quả nhìn thấy trả cờ dạ quả thực trong nháy mắt l ự c chú ý của chúng nhân liền bị cùng nhau hấp dẫn trên tay của ta n à y mai tên là trả cờ dạ quả thực ngưng tạm xin gì cơi nói nhìn xem nét mặt của các người các ngươi nên đoán được thứ gì đi ừng các người đoán không sai chính là trong truyền thuyết xuất kỳ cả cụ dạ ăn cái chủng loại kia t r ả cờ dạ quả thực chỉ cần nuốt vào rồi nó thì có hy vọng tấn thăng đây lục đạo cấp mạnh hơn huyết kế thu nạp cái gì mọi người lần này là triệt để chấn kinh rồi đặc biệt đối với lực lượng tương đối mưu cầu danh lợi x ả xú kẹ càng là hơn mắt thần hỏa nóng c h ầ m c h ầ m vào x ỉ n gì trong tay viên kia t r ả cờ dạ quả thực mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc c ả gì nói ra đại nhân chúng ta không cần loại vật này hay là bởi ngài ăn đi u trị hạ hỉ ca gì tán đồng nhẹ gật đầu đúng vậy à đem loại vật này dùng trên người chúng ta thật sự là có chút lãng phí hai người bọn họ mới mở miệng những người khác bình tĩnh lại l à ạ ca sụ kỳ thành viên mọi người đều biết giới mỹ dạ tình cảnh hiện tại cho nên thà đem trả cơ dạ q u ả thực kiểu này thân vật lãng phí trên người bọn hắn còn không bằng chồng chất tại xỉn gì trên người một người nhường xỉn gì càng biến đổi mạnh xỉn gì nói ra yên tâm đi ta đã không cần nó nạ dù tôi lúc này nói ra xỉn gì ngươi nhất định nếm qua đi nó là mùi vị gì a ăn m n không ngọt không ngọt xỉn gì cũng không phủ nhận cười cười nạ dù t ô nói không sai ta đã ăn rồi mà nay một viên ta chuẩn bị giao cho các người một người trong đó Về v phần xa xù k a o việc n c h ỉ có t h nước không nhường ai đứng ra lòng tin tràn đầy nói ra xin gì người nói đi sao sàng chọn xin gì nói ra rất đơn giản trong các ngươi mạnh nhất người có thể đạt được ngày mai trả cờ giả quả thực dưới mắt tất nhiên có thể chọn lựa ra một huyết kế thu nạp ra đây vậy dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt vì tại có không gian bích lũy tình hùng dưới huyết kế thu nạp là có thể và bá chủ đánh một trận phần một dâng lên chương một nghìn bốn trăm năm mươi lăm tranh đoạt trả cơ dạ quả thực chương một nghìn bốn trăm năm mươi lăm tranh đoạt trả cơ dạ quả thực làm xin gì nói ra sàng chọn nguyên tắc lúc mọi người không hề có cảm thấy bất ngờ vì trả cơ dạ quả thực chỉ có một viên nghĩ như thế nào đều nên n h ư ờ n g mạnh nhất đồng bạn đi ăn m ớ i đúng chẳng qua như giả cúm họ l o n g lưới chỉ chỗ mấy người hay là cảm nhận được một ít thất lạc vì với cái khác đã đưa thân lục đạo cấp đồng bạn so ra bọn họ lần này sàng chọn trong là hoàn toàn không có phần thắng đương nhiên bọn họ cũng không trách xin gì như xin gì như vậy đem tra cơ dạ quả thực kiểu này thân vật đều đưa ra không có che giấu công khai để mọi người tranh đoạt thủ lĩnh tại giới lì dạ thế nhưng đốt đèn lồng cũng không tìm tới chỗ để điều chỉnh rồi một chút tâm tính về sau dạ cụ mò chính mình giơ tay lên đại nhân ta bỏ cuộc lần này tranh đoạt l o n g lưới c h ỉ chỗ phụ hò a nói chúng ta cũng là bạch vô cùng bình tĩnh nói ra còn có ta so với giả cụ mò lòng lưới chị chỗ mấy người không cam lỏng lấy không lạnh nhạt rất nhiều vừa đến bản thân hắn thì vô cùng thỏa mãn khát vọng đối với lực lượng không có mãnh liệt như vậy thứ hai hắn cũng không muốn với đồng bạn triển khai như thế tranh đoạt kịch liệt ừ m g xin di nhẹ nhàng gật đầu giả cù m ọ mấy người rời khỏi hắn cũng không ngoài ý mớn trận này sang chọn đánh ban đầu hắn thì không có suy nghĩ qua giả cù m ọ mấy người bọn hắn đây không phải bất công đơn thuần là thực sự cầu thị bởi vậy hắn không một chút nào chọc dạ trực tiếp đem tất cả mọi người triệu tập nhường ngày mai trả c ờ giả quả thực thuộc về minh, minh bạch bạch ít giả cù m bọn bốn người về sau còn lại cũng chỉ có cả dìn quan g h ệ di kim ỹ mazo sasuke na Cùng với số sủ kỳ xin chỉ chỉ người, người chọn chọn á nhân n g ư ờ rồi. i x gì không chỉ i người những có miễn tại cưỡng c n g đối với còn lại sáu người nói ra vậy thì do các ngươi sáu cái rút tham đi sáu người tự nhiên không có ý kiến theo thứ tự tiến lên tại xin dị tiện tay chế tạo ra tới rút thăm trong hộp bắt đầu rút thăm rút thăm kết quả rất nhanh liền hiện ra c ả dìn đối với nạ dù tổ quang đối với nệ di x à sủ kẻ đối với kỳ mị mạ rồ xin dị phân phó nói sân bãi chính các ngươi tuyển tùy thời có thể vì bắt đầu nạ dù tổ chúng ta đi bên ấ y c ả dìn bỏ xuống rồi một câu về sau sau đó thân hình loại lên hóa thành một đạo hồng quang bay về phía xa xa nạ dù tổ cũng không nói nhảm ngay lập tức đuổi theo quang cùng nệ di liếc nhau một cái cùng đi một phương hướng khác Vướt vướt c hai người tại nhẫn trường học thời kỳ thì là đối thủ chẳng qua là lúc đó kỳ mỹ mạ rồ thực lực vượt xa xạ xù kẻ nhường xạ xù kẻ ăn không ít xẹp sau đó xạ xủ kẻ thực lực dần dần mạnh nhưng đối thủ cũng càng ngày càng nhiều dùng đến bọn hắn hai luôn luôn tìm không thấy cơ hội thích hợp hào hào đọ sức một hồi dưới mắt cơ hội này rốt cuộc đã đến mặc dù thực lực của hai người cũng không hoàn toàn ngang hàng nhưng cũng đủ để bông tay đánh một trận hoạt động một chút gân cốt về sau xa xù kẻ nói ra bắt đầu đi cũng cho ta kiến thức một chút tiết hiệu quả xem xét chân chính x u ấ t x ù k ỳ nhất tộc lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu kỳ mị mạ rồ trực tiếp mở ra tiết trong nháy mắt một cỗ khổng lồ trả cờ dạ từ trên người hắn phun ra ngoài bên sân thật mạnh cảm thụ lấy mở ra tiết sau kỳ mị mạ rồ trên người tăng vọt trả cờ dạ ra cụ m ọ mấy người toàn bộ đều đổi sắc mặt bọn họ đã sớm nghe nói kỳ mì mạ rổ cùng nghệ di bị s u s t x kỳ phụ thân thu được chân chính s u s t x kỳ lực lượng nhưng tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên vâng mọi người ở đây sợ hai thán phục thời khắc xa xa lại tăng vọt dậy rồi một cô m ê n h mông trả cơ dạ mọi người vội vàng nhìn lại phát hiện đối mặt thụ trí hạ hy c ả gì nệ gì cũng mở ra tít ra cụ mọ lập tức xoắn suýt lên căn bản không cần thiết đồng thời tỉ thí đi khiến cho ta đều không biết nhìn xem một bên nào tốt l o n g lưới chỉ chỗ cùng nhau gật đầu ba chỗ đồng thời giao thủ nhường ánh mắt của bọn hắn phân thân thiếu phương pháp xin gì thì cười, cười. hắn là không ngại thủ hạ tốt cạnh tranh bên kia mở ra tiết về sau xuất xù kỳ đào thức ý thức tại n ệ dị tâm linh trong thế giới dần dần vừa tỉnh lại tranh đoạt trả cơ giả quả thực hiểu rõ đến một trận chiến này mục đích về sau xuất xù kỳ đào thức trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần phải biết cho dù là hắn kiểu này xuất xù kỳ quý tộc muốn đạt được một viên trả cơ giả quả thực cũng muôn vàn khó khăn bây giờ chỉ là một đám thổ dân chỉ cần thông qua luận bản có thể tranh đoạt đến một viên trả cơ giả quả thực đây không thể nghi ngờ là bọn họ xuất xù kỳ nhất tộc lớn nhất trân trọng nghĩ được như vậy đào thức nhịn không được nói với n ệ d ị người trẻ tuổi cơ hội như vậy không nên bỏ qua bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời đối với đột nhiên xuất hiện đ à o thức n g h gì cũng không xa lạ gì trước đó luyện tập giải phóng tiết lúc h ắ n thì với đ à o thức đánh qua giao thế mà nghe đ à o thức lời nói n g h gì nói ra chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng rồi ta cũng không phải ăn trả cơ dạ q u ả thực tối thích hợp nhân tuyển sở dĩ lựa chọn tiếp nhận đại nhân sàng chọn chỉ là muốn xác minh một chút ta trong khoảng thời gian này tu luyện thành công đ à o thức chửi ầ m lên ngu xuẩn, ngươi cho rằng trả cơ dạ quá thực là ven đường quả dại sao ngươi cả đời có lẽ cũng chỉ có một cơ hội này rồi bỏ qua cơ hội lần này n g ư ơ i đến chết đều khó có khả năng dù có được một viên trả cờ dạ quả thực nghệ dị chậm rãi lắc đầu ngươi sẽ không hiểu đào thức bất đắc dĩ nói t h ằ n g khốn đừng thua rồi nha Cà Cà lực, cà cà lúc, việc, ch này. toàn này gìn, gìn ngươi không ngươi.、Um. trọng trọng gật gìn động trong bóng giúp không nạ bên nói nạ nhất lần nhớ Nạ Hắn hiểu rõ cả tại vì B, thân phận hành hắn tại dù dù dù tổ tổ, tốt hết ta tổ tối ít thậm bê, hiểu ra, rõ đem đầu. đã Ừm. sẽ sủ kỳ, vì cũng biết xin g ì mới thật sự là đứng ở phía sau màn điều khiển tất cả người đối với cái này hắn không có gì lời hắn giận bởi vì hắn hiểu rõ giới nỉ dạ đang đứng trước một so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cấp bách nguy cơ mà xin g ì là giải quyết cái này nguy cơ nhân vật trọng yếu nhất cho nên hắn rất tự nhiên dung nhập vào ạ cà sủ kỳ cái đoàn thể này bên trong bởi vì hắn cũng nghĩ thành cứu vớt giới nỉ dạ ra một phần lực rất nhanh ca z i n cùng nạ dù tổ quan g cùng n ệ di x ạ sủ kẻ cùng ký mỹ mạ r ồ này ba cặp bắt đầu rồi tỉ thí sáu vị lục đạo cấp chiến lực k í c đấu trang diện kia có thể nghĩ cho nên trong lúc nhất thời tất cả dị trong không gian phong vân biến sắc thiên địa vô quang phần hai dâng lên n g u y ệ t phiếu dễ như t r ở bàn tay bái nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm năm mươi sáu tháng cùng bại chương một nghìn bốn trăm năm mươi sáu tháng cùng bại ba cặp trong trước hết nhất phân ra thắng bại là xạ xù kẹ cùng kỳ mỹ mạ rồ này một đôi xạ xù kẹ nặng nghề thở hổn hển trên mặt hơi có vẻ m ỏ i m ệ t nhưng đáy mắt lại tràn đầy vui mừng lần này hắn cuối cùng tự tay đánh bại kỳ mỹ mạ rồ cách đó không xa kỳ mỹ mạ rồ nằm xuống đất bên trên trên người t i ế t giải phóng dấu vết đang từng chút một biến mất trên người hắn nguồn gốc từ s u sủ kỳ kim thức tại nguyên thời không t r o n g s u sủ kỳ kim thức ngay cả cụt một tay lại còn chưa hoàn toàn tấn thăng lục đạo cấp xà sủ kẹ đều bắt không được có thể thấy được hắn chỉ là khó khăn lắm bước vào lục đạo cấp thực lực phải kém cho đạo thức không ít mà thông qua giải phóng tiết đạt được lực lượng hiển nhiên là không cách nào và xuất x kỳ kim thức bản thân đánh đồng cho nên cuộc tỷ thí này thực ra đối với kỳ mỹ mạ rộ bất công vô cùng bất quá nói đi thì nói lại rồi trên đời này lại nào có đầy đủ công bằng sự việc đấy thợ pha một cái kỳ mỹ mạ rộ từ dưới đất bỏ dậy là ta thua xà xù kẹ vĩu môi người cái tên này kỳ mỹ mạ d ồ hay là với nhẫn trường học thì giống nhau dù là thua nét mặt vẫn như cũ lạnh lùng nhường chiến thắng xạ xù kẻ hết rồi cảm giác thành tựu sau đó xạ xù kẻ lắc đầu trên người ngươi s u ấ t xù kỳ lực lượng cũng thì có chuyện như vậy lần này hay là ta chiếm tiện nghi ngươi nếu không phục khí thì mau chóng tăng lên tới lục đạo cấp đi đến lúc đó chúng ta lại đánh một trận để ngươi tâm phục k h ẩ u phục kỳ mỹ mạ d ồ gật đầu vẫn như cũ lạnh lùng t u t lúc này ra cúc mo bạch mấy cái đi tới hỏi hai người các ngươi không có sao chứ xạ xù kẻ lắc đầu sau đó hỏi bọn họ thế nào dạ cụt mò nói ra nghe một chút chẳng phải sẽ biết bọn họ bên kia tiếng động so với các ngươi bên này muốn lớn hơn xa xù k ẹ n g h e xong quả nhiên xa xa không ngừng chuyển đến ẩm ẩm tiếng oanh minh không biết còn tưởng rằng là đã lôi rồi quan g cùng nghệ gì trên chiến trường hai người tựa như hai đạo ánh sáng qua lại truy đuổi va chạm mang theo dư b a đem dọc đường tất cả toàn bộ là t u n g dẫn tới trận trận nổ đ ù n g đầy trời bụi mù so sánh với ký mỹ mạ r ổ n ệ dị trên người tiết lực lượng thì còn mạnh hơn nhiều rồi s u ấ t xù kỳ đ ả o thức tốt xấu là s u ấ t xù kỳ bên trong quý tộc trà cờ giả cấp độ thuộc về lục đạo cấp bên trong trung thượng dù lại thêm hắn cùng kim thức khác nhau hắn rất xem trọng ký sinh n ệ dị lại tình cảm chân thực nghĩ n ệ dị đạt được trà cờ giả quả thực cho nên đặc biệt ra sức chỉ tiếc n ệ dị đối mặt là ủ t r ì hạ hì cả dị theo xin dị bước vào huyết kế xâm la lĩnh vực về sau hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra tám ngàn âu chân chính hạch tâm khả năng là ghi chép ghi chép hồi ức ghi chép thông tin ghi chép đồng t h u ậ t các loại v à mà truyền thâu trả cơ dạ chỉ là ghi chép loại năng lực này sen lẫn phẩm mà thôi bởi vậy theo quang thành công tấn thăng lục đạo cấp nàng tám ngàn âu cũng bắt đầu dần dần tiệm lộ phong mang truyền thâu cái trả cơ dạ truyền thâu cái đồng thuật cái gì cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ rồi chân chính ba đạo chỗ là nàng có thể mượn dùng tám ngàn âu sở tiêu nhớ tất cả giới n g ỉ dạ bên trong đến hàng vạn mà tính n g ỉ dạ xem xét mỗi người tin tức hữu dụng nơi này thông tin không chỉ có là các n g dạ nắm giữ nhân thuật thể thuật huyễn thuật những thứ này còn bao gồm rồi các n g dạ đối với các loại thuật vận dụng kỹ xảo đối với trả cờ dạ đã hiểu thậm chí là đối với từng chiêu từng thức c ả n n ộ cho nên trong khoảng thời gian này ánh sáng tiến bộ rất tấn mãnh cho dù là cả dìn cũng lần ẩ n có chút không phải là đối thủ của nàng rồi Bành. ba, vào đào này làm nhanh, người đụng nhau, nên ngược xung quanh trăm mét mặt đất về sau, hai người lại lần nữa thoát ly tiếp xúc, riêng phần mình lui. Nệ gì tâm linh trong thế giới? Đào thức mặt mũi chẳng đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này làm sao có khả năng? hai hồi kích hai thoát thế thức thể khả Rất trăm đất tại tạo một lật mét mặt tiếp tâm mặt sau, sao lại lại với lui. giới, mũi cái gì ly đầy về xúc, có không giống nhau đạo thức nói hết lời n ệ dĩ thì ngắt lời rồi hắn đừng quên các ngươi xuất xù kỳ là bại tướng dưới tay chúng ta hừ đạo thức hừ lạnh một tiếng về sau không lên tiếng nữa hắn xác thực vô cùng hy vọng n ệ dĩ có thể cướp đoạt viên kia trả cờ dạ quả thực trừ ra tranh cường háo thắng chi tâm bên ngoài còn có chính là cất sau đó chiếm cứ n ệ dĩ cơ thể tiếp thu trả cờ dạ quả thực thành quả chỉ là chống lại tay về sau hắn biết đạo ninh lần nhất định phải thua thực lực của đối phương rõ ràng vượt ra khỏi hắn ký chủ đừng nói là ký chủ mượn dùng lực lượng của hắn liền xem như bản thân hắn tự mình ra tay Cũng theo nệ dị nhận vua ba cặp trong thì chỉ còn lại cạ dìn cùng nạ dù tổ kia một đôi nạ dù tổ tính tình ngay thẳng sẽ không che giấu mà mặt ma lần này càng là hơn toàn lực ứng phó Muốn trong sủ trong gần với tồn tại. sau đó nhiều lần đại chiến nàng đều là gần với xin gì chủ lực đảm nhận đặc biệt đối kháng xuân xù kỳ một thức lần kia nếu như không phải ca dìn dùng ngọc tạ mâu cực lớn tiêu hao xuân chính ù kỳ một thức trả cơ giả chiến cuộc thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại vì khi đó xin gì tại đối mặt xuân x ủ kỳ một thức thì là thực sự không có ưu thế áp đảo đột nhiên k h ô n đợi bụi mù tản đi về sau theo bốn phương tám hướng chạy tới mọi người kinh hãi phát hiện trên chiến trường lại xuất hiện một tôn màu đỏ mặc giáp thần linh không thể nghi ngờ tại trong lúc nguy cấp ca dìn phát động rồi đầy đủ thể sơ san đủ có thể coi là là hoàn toàn thể sơ san đủ cũng không có thể đầy đủ ngăn lại đại xoắn úc và ngu cùng cực lớn ngọc xoắn úc trong tay kiếm liên hợp công kích hơn trăm mét cao thân thể nửa bộ phận trên bị đánh ra một cái hố to tất cả vai trái đầy đủ biến mất nửa phần dưới chỗ đầu gối cũng xuất hiện rõ ràng tổn hại ẩm ẩm chết cân đối sơ san đủ rất nhanh ngã r ầ m trên mặt đất mọi người ở đây tưởng rằng nạ rủ tổ chiến thắng lúc đột nhiên chú ý tới kim quang trói mắt nạ rủ tổ dường như bị cái gì cho khóa lại rồi nhìn chăm chú nhìn lên lúc này mới phát hiện tàn phá sơ san đủ dưới c ả dìn không chỉ lông tóc không tổn hao gì với lại trên người nàng phát ra mang theo ánh ánh vầng sáng x i ề m xích cũng không biết khi nào chăm chú c u ố n lấy xa xa nạ dù tổ nhường ở vào lục đạo tiên nhân hình thức nạ dù tổ cũng không tránh thoát phần một dâng lên chương một nghìn bốn trăm năm mươi bảy liên chiến chương một nghìn bốn trăm năm mươi bảy liên chiến kim cương phong tỏa là tuyền qua nhất tộc mở phát ra tới phong ấn thuật nguồn gốc từ ngoại đạo ma tượng đối với v i t h ú có không có gì sánh kiệm pháp chế lực lúc trước nạ dù tổ mẫu thân cờ tị nạ sở dĩ có thể ép tới cựu vĩ ngoan oãn biến thành tân nhiệm cự vĩ nhân trụ lực chính là lại gần tuần này Bây giờ, t h i t r i ể n thuật này người biến thành thực lực đã tới lục đạo cấp cá dìn kim cương phong tỏa hiệu quả không thể nghi ngờ càng biến đổi mạnh cho nên dựa vào cựu vị chi lực nạ dù tổ căn bản là không có cách tránh thoát kim cương phong tỏa bị từng đầu hiện ra hoành bánh vầng sáng xiềng xích càng khóa càng chặt ghê tởm mặt ma trên không trung chỉ có thể làm sốt ruột là linh thể hắn có độc đáo ưu thế tại đối phó bình thường nghĩ ra lúc thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết hết đối thủ nhưng đến rồi lục đạo cấp linh thể ưu thế thì không có như vậy rõ rệt rồi vì khỏi cần phải nói vẻ vật là lục đạo cấp cầu đạo ngọc là có thể làm bị thương thậm triệt thể. tại mặt, chí hao linh Cho làm mòn lục đạo cấp, cường rơi đối để đạo nên bởi i phối ế n thành công tổ hợp chủ công nạ tổ phát động kỳ tập. Bởi vậy mặt ma hiện tại chỉ có thể ở không trung lo lăng xuông bởi vì hắn một khi xuống dưới bất luận là đơn độc tập kích ca dìn vẫn là đi chợ giúp bị kim cương phong tỏa trói buộc chặt nạ rủ tổ cũng có thể bị ca dìn thuận tay cho phản chế ở trên mặt đất ca dìn cùng nạ dù tổ lôi kéo còn đang kéo dài dù là bởi vì là cựu vĩ nhân trụ lực tự nhiên bị kim cương phong tỏa khắt chế nạ dù tổ cũng không phải không hề có lực hoàn thụ có thể nói muốn không phải là đối thủ là cá dìn nạ dù tô rất có thể đã bằng vào chính mình lục đạo cấp man lực tránh thoát ra ngoài lại giữ lẫn nhau chỉ chốc lát về sau cựu v i tại nạ dù tổ thể nội nói ra từ bỏ đi lực lượng của ta bị đầy đủ khắc chế thế nhưng nạ dù tô có chút do dự hắn hiểu rõ hiện tại tình cảnh của mình không ổn nhưng hắn không phải một xem thường bỏ c ủ a người cựu v i nói ra đối phương giống như ngươi cũng là tuyển qua nhất tộc tộc nhân chúng ta hoặc là không chúng chiêu chúng chiêu cũng chỉ có thể nhận đến rồi lục đạo cấp cấp độ này vi thú đã không coi là quái vật gì rồi cho nên nạ dù tổ thể nội cựu vi tại dưới mắt trường hợp rất nhỡ thấp không có chút nào l i ề u mạng dự định phát hiện thực sự không phải là đối thủ nạ dù tổ cuối cùng đ á n h phải bất đắc dĩ túi đầu n h ậ t thua mọi người lúc này đi tới trên chiến trường thấy nạ dù tổ túi đầu hiệu xỉu, x à xù kệ nói ra người thua cho c ả dìn rất bình thường liền xem như ta đối đầu nàng cũng không có tất thắng nắm chắc nạ dù tổ rất nhanh điều chỉnh đến nói ra x à xù kệ cố lên yên tâm đi x à xù kệ lòng tin tràn đầy bên kia quang đi tới cạ dìn trước mặt liền biết ngươi nhất định có thể thắng kazin cười nói ngươi không cũng giống vậy không rất nhanh mọi người liền tập hợp một chỗ thảo luận lên trải qua vòng thứ nhất t h thí nghệ ký mỹ mạ rồ nạ dù tổ ba cái tuần tự bị đào thải rơi mất trong đó nghệ cùng kỳ mỹ mạ rồ cơ hội vốn là không lớn vì thích, trong h i ế t t lần trước xuân sủ kỳ lực lượng dù sao không phải là lực lượng của chính bọn họ đang giải phóng thiết, lúc bọn họ chỉ là ngắn ngủi bước vào đến, đến rồi lục đạo cấp l i n h vực và chân chính lục đạo cấp trong lúc đó hay là tồn tại rất c h ê n lệch rõ ràng so sánh với nhau nạ dù tổ bại trận mới là đúng nghĩa đồng cấp chiến bại chẳng qua nạ d ụ tổ cái này lục đạo cấp và ca dìn cùng quang khác nhau hắn không phải đồng thuận huyết kế lý ra, có thể trở thành lục đạo cấp chủ yếu vẫn là bởi vì hắn l à s ộ sụ kỳ ạt thua lại chuyển thế thể trong đó còn có bộ phận là bởi vì cựu v ị nhân trụ lực nguyên nhân ca dìn cùng quang nàng nhóm bất kể thế nào n h u lợi lực lượng trung quy là thuộc về các nàng chính mình cho nên dù là cùng là lục đạo cấp ca dìn cùng quang hay là đây nạ d ụ tổ muốn rõ ràng mạnh lên một đoạn xin di lúc này rơi xuống từ trên không nhìn chiến thắng ba người nói ra rất tốt mọi người cùng nhau nhìn về phía xin di chờ đợi hắn bức kế tiếp sắp đặt xin dị ánh mắt theo ca dìn quan xạ s ù kẹ ba trên thân người đã qua ba người xác thực không tốt phân tổ làm sao chia đều sẽ có một người chiếm tiền nghi ngay tại xin dị hơi suy tư thời khắc ủ chị hạ hỉ ca d ì đứng ra ta có tám ngàn mâu có thể tùy thời bổ sung t r ả cờ dạ không bằng thì để ta tới liên chiến hai trận đi xin dị cười lấy hỏi n g ư ờ i xác định ừ m quang nhẹ gật đầu nàng tịnh không để ý t r ả cờ dạ quả thực chỉ cần có thể đến giúp xin dị nhường nàng làm cái gì đều có thể xin dị cũng không giảm ồ m nói ra t u t k i ệ cứ như vậy đi ca dìn xạ xù kẹ hai người các ngươi h a i xuất thủ trước với quan g tỷ thí ta đến đây đi x à su k ẹ g á i thứ nhất đứng ra sở dĩ như thế chủ động chủ yếu là hắn không nghĩ chiếm tiện nghi nếu để cho cả d ỉ n với quang chiến một hồi hắn lại xuất thủ hắn cảm thấy lại thắng mà không võ x à su k ẹ đứng ra về sau xin dĩ l i ề n dẫn mọi người tránh ra sân bãi chỉ nhìn lòng tin tràn đầy x à su k ẹ nói ra ngươi cẩn thận một chút ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là ưu trí hạ nhất tộc thì nhường ngươi ta mới không cần ngươi nhường đâu xa su kẻ dứt lời trực tiếp siêu một tiếng nào ra ngoài ưu t r hạ và ưu t r hạ ở giữa giao thủ Đặc biệt đặc sắc, biệt hai b ê、so、người, người, người tự hồ cũng đang tận lực gáp chế trả cơ giã bốc phát thuần túy là tại so đấu kỹ thuật mà cái này rất khảo nghiệm kiến thức cơ bản cùng sức quan sát rồi l o n g lưới chị chỗ thấy vậy tê cả ra đầu bọn họ thật mạnh a mạch cảm k á i nói không hổ là ủ trí hạ nạ dù t ô lúc này tiến tới ca dìn trước mặt nhỏ giọng nói ca dìn hai người bọn họ ai có thể thắng a ca dìn vẻ mặt chắc chắn nhất định là quang vì cái gì đây nạ dù t ô khó hiểu l â u đầu nói nhìn lên tới xạ xủ kẹ không giống như là muốn thua dáng vẻ n h a ca dìn cười nói xạ xù kẹ quả thực rất mạnh nhưng đối thủ của hắn là quang hiện tại trong tổ chức có thể thắng sạch chỉ sợ chỉ có đại nhân nạ dù t ô lấy làm kinh hãi cái gì ngay cả ngươi cũng không phải chỉ đối thủ sao vì giọng nạ dù tổ có chút lớn mọi người chung quanh toàn bộ đều nghe được ngao nhao, nhao q u ă n g tới rồi ánh mắt tò mò thấy mọi người nhìn mình cà dìn không có che lấp hào phóng thừa nhận quang đã siêu việt rồi ta ta cùng với nàng ở giữa thắng bại là chia bốn sáu ta chỉ có bốn thành phần thắng nghe cà dìn lời nói mọi người lúc này mới chợt hiểu n g u y ê n lai、like、vừa mới quang đứng ra muốn liên chiến hai trận trừ ra là bởi vì tám ngàn mâu thuận tiện bổ sung t r ả c ờ ra bên ngoài còn có chính là quang đã mạnh hơn rồi cà dìn đã trở thành trong tổ chức gần với xìn dị tồn tại lục đạo cấp đấu pháp t r ư ớ c 1458, lục đạo cấp đấu pháp bành bành bành tại cấp tốc đ ố i công trong mặc kệ là ủ chỉ hạ hỉ ca gì, hay là ủ chỉ hạ xạ x u kẹ trong hớp mắt sáu câu ngọc dìn n ệ gẳng đều tại trên dưới trái phải nhanh chóng r u n run cố gắng bắt giữ đối thủ tất cả sau đó thử nghiệm tiến hành phản chế làm sao có khả năng xạ xu kẹ dưới đáy lòng thầm hô một tiếng hắn là càng đánh càng hoảng bởi vì hắn phát hiện ánh sáng sức quan sát dường như ở trên hắn hắn theo ban đầu thành thạo điêu luyện đến dần dần phí x ư c hiện tại càng là có chút đỡ trái hở phải khó mà chống đỡ so sánh táo bạo xạ sủ kẻ quang muốn bình tĩnh rất nhiều thực ra nàng sức quan sát cũng không vượt ra ngoài xạ sủ kẻ quá nhiều cả hai ít nhất là tại một thủy bình tín thượng nàng sở dĩ có thể chiếm t h ư n g phong chủ nếu là bởi vì nàng thông qua tám ngàn mâu xem rất nhiều bị tám ngàn mâu đánh dấu bình thường các n h ỉ dạ về thể thuật đối kháng một ít c ả m ngộ mấy cái này c ả m ngộ đan vặn ra đây thực ra không tính là gì đặc biệt tại lục đạo cấp cấp độ trong mắt cứng giả có thể nói không đáng một xu nhưng tích cắt thanh h á p c à n n ộ nhiều rất nhiều chuyện thì thông tỉ như rất nhiều thể thuật nỉ dạ căn bản cũng không có đồng thuận huyết kế giới hạn nhưng cao tốc thể thuật công thủ trong nhìn rõ cùng dự phán lại á t không thể thiếu cho nên các nỉ dạ tại năm này tháng nọ trong chiến đấu phát hiện đủ loại tiểu kỹ xảo tỉ như một ít nỉ dạ thập phần am hiểu động tác giả bởi vì bọn họ phát hiện thích hợp động tác giả có thể trong chiến đấu thu hút sức chú ý của đối phương điều động đối phương tiết đấu có khác một bộ phận nỉ dạ phát hiện lúc chiến đấu bốn phía lưu động không khí thực ra cũng ẩn giấu đi quý giá thông tin cho nên bọn họ nghiên cứu cũng đọc hiểu rồi bộ phận không khí lưu động hàm n g h ĩ chỉ bằng tự thân thể cảm giác là có thể đại khái dự đoán động tác của đối phương đủ loại này kỹ xảo. Cảm nộ, đều bị quăng nhất nhất hấp thụ cũng tổng kết thăng hoa cho nên nàng thể thuật thiên phú có thể không bằng x ả sủ kẹ sức quan sát cũng không có đem x ả sủ kẹ kéo ra chỉ khi nào thích đứng x ả sủ kẹt h ể thuật phong cách về sau nàng rất nhanh liền lấy ra một bộ được hữu hiệu khắc chế cách đem x ả sủ k ẹ dần dần áp chế và ảnh x ả sủ k ẹ một nghiêng đầu trồng tránh lại phát hiện chỉ là ánh sáng một động tác giả thế là động tác thượng c h ầ m n ử a nhịp bị ánh sáng đá nghiêng t h u n g đích ngược lại bay ra ngoài động tác giả chết tiệt bị kiểu này tiểu thủ đoạn lừa gạt xạ xù kẹ cảm thấy rất c ă n t ứ c tắp đúng lúc này qua một cái lắc mình lẫn tới x ả s ủ k ẹ người tại bay ngược tròng không chỗ mượn lực chỉ hai tay che ngực chắn trước người một bước chậm từng bước chậm quang đã hoàn toàn thích đứng x ả s ủ k ẹ phong cách có thể x ả s ủ k ẹ lại ngày càng đắn đo khó định ánh sáng động tác thế là liên tiếp dính trường hiện ra dấu hiệu thất bại không thể tiếp tục như vậy được nữa x ả sủ k ẹ quyết tâm động lực nhất bạo phát động rồi s ờ s à đủ trong khoảnh khắc một tôn hơn trăm mét cao màu tím đầy đủ thể s ờ s à đủ uy phong lấm lấm ra hiện tại trước mặt mọi người phải nghiêm túc sao không ngờ rằng là xạ xủ kệ trước dùng đồng thuận quang thật mạnh a xa xa mọi người nghị luận ở mỹ mà mọi người ở đây cho rằng quang cũng sẽ phát động sờ sàn đủ lúc đối địch quang lại một cái lấp mình trực tiếp nhào về phía rồi xạ x ù kẹ sờ sàn đủ ồ、oh. xạ xù kẹ lấy làm kinh hãi vô thức thôi động sờ sàn đủ dựng cung bắn tên một t i ế n g như buôn lôi giống như bắn ra ngoài ầm ầm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt quang trước mặt nổ lên một hồi bụi mù đúng lúc này quang liền từ trong đùi mù xông ra cũng hóa thành một đạo quang hoa đột nhập đến rồi xạ x ù kẹ sờ sàn đủ nội bộ cái đó là là câu đạo ngọc quang muốn làm gì mọi người sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra Nguyên l a i chỉ là m hóa, cầu tại nội bộ cho nên xạ x ù kẻ sờ s à n đủ hoàn toàn mất n hết hiệu quả không nói ngược lại hoàn thành xuyên rồi xạ xù kẻ sờ s à n đủ hoàn toàn mất hết hiệu quả không nói ngược lại hoàn thành rồi xạ xù kẻ vương hữu mà xạ xù kẻ không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng loại tình huống này trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào ứng biến lại thêm ánh sáng thế công rất hữu á c hắn phân tâm thiếu phương pháp lần nữa bị quang đầy đủ áp chế ha ha xin dị cười khẽ một tiếng ra cụ mò hỏi một câu đại nhân ngài cảm thấy ai biết thắng xin dị thuận miệng nói này không rõ ràng làm sao nạ dù tô vội vàng thành xạ s ủ kẹ biện giải xạ s ủ kẹ chỉ là có chút không thích ứng hắn cùng ta lúc thì thí đây hiện tại lợi hại hơn nhiều xin dị cười lấy giải thích nói đối với các ngươi mà nói không thích ứng là bình thường bởi vì các ngươi bước vào lục đạo cấp đều không lâu còn không có hoàn toàn lục lọi ra lục đạo cấp trong lúc đó làm như thế nào chiến đấu rất nhiều kinh nghiệm kỹ s ả o đều dừng lại lúc trước giai đoạn c ả dìn như có điều suy nghĩ nghệ di kỳ mỹ mạ rồ n h a u n h a u gật đầu lúc trước thời điểm chiến đấu bọn họ thì có loại do dự cảm giác bởi vì bọn họ phát hiện trên tay mình có thể đánh bài không ít có thể đơn giản trải vớt một chút về sau lại phát hiện có thể có hiệu quả bài cũng rất ít thế là vô thức lựa chọn thể thuật đối kháng nạ dù tôi hỏi xin gì, vậy chúng ta nên làm như thế nào xin gì nhẹ nhẹ thở ra ra hai chữ thể thuật thể thuật chúng người nhìn nhau xứng sở xin di nói ra không nên coi thường rồi thể thuật khi tìm vào lục đạo cấp về sau thể thuật là chủ yếu phương thức chiến đấu một trong nó thường thường là các người lực lượng tốc độ phản ứng trạ cơ dạ thậm chí ý chí lực tối trực quan thể hiện cả gì nói ra đến rồi lục đạo cấp về sau thể thuật xác thực rất t h u ậ t tiện nạ dù tôi gật đầu phụ h o a nhẫn thuật cái gì hình như b n g chốc thì trở nên không có có tác dụng gì đúng ngưng tạm xin d ì nói ra cũng đúng thế thật thể thuật tầm quan trọng tăng lên nguyên nhân một trong vì nhẫn thuật cùng huyễn thuật những thứ này tại nỉ dạ giai đoạn rất có tác dụng thủ đoạn tại lục đạo cấp sau đó thì sẽ từ, từ trở nên vô bổ câu đạo ngọc có thể lấy phòng ngự tuyệt đại đa số công kích hình nhân thuật mà lục đạo cấp cường giả lại không dễ dàng bị huyễn thuật ảnh hưởng này liền khiến cho tại nghỉ dạ giai đoạn vô cùng trọng yếu nhân thuật huyễn thuật đến, đến rồi lục đạo cấp cấp độ sau nhanh chóng mất đi ra sân cơ hội nghệ g ì suy nghĩ một lúc hỏi đại nhân kia có phải chúng ta nên khổ luyện thể thuật xin g ì lắc đầu nghệ g ì có chút kinh ngạc ngài không phải mới vừa nói thể thuật rất trọng yếu sao xin g ì giải thích nói thể thuật xác thực rất trọng yếu nhưng cũng không phải duy nhất thủ đoạn cho nên một vị tu luyện thể thuật là không được các ngươi nên để cho mình càng toàn diện nhớ kỹ ta chỉ toàn diện không phải để các người nắm giữ bao nhiêu t r ồ n g nhẫn thuật mà là muốn các người nắm giữ một ít cơ chế tính khả năng tỉ như mạnh hơn phong ấn thuật liên quan đến thời không ở giữa đồng thuật nhẫn thuật cùng với một ít kết giới chú thuật có lẽ cái khác một ít cổ quái kỳ lạ khả năng phần một dâng lên chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín tối thích hợp nhân tuyển chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín tối thích hợp nhân tuyển đến, đến rồi lục đạo cấp về sau cái gì hỏa độn nhẫn thuật lôi độn nhẫn thuật những thứ này dù là uy lực lại lớn nhìn lên tới hủy thiên diệt địa nhưng trên thực tế cũng rất khó đối với lục đạo cấp cường giả tạo thành đ ạ kích trí mạng tương phản một ít đặc thù đồng thuật tỉ như xỉn gì chính mình ngự thần c u n g cá dỉn ngọc tạ mâu ánh sáng thiên n h â m hộ ti lưu hô ư m â u đà có lẽ một ít thời không ở giữa n h â n thuật tỉ như ô b ị t ổ thần uy đời bốn năm hiểu phi lôi thần chi thuật chờ một chút lại sẽ đưa đến một ít không tưởng tượng được kỳ hiệu tóm lại hoặc là trị số hoặc là cơ chế lại không tốt đến một chút phong ấn thuật cái khác l o ẹ i l o ẹ t n h â n thuật huyễn thuật những thứ này đến, đến rồi lục đạo cấp cấp độ toàn bộ đều có thể từ bỏ nghe xỉn dỉ giải thích về sau mọi người đối với lục đạo cấp ở giữa chiến đấu cuối cùng có rồi càng thâm nhập đã hiểu ra cụ mò nghĩ tới điều gì nói ra nói như vậy lời nói viện nghiên cứu đang nghiên cứu thần thuật ngược lại là vô cùng phù hợp lục đạo cấp chiến đấu xin gì cười nói không tệ phải biết t i ê u thần thuật chuyển hóa hiện tại còn bóp ở trong tay của hắn cho nên hắn biết rõ thần thuật bá đạo càng đừng đề cập còn có ẹ đạ đúng m ọ n chuyện này đối với nắm giữ thần thuật tỷ đ ệ rồi cho nên thần thuật cường đại là không thể nghi ngờ cho dù là thật sự lục đạo cấp đối mặt cảm giác tình thần thuật vật thí nghiệm cũng không dám nói thắng nạ rủ tổ thua với phủ mạ ỷ trị rộ chính là ví dụ tốt nhất mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy xạ sủ kẹ bị q u a n g một cước đá ra rồi sờ s xa đủ hung hăng ném tới rồi trên mặt đất xạ sủ kẹ còn nghĩ tới thân tài chiến kết quả không đợi hắn đứng lên liền nghe đến xoát xoát xoát tiếng xé gió vài gốc hấp đồng xuyên qua thân thể hắn đưa hắn găm trên mặt đất ghê tởm xạ sủ kẹ vừa vội lại giận muốn tranh thoát hấp đồng q u a n g một cước dấm nát xạ s ủ kẹ ngực đưa hắn dấm trở về trên mặt đất ngươi thua t a ta thua xạ xù kẹ không có cam lỏng nhưng cuối cùng vẫn là thở dài tiếp nhận rồi thất bại sau đó quăng cùng xạ xủ kẹ hai người tới rồi trước mặt mọi người n ạ dù tổ tiến lên nói ra Sà s u kẻ trước người đánh ta lúc còn không phải thế sao bộ dáng này hôm nay có chuyện gì vậy nha Sà s u kẻ có chút căng t ứ c ta cũng không biết tóm lại thì là có chút không thích chứng phong cách của nàng chờ ta thì chứng nàng nhất định không phải là đối thủ của ta cả dìn nói ra không ngươi không có cơ hội Sà s u kẻ hỏi nghĩa là gì cả dìn nói ra vừa nãy ngươi có lẽ không dùng toàn lực nhưng quăng ngay cả một nửa lực lượng đều vô dụng ra đây cho nên hiện giai đoạn ngươi là không có khả năng thắng nổi nàng cái gì không chỉ có là xa xu kẻ những người khác cũng đều giật mình kinh ngạc dù là mọi người đã hiểu rõ rồi quang rất mạnh nhưng cũng không dám tưởng tượng quan g tại vừa n ã y luận b à n t r o n g mà ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra xa xù kệ vẻ mặt không thể tin nhìn về phía quang chân chân sao quang nói ra không kém bao nhiêu đâu xa xù kệ nhìn về phía xin dì dường như muốn hướng hắn cầu chứng thực ra xin dì cũng xác định không được quang vừa n ã y đến tột cùng dùng mấy phần lực thế là liền n h i ế p thủ xa xù kệ cùng quang hiện tại trạng thái phát động tạ c ạ mạ gạ hạ dạ hơi diễn tính toán một cái theo sau nói ra ta dùng tạ ca mạ gạ hạ dạ diễn quên đi các ngươi một chút hai kết quả t h thí xa xù kệ vội vàng hỏi thế nào những người khác nhau nhau tò mò nhìn về phía xín dì thì ngay cả ánh sáng cũng không thể ngoại lệ ước chừng diễn toán hơn bảy ngàn lần ngưng tạm xín dì như v a i ngươi một lần cũng không thắng được này s a su kẻ bị đà kích hắn tin tưởng xín dì sẽ không lừa hắn mà bảy ngàn lần giao thủ hắn một lần đều không thắng được nói rõ hai bên căn bản là không ở cùng một cấp bậc đã sớm biết kết quả c ả dịn lắc đầu c ư ờ i khẽ nàng hiện tại dưới tình huống bình thường đã không phải là ánh sáng đối thủ duy nhất phần thắng chỉ có tại cực hạn thời cơ phát động ngọc tạ mâu và quang đổi thành trạng thái mới được phát động ngọc tạ mâu Thời cơ sớm một chút hoặc muộn một chút, thua thuật, thế, hoặc hiểu, phong vấn thuật, nàng đều như thế, chớ nói chi nói cơ cũng cả sớm sẽ muộn am đều nàng. Ngay vấn nàng là là xin xủ kẻ r ồ x i gì lúc này nhìn về phía ca dìn cùng quang nói ra hiện tại chỉ còn các ngươi ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến rồi trên thân hai người không thể nghi ngờ trong mắt của mọi người cái này đem là một hồi l ò n g tranh hồ đấu ca dìn lắc đầu đại nhân ta lựa chọn bỏ cuộc na du tôi khó hiểu hỏi vì sao ca dìn nói ra ta đã nói qua ta không phải ánh sáng đối thủ với lại quang mới là thích hợp nhất tấn thăng huyết kế thu nạp người quan có chút ngoài ý mớn ca dìn ngươi c ả dìn cười nói chỉ có ngươi tấn thăng rồi huyết kế thu nạp tám ngàn m â uy u năng mới có thể tiến thêm một bước có lẽ sau đó chúng ta tấn thăng huyết kế thu nạp đều phải dựa vào ngươi đâu nghĩ đến chính mình sáu câu ngọc dìn n h ệ g ặ n g chính là bài ánh sáng tám ngàn mô ban tặng x ả s ủ kẹ cũng nhẹ gật đầu quan quả nhiên ngươi mới là thích hợp nhất những người khác phản ứng cùng nhau gật đầu quang nhìn về phía xin di xin dì cười nói tất nhiên tất cả mọi người đề cử ngươi ngươi cũng không nên từ chối nói xin dì liên e m tra cơ dạ quả thực đưa cho ánh sáng đối với xin dì mà nói quang cùng cạ dịn ai nuốt vào n g y mai trà cờ dạ quả thực đều có thể nhưng cả dìn s á c thực có đạo lý ánh sáng tám ngàn mâu là có thể đối với những khác người phát động trà cờ dạ xung kích tăng lên những người khác trả cờ dạ chất lượng cho nên quăng trước hết nhất tấn thăng huyết kế thu nạp là lợi tốt tất cả mọi người nâng lấy trà cờ dạ quả thực chỉ có chút ít luôn uống từng có lúc nàng vẫn là bị quan tại địa lao t r ò n g ngay cả tên đều quên lãng chiến tranh binh khí bây giờ nàng có rồi xỉn gì, có rồi đồng bạn còn tìm trở về tên của mình hiện tại càng là hơn thắng được một viên ngay cả xuất xù ký đều khao khát trà cờ dạ quả thực tất cả còn như giống như mượt ảo xin dị cười cười mau ăn xuống đi quang yếu ớt mà hỏi thật có thể chứ ừng xin dị gật đầu cả dìn thuốc dùng nói ngươi nhanh ăn đi lại không ăn ta có thể phải hối hận rồi nha s a su kẻ đem mặt khác quá khứ nhanh lên á những người khác cũng bắt đầu ồn ào lại không ăn chúng ta muốn cướp rồi nha quang phải mái cười sau đó từng n g ụ m đem phun trong tay t r ả cờ dạ quả thực nuốt vào trong bụng xa xù kẻ hỏi vội thế nào có cảm giác gì sao mọi người tất cả đều sẽ tới muốn nhìn một chút ăn vào trà cờ dạ quả thực ánh sáng sẽ xuất hiện biến hóa gì loại sự tình này tại giới n ụ dạ thế nhưng ngàn năm khó gặp xin dĩ lại k h o á t k h o á tay tất cả giải tán t r ạ cờ dạ quả thực hấp thụ chí ít cần một ngày đừng quấy vậy rời nàng. Mọi nàng. người nghe vậy đành phải tàn ra xin dĩ đối quang nói ra n g ư ơ i thì lưu tại nơi này h ả o h ả o hấp thụ t r ạ cờ dạ quả thực chúng ta đi trước đúng quang đáp một tiếng chậm rãi ngồi xếp bằng xuống đám chìm trong hấp thụ t r ạ cờ dạ quả thực trong phần hai dâng lên hôm qua trong nhà có một chút chuyện thật có lỗi á u h sương một n đồng hành t r ă m sáu đồng hành xin dì dẫn mọi người xuyên qua cổng không gian quay trở về giới n ì dạ quét mọi người một chút xin dì dặn dò về trả c ơ dạ quả thực sự việc mọi người không muốn mọi chuyện đúng mọi người cùng nhau gật đầu xin dì bày ra tay t ố t giải tán đi mọi người hướng xin dì thi lễ một cái chuẩn bị ai đi đường đấy xin dì lúc này gọi lại xạ xú kẹ n ạ dù t ổ ra cục mò bạch mấy người nói ra mấy người các ngươi lưu một chút đợi những người khác sau khi rời đi xin dì đối với lưu lại bốn người nói ra gần đây ta không có tinh lực đi quản viện nghiên cứu chuyện cho nên các ngươi muốn nhiều lưu tâm một chút đã hiểu bốn người nhẹ gật đầu xin dì c h ầ m ngâm một chút nhắc nhở viện nghiên cứu tình huống bên kia có thể so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp g i a cú mò hỏi đại nhân ngài là lo lắng nghi thức c h u y ệ n sao không phải đã ngưng sao xin dì lắc đầu k h ẽ thở dài một tiếng nghi thức ảnh hưởng đã tạo thành không phải nói ngừng có thể dừng lại bạch nghĩ tới điều gì ngài là lo lắng phù ma ủy chi rô phù ma ủy chi rô phản bội viện nghiên cứu đã bị ta bí mật xử lý ngưng tạm xin dì nói tiếp chỉ là đang điều tra phù ma ủy chi rô lúc liên lụy ra họ rồ xì mà vấn đề ra cú mò hỏi vội họ rồ xì mà lẽ nào hắn cũng phản bội viện nghiên cứu nàng là nhìn viện nghiên cứu từng chút một k huyết c h ư ơ n g lên cho nên đối với viện nghiên cứu nội bộ cơ cấu hết sức rõ ràng hiểu rõ họ r ổ xì、sì、m a r đang nghiên cứu trong nội viện quyền hạn cao bao nhiêu nếu họ r ổ xì、sì、m a r phản bội viện nghiên cứu k i a đối viện nghiên cứu mà nói không thể nghi ngờ là một hồi thai nạn xin gì nói ra các phương diện chứng cứ biểu hiện họ r ổ xì、sì、m a r rất có thể có viện nghiên cứu tại âm thầm nghiên cứu thân thuận À m à đ o thậm chí hoài nghi họ rồ sĩ m a r đã thức tỉnh rồi nào đó thân thuận nhưng luôn luôn lén gạt đi giữ kín không nói ra ừ ta liền biết họ rồ sĩ m a r tên kia không có an cái gì s a xu kệ đề nghị xin di để cho ta đi xử lý rơi hắn đi xin di lắc đầu không tạm thời không nên động hắn s a xu kệ khó hiểu vì sao ta hiện tại còn không cách nào phán đoán họ rổ x ì m ạ đến tột u cùng che giấu bao nhiêu đặt đến trình độ nào tùy tiện ra tay rất có thể sẽ dẫn tới phiền phước xin di giải thích một câu vì vẹn vẹn theo họ rổ x ì m ạ có thể che lợi ấn đạ thiên lý nhãn điểm này là hắn biết họ rổ x ì m ạ nhất định làm xảy ra điều gì ghê gớm thành t h u hắn có lòng tin xử lý họ rổ x ì mã nhưng không phải hiện tại vì lục hoàn thế giới bên kia hành động lập tức muốn bắt đầu mà lần này hắn phải đối mặt là tại một đ á m bá chủ trong đều y danh h i ể n hách ôn dịch bá chủ cùng với có thể hiện thân sinh sôi bá chủ cho nên hắn nhất định phải bảo đảm chính mình ở vào trạng thái đ ỉ n h phong mà chỉ cần hắn không lộ diện họ rổ x ì mã bên ấy hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên xử lý họ rổ x ì mã chuyện đầy đủ có thể về sau hơi chút hơi xa xù kẹ có chút không cam l ò n g lại đề nghị xỉ nếu ngươi không yên lòng ta một người vậy ta và minh nhân đồng loạt ra tay có chúng ta hai tại đối phó họ rô simaz tuyệt đối đầy đủ ừng n ạ dù t ô phụ h ỏ a nhẹ gật đầu xin gì xa s ờ mặt ta lặp lại lần nữa không nên khinh cử vọng động ta căn dặn mấy người các ngươi chính là muốn các ngươi cố gắng phối hợp amado trước tạm thời chấn an họ rô simaz hết thể chờ ta xử lý xong trong tay sự việc sau lại nói xa su kẹt túi đầu ta hiểu được xin gì lại dặn dò ngoài ra trong khoảng thời gian này các ngươi còn phải xem tốt hẹn nạ đ ụ c g mọn đừng cho bọn họ xảy ra vấn đề gì về thần thuật cất dấu trong đó bí mật thực sự quá nhiều liền xem như hiện tại ta cũng không có cách nào nhất nhất phân tích cho nên các ngươi nhất định phải lưu ý đúng bốn người nét mặt run lên xin dị lặp đi lặp lại cương điệu để bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không còn nghi ngờ gì nữa bọn họ đã ẩn ẩn phát g i á c được xin dị thật sự lo lắng không phải cái gì họ rổ xì mà dị trở về trở về không gian xa xa trông coi vừa mới nuốt vào rồi trả cờ dạ quả thực ưu chỉ hạ hỉ ca gì dưới mắt giới nỉ dạ cũng không an toàn chỗ này dị không gian cũng không phải bí mật gì người hưu tâm là có thể tìm tới nơi này cho nên xin di vẫn là có chút không yên lòng quang lựa chọn ở phía xa chờ đợi chỉ trước mắt hai ngày trôi qua quang chầm rãi đứng dậy dỗi lưng một cái b ạ n h cùng với âm thanh xé gió xin di xuất hiện ở ánh sáng trước mặt hấp thu thế nào quang hơi kinh ngạc xin di ngươi một mực phụ cận sao xin di nhẹ nhàng g ậ t đầu ừng hiện tại là thời buổi dối loạn hay là cẩn thận một chút tương đối tốt ánh sáng thực lực xác thực rất mạnh nhưng này muốn nhìn với ai đây nếu như là đối mặt bá chủ hay là số sủ kỷ tri cư loại đó cấp độ cứng giả quang hay là rất nguy hiểm cho nên tại tấn thăng huyết kế v o n g la thời khắc mấu chốt xin dị không dám k i n h thường quan sát toàn thể quang một phen về sau xin dị thỏa mãn cười nói không tệ không tệ nhìn tới đã thành công tấn thăng huyết kế v o n g la chỉ nói nói ta nếu lại không nỗ lực thì thật xin lỗi c ả d ì n bọn họ xin dị hỏi hiện tại cảm giác thế nào huyết kế v o n g la cảm giác vô cùng rất kỳ diệu dừng một chút quang lại ngay trước mặt xin dị triệu hoán ra từng mai từng mai huy thạch ta tám ngàn mâu hiện tại có thể ghi chép thông tin càng nhiều rất tốt xin dị cười cười chỉ nói, nói xin dị hiện tại ta hẳn là có thể giúp được việc ngươi bận rộn đi xin gì trịnh chọn gật đầu ừng tại không gian bích lũy bên trong nếu không suy xét ô nhiễm lời nói huyết kế v o n g la là đủ để đối kháng bá chủ và bá chủ đối kháng lời nói tốt nhất vẫn là đốt đèn người vì đốt đèn người có thể t ị n h hóa tự thân loại trừ ô nhiễm nhưng chỉ riêng chiến lược mà nói huyết kế v o n g la cấp độ xác thực có thể tại không gian bích lũy trong và bá chủ đối kháng chính diện rồi thấy hết như thế kích động xin gì trầm ngâm một chút nói ra nếu ngươi nguyện ý lần này liền theo ta cùng đi lục hoàn thế giới đối kháng bá chủ đi tốt. Quang không chút nghĩ xin dì dặn dò chúng ta lần này làm không tốt có thể muốn đối mặt v u â n dịch sinh sôi hai đại bá chủ tính nguy hiểm phi thường lớn cho nên đến rồi lục hoàn thế giới về sau ngươi muốn tất cả nghe theo sắp xếp của ta tuyệt đối không nên tự tiện hành động quang thu hồi ý cười trọng trọng gật đầu đúng xin dì nói ra vậy thì tốt ngươi trở về chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát mang lên đủ trí hạ hỉ c ả dì đi lục hoàn thế giới mặc dù là xin dì tạm thời khởi ý nhưng cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay vì ánh sáng tám ngàn mô có thể ghi chép thông tin đặc biệt tại quang tấn thăng huyết kế vóng là về sau tám ngàn mô uy năng tiến thêm một bước có thể ghi chép thông tin cũng nhiều hơn cho nên dù là một trận chiến này xảy ra điều gì bất ngờ lục hoàn thế giới triệt để t ă n g vỡ xin gì chi ít có thể thông qua ánh sáng tám ngàn mâu ghi chép lại lục hoàn thế giới thông tin tăng cường hắn lực lượng của mình phần một dâng lên trước một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt tuyên chiến trước một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt tuyên chiến lục hoàn thế giới vòng qua đèn cưỡng ép mở ra không gian kẽ nước về sau xin gì đối với tùy hành chỉ nói nói đến, đến rồi nơi này chính là ta đề cập với ngươi đến lục hoàn thế giới qua một vừa quan sát bút phía vừa nói sân ở chỗ này sao ừ đi thôi chúng ta đi nhìn nàng một cái xin dì bắt đầu sau đó mang theo ánh sáng hướng phía sân pháp sư tháp tiến đến vì nghĩ tiện đường dò xét một chút lục hoàn thế giới bị bá chủ ăn mòn trình độ cho nên xin dì không có sử dụng t ổ n g không gian mà là cùng quang cùng nhau hóa thành hai đạo hồng quang một đường lao vùng vụt nhìn từng mảnh từng mảnh chưa hề sức sống ô nhiễm quận mỹ nước sắc mặt nghiêm trọng trước đó chỉ là nghe xin dì khẩu thuật lần này thân lâm kỳ cảnh về sau nàng mới biết được bá chủ ô nhiễm kinh khủng đến cỡ nào dù là hiện tại đã là huyết kế v ó la rồi nhìn này từng mảng đường đại lục loang lộ ô nhiễm quận nàng vẫn tâm thần động dao xin gì thở dài đây là ôn dịch bá chủ ô nhiễm nó có thể để cho một phiến khu vực sức sống triệt để hẹo tàn quang hỏi lẽ nào không có biện pháp nào sao xin gì lắc đầu những thứ này ô nhiễm quận đầu nguồn là chiếm cư tại không gian bích lũy bên ngoài ôn dịch bá chủ chỉ cần ôn dịch bá chủ vẫn còn dù là đốt đèn người không tiếp đại giới tỉnh hóa ô nhiễm quận cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoãn một chút ô nhiễm quận khuyết chương thôi chị ngọn không c h ỉ gốc bởi vì hai người một cái là huyết kế xâm la một cái là huyết kế vóng la tốc độ phi hành cực nhanh cho nên không đầy một lát bọn họ có thể xa xa nhìn thấy sẩn chỗ pháp sư thấp rồi xin di dặn dò lập tức sắp đến lần này ngươi thì canh giữ ở sân bên cạnh phụ trách bảo hộ nàng quang đáp đúng xin di nói tiếp nếu xảy ra bất chắc lời nói vì tự vệ làm chủ ngoài ra ngươi có thể nếm thử dùng tám ngàn mâu ghi chép một chút thế giới này mà pháp thông tin những tin tức này đối với chúng ta mà nói là phi thường chân quý tài nguyên đã hiểu rồi nghe thấy đã hiểu xin di ý nghĩa một cái c h ư ớ c mắt hai người thì đã tới sân pháp sư tháp canh giữ ở pháp sư tháp á o thuật ngay lập tức tiến lên đón đội trưởng ngài quay về xin di một bên lần đầu một bên hướng ảo thuật giới thiệu rồi quang nàng gọi ý, là ta tạm thời mời tới giúp đỡ á o thuật đánh ra quang một phen thấy hết khoác lên áo choàng mang mặt nạ hơi thở tinh mịch vội vàng hướng quang thi l ễ một cái đa tạ ngài tại chúng ta thời khắc nguy nan xuất thủ tương trợ trải qua lần trước lục hoàn thế chiến hắn rất hiểu rõ xỉn gì thực lực cho nên có thể bị xỉn gì nhìn chúng giúp đỡ h i ệ n nhiên là không đơn giản quang thì dựa theo xỉn gì trước đó phân phó thản nhiên nói không cần k h á c h khí đơn giản hàn huyên v à i câu về sau mấy người đi tới pháp sư tháp đình tháp lúc này sần khí chất xuất trần tựa như thay đổi bộ dáng tại nàng hai tay chỗ cổ tay càng là hơn xuất hiện hai đạo ánh sáng lóng ánh vỏng không thể nghi ngờ tại chuẩn bị cuối cùng giai đoạn s ầ n hoàn thành ma pháp vòng ngưng tụ dơ lên đã trở thành lục hoàn thế giới tân tân pháp sư trí tôn nhìn thấy xin dị cùng quang đến s ầ n nết lên đầu vẻ mặt đắc ý đội trưởng các ngươi trước trò chuyện ta đi báo tin mọi người tập kết lên tiếng c h à o về sau á o thuật thức thời rời đi và á o thuật sau khi rời đi quan vội vàng đi tới s ầ n trước mặt vây quanh s ầ n đánh giá một vòng là cái này m a pháp vòng sao s ầ n bày ra một bộ các ngươi mau tới khen ta nét mặt hắc hắc vì ngưng tụ đạo này ma pháp vòng ta thế nhưng chịu không ít khổ đầu quan cảm t h ắ n nói quá thần kỳ xin thăng, huyết dị cũng đi theo tiến lên đánh giá một phen hỏi ma pháp này vòng bên trong tổng cộng ngưng tụ bao nhiêu ma pháp trận sân đáp mười ba chủng rất tốt xin dị gật đầu dung hợp mười loại ma pháp trận là có thể ngưng tụ ma pháp vòng rồi mà sần duy nhất một lần dung hợp mười ba chủng điều này nói rõ nàng trên ma pháp thiên phu đúng là đỉnh cấp sân hai tay chống lạnh ha ha ta hiện tại chính thức bước vào lục đạo cấp rồi các ngươi nhìn xem khoảnh khắc một đạo m ộ u mực cầu đạo ngọc xuất hiện ở phía sau của nàng thật tốt quá xin dị vô cùng vui mừng sân lúc này nhìn về phía quang quan g ta thế nhưng gặp phải ngươi rồi nha a có chút không đúng đầu tiên là mặt lộ hoài nghi tiếp lấy có hơi những mày cuối cùng s â n trên mặt hiện đầy kinh ngạc quan g ngươi ngươi bây giờ là cái gì cấp độ nha sao cảm giác so trước đó mạnh lên rồi thật nhiều xin dị cười nói nàng vừa mới tấn thăng rồi huyết kế vong la cái gì sân đại phá phòng c nói nói, xin di hỏi vội tình huống thế nào sân, đáp, sân lắc đầu hỏng bếp rồi tất cả ma pháp bình chướng đã thùng trăm ngàn lỗ rồi cho dù có ta gia nhập cũng chỉ là chữa trị một bộ phận mà thôi ta cảm giác nếu không có gì thay đổi nhiều nhất mấy cái nguyện ma pháp bình t r ư ớ n g rồi sẽ triệt để hỏng mất tiếp nhập ma pháp bình chướng về sau sân mới đúng lục hoàn thế giới tình hình có rồi kỹ càng hiểu rõ hiểu rõ tình thế đến tột cùng có nhiều hòn g bét xin dị suy tư lên pháp sư trí tôn nhóm ma pháp bình chướng tương đương với một cỡ nhỏ không gian bích lũy nói cách khác vì pháp sư trí tôn nhóm tồn tại lục hoàn thế giới tương đương có hai đạo không gian bích lũy nhưng bởi vì kéo thời gian quá lâu nay hai đạo không gian bích lũy đều đã rất tàn phá rồi đối với ba chủ ngăn cản hiệu quả còn có bao nhiêu hiện tại ai cũng không nói được xác thực không thể kéo dài được nữa nghĩ được như vậy xin gì đối q u a n nói ra q u a n ngươi thì lưu tại sân bên cạnh phụ trách thủ hộ sân nếu nơi này bị bá chủ tập kích ngươi một mực kiểm hộ sần rút lui về phần pháp sư tháp cái gì không cần đi quản quang điểm đầu đúng xin dĩ lại đối sần phân p h ó nói bá chủ đối với lục hoàn thế giới ăn mòn lâu như vậy khẳng định biết được pháp sư trí tôn nhóm tồn tại chính ngươi nhất định phải cẩn thận sân vẻ mặt thành thật ta biết g i à n dò xong hai người xin dì một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở pháp sư tháp bên ngoài đốt đèn người nhóm trụ sở tạm thời trong vì áo thuật báo tin đốt đèn người nhóm đã tập kết tốt xin dị ánh mắt theo áo thuật, lao giả một đám đốt đèn người nhóm trên mặt đ ả o qua cuối cùng nói ra ta tuyên bố kế hoạch tác chiến chính thức bắt đầu chúng ta hướng bá chủ tuyên chiến phần hai dâng lên nguyên phiếu dễ như trở bàn tay kính nhờ mọi người á chương một nghìn bốn trăm sáu mươi hai t a m phương tranh đấu chương một nghìn bốn trăm sáu mươi hai t a m phương tranh đấu nghe được xin gì nói ra đối với bá chủ tuyên chiến tuyên ngôn ở đây đề đăng giả nhóm tất cả đều cảm nhận được một cỗ không hiệu phân chấn tại vũ trụ động một tí vì mười vạn năm đo lường thậm chí là thời gian dài hơn vĩ độ bên trên b á chủ luôn luôn chiếm cứ tại chỗ ý thức ăn đỉnh cao nhất là không thể tưởng tượng không thể nhìn trộm bất khả kháng hoành tồn tại cho nên xin di đạo này tuyên ngôn rất có thể là cho đến tận này trong vũ trụ văn minh lần đầu tiên chính thức hướng b á chủ phát khởi tuyên chiến xin di hai tay nhẹ nhàng ép xuống trong phòng họp bạo động lập tức nhẹ nhàng đợi trong phòng họp yên tĩnh trở lại xin gì rồi mới lên tiếng b á chủ tính nguy hiểm không cần ta lại nói năng dườm già rồi cho nên một trận chiến này lại vô cùng nguy hiểm mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt diễu quang á lyns đứng lên nói đội trưởng còn lưu người ở chỗ này đều đã làm tốt dự tính xấu nhất tham、lang. từ h a qua phụ hòa nói ừ m đối thủ là bá chủ chúng ta không có yêu cầu xa v ẫ i nhất định có thể toàn thân trở ra cái khác đề đăng giả nao n h a o gật đầu xuất hiện tại trong phòng họp đề đăng giả thực ra so với một lần trước xin gì lúc đến muốn ít một chút nghĩ đến có ít người hẳn là không muốn mạo hiểm cho nên trước giờ rời đi mà tiếp tục lưu lại nơi này không thể nghi ngờ đều đã làm xong chuẩn bị xấu nhất rất tốt ngừng tạm xin gì đối với diễu quang alins phân phó nói nói một câu kế hoạch của các người đi alins đi tới máy hiện thị trước bởi vì lục hoàn thế giới cái bẫy mặt đang không ngừng chuyển biến xấu cho nên trước đó định ra mấy bộ phương án hiện tại xem ra đều tồn tại không nhỏ lỗ thủng cho nên chúng ta tạm thời định ra rồi một bộ mới phương án nói xong a l i n s nhìn về phía s h i n j i s h i n j i nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu a l i n s tiếp tục đạt được rồi s h i n j i sau khi tán thành a l i n s lấy tay kích thích lập thể máy hiển thị đem máy hiển thị biểu hiện khu vực điều chỉnh đến rồi s h i n j i dùng địa bạo thiên tinh phỏng ấ n sinh sôi bá chủ một phần thân thể cái nào một khỏa vệ tinh nhân tạo lên trải qua toàn cục theo mô hình phân tích c tạo d ự n ôn dịch bá chủ trước giờ ra trận xâm nhập lục hoàn thế giới hơn b 0 0 g h ì n trồng phương pháp trong chỉ có phóng thích sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế này một hạng s á t x u ấ t thành công đạt đến năm ba hai phần trăm đây phương pháp khác chí ít cao hơn rồi tám phần trăm à l i n h vừa nói một bên tại máy h i ể n thị thượng điều ra rồi các loại phương pháp s á t x u ấ t thành công danh sách phóng thích sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế phương án s á t thực cao cư đứng đầu bảng tiếp theo A l i n h nói ra vì thông qua mô hình phân tích ngưng lại tại lục hoàn g thế giới sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế rất có thể cũng là ôn dịch bá chủ muốn thôn phẹ mục tiêu một trong cho nên vì phòng ngừa sinh sôi bá chủ thân thể tàn phế đào thoát ôn dịch bá chủ sát xuất lớn lại trước giờ xâm nhập lục hoàn g thế giới 53.2% phần trăm xin dị sắc mặt hơi chầm xuống cái này s á t suất thành công mới vừa vặn hơn phân nửa rõ ràng chưa đủ ổn thỏa chẳng qua hắn cũng hiểu rõ bất cứ chuyện gì một khi liên quan đến bá chủ thì không tồn tại ổn thỏa khả năng tính a l i n tiếp tục kích thích máy hiển thị đem máy hiển thị biểu hiện quận điều chỉnh đến rồi tất cả lục hoàn thế giới chập ngón tay lại rồi chỉ phía trên bắt mắt mấy cái đ i ể m vị này sáu cái điểm chính là sáu vị trí tôn pháp sư pháp sư tháp sở tại địa một khi khai chiến nơi này rất có thể liền là bá chủ hàng đầu tập kích mục tiêu cho nên chúng ta quay c h ú n g quanh sáu tòa pháp sư tháp bố trí ba tầng vòng phòng ngự xin gì lúc này ngắt lời rồi alin giới thiệu về thủ vệ pháp sư tháp bộ phận đề đăng giả nhóm không muốn tham dự alin sừng sốt một chút không hiểu hỏi đội trưởng đây là vì sao đón lấy mọi người ánh mắt tò mò xin dị giải thích nói pháp sư tháp phòng n ự công tác giao cho lục hoàn thế giới các pháp sư xử lý là đề đăng giả chư vị trong cuộc chiến tranh này có thuộc về các ngươi nhiệm vụ của mình thứ qua hỏi là nhiệm vụ gì xin gì đứng dậy đi tới máy h i ể n thị trước ở phía trên đánh dấu rồi mấy cái khu vực nói ra các ngươi một trận chiến này nhiệm vụ chính là vững chắc những thứ này khu vực chỉ hoãn lục hoàn thế giới tăng vỡ vì liên quan đến bá chủ ô nhiễm nhiệm vụ này chỉ có các ngươi có thể làm không thể nghi ngờ tại đã trải qua v à d i ệ t thế hội phía sau mê hoặc bá chủ đ ỏ sức về sau xin gì rất rõ ràng hắn và bá chủ như tại lục hoàn trong thế giới buộc phát đại chiến tất sẽ dẫn tới lục hoàn thế giới ra tốp t ă n vỡ mà một khi lục hoàn thế giới gấp gáp t ă n vỡ dẫn đến không gian bích lũy cách trở hiệu quả đánh mất hắn lại gặp phải đến từ bá chủ càng lớn áp lực cho nên làm hết sức duy trì lục hoàn thế giới vững chắc mới là một trận chiến này thắng bại mẫu c h ư ớ tay alin vẫn có chút ít khó hiểu đội trưởng chúng ta đều đi vững chắc khu vực k i a chiến đấu bộ phận lẽ nào đều do một mình ngài gánh chịu thứ qua nói ra đội trưởng chúng ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu phát minh rồi rất nhiều vũ khí nên có thể trong chiến đấu đưa đến ảnh hưởng cái khác để đăng giả nhóm cũng phụ h o a mọi người hiện tại còn lưu tại lục hoàn thế giới hiển nhiên là muốn với bá chủ tách ra vật cổ tay xin gì đầu tiên là chấn an một chút mọi người sau đó nói ra nhiệm vụ của các người mới là lần này đ ạ i chiến thắng bại mấu chốt vì một khi ta với bá chủ đưa trước tay lục hoàn g thế giới nội bộ lại nhận cực lớn xung kích nếu như không có người vững chắc thế giới nhiều nhất hai ba ngày lục hoàn g thế giới rồi sẽ triệt để tan vỡ cái gì á o thuật lấy làm kinh hãi những người khác cũng đều sắc mặt cứng lại dường như nhận thức lại rồi xỉn dị thực lực từ đối với xỉn dị tín nhiệm để đăng giả nhóm rất nhanh sửa đổi kế hoạch tác chiến đem lục hoàn g thế giới phân làm t ặ n cái khu vực chia ra do ảo thuật diệu quang alins tham lang thứ qua lão võ giả dũng sĩ dắt đấu u linh dâu trắng d cùng lúc đó bao gồm áo thuật ở bên trong tám vị lê đăng giả cũng nhanh chóng đã tới chính mình khu vực phòng thủ bắt đầu bắt d ậ y rồi các loại dụng cụ vị trí hoãn lục hoàng thế giới tại đại chiến bộ phát sau tan vỡ tốc độ tất cả lục hoàn thế giới giống như trong nháy mắt sinh động hẳn lên nên đón cuối cùng đánh một trận đứng ở một chỗ ngọn núi cao vút bên trên xin di ngẩng đầu nhìn treo ở thiên không mặt trăng đó chính là hắn phong ấn sinh sôi bá chủ thân thể địa bạo thiên tinh mặc dù trước đó đến lục hoàn thế giới lúc hắn cố ý ra cố qua viên kia địa bạo thiên tinh nhưng theo thời gian trôi qua viên kia địa bạo thiên tinh lần nữa bị sinh sôi bá chủ tản chi lực lượng ăn mòn dần dần xuất hiện dấu hiệu h ỏ n g mất tiếp xuống chiến tranh đem chủ yếu do tam phương tham dự tranh đấu theo thứ tự là ôn dịch bá chủ sinh sôi bá chủ cùng với vị xỉn dị cầm đầu lục hoàn g thế giới trận doanh đối với xỉn dị mà nói kết quả tốt nhất tự nhiên là hai vị bá chủ tự chiến mà hắn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi nhưng này rất khó thực hiện vì ôn dịch bá chủ đã toàn diện chiếm cư ưu thế sinh sôi bá chủ cực lớn s á t x u ấ t lại bỏ xe giữ tướng phần một dâng lên